chương bốn trăm sáu mươi lăm tình báo chương bốn trăm sáu mươi lăm tình báo sau ba tháng thiên chỉ sơn thiên chỉ cung thẩm cung của lăng hoa tiên tử từ biệt mấy tháng thương thế của ngươi nhìn lên tới đã khá nhiều nhìn lăng hoa hồng nhuận thân sắc vua mã cầm vẻ mặt vui mừng nói đa tạ vua mã sư phó quan tâm không biết minh trưởng tung tích làm sao lăng hoa tiên tử là vua mã cầm pha một ly t r à vẻ mặt thành khẩn mà hỏi vua mã cầm thở dài một hơi t r â n mắc sau một hồi lâu vua mã cầm mới nói lăng hoa vị sư bất lực không có tìm được môn chủ huynh trưởng hắn quả thật xảy ra ngoài ý liệu sao giọng l a n g hoa hơi có một ít nghẹt nào vũ mã cầm lắc đầu lúc này có kết luận còn vì thời thượng sớm bất quá ta đến đỉnh tuyển hồ bên ấy xác thực đã có một ít phát hiện vũ mã cầm nói phát hiện gì đỉnh tuyển hồ thượng gia cùng yêu tu sa hạt nhất tộc có thông đồng vũ mã cầm nói n h a ngài năng lực xác nhận đây là ta siêu hồn trong lúc vô tình phát hiện vũ mã cầm nhẹ giọng nói n g ư ơ i đúng thượng gia tộc nhân lục xoát hồn lăng hoa tiên tử lông mày nhớn lên mà hỏi người yên tâm ta không có bại lộ thân phận lục xoát thật tốt thượng gia tộc nhân có biết hay không h u n h trưởng thông tin ta tìm tòi bọn hắn hoạch tâm tộc nhân hôn p h á c h bọn hắn nên không biết môn chủ đã t ừ n g tới chẳng qua thu hút môn chủ đến xích hải sa mạc lôi k i ế p chính là phù hộ đỉnh tuyển hồ thượng gia bọ cặp yêu kỳ danh cứ gọi là câu ly quân kia câu ly quân là vượt qua lôi kiếp hay là hóa thành cho lăng hoa d o hỏi ta chuyên môn đi qua một chuyến xích hải sa mạc cùng kia câu ly quân từng có một lần đối mặt v u mã cầm đã bình ổn nhạt giọng điệu nói đến lăng hoa tiên tử lông mày nhớ lên vua cầm mặc dù nói bình tĩnh nhưng là cùng lôi kiếp cảnh yêu tu đối mặt há lại trò đùa này vua cầm thì tất nhiên bản thân bị trọng thương này ba tháng thời gian chỉ sợ hơn phân nửa thời gian đều là bên ngoài dưỡng thương đầu kia bọ cạp yêu quả thực may mắn vượt qua lôi kiếp chẳng qua dưới lôi kiếp cũng là bị thương thật nặng không nuôi một quãng thời gian là không có khả năng ra đây làm ác kia câu ly quân lại thế nào suy yếu cũng là vượt qua lôi kiếp yêu tu vu mã sư phó xích h ả i sa mạc một nhóm tất nhiên hung hiểm vô cùng Hạt d... hữu kinh vô hiểm đi nay đỉnh tuyển hồ thượng gia thật là đáng chết thượng lân t h ụ lão ra hỏa kia càng là hơn nên giết huynh trưởng ta quan tâm đỉnh tuyển hồ thượng gia an uy lúc này mới tự mình mạo hiểm lại không nghĩ tới mọc lan tràn món nợ này b ả n c u n g không phải tính tới bọn hắn trên đầu không thể lăng hoa tiên tử con mắt hơi h í p lại trong con mắt bắn ra lạnh lùng ý sát phạt hiển nhiên là thật sự nổi giận người tốt nhất không nên khinh cử vọng động bây giờ thượng gia có yêu tu lôi kếp i che chở thực lực đã không thể coi thường vu m ã cầm vẻ mặt ngưng trọng nói huynh trưởng ta chết là hay không là cùng đầu kia bọ cạp yêu liên quan đến không thể nào môn chủ lĩnh n g ộ thượng tam cảnh tấn cấp kim đan thần thông vượt xa đồng tế thậm chí có thể nói vượt cấp bất bại há lại sẽ bị một đầu vừa mới vượt qua lôi kếp tiểu yêu giết chết thúng chi đầu kia bọ cạp yêu tại lôi kếp sau đó bản thân bị trọng tường càng không khả năng là vậy ta huynh trưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại chậm chạp không về lăng hoa tiên tử s o n g quyền nắm chặt trong ánh mắt đã mơ hồ chứa nước mắt lăng hoa người chớ có lo lắng bởi vì cái gọi là người h i ể n tự có thiên tướng môn chủ bao nhiêu sóng to gió lớn cũng đến đây há lại sẽ vô thành vô tức v ấ n lạc vũ mã cầm quyết nhủ vũ mã sứ phó lần này đa tạ ngài lăng hoa tiên tử vẻ mặt thành khẩn nói lời cảm tạng ta là tìm kiếm môn chủ tung tích ngươi có gì cần nói lời cảm t ạ vu mã cầm khoác khoắt tay nói ước chừng một chén trà về sau vu mã cầm hóa thành một đạo đội quang rời đi thiên trì sơn tiên tử. ngài cứ như vậy phóng vu mã cầm rời khỏi thị nữ tình nhi không hiểu hỏi vậy ngươi cảm thấy b ả n c u n g phải nên làm như thế nào phát động đại trận đưa nàng lưu lại tình nhi suy tư một lát sau nói ừ ngươi ngược lại là cái khi sư diệt tổ loại người hô h á c lăng hoa tiên tử trong giọng điệu nhiều một kia ý trào phúng thị nữ tình nhi h o à n g hốt này lăng hoa tiên tử rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình chớ có khi sư diệt tổ tiên tử cho bẩm kia vu mã cầm dưới đất chấp trưởng ám đường lần này nàng về đến vực sâu nếu là cha được t i ê tử ngài đã từng đi qua vu mã côn nơi bế quan chỉ sợ sẽ có đại phiền t o á i không bằng tiền hạ thủ vi tưởng thị nữ tình nhi hai đầu gối quỳ xuống nói ba tháng trước bản cung t i ể u trang sau đó mới vừa đi vực sâu thái u y ê n môn ám đường chưa chắc sẽ lưu ý bản cung còn nữa vu mã sư phó cho dù phát hiện thì đã chậm lăng hoa tiên tử giọng nói bình thản nói a nguyên lai、like、kia vu mã côn huyết độc đã phát tác chúc mừng tiên tử chúc mừng tiên tử đạt được thượng đẳng tư lương thành cựu kim đan đã gần ngay trước mắt thị nữ tình nhi lớn tiếng chúc mừng nói n g h e vậy lăng hoa tiên tử cười nhạt một tiếng ba tháng trước lăng hoa tiên tử hôn trộn vu mã côn kia vu mã côn không hổ là chuẩn tu sĩ kim đan một thân pháp lực hùng hồn vô cùng với lại nục thân ngang ngược huyết độc nhập thể sau đó chậm chạp không có phát tác trong khoảng thời gian này đến nay lang hoa tiên tử thì luôn luôn vô cùng lo nghĩ vì huyết độc cũng không phải tuyệt đối có thể truyền bá thành công t h như lần trước cái đó gọi nhà của chu khả phu băng cùng mình ra thị t kết thân thời gian qua đi nửa năm lâu mõ của hắn độc thế mà đều không có phát tác chuyện này ý nghĩa là kia chu khả phu căn bản cũng không có bị truyền nhiễm vốn cho là này vu mã côn thì cùng kia chu khả phu giống như bách độc bất sâm lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là nhìn rồi chính mình đạo vừa nghĩ tới kia chu khả phu lăng hoa tiên tử sắc mặt thì trở nên vừa yêu vừa hận tình nhi ngươi có hay không có cùng kia ngụy kỷ nguyên bắt được liên lạc lăng hoa tiên tử đột nhiên do hỏi tất nhiên ta tự mình đi một chuyến tử vân sơn hẹn tia sắc phôi gặp mặt tình nhi mắt sáng lên nói nói một chút đi ta hạch thật tám đường tình báo tán tu vĩnh châu chu khả phu quả thực đã gia nhập bạch bảo đã trở thành bọn hắn khách khanh t r ư ở n g lão bao lâu chuyện nên đã nhiều ngày rồi chỉ là kia chu khả phu hành tùng phiêu m i ệ n bất định cùng bạch bảo quan hệ như gần như xa và nói là bạch bảo m ô n nhân còn không bằng nói là bạch bảo khác h nhân kia bạch vân đỉnh vì lớn mạnh bạch bảo thực lực tựa hồ đối với hắn đủ kiểu lôi kéo chẳng qua cụ thể chi tiết nguy kỷ nguyên hiệu rõ cũng không phải rất nhiều lớn mạnh bạch bảo thực lực ừ bạch vân đỉnh tiện nhân kia hẳn là còn muốn nhìn báo thủ lang hoa tiên tử cười lạnh một tiếng tiên tử thực không dám d ấ u dếm bây giờ bạch bảo thực l ự có c chút kinh người ba tháng trước bọn hắn khách khanh trường lao chu khả phu đột phá luyện thần trung kỳ bước vào thiếu dương cảnh là bạch bảo thực lực cao nhất người ngoài ra bạch vân đỉnh bản thân tinh niên trận đạo phụ trợ môn nhân đệ tử đột phá trình thiên dĩnh c h ta thiên là trì sơn ám đường đều là đem mục tiêu đặt ở chỉ thương điện ngông sơn hỏa loan điện cùng với tất cả tây xuyên nhân tộc địa giới há lại sẽ chú ý những tiêu tiểu thế gia độc tính Cái này đúng í c sắc là ta thiên sơn ám đường sơ chỗ. Ngày sau không được chuyện h thiên hở không thì sơn sơ là lại làm Ngày này ta trì tối sau đĩa kiểu dưới đường đèn ngu xuẩn. ám đ rồi ngươi nói kia chu khả phu ba tháng trước mới đột phá luyện thần t r u n g kỳ vậy hắn bằng cái gì có thể chống cự bản cung huyết độc hắn tu chính là công pháp gì theo ngụy kỷ nguyên nói hẳn là hàn băng hệ đạo pháp hàn băng hệ không sai hắn nhưng là kiếm tu nghe nói kia chu khả phu không bao giờ dùng kiếm không sử dụng kiếm không phải kiếm tu tu hay là hàn băng hệ vậy hắn lại làm sao có khả năng tại dưới lưới luyện một n g u ồ kim kiếm hẳn là lăng hoa tiên tử hồi tưởng lại một đêm kia tình huống trong thần sắc đột nhiên lộ ra một tia trợ hiệu cuối cùng giật mình phía dưới hóa thành khâm phục tốt một cái sắc đ ạ m bao tiên nam nhân lăng hoa tiên tử từ đáy lòng cảm thán nói chương 466, kết minh m ờ i chương 466, kết minh m ờ i bạch bảo thử vân các một tên mặc thủy sắc trường bảo c u n g trang nữ tử tới trước làm khách bạch gia chủ từ biệt m ấ y năm phong thái không giảm thủy sắc c u n g trang nữ tử sâu thi cái lê nói bạch nguyệt đình quan sát toàn thể một phen người tới trong thần sắc lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc người tới nàng biết nhau chính là một vị cố nhân với lại tu vi cùng mình tương tự đồng dạng cũng là luyện thần sơ kỳ nguyên lai、like、là thôi n g u y ệ n tiên tử mau mau mời ngồi bạch vân đình khách khí nói thôi n g u y ệ n ông quyền tìm một quý vị khách quan ngồi xuống trong đại s ả n h hầu hạ đợi thứ ba nữ đệ tử vội vàng là thôi n g u y ệ n pha trà đa t ạ thôi nguyện hướng tên nữ đệ tử này cười nhạt một tiếng như vậy cao nhân tiền bối như thế nho nhã lễ độ để tên này chuyên sự hầu hạ người luyện khí nữ đệ tử khuôn mặt nhỏ h n g đỏ thấy thôi nguyện khách khí như thế bạch vân đình cũng cảm thấy cùng có vinh yên không biết thôi nguyện tiên tử tham ta bạch bảo cần làm chuyện gì thôi nguyễn tiên tử một ch vẻ mặt ngưng trọng phun ra hai chữ kết minh kết minh bạch vân đình kinh ngạc hỏi ngược lại không sai ta huyên ương hà thôi ra nguyện cùng tử vân sơn bạch ra thành lập công thủ đồng minh cùng tiến cùng lui thôi n g u y ệ t tiên tử vẻ mặt ngưng trọng nói thôi n g u y ệ t tiên tử ngươi cớ gì nói ra lời ấy người ta hai thế gia nguyên bản là tiên chỉ minh ký hiệp ước thế gia cộng đồng tuân thủ ngàn năm m i nước h vốn là đồng minh không cần lần nữa kết minh bạch vân đình vẻ mặt mỉm cười nói bạch bảo chủ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám thôi nguyễn tiên tử nói đến đây đổi dùng thần n i ệ m truyền âm tại thôi nguyện bên cạnh hầu hạ đệ tử đợi ba vẻ mặt kinh ngạc nhìn tên này nữ tu tiên một câu hay là người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám phía sau thì không có tiếng âm rồi này không phải tự đánh mặt của mình sao chẳng qua tên này đợi thứ ba nữ tu nhưng lại không biết thôi nguyện tiên tử mặc dù là dùng thần n i ệ m truyền âm nhưng mà lời nàng nói lại là tương đối dọc thoáng nếu lăng chắc bình chân nhân xảy ra ngoài ý mớn ngươi cho rằng thiên chỉ m ì n h còn có thể tồn tại bao lâu lời vừa nói ra bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc khoe miệm nàng khẽ n ú c n í c h đồng dạng thần n i ệ m truyền âm nói lăng chân nhân thần thông cao tuyệt chính là đường đường trên kim đan tu há lại sẽ xảy ra ngoài ý bạch bảo chủ thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài tập trung tinh thần khổ tu đạo pháp kinh doanh bạch bảo bảo chủ nhưng có biết lăng chắc bình chân nhân đã mất tích nửa năm có thửa chân nhân chính là đường đường trên kim đa tu chớ nói bế quan một năm hai năm chính là bế quan m ư ờ i năm cũng là chuyện thường bạch bảo chủ ta nói chính là mất tích bạch vân đình trầm mặc một lát lăng chân nhân đến t ổ i cùng là bởi vì chuyện gì mất tích tục chuyên nửa năm trước thượng ra thành ngoài có yêu tu vượt qua lôi tiếp chân nhân sầu lo lôi tiếp cảnh yêu tu sẽ nguy hại đỉnh tuyển hồ bách tính an nguy tự mình bí mật tiến về sau đó lại chưa trở về việc này ngươi lại là làm sao biết được bạch bảo chủ là không tin thôi n g u y ệ t sao dám chỉ l à việc này việc này lớn vân đình thực sự không dám vọng có kết luận pha trả đời thứ ba nữ đệ tử chỉ thấy ngồi ngay ngắn bất động thôi n g u y ệ t đột nhiên đứng lên hướng phía bạch n g u y ệ t đ ỉ n h chắp tay nói ra bạch bảo chủ nhìn tới ngài còn cần xác minh một phen kia thôi n g u y ệ t thì không làm tiền chẳng qua thôi n g u y ệ t đề nghị còn hy vọng ngài năng lực nghiêm túc suy xét phải biết so với những kia danh môn đại phái chúng ta thực sự quá yếu chỉ có chăm chú bao đoàn mới có thể cầu được một chút hy vọng sống thôi nguyện sau khi nói xong hóa thành một đạo thủy sắc đột quang bay trốn đi thôi nguyện rời đi về sau bạch vân đình dạo bước đi tới tử vân các lộ đại chỗ nhìn về phía xích châu phương hướng nàng trong suốt trong ánh mắt d ấ y lên hừng hực cửu hận chi hỏa có thể lại không thể không vì lý trí dập tắt cuối cùng đem cửu hận trôn sâu lên đỉnh tuyên hồ thượng ra sa hạt yêu cầu ly quân vào lúc ban đêm t ử vân các lộ đài phía trên một đạo nhàn nhạt độn quang bay thấp bạch bảo chủ một già dặn nhân tộc nữ t ử hiện ra thân hình nàng trong hai con ngươi tự nhiên tỏa ra u xanh thần quang làn da tái nhựa không máu khe khe hắc khí ở tại trên người quay quanh k ô n g chừng sư phó ngươi sao không đến bạch vân đình nữ mày dò hỏi sư phó không muốn động n g u y ệ t mạc bội bội đang bế quan không có sư phó không biết an l i n h đan rượu rực gì tóm lại tu vi đã tăng vọt đến rồi luyện thần kỳ đỉnh núi nàng dường như thì không có đột phá kim đan ý nghĩa chỉ là mỗi ngày nằm trong cổ mộ đi ngủ mười phần l ư ờ i n h á c ngay cả cùng ta thảo luận xích khôi ma công cũng không làm sao có h ứ n g nổi lý tú miêu biểu môi nói luyện thần kỳ đỉnh núi bạch vân đình kinh ngạc hỏi ừ m sư phó chính mình nói bất quá ta cảm thấy nàng hẳn là không nói dối lý tú miêu suy tư một lát vì chắc chắn giọng điệu nói các n g ư ơ i tu luyện xích khôi ma công thực sự là một bộ tuyệt đỉnh công pháp lúc này mới nửa năm không thấy không chỉ sư phó n g ư ơ i tu đến luyện thần kỳ đỉnh núi tú miêu khí tức của ngươi thì đến rồi luyện cương trung kỳ chắc hẳn tiếp qua chút ít thời gian có thể tùy tiện đột phá đến luyện thần kỳ bạch vân đình vì có chút hâm mộ giọng điệu nói bạch bảo chủ ngươi thực sự không cần cực kỳ hâm mộ xích khôi ma công căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh công pháp ngược lại là thế gian nhất đảng tà ma pháp môn tu luyện bộ công pháp kia đều là bị nguyền ruộng ư ờ i lý tú miêu không khách khí chút nào dèm pha chính mình tú miêu có một việc chỉ sợ cần ám đường ra tay bạch vân đình châm chất nói bảo chủ thỉnh giảng bản tọa nhận được phòng thủ đệ tử tin tức chuyển đến quân an thành ra ngoài hiện một nữ yêu tinh chuyên môn câu dẫn anh tuấn nam tử hấp thụ dương khí nguy hại một phương kia nữ yêu tinh tu vi có thể không yếu ta châm chức liên tục quyết định phái một tên vừa mới bước vào luyện cương kỳ đệ tử đợi ba là gỗ dầu ngoài ra ta còn phái t r ư ơ nguyện n g như là ám tử cùng phó quân an thành giải quyết này yêu n h a kia nên không có sơ hở nào rồi huyện như tỷ tinh thông kiếm đạo sát phạt quả đ o á n tu vi lại đạt đến luyện thần kỳ kia nữ yêu tinh liền xem như đầu tam gia yêu quái thì khẳng định không phải h u y ệ tỷ tỷ đối thủ lý tú miêu nói nguyên bản ta cũng cảm thấy không có sơ hở nào chẳng qua kia quân an thành chính là ba nhà cùng quản lý nơi viên ương hà thôi ra thái nhạc sơn lý ra tất nhiên cũng sẽ phái ra nhân viên nguyên bản tất cả mọi người là thiên chỉ minh trung nhân đồng lòng h ợ p sức chém giết kia n ữ yêu thì là một chuyện tốt chỉ l à như hôm nay ao minh phong vân k h u ấ y động quần c u ộ n sóng ngầm tam thập lục thế ra lúc nào cũng có thể trở mặt thành thủ bản cung không thể không lưu cái tâm nhãn bạch vân đình nói ngươi muốn ám đường làm cái gì lý tú miêu là thảm tính thế là trực tiếp hỏi nói ta hy vọng nguyệt mạc mội, mội ra tay bảo hộ chưa nguyện như bạch vân đình nói chuyện này ta có thể chuyển cáo sư phó có thể nàng bây giờ quá mức l ờ i n h ắ c chỉ sợ chưa chắc sẽ ra tay vậy l i ê n p h i ề n náo tú miêu rồi bạch vân đình gửi tới lời cảm ơn nói lý tú miêu hóa thành một đạo đội quang rời đi sau nửa cách giờ lý tú miêu lần nữa trở về làm sao bạch vân đình dò hỏi sư phó nói nàng không nghĩ rời khỏi cổ mộ chẳng qua nàng để ngươi không cần lo lắng môn nhân đệ tử an toàn sư phó ngươi có hay không có nói là cái gì bạch vân đình nhữ mạnh ỏ i tựa như là có người nào đúng n ữ yêu tình cảm thấy hứng thú đi các ngươi nhất mạch hẳn là còn có những người khác bạch vân đình dò hỏi Có. Còn m ộ thú cái kim đan ậ u quá qua quá nếu quay kỳ khẳng định sẽ đem nàng tháo sư sư sư sư sẽ tương tổ ta tổ chẳng phụ phó định bắn nói lai bị đi, đem về miêu bản cung lần này phái ra đệ tử đợi ba gọi là lương phi t u y ế t vừa mới tấn cấp luyện c ư ờ n g kỳ là có thể tuấn ngôi sao mới nổi nếu không ngươi cùng hắn cùng đi quân an thành lịch luyện luyện bạch vân đình đề nghị ta thế nhưng ám đường người ngươi có thể chứa làm t á n tu này không ảnh hưởng được rồi trương nguyện như tỉ tỉ cũng muốn đi ta không thể cùng nàng đối mặt vừa thấy mặt nàng liền muốn giết ta vì sao bạch vân đình kinh ngạc hỏi ha ha lý tú miêu cười cười cũng không trả lời quay người hóa thành một đạo đội quang rời đi chương 467, t h á i âm loạn thần chương 467, t h á i âm loạn thần vào lúc ban đêm một đầu cường tráng giá t r ư từ trong tử vân sơn chạy về phía quân an thành giá t r ư yêu tốc độ kinh người vẹn vẹn qua nửa canh giờ không đến giá t r ư yêu liền xuất hiện ở quân an thành lúc này đã đến giờ tí đêm khuya quân an thành t r ố n g trải trên đường lớn ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có giá chư yêu g ơ lên đầu heo tại trống trải không người trên đường lớn nhìn chung quanh gỗ đi đâu Đầu theo n gồ lìn l đâu.、Lao、tử muốn v tự tự tới, tới đi, đi phân thân r i nguyệt nửa mạc chỗ u Tử nhận được nữ yêu tinh thông tin giá chư thậm chí đi ngủ cũng không muốn ngủ đêm đó cựu sung ra tử vân sơn đi vào quân an thành giá t h ư hào hứng tới bắt gỗ lìn nhưng đến rồi quân an thành lại là ngay cả quỷ ảnh tử cũng không có một cái nào ban đêm quân an thành rất có một ít rét lạnh trong đêm khuya căn bản cũng không có một người đi đường đột nhiên giá t r ư lỗ thai giật giật hắn phát hiện một đám người giá t r ư thân hình như điện nhanh chóng biến mất tại rồi trong đêm tối quân an thành nam bộ một đoàn hộ vệ hộ tống một đỉnh tiệu quan tiến nhập một hộ dinh thự làm dinh thự cửa lớn đóng lại một đầu heo rừng nhỏ xuất hiện ở trên đường cái giá t r ư n g ầ g đầu nhìn về phía dinh thự tấm biển lâu dài phủ đây là quan lại nhân gia trong phủ lao gia quan bái lâu dài lâu dài là trưởng còn phải trái chức vụ tương đương với lại bộ tại vĩnh châu quản lý phạm nhân mách tính đều đầy dựa vào nói chung các thành trì phủ nhà tri phủ đều vì khoa khảo thủ sĩ mà chủ trì khoa khảo cũng nắm giữ tất cả vĩnh châu quan lại nhân viên quyền nhân sự phủ nhà tại hàn dương thành tên là vĩnh châu phủ vĩnh châu phủ tự nhiên bị thiên trì sơn l a n g i a phía sau ủng hộ vĩnh châu phủ phủ nhà đại nhân gọi là vĩnh châu công lại gọi vĩnh quốc công có thể xưng vĩnh châu hoàng đế chẳng qua chỉ là vĩnh châu không có hoàng đế tối tước. cao chỉ có công c Vĩnh lâu phủ hạ hạ thập hạ hạt nhị quận. dài trong h h chính à n t phủ cắt lao khổ cực nhanh lên giường nghỉ ngơi đi thì nữ đã đem giường ấm tốt trong phủ quản sự tướng một tên tóc trắng xóa lao giả dẫn tới giường bên cạnh d ư ờ n g trong chăn ngủ hai tên n u thuận nữ h ả i nhi l ã o giả cởi áo ngoài liền muốn lên giường nghỉ ngơi đột nhiên một cỗ quỷ dị âm phong thổi vào trong phòng đang thoát ý lão giả thần sắc cứng đờ cắt lão làm sao vậy quản lạc kỳ quái hỏi ta muốn nghỉ ngơi rồi ngươi còn không đi ra cắt họ l ã o giả sửng sốt một chút liền há m ồ m nói v â n g v â n g v â n g hai người các ngươi thật tốt hầu hạ các lão đúng vậy trương tiên sinh chúng ta sẽ thật tốt hầu hạ hai cái ấm giường tiểu cô nương vẻ mặt sợ sệt nói họ trương quản sự rời đi phong úc mang theo thủ hạ rời đi cắt lao quay đầu nhìn về phía hai cái ấm giường tiểu cô nương lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười hai người các ngươi tiếp tục nằm trên giường bản tọa đi ra ngoài một chút lập tức quay lại cắt lao sau khi nói xong liền mặc một thân đơn bạc nội ý ra căn phòng cắt lao đi tới phòng ốc đống cỏ trung bình nằm xuống tiếp lấy âm phong cùng nhau một khoác lên bị lợn áo choàng bán trong suốt bóng người theo trên người cắt lao nổi lên bay vào vào trong bụi cỏ một đầu phì phì heo rừng nhỏ theo trong bụi cỏ chui ra vừa mới dưới tình thế cấp bách chu tử sơn thi triển ra thần hồn cụ thể chi thuật tạm thời khống chế rồi lão nhân này thân thể cứu hai cái vô tội thiếu nữ phía dư heo rừng nhỏ ghé vào bệ cửa sổ t ử thượng khán hai cái ấm giường tiểu cô nương bất kể loại heo thái hình dạng người hay là dã chư nhân hình thái chu tử sơn chỉ cần đi vào trong phòng này hai tiểu cô nương nhất định sẽ sợ hai kêu to rõ ràng có thể là ngọc nào không nên khiến cho cùng mổ heo giống nhau ừng có thể có thể thử một chút thi triển mới luyện thành đạo thuật tại bên ngoài gian phòng bóng tối góc một đầu cao lớn dã chư nhân đứng lên hỗn loạn trong thức hải khoác lên da lợn dừng áo choàng chu tử sơn hư ảnh đi tới băng phong cây nguyện quế dưới chỉ thấy chu tử sơn nguyên thần k h o tay theo nguyện quế trên cây hai xuống rồi một đoá băng ngọc hoa hạt gạo kích cỡ tương đương băng tinh quế hoa tại thái âm pháp lực rót vào dưới huyện hóa thành một đạo phức tạp phù văn và n h một đầu cao lớn uy manh giá chư nhân trực tiếp đẩy cửa phòng ra hai tên phụng mệnh trên giường ấm giường tiểu cô nương kinh hãi địa hám i ệ n g ra giá chư nhân hướng phía hai tiểu cô nương đưa tay một chỉ nhất n i ệ m sinh diệt vạn pháp hòa hợp thật vọng không giả thái âm luật thần đạo pháp thái âm luật thần hai cái đang chuẩn bị sợ hai kêu to tiểu cô nương ngậm miệng lại lộ ra nụ cười sán l ạ lao da nhanh lên giường đi bên ngoài trời lạnh chúng ta đã ấm tốt giường hh hai vị tiểu nương tử lao gia ta đến rồi cùng dã chư nhân ha ha cờ ư i nói trong phòng xuân ý r i ặ t rào bên ngoài gian phòng gió lạnh p h ơ t p h ấ t hôm sau họ trương quản gia mang theo gian nô đi tới lao ra phòng ngủ cắt lao ra ngày sau ngủ bên ngoài a quản gia hô to một tiếng theo trong đuổi c ó đem mặc đ ồ ngủ đơn bạc lao giả nâng dậy lúc này tên này cắt họ lao giả đã hoàn toàn đông cứng rồi thân thể của hắn đây băng còn lạnh thân thể hắn so với sắt viên còn cứng rắn k h ó i báo tin phủ nha đây là án mạng đây là mưu sát quản gia trương văn viễn khản giọng tận lực hô lớn sau một lát một đám bộ k h o i tới cửa đem hai cái ấm g i ư ờ n g tiểu cô nương ép đến rồi phủ nhà thẩm vấn tầm nửa ngày sau hai tiểu cô nương bị vô tội p h o n g thích tri phủ đại nhân thậm chí còn bồi thường nàng nhóm một b ú t bạc phủ nhà quân an thành dưới lòng đất lao t ủ trương văn viễn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình báo án ngược lại là mình bị bắt bỏ vào rồi lại lao cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây ban đầu tri phủ đại nhân cùng giống như bộ khoái rõ ràng đối với mình lời nói mỗi một câu cũng mười phần tín nhiệm bọn hắn hoài nghi kêu hai cái ấm dường tiểu cô nương thậm chí đã chuẩn bị bắt đầu đại hình hầu hạ có thể đảo mắt c ô phu chính mình liền bị tri phủ không nói hai lời đ i ệ giải vào rồi th bất kể là giám g ụ c hay là bộ khoái cũng nhận định chính mình là sát hại các đại nhân hung thủ trương văn viễn đến nay cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn không hiểu ra sao liền bị mang tới còng tay s ì n chân chuẩn bị thu hậu vấn chạm vì sao lại như vậy trương văn viễn tự lẩm bẩm nhất định là có cái gì là chính mình sơ s u ấ t có thể trương văn viễn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ mãi mà không rõ hắn cứ như vậy mơ mơ hồ h ồ ngồi ở trong lao chờ chết phủ nha nóc nhà phía trên một đầu lông lá heo rừng nhỏ nhàn nhã nằm sấp thái âm loạn thần chính là thái âm băng hồ kinh bên trong ghi lại một môn tam g i i phác thuật môn này thái âm h u y ễ n thuật cùng mông sơn hồ yêu h u y ễ n thuật mặc dù hiệu quả giống nhau nhưng mà nguyên lý lại một trời một vực hồ yêu h u y ễ n thuật chính là mượn nhờ hồng trần c h i k h í nhiêu tâm thần người mà thái âm loạn thần thì là vì thái âm pháp lực k h ô n g tâm thần người loạn hắn linh trí khiến cho nhìn thấy n g h e được nghĩ tới không còn chân thực mà là hư hảo chu tử sơn tối hôm qua loạn rồi hai cái ấm giường tiểu cô nương hôm nay lại ra tay loạn rồi phủ nhà ban một bộ khoái giám n g ụ c cùng với tri phủ đại nhân thần nhẹ nhõm cứu hai tiểu cô nương hơn nữa còn không gây bất cứ phiền phức gì có huyễn thuật thực sự là thuận tiện theo rừng nhỏ phơi nắng lộ ra vẻ mặt hài lòng th t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám cây h g o ạ i giả t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám cây h g o ạ i giả một đầu bạch hạc bay tới quân an thành vùng ngoại ô vùng trời hạc nhi đa tạng chính ngươi trở về đi bạch vũ hạc trên lưng thiếu niên vô vũ bạch hạc phần lưng liền từ bạch hạc trên lưng n g ả y xuống lúc này hắn cách mặt đất còn có trăm mét độ cao vô chữ vật đại lấy ra một thanh t r u n g phẩm phi kiếm thân kiếm hợp nhất thiếu niên hóa thành một đạo đội quang phiêu nhiên rơi xuống đất đội quang thu lại thiếu niên thu phi kiếm trong tay theo trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu v ặ ra bầu rượu sướng uống hớp tại thiếu niên phía trước chính là vĩnh châu th q u â n an thảnh thiếu niên cầm trong tay địa đồ vừa đi vừa so sánh trong lúc vô tình đi tới một tòa đại phủ trước đó người trẻ tuổi nơi này là thần cơ phủ không phải chỗ xi n cơm đừng tại đây như lắc đại phủ bên ngoài hai tên bộ khoái chỉ vào người mặc áo gai thiếu niên la lớn cái gì tên ăn mày thiếu niên lương phi tuyết lộ ra vẻ mặt không ăn vào sắc trên người hắn cái này áo gai mặc dù may may và vá nhưng lại tắm đến mười phần sạch sẽ ở đâu như là cái gì tên ăn mày c h ờ một chút ngươi nói nơi này là thần cơ phủ lương phi tuyết đột nhiên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng hắn ngẩng đầu nhìn trên tấm biển tấm biển phía trên quả nhiên viết thần cơ phủ bá chữ to ha ha nguyên lai thực sự là nơi này thiếu niên hảo hảo thu về địa đồ cất bước xâm nhập thần cơ phủ tiểu t ử thối ngươi muốn làm gì nơi này còn không phải thế sao ngươi tùy tiện tự tiện xông vào nơi dừng tay một đạo l ệ n h lùng r i n g nữ từ phía sau truyền đến hai tên thủ vệ bộ khoái cùng lương phi tuyết cùng nhau quay đầu nhìn lại một người mặc giả dặn võ phục nữ từ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên phố lớn nàng thân mang cũng không diễm lệ có thể một thân võ phục lại là thượng đẳng tơ lụa ở tại bên hông treo lấy một tấm lệnh bài hàng ma lệnh người tới thân phận chính là tiên môn điều động hàng ma sứ giả hai tên giữ cửa bộ khoái ngay lập tức đổi lại một tấm hào hào khuôn mặt tươi cười tiên tử đại gia đến dự thần cơ phủ không có từ xa tiếp đón mong rằng tiên tử thứ tội hai tên bộ khoái cung kính nói xinh đẹp tiên môn nữ tử căn bản cũng không có đi xem này hai tên bộ khoái nàng cất bước đi vào lường phi tuyết bên cạnh vẻ mặt sinh sắn nói sư huynh ngươi đem hàng ma lệnh lộ ra đến cũng không cần bị còn nhỏ dò xét rồi nữ tử nói xong cất bước mà vào cô nương dám hỏi cao tính đại danh ta gọi lý diệ phi cô nương tiêu s á i nói cô nương hẳn là đến từ thái nhạc sơn lý ra đúng vậy lý diệp phi chắp tay nói lương phi tuyết nhìn lý diệp phi đi xa bóng lưng không tự chủ bước nhanh hơn lý cô nương c h ậ m đã đi tại hạ lương phi tuyết đến từ bạch bảo tử vân sơn lương phi tuyết bước nhanh đuổi theo thân cơ phủ trong đại sành sứ giả đại nhân kia nữ yêu tinh thường tại loạn táng cương ngoại ô phía nam thành ngân hiện, hiện chúng ta đến nay còn không biết yêu quái kia bản thể chỉ biết nàng chuyên môn những câu dẫn người tộc công tử trẻ tuổi gây án sau đó bị câu dẫn nam tử sẽ bị hút khô tinh huyết hình như tiệu tụy quả thật là đáng sợ đến cực điểm thần cơ phủ bộ đầu lục p h ư ợ n g trương hướng về một tên thân mang thủy lam sắc cung trang nữ tử một mực cung kính báo cáo đúng vào lúc này một tên người mặc áo gai thanh niên cùng người mặc màu đen gấm vóc võ phục cô gái trẻ tuổi cùng nhau xâm nhập rồi lại sảnh thần cơ phủ tổng bộ đầu lục p h ư ợ n g trương một chút liền gặp được hai người bên hông treo hàng ma lệ lục p h ư ợ n g trương liền vội vàng xoay người cao giọng nói ra cung nên hai vị hàng ma sứ giả không biết hai vị cao tính đại danh ta gọi lương phi tuyết ta gọi lý diệt phi hai người tự giới thiệu xong sau liền nhìn về phía cung trang, cung trang nữ tử cười nhạt một tiếng khẽ con người nói ra thôi bà vũ tại hạ thần cơ phủ tổng bộ đầu lục phượng trương tất nhiên ba vị sứ giả đều đến đ ô n g đủ kia xin cho lục mỗ lại tưởng tượng một chút tình tiết vụ án lục bộ đầu thỉnh giảng lương phi tuyết khách khi nói sau một lát thần cơ phủ hơn mười tên bộ đầu đi hướng thành nam nghĩa trang phía nam thành tuy là ban ngày nhưng nơi đây lại âm phong p h ơ phất ba vị sứ giả nơi này có hai cỗ bị giết hại người thi thể người gặp nạn khẳng định không chỉ hai người này chẳng qua thi thể chúng ta chỉ phát hiện hai cỗ lục phượng trương sau khi nói xong liền mở ra quân bại liệu lương phi tuyết lý diệp phi nhìn thấy c u ố n vải liệm ở dưới thi thể lập tức biến sắc hai tên mới vào luyện cường kỳ tu sĩ sắc mặt xanh lét liền xông ra ngoài anh tuấn lương phi tuyết tiêu sái lý diệp phi cùng nhau nôn hừ thôi băng vũ hừ lạnh một tiếng khoe miệng lộ ra mỉm cười rêu c ậ n nàng quay người mặt hướng buồn nôn thi thể sinh ra một đôi trắng nón hai tay không thèm để ý chút nào kiểm tra lên chỉ nghe thôi băng vũ đã bình ổn nhạt giọng điệu phân tích nói hai người này đều là tinh huyết trong nháy mắt rút khô mà chết đầu khắp xương mặt ngay cả xương tủy đều bị tranh thủ rồi tinh huyết càng là hơn một tia không dư th không giống như là thả i âm bổ dương chi thuật thôi băng vũ nắm một cái bộ xương phóng tới c h ó t mũi ngửi ngửi trên mặt đã lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc hai vị các ngươi thì ngửi một chút đi yêu khí rất nặng cái này đích xác là yêu nghiệt gây nên thôi băng vũ quay người lại đem trong tay bộ xương phổi lương phi tuyết cùng lý diệt phi mặt càng tái rồi mang bọn ta đi vụ án phát sinh nơi thôi băng vũ phủi tay vẻ mặt bình thản nói đúng vậy thôi sứ giả lục phượng trương vẻ mặt cung kính nói tại lục p ư ợ n g trương dẫn đầu hạ ba người đi tới nam thành ngoại loạn táng cương lúc này tươi sáng càng h ô n mọi người đứng trên loạn táng cương cũng không thấy được có cái gì âm ch đột nhiên một cái phi kiếm màu tím nhạt theo trong hư không đâm nghiêng mà ra mà mục tiêu đồng dạng là hư không một tiếng ầm vang giữa không trung buộc phát ra một tiếng vang thật lớn tại đây một tiếng nổ đùng sau đó một tên người mặc hắc bảo hắc kiểm đạo nhân theo trong hư không hiện ra thân hình t o ọ n kia hắc kiểm đạo nhân tu vi thế mà thì đến rồi luyện thần kỳ hắn điều khiển trong tay phi kiếm màu đen cùng phi kiếm màu tím c u n đấu mà chính hắn thì hóa thành một đạo đen nhánh đội quang rời đi cùng lúc đó màu tím đội quang bảo khởi chương u y ệ n như đổi sát mà đi là trương sư thúc lương phi tuyết ngạc như nói Các n g ư một tiếng ẩm vang cây cối sụp đổ huyễn cảnh biến mất chúng thiên yêu khi lao thẳng tới mặt một đầu kinh khủng cây huệ già hiện lên ở trước mắt mọi người cây huệ già thân cây đen nhánh thân cây phía trên có một tấm màu máu mặt người huệ thủ cành cây trên cành treo lấy mấy trăm người có người đã chết rồi đã thành tái nhợt cây khô tinh huyết hoàn toàn không có cùng cũng trang thi thể giống nhau như lúc có người còn sống sót không đi qua hình như khô bàn thảo nhánh cây cắm vào thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hấp thu máu tươi của hắn cây n g o già run run người thân thể tất cả người chết rào rào rơi xuống những thứ này người chết cùng nghĩa trang cất giữ thi thể dường như giống nhau như lúc nay nay cái này như thế ta yêu nên như thế nào đối phó tổng bộ đầu lục p h ư ợ n g trương rút ra bên hông trường đao vẻ mặt hoảng sợ quát thần cơ phủ cái khác bộ đầu cũng bị sợ tới mức sôi nổi lui lại đừng hoảng hốt đây chỉ là một đầu nhị giai thụ yêu các ngươi trước lui ra thân mang cung trang thôi băng vũ tỉnh táo nói cây h g o già nhánh cây dương nhanh múa vớt múa lên chẳng qua mọi người cách cây h g o già khoảng cách rất xa cây h g o già nhánh cây còn xa xa với không tới một cỗ màu đen hơi khói phun ra ngoài hướng về bốn phía c h ẳ n ngập để ta tới ta tu chính là hỏa hệ đ ạ n pháp lý diệt phi quả quyết đứng ra nàng đầu ngón tay hỏa diễm l ư ợ a l ử hỏa diễm bay lên không dâng lên tại giữa không trung hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt hỏa long hỏa long quyển hỏa long bay múa nào về phía rồi màu đen hơi khói đen khói đen trở thành hư không chương bốn trăm sáu mươi chín một liệu pháp chương bốn trăm sáu mươi chín một liệu pháp lục vợ n g trương mang theo thần cơ phủ một đám bộ khoái nhanh chóng lùi về phía sau trước mắt là thần tiên đánh nhau căn bản không phải bọn hắn những p h à m nhân này có thể tham dự lúc này chạy là được rồi đúng vào lúc này một con như l à như m ộ n g ảo nhiều màu hồ điệp tại đây một đám bộ khoái sinh sau hiện hiện h ồ điệp phẩy phẩy cánh lục vợ n g trương cùng một đám hoảng sợ bộ khoái thần s ắ c trở nên mê ly tiếp lấy chuyển thành phẫn nộ c h a n h c h a n h c h a n h liên tiếp rút đao âm thanh hơn m ộ ư ơ i người phẫn nộ bộ khoái g à o thép lớn xông về ba tên trẻ tuổi hàng mà tu sĩ giết nha lục vợ trương mang theo chính mình bộ k h o i giống giận rét quay về những người này bị huyễn thuật k h ô n g chế rồi thôi băng vũ có hơi vừa quay đầu tỉnh táo nói ta đến đối phó bọn hắn lương phi tuyết s u n g phong nhận việc nói ta tiếp tục đốt lý d i ệ t phi trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra hai tấm hỏa long phủ hai đầu hỏa long một trái một phải gào thét mà ra khi thế nhất thời thênh thang lương phi tuyết thân thủ kinh người thuần thục liền đem lục phượng trường đám người trưởng đào trong tay đánh rớt trên mặt đất cũng đem những thứ này bộ khoái nhất nhất chế phục đột nhiên lương phi tuyết lỗ hai giật, giật. k h o i bay lên vừa dứt lời mặt đất ra ba cây thô to sợi dễ phóng lên tận trời đáng tiếc nhưng không có đánh trúng lương phi tuyết thôi băng vũ còn có lý d i ệ p phi lục bộ đầu lương phi tuyết mắt thử một n ư ớ c huệ thụ sởi dễ mặc dù không có đánh trúng bọn hắn ba tên có thể phi đội luyện cương tu sĩ nhưng lại đem trên mặt đất phạm nhân bộ khoái rét sạch sẽ đốt lên này lao yêu chết chắc lý cũng bay tới giữa không trùng lần nữa thi t r i ể n ra hỏa long quyển huệ thụ yêu hộ thể đen nhánh c ư ơ n g khí bị nhị giai pháp thuật hỏa long thuật đánh xuyên thụ yêu thân thể bắt đầu cháy lương t ự c cây huệ già yêu phát già thê lương kêu trên thụ yêu không thể di động chỉ cần không bị đánh lén nhược điểm quá mức rõ ràng thôi băng vũ nói trong này không chỉ có phạm、nhân. còn có một cái luyện cương tu sĩ lương phi tuyết nhìn vẫn như cũ treo ở cây eo chỉ cầu trên mười cái người sống vẻ mặt nghiêm túc nói lương phi tuyết vừa bấm kiếm quyết trong tay t r u n g phẩm phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay chém xuống keng thiêu đốt cành vung lên liền đem lương phi tuyết phi kiếm đánh bay lương phi tuyết thật không dễ dàng không c h ế phi kiếm bay trở về đến dưới chân của mình kia hơn mười người còn thừa lại người sống liền bị đấm chết d â y rùa n g o ạ thụ yêu hút khô rồi tinh huyết triệt để t ắ t thở chúng ta thiên chỉ minh dường như không có chuyển gia tu sĩ bị đánh chết thông tin đầu này cây n o ạ già yêu làm sao lại như vậy g i t nhiều tu nam chắc thắng lợi trong tay lý diệt phi đột nhiên như mày nói lý gia mộ tử n à y còn không đơn giản n à y cây ngoại già yêu là có người nuôi dưỡng ở nơi này nuôi ngoại thụ người kia có mang tính lựa chọn tiêu diệt tàn tu bởi vậy không có chúng ta thiên chỉ minh tu sĩ bị đánh chết thông tin truyền hình ra lương phi tuyết bình tĩnh phân tích nói là ai ngôi lý diệt phi dò hỏi đây không phải nói nhảm sao khẳng định là cái đó hát kiểm đạo nhân lương phi tuyết nói không thể nào lý diệt phi quả quyết bác bỏ nói bên kia ước chừng mấy trăm dặm có hơn trương u y ệ n như độn thuật toàn bộ triển khai cuối cùng lại một lần nữa cắn hát kiểm đạo nhân hai người phi kiếm ở giữa không c h u n g giao chiến hắc kiểm đạo nhân phi kiếm uy lực rõ ràng càng hơn một bậc nhưng mà tấm kia tuyển như chiến đấu dường như căn bản không biết chữ chết viết như thế nào kiếm khí càng hẳn rỡ tùy ý tung hành một tiếng ầm vang hai người phi kiếm ở giữa không c h u n g lần nữa giao nhau hắc kiểm đạo nhân thối lùi trăm trượng trương đạo h ư u như vậy dừng lại đi hắc kiểm đạo nhân cao giọng nói cựa ra một tiếng trương nguyện như thu hồi phi kiếm ngươi nhận ra ta ừ bản tọa phụ trách thu thập tình báo lại thế nào không biết mạch bảo tân tấn tu sĩ luyền thần hắc kiểm đạo nhân nói thu thập tình báo trương nguyện như hơi xứng sở nàng cuối cùng phản ứng lại ngươi là nhà kia ám đường c h ấ p sự trương nguyện như cao giọng hỏi nữ nhân ngu xuẩn ngươi cũng đoán ra bản tọa là ám đường c h ấ p sự ngươi còn hỏi quả nhiên là ngủ không ai bằng hắc kiểm đạo nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng quay người bay đi trương nguyện như nhìn đi xa hắc kiểm đạo nhân vẻ mặt giật mình nói làm hư thôi băng vũ vây tay một cái một bao trùm vài mẫu xung quanh ký hiệu b ệ n g ồ i bị văn tóe thủy hệ đạo pháp thi triển mà ra huệ h ụ yêu thể biểu t i ê u đốt hỏa diễm dường như trong nháy mắt bị dập tắt đại vân mưa thuật đây là một môn nhị giai đạo pháp là nhất giai đạo pháp tiểu vân vũ thuật tiến giai bản diện tích c h e phủ tích cực rộng giống như có thể sửa đổi thiên tượng giống như thôi băng vũ ngươi tại sao muốn dùng vân vũ thuật diệt của ta hòa diễm lý diệp phi cao giọng hỏi đầu này huệ t h ủ yêu đã bị ngươi thiêu chết rồi nếu lại đốt xuống dưới t h ủ tâm trong nuôi bảo vật liền không có thôi băng vũ vẻ mặt mỉm cười giải thích nói bảo vật gì lương phi tuyết một bên hỏi một bên chậm d ã i đến gần rồi lý diệp phi một thân thủy sắc cùng trang thôi băng vũ không trả lời tay nàng run tay một cái bên trong liền nhiều một thanh phi kiếm phi kiếm rời khỏi tay tại giữa không trung phi kiếm quang man đốt t r ọ i huệ thụ yêu bị đánh thành hai nửa một khỏa đỏ tươi thụ tâm bị phi kiếm màu xanh nước biển mang ra ngoài thôi băng vũ k h o á t tay đỏ tươi thụ tâm liền bay đến trên tay của nàng người người thụ tâm mê người mùi thơm ngát thôi băng vũ lộ ra vẻ mặt thỏa mãn c h i sắc đây là vật gì lý d i ệ t phi cùng lương phi tuyết đã kéo dài khoảng cách hai người c u n g tay cầm phi kiếm vận sức chờ phát động đây là nhất thốn đan chính là bản cung đột phá luyện thần hậu kỳ trọng bảo thôi băng vũ vẻ mặt mỉm cười nói là người nuôi huệ thụ yêu lương phi tuyết giận g ữ mắng mỏ một tiếng liền đem trong tay trúng phẩm phi kiếm tế ra ngoài lý di phi kiếm trong tay hóa thành một đạo màu đỏ tấm lụa hướng về thôi băng vũ vào đầu chém xuống thôi băng vũ tay run một cái linh quang tăng vọt thủy sắt phi kiếm liền đem hai người phi kiếm đều chém xuống c h ạ y mau lý diệt phi tự biết không địch lại lấy ra phi kiếm sau đó quay người liền chạy lương phi tuyết cũng đồng dạng không lạc hậu hắn lấy ra một tấm phi hành phụ t r ụ trên người mình đột thuật tăng vọt lúc này hai người đang đứng ở đại vân mưa thuật phạm vi bao trùng trong thôi băng vũ đầu ngón tay chuyển động tí tách tí tách mưa nhỏ đột nhiên hóa thành vô số băng châm từng chiếc băng châm thật nhỏ như châu mang như mưa to giống như đập ngh hai người luyện cương kỳ hộ thể cương sát cơ hồ là trong nháy mắt phá diệt cứng cỏi vô cùng băng châm lại hóa thành thật nhỏ g i ọ t mưa hai người thân thể trong nháy mắt bị xối tiếp theo bị đông kết hai cái đá lạnh từ trời rơi xuống n ệ n trên mặt đất thì đem thịt nát s ư ơ n g tan tôi băng vũ khoác tay theo nàng thủy lam sắc cung trang phía trên phân ra hai đạo dây lụa đem này hai tên luyện cương kỳ van bối bọc lại tôi băng vũ kiên kỵ nhìn thoáng qua hai tên luyện thần kỳ tu sĩ rời đi phương hướng chính mình cuối cùng vẫn là đúng vĩnh châu đại phái đệ tử hạ thủ nơi này đã không thể ở nữa phải lần nữa thay cái loạn táng cương bồi g i ữ n g o ạ thụ yêu mà h ệ thụ yêu nghĩ nhanh chóng sinh trường tốt nhất chính là dùng tu sĩ huyết n ụ c xem như chất dinh dưỡng đi một địa phương mới đem hai cái này luyện cương tu sĩ huyết n ụ c xem như chất dinh dưỡng lại nuôi một k h o a n h ấ t t h ố n đan h ệ thụ là lô huyết n ụ c là liệu nuôi một k h o a h ệ thụ luyện một k h o a đan dược đây cũng là chính mình luyện đan chi pháp đây là một luyện pháp rồi r à o mưa to ngừng bao trùm vài mẫu xung quanh đại vân mưa thuật tan thành m â y khói một con như là như m ọ u thảo thải điệp theo trong hư không bay ra rơi xuống thôi băng vũ đầu vai thôi băng vũ quay đầu nhìn một chút cái này thải điệp mặt dán ra nợ nụ cười tiếp lấy nàng lôi kéo hai tên băng phong tu sĩ hóa thành một đạo thủy lam s ắ t đột q u a n g nhẹ lướt đi ước chừng nửa nén hương về sau một đạo màu tím đột quang bay tới trương nguyện như hiện ra thân hình theo trong túi chữ vật móc ra một tấm của chú k í c h phát phù lục nhất đạo linh quang hướng về một bên chỉ đi trương nguyện như đi theo chỉ dẫn phù phi đột chăm chú bay ra cách xa mấy dặm liền tại một chỗ trong sơn cốc tìm được rồi hai kiện trang phục cùng hai cái chữ vật đại một kiện là may may và, và áo gai một kiện khác là màu đen cầm tú võ phục chương bốn trăm bảy mươi người muốn hỏi cái gì ta nói chương bốn trăm bảy mươi người muốn hỏi cái gì ta nói An một thủy lúc này bảo thuyền cánh bùn đã hướng về h u y n lương hà hạ, hạ du mà đi bọn thị nữ đã tại ba tầng lầu các phía trên đốt tốt nước nóng nóng hội trong thùng gỗ vung xuống rồi cánh hoa hồng hoàn toàn trầm t ĩ n h lại thôi băng vũ tháo xuống c h â m gái tóc nàng diêu động chính mình như là t h ắ c nước tóc dài nàng dùng ngón tay ngọc khởi ra nước áo bên h ô n g n a i l ư n g ngọc chóc ra thôi băng vũ hai con bàn tay trắng như ngọc riêng phần mình tóm lấy một cổ áo liền muốn khởi c u n g trang đúng vào lúc này thôi băng vũ thần sắc biến đổi tại thần trí của nàng cảm ứng bên trong có cái t h ứ gì cơ hồ là vì tốc độ như tia chớp đang đến gần chính mình làm thôi băng vũ xoay người lại một người đàn ông cao lớn đứng ở sau lưng nàng nam tử kia không nói hai lời đưa tay chính là một chỉ thái âm loạt thần thôi băng vũ ánh mắt trở nên mê ly hoảng s n g ta, ta chu tử n sơn, sơn một t cái trái đấm móc cố tiểu vũ vừa mới giải khai thượng phẩm pháp y ghi hệ quốc cáo lúc này pháp y không cách nào cho nàng cung cấp chút nào phòng hộ một quyền này xuống dưới đem yếu đuối vô lực cố tiểu vũ đánh cho thất tha thất thể c dường như đứng k h ô n g vững nhất niệm sinh diệt vạn pháp hòa hợp t h ậ t vọng không giả thái âm loạn thần t a m gia i đạo pháp thái âm loạn thần chu tử sơn lần nữa thi t r i ể n ra thái âm loạn thần t h u ậ t cố tiểu vũ ánh mắt lần nữa trở nên mê man cái đó nhất thốn đan là cái thứ gì cao lớn nam tử hỏi lại lần nữa lần này cố tiểu vũ vẫn không trả lời mê man ánh mắt liền nhanh chóng thanh tịnh và n h chu tử sơn một cái phải đấm móc cố tiểu vũ lần nữa thất tha thất t ể t a m gia đạo pháp thái âm loạn thần cố tiểu vũ ánh mắt mê man lên. cái đó nhất thốn đ a n đến tột cùng là lần này chu tử sơn lời nói còn chưa hỏi xong cố tiểu vũ ánh mắt liền thanh t ỉ n h lại đồ chó hoang này hiệu quả còn suy giảm b à ảnh một cái mắc cầu quyền nhất n i ệ m sinh d i ệ t vạn pháp hòa hợp t h ậ t vọng không giả thái âm luật thần chu tử sơn lại một lần nữa nói lẩm bẩm bắt đầu bóp tuyệt thi pháp thái âm luật thần lần này cố tiểu vũ hoàn toàn miễn dịch môn này đạo pháp chỉ thấy cố tiểu vũ nước mắt dưng dưng nói đạo hữu tha mạng ngài muốn hỏi điều gì cứ hỏi chính là mưa nhỏ biết gì nói đấy chu tử sơn cười cười xấu hổ ha, ha. Ta mưa nhỏ không hiệu đạo hữu lời nói chúng ta tu sĩ không cách nào đột phá cảnh giới còn không phải bởi vì tích lũy chưa đủ tích lũy sung túc tự nhiên nước chạy thành sông này nhất thốn đan dù là chính là giả đàn cảnh tu sĩ phục dụng cũng giống vậy có thể tăng lên tu vi rất lớn cố tiểu vũ mắt sáng lên nói nếu thứ này chỉ là tăng cao tu vi đối với bản tọa ngược lại là không có tác dụng gì chu tử sơn cao mày nói chu tử sơn có nguyện mạc cái này bản mệnh thi quỷ nhất thốn đan chỉ là dạy hoa trên gấm thôi nhất thốn đan chính là trí bảo tu sĩ luyện thần tha thiết ước mơ vật mưa nhỏ nguyện đem vật này hiến cho đạo hữu cầu đạo bạn tha mưa nhỏ một mạng cố tiểu vũ vừa nói một bên lấy tay sở về phía rồi treo ở trong quần áo bên cạnh chữ vận đại a cố tiểu vũ phát ra hét thảm một tiếng chu tử sơn tay như t h i ể m điện bắt lấy rồi ngọc thủ của nàng hung hăng vị lại g i a n giác một tiếng gãy xương cố tiểu vũ h á n độc nhìn thoáng qua chu tử sơn trong hư không một ngũ thải ban lan hồ điệp nổi lên hồ điệp cánh gỗ tung toé ra một v mộng h u y ễ n điệp cố tiểu vũ nuôi nhị giai linh s ủ n g vật này mê hoặc phàm nhân dễ như t r ở bàn tay mê hoặc tu sĩ cho dù là rất gần khoảng cách cũng chỉ có thể mê hoặc một cái c h ư ớ c mắt mà mê hoặc chu tử sơn kiểu này luyện thần kỳ tu sĩ căn bản cũng không có thể cố tiểu vũ nhường mộng h u y ễ n điệp ra đây cũng không phải là vì mê hoặc chu tử sơn chỉ là vì thu hút chu tử sơn chú ý chu tử sơn chú ý quả nhiên bị hấp dẫn hắn quay đầu nhìn về phía đầu này như mộng như ả o x i n h đẹp hồ điệp cố tiểu vũ há miệng trong miệng phun ra một n g ù n kiếm khí màu xanh nước biển và n h chu tử sơn cũng không quay đầu lại tay t i a như thiểm điện vừa nhấc liền đem kiếm khí nắm ở trong tay trực tiếp bóp thành rồi vỡ nát cố tiểu vũ lộ ra không thể tin tân h sắc、Tách. chu tử sơn trở tay lại một cái tát cố tiểu vũ khỏe miệng mang huyết lần này nàng đã triệt để mất đi sức phản kháng cố tiểu vũ là một tại địa giới nhân tộc đông thắng làm hại nhiều năm tán tu nàng có luyện thần kỳ thiếu dương cảnh tu vi có đó không chu tử sơn trước mặt lại yếu ớt như là một p h à m nhân cố tiểu vũ ngậm nước mắt tức giận nhìn chu tử sơn lúc này nàng đúng cái này cường đại luyện thể tu sĩ đã không có bất kỳ cách hai người áp sát quá gần rồi cố tiểu vũ tất cả thủ đoạn cũng không sử dụng được m ộ u nguyễn điệp lại lần nữa trốn vào hư không chu tử sơn một tay nắm rồi cố tiểu vũ cái cằm tay kia đưa nàng chữ vật đại lôi xuống không khách khí chút nào treo ở rồi cái hông của mình người đến từ ở đâu tu luyện là công pháp gì chu tử sơn hỏi đến ta đến từ linh châu sư tòng một tên linh thực tàn tu làm ruộng chu tử sơn kinh ngạc hỏi không sai sư tôn ta trồng cả đời linh thực đi sớm về tối là cựu kiếm tông trồng lính q ố c linh hảo đến già lại bởi vì một chút chuyện nhỏ bị cựu kiếm tông đổi ra t ô n g môn sư tôn tại quê cũ thu ta làm đồ đệ c h u y ệ n ta thần thông đạo pháp ta nói đủ đã hiểu đi ngươi còn có cái gì muốn hỏi cố tiểu vũ lớn tiếng gầm thét lên hết rồi chu tử sơn bung lòng tay ra đem cố tiểu vũ ném tới rồi góc sau đó cũng không quay đầu lại theo lầu cắt trong cửa sổ nhảy lên mà ra bịnh một tiếng nhảy vào rồi trong nước cứ đi như thế ngã xuống đất cố tiểu vũ mặt mũi tràn đầy không dám tin làm nhiều việc các nàng nguyên bản đã làm tốt rồi bị chém giết chuẩn bị lại không nghĩ tới người này chỉ là lấy chính mình chữ v ậ t đại nhẹ nhàng linh hoạt thì b ô n g tha mình tính mệnh chữ vận đại vừa nghĩ tới chữ vận đại cố tiểu vũ thì vẻ mặt thì đau nàng trong chữ vật đại có một thanh thượng phẩm phi kiếm một đ ô n g hoa rồi thời gian ba năm luyện chế nhất t h ố n đan cùng với vô số chân quý p h ụ lục mặc dù cố tiểu vũ còn có một cái bí mật độc p h ụ chứa đựng rồi cái khác bảo vật chân quý nhưng mà thì hai thứ đồ này thứ bị thiệt hại liền nhường nàng không chịu được nổi vừa nghĩ tới chữ vật đại bị đoạn cố tiểu vũ chỉ cảm thấy trên mặt thương trên tay thương cũng không đau rồi đau lòng tinh trùng lên não người chết không yên lành cố tiểu vũ ngậm nước mắt hung tợn nguyền rủa một câu mặc dù đau lòng một nước nhưng mà đời sống vẫn là phải tiếp tục tốn thật lâu thời gian cố tiểu vũ mới trọng chấn cờ trống nàng cho mình thi triển chữa trị pháp thuật đem kia không hiểu ra sao tên l ô mãng cho mình tạo thành bị thương ngoài ra toàn bộ chữa trị hô cố tiểu vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm chữ vật đại bị đoạn bước kế tiếp nên làm thế nào không thể trở về bí mật đậu phủ kia tên l ô mãng cố ý bưng t h a m mình rất có thể là muốn tiếp tục theo dõi chính mình kia tên l ô mãng có thể hiểu do n ắ m trong tay mình một con sống tạm bỡ huệ thụ lao yêu cố tiểu vũ trong động phủ có g i ấ u một cây huệ già đó là một đầu kém chút dẫn phát lôi kiếp yêu hồn cảnh hậu kỳ lao yêu vì không muốn chết dưới lôi kiếp kia cây huệ già đối với mình thi triển nhóm hoa bí thuật hắn dùng phân thân phân tán lực lượng của mình tránh khỏi thiết k i ế p cố tiểu vũ chính là dùng cái đó huệ thụ lao yêu phân thân tùy tiện tại trong vòng một hai năm liền trồng ra một đầu nhị giai cây hoài giả cố tiểu vũ bí mật lớn nhất chính là có cái đó huệ thụ lao yêu bản thể chỉ cần có lao yêu bản thể thì có thể lợi dụng nó nhóm hóa phân thân liên tục không ngừng luyện chế nhất t h ố n đan tất nhiên là như thế kia tên lỗ mang thấy tâm không chi thuật đối với mình vô hiệu mà mình là luyện thần trung kỳ tu vi thần hồn vô cùng cường đại căn bản là không có cách bị hắn siêu hồn thế là cái đó tên lỗ mang cố ý bưng tha mình muốn theo dõi chính mình cuối cùng đạt được bị lôi đình bổ đến nửa chết nửa sống huệ thụ lao yêu bản thể h ừ cùng lao nương chơi tâm cơ lao nương cùng người phụng đổi tới cùng c ố tiểu vũ trong con mắt dấy lên hừng hực chiến ý đây là một hồi tâm cơ phương diện chiến đấu chỉ cần kia tên lô mãn g còn tham làm cây huệ già yêu nhóm hóa thân thể chính mình thì có toàn diện lật bàn có thể b à ảnh đột nhiên c ố tiểu vũ lầu các đại môn bị t h ô bạo p h á tan một đầu mập tròn quay bó ngỡ m heo rừng nhỏ xanh mắt và vào dã trừ trung phong liêu nha xuyên thứ a chương bốn trăm bảy mươi mốt cứu viện chương bốn trăm bảy mươi mốt cứu viện tách v i ê n lương hà thủy đập tại ba tầng bảo thuyền mạn thuyền phía trên phát ra như là t ấ m ván gô đánh vào sóng nước trên âm thanh bảo thuyền ba tầng lầu các bên trên cố tiểu vũ ghé vào trên bệ cửa sổ mặt không thay đổi nhìn về phía quay của nguyên lương hà nàng có hơi mở ra miệng nhỏ ánh mắt có chút nước trệ giống như mất hồn giống như hồng hộc hồng hộc một đầu mập tròn quay giã chư đầu đặt ở cố tiểu vũ đỉnh đầu giã chư phun ra thịt thịt đầu lưỡi hướng phía rộng lớn nguyên lương hà nhìn đông nhìn tây giã chư lô thai nhỏ dựng đứng lên p h ả n phất là đang nghe nước sông đập bên bờ âm thanh giã chư cái đuôi nhỏ vui s g i a n g dác một tiếng có thể là vì tương thủy đập mạn thuyền đưa tới cộng hưởng cũng có thể là hai người chung vào một chỗ trọng lượng thực sự quá lớn l ầ u các bệ cửa sổ không chịu nổi lại đã nứt ra một tia khe hở tách, tách, tách. nước sông tiếp tục vô tình đốt mạn thuyền khiến cho cộng hưởng c ô tiểu vũ nằm sấp bệ cửa sổ khe hở càng lúc càng lớn nhưng mà c ô tiểu vũ cùng dã chư phảng phất là bị ngoài cửa sổ duyên dáng sơn thủy cảnh sắc hấp dẫn hoàn toàn không có chú ý bệ cửa sổ tổn hại và n h chất gỗ bệ cửa sổ triệt để vỡ ra cố tiểu vũ giống như bị va chạm giống như bay ra ngoài mập tròn quay dã chư vẫn như cũ đứng s hắn nghiêng đầu nhìn ngã xuống đến tầng hai thanh nẹp cố tiểu vũ cố tiểu vũ hiện tại vô cùng chật vật nét mặt chết lặng quần áo không c h ỉ n h tề tầng hai bong tàu phía trên co thủy thủ những thứ này thủy thủ tự mình bận ở rộn căn bản không có nhìn một chút cố tiểu vũ giống như nàng không tồn tại giống như cố tiểu vũ chết lặng trong con mắt hiện lên một tia tinh mang những người này đều bị huyễn thuật khống chế rồi mình có thể dùng n g ộ n g huyễn điệp c ở i ra bọn hắn huyễn thuật thế nhưng t h i ra bọn hắn huyễn thuật thì có ích lợi gì lẽ nào nhường những phạm nhân này thường thức chính mình dáng vẻ chật vật sao cố tiểu vũ ánh mắt lần nữa trởiên tuyệt vọng Kinh khủng bóng tối nhìn về phía rồi khuôn mặt của nàng chiếc này bảo thuyền tầm dưới c h ố t bong tàu phía dưới là thủy thủ rừng chân cùng nhà kho không biết qua bao lâu bảo thuyền trong kho hàng một bị chứa ở trong thùng gỗ nam tử từ từ tỉnh lại thân thể của hắn có chút cương ý nghĩ hơi có một ít ấu ám trên người pháp lực chạy tắc kinh mạch đau đớn không chịu nổi trong thùng gỗ có nước trong nước có gây mũi mùi thuốc nam tử trên người không có mặc trang phục hắn không mảnh vải c h e thân ngâm mình ở trong thùng gỗ nam tử theo bản năng dùng hai tay đè xuống thùng gỗ biên giới hai tay khe chống xôn xao một tiếng nam tử đứng lên a hét t h ẳ n một tiếng theo bên cạnh chuyến đến nam tử quay đầu nhìn lại hắn nhìn thấy một nữ tử như cùng hắn giống như ngâm mình ở rồi trong thùng gỗ nữ tử kêu hoảng sợ lấy tay c h á mắt phát ra kêu thảm phù phù lương phi tuyết lại lần nữa ngồi trở lại đến rồi trong thùng gỗ lý cô nương người thì tỉnh rồi nam tử cuối cùng lấy lại tinh thần nhớ lại chuyện gì xảy ra hắn là bạch bảo đệ từ lời ba vừa mới tu thành cương sát chấp hành tông môn nhiệm vụ tìm thấy cũng tiêu d i ệ t kia làm hại một phương nữ yêu t ì n h cũng chưa từng nghĩ kia nữ yêu cũng không phải là yêu quái mà là một nhân tộc tà tu nàng gan to bằng trời lại dùng thôi ra hàng ma lệnh lẫn vào trừ ma trong đội ngũ Cửa dịp phía sau bọn họ trưởng bối xảy ra h i ể u lầm kia ma nữ liền lấy ngoại thụ chi tâm tiện thể đem hai người phong ấn nơi đây bây giờ nghĩ lại thôi ra tu sĩ nếu là không có trưởng bối đi theo một đường chỉ sợ sớm đã bị ma nữ này cho ăn ngoại thụ yêu vừa nghĩ đến đây lương phi tuyết ánh mắt lấm l i ề n nói lý cô nương hiện tại chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm hay là mau rời khỏi nơi đây v ì rượu sao rời khỏi chúng ta đều không có mặc quần áo lý diệt phi vẻ mặt đỏ bừng nói lý cô nương không bằng ngươi nhắm mắt lại đăng độ tử nghĩ không ra ngươi lại là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lưu manh lý diệp phi đỏ mặt nổi giận nói Nghệch. vậy không bằng ta nhắm mắt lại ngươi lên dò xét một cái đi hai ta luôn không khả năng thì như vậy đợi tại trong thùng gỗ không ly khai lương phi tuyết lại lần nữa đề nghị ừng lý diệp phi gật đầu miễn cưỡng đồng ý đề nghị này ngươi nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác không cho phép thả ra thần thức lý diệp phi vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói được lương phi tuyết xoay người sang chỗ khác lấy tay che mắt cũng che giấu thần thức xôn xao một tiếng lý diệp phi theo trong thùng gỗ đứng lên nàng lấy tay bưng kín thân thể chính mình thận trọng rời đi thùng gỗ mượn nhờ thần thức lý diệp phi căn bản không có tại đây trong kho hàng phát hiện bất luận cái gì quần áo có thể đối với cái đó ma nữ mà nói hai người bọn họ chẳng qua là chồng h ệ thụ chất dinh dưỡng căn bản cũng không cần trang phục lý diệp phi g i ò n rén đi tới hướng lên cái thang bên cạnh nàng hơi có một tia kỳ lạ vừa mới chưa tỉnh lại nàng còn không phải đặc biệt thanh tỉnh thần thức cảm ứng được một trần trụi nam tử đứng ở bên cạnh mình liền vô ý thức kêu lên làm cho tựa hồ có chút lứa tiếng này người ở phía trên lẽ nào thì không có nghe thấy hay là đã xảy ra chuyện gì chính mình không biết chuyện cách một tiếng Lý diệp phi nhẹ nhàng xốc lên rồi đỉnh đầu t ấ m v a n g ỗ á n h s á n g lòng á n h tuyến xuyên t h ấ u qua khe hở dung nhập rồi đ e n n h á n h q u a n g tuyển. á n h mặt trời vàng chói chiếu vào rồi q u a n g tuyển, tại lý diệp phi ra thị trắng t non trên phản xạ ra vàng lòng anh ánh sáng.、Tích. Lý diệp phi lại lần nữa khép lại t ấ m v a n g ỗ nàng hoàng hốt quay đầu nhìn về phía trong tùng h g ỗ lương phi tuyết. tại lý diệp phi thần thức cùng ánh mắt quan sát dưới. Lương phi tuyết che ánh mắt của mình, che giấu thần thức thành thành thật thật n g ố c tại trong tùng gô. người này là cô tử lý diệp phi có chút hối hận. sớm biết cái k i a nhường lương phi tuyết ra đây dò xét chính mình một nữ nhân thân thể trần t r ồ n g ra đây lỡ như bị người nhìn làm sao bây giờ suy tư liên tục lý diệp phi hay là quyết định nhường lương phi tuyết ra ngoài dò xét rốt cuộc nữ nhân ra danh tiết so với tính mạng càng trọng yếu hơn b ảnh đột nhiên lý diệp phi đỉnh đầu tấm ván gỗ bị trực tiếp sốc lên và nóng g ánh ánh nắng đem toàn bộ đen nhánh khoang thuyền chiều sáng a lý diệp phi phát ra kinh hoàng kêu thảm nàng triệt để ngồi s ổ n xuống hai tay ôm lấy đầu gối vùi đầu tại đầu gối trong lý cô nương lương phi tuyết mở mắt nhìn về phía khoang thuyền lối vào lý diệp phi hai tay ôm đầu gối ngồi s ổ m ở địa ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng như ngọc trên da tựa như cùng tinh mỹ đồ sứ lương phi tuyết dường như nhìn xem ngây người xuyên dắp tấm t r h i nhô ra rồi một g i ữ t ậ n dã chư đầu dã chư không có công kích lý diệp phi tương phản trong miệng của hắn còn ngậm một cái túi lượng đồ ngọc chữ vật đại dã chư hướng phía lương phi tuyết hé môi cười một tiếng mặc dù bộ dáng mười phần đáng sợ nhưng mà lương phi tuyết cũng không sợ sệt ngài là chu tiền bối lương phi tuyết kinh hỉ mà hỏi dã chư gật đầu lý cô lương ngươi không cần sợ hãi này dã chư là ta bạch bảo hộ sơn linh thú hắn là tới cứu chúng ta. lương phi tuyết vẻ mặt mừng rỡ nói lương sư huynh ngươi đã xem đủ chưa đ á m chìm trong màu vàng kim trong ánh nắng lý diệp phi vì run dày giọng điệu nói thật xin lỗi ngôi sao mới nổi thất lễ lương phi tuyết lần nữa bịt kín nhìn con n g ư ơ i thu hồi thần thức xoay người qua đi lý diệp phi có hơi ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu dã chư yêu mặc dù nàng vừa mới đem đầu chôn ở đầu gối trong nhưng mà nàng ngoại p h ó n g thần thức lại làm sao không thể xác định đầu này dã chư là tới cứ mình bây giờ lương phi tuyết càng là hơn ấn chứng suy đoán của nàng chu chu tiền bối lý diệp phi ngẩm đầu lên cẩn thận hỏi g i ã chư khuôn mặt mặc dù rất khủng bố nhưng lại không một chút nào h u n g trong miệng hắn ngậm một như là hầu bao giống nhau chữ vật đại hướng phía lý d i ệ t phi đưa tới đa tạ chu tiền bối lý d i ệ t phi lộ ra ngọt ngào mỉm cười nàng vươn tay nhận lấy g i ã chư trong miệng chữ vật đại thân thức dò vào trong đó trong túi chữ vật quả nhiên có trang phục hơn nữa là nữ tử c u n g trang chương 472, t h ă m dò chương 472, t h ă m dò này này có thể là cái đó m a n ữ chữ vật đại lý d i ệ t phi cuối cùng phản ứng lại nay trong túi chữ vật không chỉ có sắc thái diễm lệ nữ tử công trang còn có một cái thượng phẩm phi kiếm trôi này thượng phẩm phi kiếm mặc dù đã bị rút nhỏ nhưng mà phía trên tản gia thủy lam sắc hào quang n g ánh lý d i ệ t phi ký ức vẫn còn mới mẻ với lại những cô gái này cung trang mặc dù màu sắc khác nhau nhưng là cùng kia ma nữ mặc cung trang kiểu dáng dường như giống nhau như lúc lý d i ệ t phi thần thức tiếp tục dò xét nhìn chữ vật đại góc trong góc rộng lượng phụ lục những đ ộ a chú này cũng tỏa ra nước đ á khí tức cùng kia ma nữ nắm giữ pháp thuật dường như giống nhau như lúc chẳng qua ngoài ra liền không có món đồ khác rồi bên trong này có giá trị nhất chính là một thanh thượng phẩm phi kiếm ngay tại lý diệp phi kinh ngạc sau khi g i chư đem mi sau khi nói xong g i ã chư vươn đầu lưỡi trái một liếm lại một liếm bị g i ã chư liếm qua về sau lý diệp phi trọn vẹn sửng sốt ba giây đồng hồ nàng mới phản ứng được chuyện gì xảy ra con lợn này thế mà lại nói chuyện với lại hắn còn liếm lấy chính mình n h ư n g lý diệp phi không thể nào tiếp thu được là g i ã chư nó liếm không phải mặt cũng không phải tay càng không phải là vai cái này thực sự quá cảm thấy khó x ử rồi lúc này g i ã chư yêu tộc tiền bối đã nhẹ lướt đi tại nàng thần thức phạm vi bao phủ bên trong trừ ra một nhắm mắt lại lương phi tuyết không có người nào nữa trước mặt quần áo lấy lại tinh thần lý diệp phi nhanh chóng theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện màu xanh nhạt c u n g trang xuyên đeo lên sau khi mặc tử tế lý diệp phi đem chữ vật đại bất động thanh sắt treo ở rồi chính mình quần áo bên trong lúc này nàng đang xem hướng lương phi tuyết lúc này lương phi tuyết vẫn như cũ ngâm mình ở trong thùng gỗ đọc đối với chính mình nhắm mắt lại thu hồi thần thức nói cách khác vừa mới giã c h ư đúng chuyện của mình làm vị sư m i n h này cũng không biết sư m i n h ta mặc xong lý diệp phi nói lương phi tuyết mừng rỡ xoay người qua nhìn về phía lý diệp phi lý cô nương chu tiền bối đâu lương phi tuyết dò hỏi chu tiền bối rời đi tiền bối cho trong chữ v ậ t đại chỉ có nữ trang ta ra ngoài giúp ngươi tìm xem lý diệp phi mắt sáng lên nói làm phiền lý cô nữa ư rồi sau một lát lương phi tuyết đổi lại một thân thủy thủ l á o gai cùng thân mang c u n g trang lý diệp phi đi tới thuyền bong thuyền bong tàu phía trên thủy thủ lại như lại như con dối đúng hai người nhìn như không thấy những người này đều trúng huyễn thuật lương phi tuyết nói không cần tỉnh lại bọn hắn sư h i n h núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn đập lại lý diệp phi ô quyền liên n g ả xuống bảo thuyền đạm thủy mà đi ba ngày sau thiên chỉ sơn thiên chỉ cung t h mời c u chân nhân a t i chủ trì công đạo thị nữ cẩn thận nói người mặc đỏ chót trường bảo lăng hoa tiên tử lông mày nâng lên cười lạnh một tiếng hỏi bọn hắn ba nhà quả nhiên là mời huỳnh trưởng chủ trì công đạo tôi ra cùng lý ra làm cho tối bụi không nên chân nhân ra mặt mới có thể hóa giải thị nữ nói kia bạch i a đâu bạch ra chỉ là phủ nhận việc này cũng không yêu cầu nhường chân nhân ra mặt chủ trì công đạo thị nữ đáp ừ nhìn tới bạch gia còn không có cùng bọn hắn thông đồng cùng nhau liền để bọn hắn nhao nhao đi b ả n c u n g còn không tin bọn hắn năng lực thật đánh nhau cho dù đánh nhau thì không sao b ả n c u n g coi như xem việc vui lang hoa thiên tử sao cũng được nói có thể có thể thiên tử lần trước đại nhi sơn cung ra cùng thượng vũ động vạn gia náo loạn đến lớn như vậy chúng ta đều không có quản lần này tôi h ra nói móc trên lý ra bạch gia chúng ta thì mặc kệ tiểu thế gia đều đã như vậy náo đẳng chân nhân còn không ra mặt chỉ sợ thiên chỉ minh sẽ sụp đổ a thị nữ cân nhắc lời nói nói nghe thấy lời ấy lăng hoa tiên tử trên mặt hiện lên một k i a băng hàn chật lại phủ lên nụ cười ngươi gọi san nhi đi vậy ngươi cảm thấy bản cung nên sao quản lăng hoa tiên tử giống như cười mà không phải cười mà hỏi tự nhiên là mời ra chân nhân ra mặt tự nhiên không ngại thị nữ san nhi cẩn thận nói huynh trưởng ta bê quan tu luyện nơi nào sẽ đi quản chút chuyện nhỏ này thế nhưng Cút. lăng hoa tiên tử lạnh giọng nói tiên tử cáo lui thị nữ cẩn thận rời khỏi rời đi hồi lang chỗ đối diện bắt gặp một tên khác thị nữ thị nữ tình nhi lăng hoa tiên tử tín nhiệm nhất thất tên tiếp thân thị nữ một trong hai tên thị nữ sượt qua người tình nhi đi tới lăng hoa tiên tử trước mặt nhẹ giọng nói vu mã côn xuất quan n h a hắn đột phá lăng hoa tiên tử giọng nói bên trong hơi có vẻ kích động còn không có hắn sẽ ở ở đâu đột phá hắn không phải là tại phong đô thành khẳng định là trong vực sâu nơi nào đó cụ thể là ở đâu chúng ta cũng không biết nghe nói vu mã c ẩ m cũng đã đi theo g i đi về phần hắn tin tức của hắn vì quá mức bí mật so x ì n trong trúng thuyết vân vân thực sự khó mà trái vớt thị nữ tình nhi báo cáo bạn cũng đã hiểu rồi lăng hoa tiên tử gật đầu trong tầm cung đi qua đi lại tiên tử muốn đi dưới lòng đất sao thình nhi dò hỏi r ụ c tốc bất đ ạ t hiện tại còn không phải lúc thình nhi bạn cung mệnh ngươi đi ám đường truyền mệnh lệnh của ta điều tra một chút lăng san san nhìn xem cô nàng này gần đây giao rồi chút ít bằng hữu gì nhớ lấy không muốn đánh cỏ đậu rắn lăng hoa tiên tử hai con mắt h i ế p lại nói đã hiểu thình nhi nói tầm đ ư ờ ngày n g sau tiên tử ám đường có kết quả lăng san san gần đây cùng một tên gọi là hoàng nguyên phổ tán tu đi rất gần kêu hoàng nguyên phổ nên là xong hà cốc vũ văn ra người tên thật nên cứ gọi là vũ văn nguyên phổ thị nữ tình nhi nói lại là vũ văn gia cũng đúng song hà cốc tới gần loạn thạch hoa mạc này vũ văn gia cắt cứ một phương chủ tính phát triển nhiều năm chỉ sợ thì giấu dếm không ít thực lực l ă n g hoa tiên tử cười lạnh một tiếng nói tiên tử hiện tại làm sao bây giờ đâu có phải muốn đem đôi cậu nam nữ này thị nữ tình nhi làm cái rừng tư thế tất nhiên không thể giết kia vũ văn nguyên phổ giả bộ như tán tù câu dẫn lăng san san đơn giản là muốn thông qua nàng thăm dò huynh trưởng ta hư thực nếu kêu lăng san san muốn hỏi thăm ngươi thông tin ngươi giống như thực nói cho nàng liền nói ta huynh trưởng tại hơn nửa năm trước đã mất tích ngay cả phụ thân ngày d ỗ hắn cũng không có tham gia hơn phân nửa đã v ỡ lạc lăng hoa tiên tử nói tiên tử không có ý định giấu giếm không cần thiết lại nói giấy thì không gói được lửa chuyện này chỉ sợ thiên chỉ minh đều đã truyền ra lần trước cung nhà hòa thuận vạn ra náo loạn đến bối bụi nên là s o n g hà cốc vũ văn gia đem hai nhà này đẩy ra thăm dò mà lần này thôi lý bạch tam gia làm ầm ĩ phía sau là ai bản cung hiện tại còn không rõ ràng lắm chẳng qua sao cũng được một bang rổ kẹ cuối cùng sẽ nhảy ra lăng hoa tiên tử vẻ mặt lười biếng nói tiên tử san san mội mội cũng là nhất thời hồ đồ không nếu như để cho tình nhi đi đem kia vũ văn nguyên phổ cầm xuống cũng tốt nhường san san mội mội hết hy vọng là nữ tình nhi mắt sáng lên nói kia vũ văn nguyên phổ nhìn tới ngày thường có chút tất u i ế u ngay cả ngươi cũng động tâm lăng hoa cười nói ở đâu thính nhi chỉ là giúp người làm niềm vui ha ha ha ha tất nhiên có thể chẳng qua không nên quá tận lực kia vũ văn nguyên phổ nếu là muốn thám tính thông tin chỉ cần ngươi lộ ra bản cung thiếp thân thị nữ thân phận hắn chỉ sợ sẽ như chói nào tới tình nhi cũng là như vậy nghĩ thị nữ tình nhi hẹ môi mỉm cười nói chương 473, quỷ đạo kim đan chương 473, quỷ đạo kim đan vượt sâu dưới lòng đất một chỗ rộng lớn h ắ cám u cốc bên trong một mảnh đen kịt đột nhiên một đạo ngọn lửa trắng xám ở vùng trung tâm cháy hừng cực bạch cốt nghiệp hỏa bạch cốt nghiệp hỏa ánh lửa chiếu sáng một đầu đáng sợ bạch cốt manh thú bạch cốt manh thú như là đứng yên đăng long hắn ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời hống châm thấp tiếng gầm g ừ nặng n g ề mà to rõ giống như thổi lên rồi vạn tấn cự luân xuất phát kẻ lệ một cố quỷ dị phong trà sắt lên hướng gi phát ra từng đợt quỷ k h i ế u thanh âm một đầu lại một đầu âm hồn đoán quỷ ở giữa không trung hiện hiện lại bị kêu một cỗ quỷ dị phong lôi cuốn c u ố n quít lấy nhau màu đen đu hồn khỏa vào trong gió nhường trong suốt trong suốt phong dần dần trở nên đen nhánh đen nhánh phong một vòng một vòng t ộ i mạnh tốc độ càng ngày càng chậm vô số bị thu hút mà đến ưu hồn đoán quỷ bị hắt phong lôi cuốn tại chống trải vực sâu dưới lòng đất phát ra kêu gen quỷ k h i ế u làm phong triệt để dừng lại lúc một do u hồn tạo thành quỷ dị vòng xoáy t ầ n mây xuất hiện vòng xoáy t ầ n mây mười d ặ n quỷ phiếu tại mạch cốt nghiệm hòa vào vu ước chừng có bảy tên thái n g u y ê n môn luyện thần kỳ tu sĩ quan sát lần này tấn thăng vũ mã cẩm mao nhân hoặc t i ế t vô lương lý thiên nguyên và luyện thần trung hậu kỳ tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc quan sát nhìn lần này tấn cấp n à y bảy tên tu sĩ đều không ngoại lệ cũng là lần đầu tiên quan sát quỷ đạo kim đan tu sĩ tấn cấp t i ế t vô lương mở ra một quyển đạo thư cao giọng nói ra nhớp hồn phong treo lên rồi dựa theo điện tịch ghi đi chép đại sư vu mã huynh lúc này lấy bạch cốt nghiệp hỏa nhóm lửa hồ nói phát động quỷ khóc vũ mã côn trầm dãi thăng đến giữa không trung bạch cốt nghiệp hỏa rút ngắn đến hắn bên cạnh một tận mình trần vu mã côn giống như ngồi ở vòng lửa trong đột nhiên trống trải hang động đá vôi dưới lòng đất bên trong giống như xuất hiện một cái phế ước tất cả không gian huyền âm linh khí hướng phía vu mã côn phương hướng tụ tập mà đi ở trong sân người đều cảm nhận được thể n ộ i mê mội linh khí xói mòn bất quá bọn hắn lại cũng không thèm để ý tiếng gió gào thét thổi qua bên hai đình trệ bất động vòng xoáy tầm mây lại một lần nữa chuyển động Quỷ vật kêu trên tiếng kêu thảm thiết thấu người màng nhĩ đứng ngoài quan sát bảy người mơ hồ nhữ mày ủy khiếu thanh âm xuyên người màng nhĩ k i ế p người tâm hồn cho dù vì bọn hắn bảy người tu vi thì cảm thấy khó、chịu. vòng xoáy tầng mây bên trong sao nổi lên á n h máu mau khứ hoặc đột nhiên d ò hỏi v u mã cầm nội tâm xích chặt không sao cả chuyện này ý nghĩa là đại sư v u mã huynh linh đúng tiên huyết đại đạo l ĩ n h nộ rất sâu lý thiên nguyên sờ một cái hàm d ấ u nói không sai trên điện tịch thì có phương diện này ghi chép đây không phải chuyện xấu tiết vô lương theo trang sách trên giấy lật đến rồi một nhóm ghi chép không có chuyện là được v u mã cầm thở phào nhẹ nhõm xoay tròn quỷ hồn vòng xoáy tiếp xúc đến vua côn xoắt một tiếng một đầu h hồn bị bạch cốt nghiệp hỏa nhóm lửa phát ra kêu trên tiếng kêu t h a n thiết bạch cốt nghiệp hỏa theo tầ cơ h ộ i là trong trước mắt thì đốt lên tất cả vòng xoáy tầng mây quỷ khóc thanh â m vang vọng tất cả hang động đá vôi bảy n g ư ờ i sắc mặt đ ạ i biến trong đó có hai người thậm chí đã có quắp mềm n ú t ra chúng ta áp sát quá gần rồi lui mau khứ hoặc hét lớn một tiếng chưa hôn mê năm người đồng thời thi pháp một cô hắc khí đột nhiên mà lên đem hôn mê hai người cùng nhau lôi quân t r ố n xa làm bảy người đi xa ở vào vòng xoáy tầng mây bên trong gương vu mã côn đột nhiên toàn thân trứng hổng hắn lộ ra khó mà chịu được vẻ thống khổ thậm chí phát ra thống khổ tê minh chỉ tiếc mội mọi vu mã cầm đã đi xa nàng không có mắt thấy một mặt này Quỷ、dị đỏ tươi dây năng lượng cho v u mã côn khó nói lên lời đau khổ nhưng lúc này chính vào tấn cấp kim đan thời khắc mấu chốt lớn hơn nữa đau khổ v u mã côn cũng phải nhị n bị trong điện tịch dường như cũng không ghi chép loại thống khổ này hẳn là gây ra rủi ro không thể nào v u mã côn chủ động che đậy lại chính mình cảm giác thống khổ bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thụ m ề n mông âm linh chi khí trên mặt đất cốt ma phát ra thống khổ chu lên v u mã côn vì thành công tấn cấp kim đan không lưu tỉnh chút nào rút lấy cốt ma ma hạch lực lượng cốt ma bị v u mã côn nô dịch bản mệnh thi quỷ hẳn tất cả tu vi đều là v u mã côn tăng lên lực lượng tư lương giây lát sau đó vũ mã côn cảm giác đau khổ hoàn toàn biến mất vừa mới kia không gì sánh được sâu tận xương t h ủ y đau khổ giống như giống như m ộ n g ảo kỳ thực đó là linh giác tự động cảnh báo chỉ tiếc vũ mã côn không hề có đã h i ể u linh giác ý nghĩa chỉ đem nó xem như tấn thăng kim đan thời sinh ra tâm trướng nguy hiểm cho sinh mệnh linh giác cảnh báo bị vũ mã côn chủ động che giấu lăng hoa tiên tử từ tấn cấp đến giả đàn cảnh về sau l i ề n bắt đầu bố cục nàng bốn phía tản huyết đ ộ c chế tạo huyết đ ộ n trùng nhưng xưa nay không rút ra huyết đ ộ n trùng tu vì pháp lực không có huyết đ ộ chuẩn bị rút lấy pháp lực thông tin chuyên g a thì sẽ không có người tận lực phòng bị che giấu linh giác cảnh báo sau đó vũ mã côn cảm giác trước này chưa có tốt đây là một loại đại dễ chịu đại thoải mái lơ lửng tại giữa không chung khoanh chân ngồi tính tọa vu mã côn đột nhiên trên đầu dưới chân đ i ê n ả o vũ mã côn thần thái bình tĩnh khoe miệng ngậm lấy một tia khó nói lên lời thư sướng mỉm cười mao khứ hoặc vũ mã cầm bảy người tại hai mươi dặm bên ngoài đỉnh núi rơi xuống tại vị trí này bọn hắn căn bản là nhìn không thấy vu mã côn dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy bị nhen lửa vòng xoáy tầng mây bạch cốt nghiệm hỏa đốt diệt vòng xoáy tầng mây quỷ tiếng khóc triệt để đình chỉ tầng mây tiêu tán nét mặt sung sướng, tại mặt đất trong nháy mắt vu mã côn lần nữa đi n đ ả o hắn hai chân dẫm lên bạch cốt cự quái mở mắt một cố r ồ i r à o v u áp lấy làm trung tâm quét ngang bát hoàng l ụ c hợp vòng xoáy tầng mây mười dặm quỷ khóc càn khôn ngược lại tre ngọc dịch thành đan vu mã cẩm mao khứ hoặc tiết vô lương lý thiên nguyên bảy người khống chế một đoàn hát vân phi đột mà quay về đột quang thu lại hiện ra thân hình bảy người vẻ mặt vui mừng sôi nổi chúc mừng nói chúc mừng huynh trường kết thành kim đan tấn thăng linh cảnh da muội mao đường chủ tiết chấp sự lý chấp sự vất vả các ngươi rồi vu mã côn vẻ mặt mừng rỡ nói gia huynh cốt ma dường như tổn hại rồi căn cơ vu mã cầm nhìn về phía bị vu mã côn hàng loạt rút ra pháp lực cốt ma ngày xưa ma cốt chi vương bây giờ lại như là mục nát giống nhau tản ra một cỗ khí tức suy bại không sao cả chỉ cần chân nhân tấn cấp kim đan thành công xương đầu này ma sớm muộn cũng có thể tấn thăng đến quỷ vương cảnh t h i ế t vô lương nói gia huynh sư phó tan giã thời điểm lưu lại một k h ỏ a đại quỷ quỷ hạch chỉ cần nhường cốt ma đem nó hấp thụ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng quỷ vương đến lúc đó gia h u y n có thể đạt được toàn thị kim đan chiến lực vũ mã cầm góp lời nói có thể đại quỷ quỷ hạch tại môn chủ trong tay vũ mã côn n h u mày nói môn chủ cũng không quen thuộc đem trọng bảo mang ở trên người môn chủ rời đi thiên chỉ sơn trước đó đem trên người trọng bảo cũng lưu tại độc phủ nửa năm trước ta đi thiên chỉ sơn lang hoa liền tận lực hướng ta nhắc tới nói sư phó lưu lại đại quỷ quỷ hạch cùng thái huyền trần kinh bây giờ cũng tại trong tay nàng chỉ cần huynh trưởng tấn thăng kim đan môn chủ còn chưa trở về nàng vui lòng đem này hai vật nguyên vật h o n trả vũ mã cầm nói môn chủ còn chưa trở về sao vũ mã côn nhữ mày hỏi gi... môn chủ mất tích đã gần một năm bây giờ nghĩ đến chỉ sợ giữ nhiều l à n h í c trên mặt đất thiên chỉ minh đã có bất ổn trí tượng huynh trưởng bây giờ tấn thăng kim đan nên khôi phục nhanh chóng chiến lược biến thành thái u y ê n môn cùng thiên chỉ minh c h i kình thiên tri trụ vừa rồi không phụ môn chủ nhờ vả v u m ã cầm hào phóng phân trần nói chương bốn trăm bảy mươi b ố khi sư di ệ tổ t chương bốn trăm bảy mươi b ố khi sư di ệ tổ t mấy ngày sau v u mã côn cùng v u m ã cầm cùng nhau đi tới thiên chỉ sơn lang hoa tiên tử đại lễ tiếp đãi hai người làm vua ma cầm nói do ý đồ đến sau đó lang hoa tiên tử m i ệ n g đầy đáp ứng nàng thậm chí tự mình dẫn v u mã côn đi môn chủ lăng chắc bình tu hành bế có nơi tiếp thu lăng chắc bình chân nhân di vật thiên chỉ cung trong phòng khách vua m ã cầm thưởng thức nước trà l ặ n g lặng chờ đợi ước chừng một canh giờ về sau vua m ã cầm nhữ mày đứng lên huynh trưởng sao còn chưa có đi ra vua m ã cầm nhữ mày mà hỏi ở đây hầu hạ thị nữ tất nhiên cái gì cũng không biết nàng nhóm tự nhiên không cách nào trả lời vua mã cầm vấn đề đúng vào lúc này thị nữ t ỉ n h nhì xông vào nàng vẽ mặt mỉm cười nói với vua mã cầm vua sư phó chớ hoảng sợ v u mã chân nhân tiếp thu lăng chân nhân bảo vật có thể là dự định ở đây bế con đi về quan không thể nào huynh trưởng tu chính là u minh pháp lực Cần có chỗ huyền linh năng này quan. hấp thụ huyền âm linh khí khả âm làm sao có khả năng ở chỗ này bế vũ ma ã Cầm lúc có này phủ định nói. Ngươi phủ phải h y không cầm ó cái c giấu giếm gì Mã ta? Vũ ánh mắt phát lạnh mà hỏi tại v u m ã cầm lăng liệt khí thế ép hỏi dưới thị nữ tình nhi ánh mắt lấp lóe có vẻ hơi bối rối thân nghiệm áp chế thính nhi phát hiện mình đã không cách nào nhúc ních việc quan hệ nhà mình huynh trường an nguy v u m ã cầm không chút khách khí đưa tay ấn về phía rồi tình nhi đầu tiếp xuống tới chính là siêu hồn t h n h nhi hoảng hốt ta nói t h n h nhi lớn tiếng nói v u ma cầm dùng như lao ánh mắt nhìn về phía tình nhi lúc này tình nhi đầu đầy mồ hôi hoàn toàn là quá độ hoảng sợ sau đó bình thường biểu hiện nói như vậy người không thể nào ngay tại lúc này nói dối vua mã cầm chậm rãi thu tay về r ố t cuộc thái huyên môn cùng thiên trì minh dường như cung cấp một nhà vua mã cầm không có bằng chứng liền ra tay siêu hồn thực sự có chút không ổn lăng chân nhân mất tích một năm có thừa lăng hoa tiên tử cảm thấy sợ hai muốn tìm một cường già phụ thuộc nàng nàng muốn gả cho vua mã chân nhân cùng vua mã chân nhân kết thành đạo lữ song tu thị nữ tình nhi đầu đầy mồ hôi nói cái gì v u mã cầm như gặp phải trọng kích này cái này đích sắc là chính mình người đệ tử kia có khả năng nhất làm được chuyện như vậy chẳng phải là nói ngươi ngươi là nói hiện tại l a n g hoa đang cùng huynh t r ư ú n g ta tại môn chủ bế quan đến trong đập phủ vũ mã cầm há to miệng nàng thực sự không biết nên nói thế nào x u ố n g dưới vũ mã chân nhân chính là anh hùng cái thế l a n g hoa tiên tử xinh đẹp vô song hai người bọn họ cùng nhau lúc này chính là tuổi khô lờ buốt như tình nhi không có đoán sai chỉ sợ hiện tại vũ mã chân nhân đang cùng l a n g hoa tiên tử được kia hoan hảo sự tình vũ mã sư phó nhất định phải đi cái dậy thị nữ tình nhi do hỏi này đây thật là lẽ nào có lý đó vũ mã cầm rầm rầm chân vẻ mặt tức giận huynh trưởng của mình cùng đồ đệ của mình thế mà tốt hơn rồi vừa nghĩ tới hai người bọn họ chính trong động phủ cút vào lan ra vũ mã cầm tâm lý thì cảm giác khó chịu nhi còn đứng ngay đó làm gì k h ó i cho vũ mã sư phó pha trà t ì n h nhi đúng bên cạnh thị nữ quát tình nhi mặc dù cũng là nữ nhưng mà địa vị có thể so sánh cái khác thị nữ cao hơn một mảng lớn có thể xưng thị nữ đầu mục đúng vậy t ì n h nhi cô nương bọn thị nữ đúng tình nhi cô nương cung kính được như là chủ nhân bình thường nàng nhóm trước hướng tình nhi cô nương hành lễ sau đó lại là vũ mã cầm lại lần nữa pha rồi một bình trà v u ma cầm vẻ mặt tảo não ngồi xuống việc đã đến nước này nàng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi v u mã sứ phó tình nhi cáo lui thị nữ tình nhi nói v u m ã cầm gật đầu một cái sau đó bưng lên nước trà thị nữ tình nhi rời đi t h i ê n điện nàng tại hành lang trong xoa xoa mồ hôi trên c h á n cuối cùng dùng một cái chuẩn bị tốt nói dối ổn định cái này rất cay nữ nhân rất nhanh v u m ã cầm liền uống xong một bình trà phục thị bọn thị nữ vẻ mặt mỉm cười lại pha một ly trà v u ma cầm chỉ có thể đẻ xuống lòng rộn ràng nghĩ tiếp tục tỉ mỉ thưởng thức trà một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua có thể làm lâu như vậy sao vua ma cầm cảm giác chính mình lại táo bạo lên t r â m trà vua ma cầm quát lớn thị nữ bên người bọn thị nữ ngoan ngoan xảo xảo lần nữa pha trà đột nhiên một cố quỷ dị phong trà sắt lên đây là một cố gió mát cảm thụ lấy cố này kỳ dị quỷ quyệt gió mát vua ma má cầm lộ ra thần sắc bất khả tư nghị t i ể u này gió mát nàng tại mấy ngày trước đó mới tại vực sâu dưới lòng đất t ử v o n g tuyệt cốc cảm thụ qua đây là nhiếp hôn phòng. Theo môn phong dựa thái viên môn điện tịch ghi đi chép chỉ có ngự quỷ đạo tu sĩ tân cấp kim đan mới biết nổi lên n h i ế môn phong những hồn phong bên trong sẽ tự nhiên sinh sôi quỷ vật quỷ vật bị tam đại dị hỏa thiêu đốt sẽ phát ra quỷ khóc từ đó biến thành ngự quỷ đạo tu sĩ tấn cấp kim đan lực lượng nguồn suối nhưng nơi này tại sao có thể có nhất hồn phong chẳng lẽ nói là cốt ma h ấ p thu đại quỷ quỷ hạch bắt đầu tấn cấp quỷ vương cảnh không đúng điện tịch chưa bao giờ ghi chép quỷ vật tấn thăng sẽ có bực này dị tượng vu ma cầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ một vòng một vòng hướng gió nhìn trung tâm tội mạnh trong suốt gió mát bên trong đột nhiên thấm ra máu đỏ quang ánh sáng màu đỏ quấn quanh quỷ mị khó lường n à y chính xác ngự q u ỷ đạo tu sĩ t ấ n cấp có thể chắc chắn không phải thái nguyên môn tam đại chính thống công pháp hẳn là dưới lòng đất tà tu huyết ma công h u y ề n âm quỷ mẫu công công pháp này xuất từ huyết ma công tấn thăng thời điểm nên là dị tượng này chẳng lẽ nói lăng hoa thừa dịp cùng huynh trưởng giao hợp thời khắc nhường hắn lây nhiễm huyết độc tuyệt không có khả năng này huynh trưởng là tu sĩ kim đan trên kim đan tu thần thông pháp lực hòa hợp như một căn bản không thể nào bị chỉ là luyện thần kỳ tu sĩ thả ra huyết độc lây nhiễm căn cứ huyện âm quỷ mẫu công ghi chép cho dù lăng hoa đã tấn cấp đến rồi kim đan muốn lây nhiễm trên kim đan tu thì gần như không có khả năng trừ phi huyền âm quỷ mẫu cũng trong quả thực ghi chép rồi một loại phương pháp có thể lây nhiễm trên kim đàn tu v u mã cầm không thể tin hồi nghĩ tới mấy ngày trước huynh trưởng tại tấn cấp lúc vòng xoáy tầng mây bên trong quỷ dị đỏ tươi kia có thể căn bản cũng không phải là đúng tiên huyết đại đạo linh mộ mà là đại biểu huynh trưởng cũng sớm đã thành huyết độc trùng lăng hoa tiện nhân kia đã sớm t ạ i huynh trưởng trên người vô thanh vô tức gieo huyết độc thậm chí huynh trưởng huyết độc đều đã phát tác điều đó không có khả năng v u mã cầm thần sắc kinh hãi địa lắc đầu con ngươi của nàng trong tràn đầy khó có thể tin nàng không muốn tin tưởng chính mình suy đoán có thể sự thực bày ở trước mặt. không phải do nàng không tin đột nhiên giữa trời đất như là mở ra một cái phế ấu i ê u cái phế điên cuồng hấp thu tất cả linh khí v u mã cầm trên người u minh pháp lực cũng bắt đầu ngao ngoe muôn động tấn cấp kim đan dị tượng huyền âm quỷ mẫu công bên trong ghi chép huyết độc trùng không có thuốc nào cứu được chứ phi chém giết quỷ mẫu lang hoa người cái này khi sư d i ệ t tổ thiện nhân chịu chết đi v u mã cầm mắt lộ ra hung tướng b ả n mệnh đũ quỷ bao trùm thân thể của nàng nàng tức thời biến mất ngay tại chỗ hạ lõe lên một cái v u mã cầm liền xuất hiện ở một chỗ mênh mông biển mây biển mây trên không trạm trời dưới không t r ắ n đất rộng lớn bắt ngát vô cùng vô tận không trận cựu cung thái hỏa điện bên trong lăng chính phong lăng chính hy lăng chính giác ba người nét mặt nghiêm nghị tại thời khắc mấu chốt thiên chỉ sơn đã từng vây rết chỉ thương điện trên kim đan tu bắt quái vạn tượng trận khởi động làm bạo tẩu vũ mã cầm thu hút đến rồi trong cơn cảnh lăng chính hy trưởng lão nàng này có bóng ma thân kiểu này thuấn di công pháp năng lực vây không sao lăng chính phong vẹ mặt ngưng trọng mà hỏi yên tâm nàng cho dù là năng lực di hình hóa vị cũng chạy không thoát một tấc vương này trận pháp đại sư lăng chính hy vẹ mặt tự tin nói lúc này chính là lang hoa tiên tử tấn cấp kim đan thời kỳ mấu chốt d u n g không được có chút sai lầm nếu là nữ nhân này có phá trận chi tượng đại sư một mực để cho ta hai người vào trong thủ trận mắt liền xem như liều chết cũng muốn ngăn chặn nàng lăng chính giác âm vang hữu lực nói t i ê n tâm đây chính là có thể vây khốn trên kim đan tu hộ sơn đại trận nàng không bay ra khỏi bọc nước chương 475, h u y ệ t huyết hải của quận chương bốn t r ư ơ i lăm h u y ệ t huyết hải của quận thiên chỉ sơn thiên chỉ phường một gian t i ể u lâu trong nhà bếp một tên đ ổ phu cùng mấy tên đầu bếp đang m ổ heo dài một thước đao m ù heo theo heo chỗ cổ một đao đâm vào rồi heo trái tim trong phòng bếp mấy người đem vùng vây dây chết heo theo đến xít sao heo chỉ có thể thống khổ tiếp nhận tử vong của mình tôi mới máu heo theo bị vạch ra cái cổ hướng về một đại mục trong chậu c h ả y ra đột nhiên giữa trời đất xuất hiện một cỗ quỷ dị hấp lực trong phòng bếp mấy tên đầu bếp liền gặp được trong chậu g ô máu heo lại tự động bay lên không bay ra ngoài cửa sổ mấy tên đầu bếp quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ có một cỗ quỷ dị gió lốc gió lốc hấp thu huyết dịch huyết dịch đem phong dần dần n h u ồ n đỏ các người mau nhìn một tên đầu bếp chỉ vào vừa rét chết lợn thịt vẻ mặt kinh hãi nói trong mắt bọn họ đầu kia vừa mới bị rết rơi lợn thịt trên người huyết dịch nhanh chóng s ó i mòn trên người huyết dịch như tơ bị rút đi tròn vo cơ thể nhanh chóng khô cắt lên bịch bịch bịch a mấy tên đầu bếp sôi nổi kêu t h ả m một tiếng trên tay bọn họ đao cụ trượt xuống trên mặt đất mỗi cái vẻ mặt thống khổ bừng kín trái tim của mình nhận một cỗ không h i ể u lực lượng dẫn dắt trái tim của bọn hắn nhảy lên kịch liệt nhìn giống như tùy thời đều muốn vỡ tan giống như b à n h nhà bếp đại môn bị đá một cái bay ra ngoài ba tên chấp pháp đường lăng ra tu sĩ xông vào nơi này quả nhiên có năm cái phạm nhân cầm đầu tu sĩ lấy ra một tấm của chú hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái b à ảnh phù lục anh tạc tạo thành một một mét đường kính hình khuyên pháp trận đem bọn hắn kéo vào đi năm tên i p h à m nhân bước vào pháp trận sau đó trái tim kịch liệt nhảy lên cuối cùng chậm lại bọn hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc từng cái đầu đầy mồ hôi các ngươi không nên rời đi ở đây trận phụ chỉ cần ở đây bên trong phụ trận rồi sẽ nhận hộ sơn đại trận phù hộ đợi cho lăng hoa tiên tử kết thành kim đan tấn cấp biến thành chân nhân các ngươi tự nhiên liền không ngại rồi cầm đầu tu sĩ cao giọng nói thiên chỉ p h ư ờ n g mặc dù tuyệt đại đa số đều là tu sĩ nhưng mà p h à m nhân thì không í t nguyên bản muốn đem những p h à m nhân này cứu được khó khăn nặng nề cũng may chấp pháp đường lăng ra trước giờ nửa khắc đồng hồ nhận được tin tức để bọn hắn có đầy đủ thời gian hành động thiên chỉ. thiên chỉ sơn vì vậy mà gọi tên thiên chỉ diện tích rộng lớn trong suốt nước hồ chiếm được rồi tất cả thiên chỉ sơn một nửa trở lên làm quỷ dị gió mát nổi lên sau đó bình tĩnh hồ bạc lan lộn từng đầu dài hơn thức cá lớn phá vỡ bình tĩnh mặt nước tại trên mặt nước quay cùng ngày vọn giây lát sau đó những thứ này ngư tất cả đều lật lên trắng c á n bụng một tia máu cá bị hấp lên thiên không biến thành vòng xoáy tầng mây một bộ phận thiên chỉ sơn linh thú viên một năm qua này thiên chỉ sơn linh thú viên cơ hội là điên cùng xây dựng thêm lang hoa tiên tử hao phí món tiền khổng lồ mua hàng loạt cấp thấp linh thú mỗi một đầu linh thú đều bị nuôi được phiêu phì thể tráng g i ế t tất cả đều g i ế t một tên cũng không để lại một đoàn chấp pháp đường tu sĩ không chút khách khí xông vào bọn hắn vung lên rồi đồ đao chém g i ế t điên cùng tất cả linh thú linh thú tiếng kêu t r n hết đợt này đến đợt khác hào quang đại phóng phi kiếm đâm vào thú lan trong một đám huyết ngữ cơ hộ bị tại chỗ chém thành rồi hai nửa hỏa b ì chư phát ra thống khổ kêu g ê n cũng đồng dạng bị phi kiếm một phân thành hai và n h mũi sừng dê điên c u ồ n g đụng phải hàng rào sát một thanh phi kiếm vòng qua hàng rào lọt vào rồi mũi sừng dê trái tim uống một tên bắp thịt quần c u ộ n tu sĩ vung lên đại truy đánh tới hướng rồi một đầu ô quy tại tên tu sĩ này sau lưng mười mấy đầu thiết sơn quy mai r ù a đều bị hắn nện rất ra làng tiên bá đây là nhị giai huyền vũ n h a m quy ngươi cũng muốn nện một tên linh thú viên tu sĩ lớn tiếng ngăn cả nói、Cút. tiên tử mệnh lệnh giết chết tất cả linh thú chợ nàng tấn cấp kim đan không giết linh thú lẽ nào giết ngươi Lăng thiên bá dơ lên đám người cao lớn tiểu tiết h truy lại một lần nữa hung hăng vùng m ạ n h dưới một tiếng ẩm vang huyền vũ nham quy hộ thể linh quang bị nệ tán đầu này lao quy phun ra một ngụm máu tươi chỉ một điểm này máu tươi liền bị trên bầu trời hết u y vân hấp dẫn lao quy bắt đầu kêu rên trên người nó pháp lực cùng hết u y dịch cũng không bị khống chế bị hút tới rồi trên trời hết u y vân trong linh thú viên phi cầm tẩu thú không phải là bị nhốt tại lồng thú trong chính là lên xích sắt chân còng tay căn bản cũng không năng lực ngăn cản tu sĩ giết chóc h u chi n h i p hồn phong gào thét có chút rách ra tổn thương rồi sẽ bị n h i p hồn phong mang theo một thân pháp lực tu vi còn có thần hồn Giết này lao tu chấp pháp đường t sĩ, sĩ từ nhỏ chăm sóc linh thú viên linh thú đầu nhập vào cả đời tâm huyết linh thú viên bên trong mỗi một cái linh thú hắn đều là đầu nhập vào tình cảm bây giờ trơ mắt nhìn bị chấp pháp đường một phen giết chóc quả nhiên là tim như bị đau cát đau đến không muốn sống lang tiên bá đừng giết rồi một tên bạch b à o tu sĩ quý nhủ lăng tuyết phong ngươi bất tuân tiên tử mệnh lệnh lăng thiên bá hỏi ngược lại tiên tử mệnh lệnh là tại giết sạch tất cả linh thú t r ợ nàng tấn cấp kim đan bây giờ tiên tử đã xong rồi lăng tuyết phong nói lời vừa nói ra mọi người sôi nổi ngầm đầu chỉ thấy thiên chỉ cung vùng trời trăm mét chỗ cao h u y ệ t huyết hải bốc lên huyết vân hướng về h u y ệ t huyết hải phun trào mà đi một cố minh mông huy áp hướng về bát phương lục hợp quét nang lâm liệt khí thế khiến người ta run sợ đó lăng tiên bá g i lên búa phát ra giống to còn lại lăng già tu sĩ thì sôi nổi g i lên trong tay vũ khí phát ra thắng lợi g e o hôm nay qua đi thiên chỉ sơn l ă n g gia liền có rồi cái thứ hai trên kim đa tu l ă n g gia thực lực chắc chắn lại đến một bậc thang bọn hắn là l ă n g gia tu sĩ tự nhiên cũng có thể đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt bắt quái vạn tượng trận không trận trắng xóa biển mây vô cùng vô tận vu mã cầm đứng sừng sững ở mây trắng phía trên tĩnh mịch bất động nàng dưới chân bóng tối c h ấ p động nàng bản mệnh đũ hồn đã bay qua giò xét ngàn giảm xa có thể lại không chút nào sờ đến mây trắng giới hạn đột nhiên một cố nồng đậm mùi máu tươi chuyển đến chót mũi của nàng một người mặc đại hồng bào nữ tự hiện hiện trên biển mây nàng dưới chân huyện huyết hải quay quay quồng d nhìn thấy nữ nhân này một mé mắt v u mã cầm đột nhiên hư không tiêu thất làm nàng lại một lần nữa xuất hiện thời liền tới đến rồi nữ nhân này trước người trong tay đã nhiều một thanh tạo hình quái dị vòng tròn lợi nhận lợi nhận phía trên có bén nhọn răng nhọn như là một cái liên cưa đây là v u mã cầm ám ảnh đao một thanh cực phẩm phi đao v u mã cầm dường như cũng không vận dụng đao này một khi vận dụng tuyệt không lưu người sống siêu ám ảnh đao một đao vạch phá lại chỉ là tan ảnh không phải là bởi vì lang hoa tiên tử tốc độ đây v u mã cầm tốc độ càng nhanh mà là vì nàng ép căn bản không hề xuất hiện lăng hoa tiên tử chỉ là lợi dụng hộ sơn đại trận chế tạo ra huyễn cảnh cùng v u mã cầm đối thoại lăng hoa người khi sư d i ệ t tổ thu được một thân tu vi kim đan lại như thế nào ngay cả trực diện bản cung dũng khí đều không có sao v u mã cầm lên tiếng n i ệ m ai đáng tiếc này phép khích tướng căn bản vô dụng a a a chỉ nghe lăng hoa tiên tử che miệng cởi khẽ không có chút nào bị chọc giận ý nghĩa bản cung vừa mới tấn cấp kim đan thủ đoạn thần thông chưa tu thành có sao dám cùng v u mã sư phó g i á thủ g i lăng hoa tiên tử theo bốn phương tám hướng chuyển đến v u mã cầm căn bản không phân biệt được đến từ phương nào người dê ta huynh trưởng vì hắn là tư lương tăng lên tu vi của mình vu mã cầm vì đệ nén giọng điệu nói d... vũ mã sư phó bản cung cũng là người trọng tình trọng nghĩa xác thực không muốn như thế thật sự là tình thế vội vã không thể không ra hạ sách này chẳng qua ngươi yên tâm huynh trưởng của ngươi vu mã côn tại thời điểm ra đi thế nhưng thoải mái gấp đấy vô liêm sỉ ám ảnh đ a u rời khỏi tay nhưng lại cái gì cũng không có chặt tới chỉ là quậy lên một mảnh huyết ảnh và ảnh thừa dịp á ảnh đao tuột tay thời điểm huyết hà châu đột nhiên đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất vũ mã sư phó bản cung không muốn hạ ngươi mời rời khỏi đi vừa dứt lời trong m â y xuất hiện một thông hướng ngoại giới thông đạo v u mã cầm hai mắt n h u lại lang hoa muốn thả rồi chính mình không vừa mới mình đã trúng rồi huyết độc nàng là muốn đem chính mình cái này huyết độc trùng thả đi Tốt. vậy liền như ngươi mong muốn bóng đen l ó e lên v u mã cầm hư không tiêu thất một giây sau v u mã cầm xuất hiện ở thiên trì sơn biên giới nàng không chút nào dừng lại bay trốn đi chương bốn trăm bảy mươi sáu người muốn không t i ế t chương bốn trăm bảy mươi sáu người muốn không t i ế t thiên trì sơn lăng ra bắt quái vạn tượng trận chỉ có khốn người khả năng lại không giết người lực lượng trên thực tế lăng hoa đoán được không sai v u mã cầm về đến vực sâu dưới lòng đất sau đó nàng cho mình lãnh đạo ảnh ma đường lưu lại tin tức trọng yếu sau đó một người cũng chưa thấy trực tiếp thẳng đi hướng trong vực sâu vực sâu dưới lòng đất phàm là có tả tu làm loạn chỉ cần đi cái chỗ kia tìm người kia đều có thể tùy tiện giải quyết trong ự c đó một tên đại tế thi dò hỏi ta có tội vua mã cầm bình thản nói ngươi cũng không phải là thương nữ thành người ngươi không cần hướng thương nữ t h ẩ n cầu tha thứ một tên khác đại tế ti nói ta không kính sợ tổ tiên ta không tuân theo mơ quy ta đem huyền âm quỷ mẫu công t r u y ề n cho một tên gọi là lang hoa nữ đệ tử bây giờ nàng đã thành tựu quỷ đạo kim đan ta đã bị hắn gieo huyết độc s ắ p phát tác sinh tử không khỏi chính mình ta v u mã cầm tự làm tự chịu chết không có gì đáng tiếc nhưng cầu thương nữ ra tay tiêu diệt kẻ này còn thế gian một thái bình v u mã cầm cao giọng nói lời vừa nói ra hai tên đại tế ti nhìn nhau sững sờ bọn hắn mặc dù không biết huyết độc là vật gì nhưng lại có thể tưởng tượng đem v u mã cầm kiểu này nửa bộ kim đan thái lên môn cường giả bước đến cái này làm dụng địa nhất định là cái gì khó lường chuyện đúng vào lúc này lục quang lại lên một cái thân mặc thanh nhã cung trang nữ tử nổi lên nàng khuôn mặt điềm tĩnh trên người không hề có dư thừa trang trí chính là thương nữ bản thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra thương nữ do hỏi thương nữ cho bẩm việc này nói rất dài dòng mười năm trước vực sâu dưới lòng đất xuất hiện một đầu thâm viên ma long vương hắn mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi nhưng lại có thể đem sư tôn ta thái huyên chi chủ đánh thành trọng thương sư tôn trước khi chết chuyển vị cho mặt đất tu sĩ thiên chỉ sơn chi loạn về sau ta thấy lang hoa đang thương lại ném đi hai tử Vừa vặn huyền phù hợp quỷ âm m luyện luyện lúc đó ta đã cảm giác sâu sắc hối hận đồng thời cảnh giác nàng chỉ là không ngờ rằng nàng lại tự gọi tu vi đến luyện thần trung kỳ lừa qua rồi ta ta cho rằng việc này sẽ như vậy quá khứ lại không nghĩ tới tai nạn vừa mới bắt đầu nàng dùng lăng chắc bình chân nhân mất tích thông tin đem ta x u a đi sau đó bí mật đi vào phong đ ô thành đúng huynh trưởng ta ra tay ta kia đáng thương huynh trưởng thật không dễ dàng thấy được kim đan đại đạo tấn thăng linh cảnh lại không nghĩ rằng thành nữ nhân kia tư lương vũ m ã cầm có tội tội đáng chết và lần vũ m ã cầm nói đến đây đã là dịu d í t khóc thúc tít h thậm chí có chút khóc không thành tiếng ta hiểu được thương nữ thở dài m ộ t hơi vẻ mặt bình tĩnh nói chỉ nghe thương nữ ung dung nói ra dưới mặt đất tu là tham khảo nhân tộc công pháp lập nên huyết ma công huyết ma công truyền trí nhân tộc lại bị tu sĩ nhân tộc thôi diễn thành vô số ma công trong đó huyền âm quỷ mẫu công nhất là á c độc uy lực thì to lớn nhất cũng may huyết ma tà công bị ta quỷ tu khắt chế huyết độc đúng ta thương nữ thành quỷ tu không hề uy hiếp chiết giới k i ự u ưu quỷ họa tà tu cũng là vô số kệ nhưng mà tà tu giết chi không dứt nguyên nhân là nhân tộc không cách nào c h ặ t đứt chính mình tham lam tham lam nhân chi bản tính vậy nhân t ộ c không cách nào c h ặ t đứt chính mình tham lam tất nhiên tạm biệt đường tắt đi đường tắt rồi sẽ đi tu luyện huyết ma công một loại tà công từ đó độc hại một phương tham lam không dứt tà tu tự nhiên cũng liền vĩnh viễn không cách nào chèm tận giết tuyệt vũ ma cầm ta hứa ngươi lưu tại thương nữ thành dù là ngươi đã trở thành huyết độc trùng chỉ cần trung thân đợi trong thương nữ thành cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nếu ngươi phải rời khỏi thương nữ thành chỉ cần vứt bỏ nhục thân biến thành quỷ tu liền sẽ không lại bị người áp chế thương nữ cho vu ma cầm một cuối cùng biện pháp giải quyết nhục thân chúng độc vứt bỏ nhục thân là đủ thương nữ chính là quỷ tu mọi người đây cũng là quỷ tu giải quyết vấn đề phương pháp đa tạ thương nữ tiền bối mong rằng tiền bối ra tay chém giết n g h đồ vũ ma cầm dập đầu nói ta sẽ để cho tô đồng đi phong đô thành nếu kêu lang hoa dám can đảm đến đến dưới đất tàn sát mách tính thương ô Đồng c ắ chắn c h nó n sẽ đem nó tiêu diệt, n Nói đến g mà mặt đất. t đây h ư nữ d ừ nói g tông vô số, nhân tộc, yêu tộc, cường giả như mây, nguyên lại lát. đại một mặt mây, tộc, tộc, Trên đất yêu nhân như anh, vô số, h a Ta thần một thực sự không dám quản mặt đất sự tình. Thương chỗ chỉ không nào cũng vương, quản nữ n có. là ó dám quỷ sự sự thương nữ tiền bối chưa trừ d i ệ t kẻ này lẽ nào nhậm chức nàng độc hại sinh linh vũ mã cầm gió hỏi d i ệ t tà tu dịch d i ệ t tham là khó hiện lang hoa đã như vậy chỉ vì cái trước mắt thì nhất định không cách nào chống cự huyết tế sinh linh tăng cao tu vi hấp dẫn chỉ cần nàng bắt đầu giết chóc bị cường giả tiêu diệt chính là nàng tất nhiên kết cục nàng nghĩ phải sống sót duy nhất phương pháp chính là không chế chính mình tham lam ủy không kiềm chế tình cảm yêu ma quỷ quái người không kiềm chế tình cảm hổ báo xài lang dùng một chữ này hại khổ rồi thiên hạ bao nhiêu sinh linh thương nữ cảm thán một câu sau đó l i ề n hóa thành điểm điểm l i n h quang biến mất không thấy gì nữa thiên chỉ sơn thiên chỉ cung thẩm cung của l a n g hoa tiên tử thị nữ tình nhi lan nhi di nhi băng nhi sương nhi các loại bảy tên thị nữ tệ tụ một đường một tên h ặ c đỏ chót cung trang nữ tử theo chỗ cửa lớn chậm rãi đi vào chúc mừng tiên tử kết thành kim đan đi vào linh cảnh sống lâu nhìn mãi nạo thế phẳng trần bảy tên thị nữ đồng thời kích động nói l a n g hoa tiên tử từng không chỉ một lần hướng nàng nhóm bảy người bảo đảm qua tương lai nàng đi vào kim đan tất nhiên sẽ dịu dắt nàng nhóm bảy người cũng đồng dạng đi vào kim đan đại đạo bây giờ l a n g hoa tiên tử đã thành công kết thành kim đan chuyện này ý nghĩa là l a n g hoa không có nói dối thất nữ thần tình kích động nàng nhóm giống như cũng nhìn thấy chính mình cũng đã trở thành kim đan chân nhân khống chế với vân cất bước đám mây sống lâu nhìn mãi uy hách thiên h ạ thình nhi lan nhi, Di nhi còn có băng nhi sương nhi c bảy tên thị nữ cao giọng chúc mừng nói a a a các ngươi bảy cái thực sự là ngon oãn mỗi cái miệng nhỏ cũng rất ngọn bản cung thực sự là không nơ đấy lăng hoa tiên tử sau khi nói xong bảy tên thị nữ đồng thời trương đại miệng mặt lộ cực độ vẻ thống khổ đáng tiếc nàng nhóm lại nói không nên lời huyết dịch cùng tu vi theo trong cơ thể của các nàng phun ra ngoại hóa thành bảy cỗ tơ máu tiến nhập lăng hoa tiên tử thể nội h ấ t thu bảy cái huyết độc trùng tu v i sau đó l a n g hoa tiên tử lộ ra cực độ thỏa mãn c h i sắc thất tiên tiếp thân thị nữ biến mất không còn tam tích chỉ còn lại có bảy kiện trang phục rơi xuống tại nguyên chỗ tỏ rõ lấy nàng nhóm đã từng tồn tại qua nhìn này bảy kiện rơi xuống trang phục l a n g hoa tiên tử dùng ngón tay s ờ lên môi mình vì nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói ra bản cung thần thông tiến nhanh đã không cần dựa vào các ngươi kiểu này hạ lưu thủ đoạn đi truyền bá huyết độc rồi huyết độc thần thông đặc d nếu không bị người biết hiểu liền không cách nào phòng ngự việc quan hệ bản cung hoạch tâm bí mật cũng chỉ có mời các ngươi đi l a n g hoa tiên tử cao giọng nói thị nữ l a n g san san xâm nhập rồi căn phòng đi vào l a n g hoa tiên tử trước mặt quỳ xuống bản cung đã đem câu dẫn nam nhân của ngươi tỷ nữ sử tử ngươi có thể thỏa mãn l a n g hoa tiên tử mỉm cười nói đây thỏa mãn l a n g san san vẻ mặt hoảng sợ hồi đáp thị nữ tình nhi lan nhi di nhi băng nhi sương nhi tuyết nhi nay thất nữ thủy tính dương hoa khoe khoang phong thái bại hoại l a n g giá thanh danh kinh qua cung kiểm chứng là thật cho nên lấy hắn tính mệnh ta thiên chỉ c ù n g c á c thị nữ làm lấy đó mà làm gương giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc chương 477, l a n g hoa bí mật chương 477, l a n g hoa bí mật đỉnh tuyên hồ thượng gia ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh tuyên hồ chiếu dọi đến rồi dưới hồ nước m ặ t quật thượng gia gia chủ thượng lân thụy vẹn mặt ngưng trọng đi tới mật quật trong mật quật trong có một vũng hồ nước thượng lân thụy hướng phía hồ nước đánh ra một đạo pháp quyết hồ nước một hồi ba quang chập trợ trởn một đầu to lớn và ngóng bọ cạp yêu hình chiếu trong hồ nước tt thượng gia chủ triệu hoán mô gia có chuyện gì câu cách thượng vân bạch bảo truyền đến thông tin lăng hoa tiên tử đã thành công tấn thăng kim đan nàng sẽ tại sau ba tháng cử hành kim đan đại điện cũng tuyên bố biến thành t i ê n chỉ minh thay mặt minh chủ tự xưng tiên chỉ c u n g chủ thượng lân thụy vẻ mặt ngưng trọng nói ngươi không phải nói bạch gia trong vòng ba mươi năm đều khó có khả năng có tu sĩ kim đan xuất hiện sao câu ly quân ngạc nhiên mà hỏi thế gian này tiên tài tu luyện vượt qua còn mỗi tưởng tượng k i u lăng hoa một giới nữ lưu hơn ba năm trước mới vừa vặn đột phá luyện thần kỳ nàng thế mà tại thời gian ba năm trong ngay cả vượt năm cái tiểu cảnh giới trực tiếp tu thành kim đan này tốc độ tu luyện so với năm đó bạch u y ê n cũng không kém bao nhiêu thượng lân thụy vẻ mặt hoảng sợ nói câu ly quân trầm mặt một lát vừa rồi trầm mượn phát t m nói không biết th câu ly quân sau ba tháng lang hoa tiên tử kim đan đại điện là ta đi hay là phái một t r o n g tộc trưởng l ã o đi thượng lân thụy dò hỏi bậc này nhân tộc kết giao lễ nghi ngươi hỏi tới ta làm gì d... câu ly quân bây giờ l a n g đã hiểu rõ ngươi tồn tại ta như tự mình tiến đến có bị t r ụ p xuống có thể ta nếu không đi lại sẽ bị gắn phản môn tội ác quả nhiên là tình thế khó xử thượng lân thụy vẻ mặt xoắn x u c h nói ngươi tự đi đi, bản tọa tự sẽ bảo vệ đỉnh tuyển hồ an uy câu ly quân sau khi nói xong hồ nước ba quang phơi phới màu vàng kim tự hạt liền biến mất không thấy gì nữa song hà cốc vũ văn gia tộc trụ sở một tên tóc trang xóa lao giả nhìn tình báo trong tay lại cười lên chỉ nghe hắn cười khổ nói mai danh nhận thích n ằ m gai nếm mật người già hỏi kinh quyển vượt mọi trông gai lịch huyết dốc hết tâm can trăm năm rụt kim đan thật là nghĩ không ra a nghĩ không ra lao phu tự khoe là tu đạo thiên tài n ằ m gai nếm mật khổ tu trăm năm vừa rồi đạt được kim đan đạo quả mà cái này lang hoa tiên tử vẹn vẹn mấy năm thì có thể tấn cấp kim đan bực này thê i n tư bực này tốc độ tu luyện quả nhiên là không so được không so được nha bạch phát lao giả thở dài thở ngắn lên thúc phụ kia ba tháng n à y sau chủ nhà họ vũ văn vũ văn đô dò hỏi tất nhiên muốn đi tìm kiếm lăng hoa hư thực cũng tốt về phần vũ văn gia tự nhiên là tiếp tục cẩn nấp chờ đợi thời cơ bạch phát lao giả ánh mắt chậm dãi nói kia lăng hoa vừa mới tấn cấp kim đan tuổi thọ kéo dài ngày này hao minh chỉ sợ lại là mấy trăm năm hương thịnh công suy vũ văn đô thở dài một hơi nói thì tính sao thời cơ chưa tới thì không muốn can thiệp vào chậm dãi trở đi bạch phát lao giả đem tình báo đưa ra ngoài k h a n h chân ngồi tính toạ tiếp tục tu luyện thử vân sơn bạch bảo thử vân các ban đêm giờ tí bạch vân đình đi tới lầu cát trên sân thượng lặng lặng chờ đợi đột nhiên một đoàn hắc vân lặng lẽ đến gần rồi từ vân cắt hắc vân thu lại một bóng người tại giữa không trung hiện ra thân hình người này chính là thương nữ thành đại tế ti cao hồng cao đại tế đại gia đến dự không có từ xa tiếp đón thứ người muốn ta đã chuẩn bị xong bạch vân đình lấy ra một cái túi đựng đồ trực tiếp ném cho cao hồng trong túi chữ vật đều là một ít bút mực giấy nghiên tơ lửa gấm vóc không có một kiện theo bạch vân đình là đáng giá sự vật cao hồng thì từ bên hông lấy xuống chữ vật đại trực tiếp ném cho bạch vân đình trong túi chữ vật chẳng qua chỉ là một ít linh thạch q u ạ n thô đối với địa hạ tu sĩ mà nói thứ này cùng bình thường tảng đá giống như không có chút giá trị hai người hoàn thành giao dịch sau đó đều mặt dãn ra nợ nụ cười bạch bảo chủ có chuyện thương nữ cô ý bàn giao mệnh ta cần phải nhắc nhở ngươi cao hồng nói chuyện gì thiên chỉ sơn lang hoa tu luyện ma công đã vào kim đan mười phần nguy hiểm ngươi chớ có và tiếp xúc vì sao lang hoa tu luyện ma công gọi là huyền âm quỷ mẫu công công pháp này cực kỳ tà dị có thể ô nhân pháp lực tu là đợi cho triệt để ô h ế sau đó liền có thể đem nó hấp biến thành của mình nếu là kia lăng hoa không ngại vọng tạo d i ế t chóc nàng thậm chí có thể hấp thụ thiên chỉ minh tất cả mọi người tu vi pháp lực đem tu vi của mình gắng gượng bay vụt đến kim đan hậu kỳ cao hồng đại tế ti giải thích nói cái này làm sao có khả năng con đường tu luyện khó khăn cỡ nào d ầ m dạm bẫy dập trong gai trường sinh đại đạo làm sao có khả năng có kiểu này đường tắt có thể đi bạch vân đình khó có thể tin nói thiên đạo minh ông khó mà ước đoán ngươi cho rằng không có đường tắt kỳ thực đường tắt lại vẫn cứ tồn tại đại tế ti cao hồng lạnh giọng nói đã như vậy kia vì sao chưa từng thấy tả tu xương ba vực sâu trên thực tế b ả n c u n g thấy qua tà tu thì không ít chẳng qua đều là tên hề nhảy nhót thực sự không ra gì bạch vân đình tranh luận nói thử tham người hàng tham tà tu bởi vì tham lam đạt được lực lượng tự nhiên cũng sẽ bị tham lam thuấn vệ đại tế ti cao hồng cao thâm khó dò nói tóm lại ngươi phải n h ớ kỹ ngươi muốn tạm thời an toàn tính mệnh liền cần ghi nhớ thương nữ lời nói lại lang hoa chưa trước khi vẫn lạc không cần thiết và tiếp xúc cao hồng lần nữa nhấn mạnh một câu l i ề n hóa thành một đạo đội quang rời đi ngay kế tiếp buổi tối một đạo nhàn nhạt, nhạt đội quang bay tới tử vân các lộ đài đài quang thu lại người tới chính là lý tú miêu tú miêu cô nương có một chuyện còn x i n ngươi cần phải chuyển cáo nguyện mạc m u ộ i muội ước chừng bảy ngày trước b ả n cung tiếp vào đưa tin pháp trận thông tin lăng hoa tiên tử đột phá kim đan cũng dự định tại sau ba tháng cử hành kim đan đại điện tự xưng tiên h trì c u n g chủ nàng yêu cầu cái tiểu thế gia luyện thần kỳ trở lên tu sĩ đều muốn tham gia bản cung thì một tiếng đáp ứng nhưng mà hôm qua buổi tối cao hồng đại tế ti đem lại thương nữ thương nữ tiền bối cảnh cáo ta tuyệt không thể tham gia kim đan đại điện nhưng này dạng làm đồng đẳng với phản môn vân đình tiến thối làm khó vô kế khả thi còn xin tú miêu cô nương đem việc này chuyển cáo nguyện mạc muộn nhường muộn thì giút ta cầ bạch vân đình nói đã hiểu rồi ta nhất định đem lời đưa đến lý tú miêu nhẹ lướt đi mấy ngày sau lý tú miêu lần nữa tại ban đ ê m đi tới tử vân các làm sao bạch vân đình hỏi đến sư tôn để các ngươi chạy chạy càng xa càng tốt tốt nhất đổi chỗ đồ đổ. lý tú miêu nói đến đổi chỗ đồ đổ. bạch vân đình kinh ngạc hỏi sư tôn nói lăng hoa tiên tử thành tựu i kim đan tất cả vĩnh châu tất nhiên sinh linh đồ thán sư tôn đề nghị các ngươi cả tộc trốn xa nếu là không muốn đi xa giấu đi cũng được kia lăng hoa tiên tử ma công quyết không thể có chút k i n h thường c vô vô bạch bảo chủ sư tôn cảnh cáo người nhất định phải tự giải quyết cho tốt bây giờ bạch bảo trong ngụy kỷ nguyên liền đã bị truyền bá huyết động chỉ chẳng qua hắn huyết động truyền nhiễm lực không phải rất mạnh chỉ cần không cùng hắn tiếp xúc thân mật cũng không chuyển cho người khác mà lăng hoa tiên tử thì là gặp mặt là được chuyển động cả hai uy lực như trời vực sư tôn cho rằng thương nữ phán đoán không sai như kia lăng hoa tiên tử nếu là thật sự dám can đảm vì ma công hàng loạt đồ sát tu sĩ tu luyện tất nhiên dẫn tới cường giả chú ý nhanh chóng nổi lên nhanh chóng tử vong chẳng qua sư tôn cho rằng lăng hoa tiên tử cực đoan xảo trá nàng hẳn là sẽ không đại quy mô đồ sát vĩnh châu tu sĩ vội vàng tăng cao tu vi nàng tất nhiên sẽ bí mật chuyển đ ộ c có thể mấy trăm năm về sau làm huyết độc trải rộng hai tộc nhân yêu sau đó chỉ sợ hóa thần tu sĩ thì cầm nàng không thể làm gì lý tú miêu thuật lại nói chương bốn trăm bảy mươi tám không dự tiệc Chương không sự việc chính là như vậy thương nữ cùng n g u y ệ n mạc đều đã xác nhận lang hoa tiên tử tu luyện đáng sợ ma công có thể vô thanh vô tức ô nhân pháp luật tu là khiến cho biến thành chính mình tăng cao tu vì tư lương chúng ta đám người nếu là chúng huyết đ ộ c tương lai ai chỉ cần đi vào kim đan ai rồi sẽ bị nàng hấp thụ một thân tu vì pháp lực các ngươi nói bây giờ nên làm gì bạch vân đình dò hỏi có phải đem việc này truyền ra đồng lệ nghĩa đột nhiên dò hỏi không thể trương nguyện như lắc đầu vì sao thứ nhất không có bằng chứng đại tông môn tu sĩ cấp cao chắc chắn sẽ không nghe nói đồn đãi liền tới tiêu diệt lang hoa thứ hai một khi tin tức này truyền đi lang hoa tất nhiên biết bí mật của mình đã bại lộ nàng tất nhiên xem chúng ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giục trừ chi cho thương k h á i bây giờ lang hoa đã vào kim đan chúng ta chỉ là b ạ bảo làm sao chống đỡ được ta nhìn xem nguyện mạc cô nương nói rất đúng hoặc là chạy hoặc là tránh chương nguyện như quả quyết nói không sai bản cung cũng là như vậy cho rằng bạch vân đình nói thế nhưng chúng ta năng lực chạy trốn tới ở đâu trình thiên dĩnh nhữ mày không sai thiên hạ mặc dù đại nhưng bất kỳ có linh khí chỗ cũng có tông môn vào ở chúng ta nếu là biến thành tán tu ngay cả cái hấp thụ linh khí chỗ đều không có chu vân lôi nhữ mày nói chu trưởng lão nói không sai ta cùng chu trưởng lão còn có thiên dĩnh đã từng đi xa tân châu trên con đường này thật chứ không nhìn thấy nửa cái có thể tổng tu hành linh cơ nơi dù là chính là chúng ta không để vào mắt linh cơ nơi thì có tán tu c h i n m cứ chương nguyện như thở dài một hơi nói chạy không phải dễ dàng như vậy bạch vân đình ánh mắt yếu ớt nàng nhớ tới thiên chỉ sơn chi k i ế p về sau bạch g i a còn sót lại tu sĩ vội vàng thoát thân hơn trăm người chạy trốn tới thượng gia thành tại xích hải sa mạc bị yêu thú huyết tế sự tình cả tộc di chuyển cùng tự sát không khác không thể chuyển chỉ có thể tránh tránh thì trốn ở tử vân sơn tử vân sơn bên trong còn có một chỗ tiểu linh mạch chúng ta còn có tiếp thời gian gần ba tháng ta sẽ dùng linh thạch bố trí tụ linh pháp trợ chỉ cần còn có thể cùng dưới lòng đất thương nữ thành tiến hành liên tục không ngừng mậu dịch chúng ta thì có đầy đủ linh khí tu luyện bạch vân đình nói bảo chủ nói rất đúng bộc thủy động l a g chắc duyệt trình thiên d ĩ n h dò hỏi không sai chương n g ư ờ như trình thiên d ĩ n h hai người các ngươi thì là tới từ bộc thủy động các ngươi cảm thấy chỗ nào làm sao bạch vân đình dò hỏi nơi đó xác thực vô cùng vắng vẻ chẳng qua linh khí mà manh ở đâu các đệ tử căn bản là không cách nào khai thiên h ạ trình thiên dính nếu mày nói thì chúng ta mấy cái đi là được rồi bạch vân đình nói bảo chủ muốn từ bỏ những người còn lại không phải bỏ cuộc thứ nhất bọn hắn cũng không đáng giá tín nhiệm thứ hai l a n g hoa dù sao cũng là trên kim đa n tu nên sẽ không làm khó những k i a cái gì cũng không biết luyện khí đệ tử vị trí kia thật là không tệ l a n g hoa nếu từ phía trên trì sơn phương hướng đến căn bản liền sẽ không trải qua chỗ nào với lại chỗ nào cách mộ h u y ệ t dưới lòng đất thì rất gần nếu l a n g hoa tới trước hương sư v ấ n tội chúng ta còn có thể trốn đến mộ cầu ngàn năm trương n g u y ễ n như nói không sai cái này đích sắc là sách lược vẹt toàn chúng ta còn có ba tháng không đến thời gian hiện tại liền bắt đầu hành động trừ chúng ta mấy người bên ngoài Không t bạch, bạch vân đình nói, nói n bí hội kết thúc về sau bạch bảo tử vân sơn tất cả như thường tham dự bí hội năm người đã kết thúc tất cả tu luyện bắt đầu công việc lưu bù lên khảo sát địa mạch nạn bố phát trận dựa theo bạch vân đình ý nghĩ nơi này sẽ tại một đoạn thời gian rất d à i biến thành mấy người bọn hãn luyện thần kỳ tu sĩ trụ sở thời gian trôi qua nhanh chóng ước chừng hơn hai tháng về sau các tiểu thế gia gia chủ cùng với tinh anh đệ tử lần lượt đến thiên chỉ sơn vong bôi lâu tại l ă n g hoa tiên tử giao t h ước cử hành kim đan đại điện ngày cuối cùng q ị khiếu cốc tư đồ gia gia chủ tư đồ h ư u tại một người đi theo vân chu đã tới thiên chỉ sơn đến tận đây vong bôi lâu trong trừ gia bạch bảo tử vân sơn không có người nào tới trước còn lại cái tiểu thế gia gia chủ toàn bộ đến đông đủ những thứ này tiểu thế gia không chỉ gia chủ một người trình diện còn mang theo trong môn tinh anh tu luyện rất có tiền đồ luyện cương đệ tử cùng với đan g luyện thần kỳ nào đó cảnh giới kẹt thật lâu trường lão bọn hắn tới tham gia lăng hoa tiên tử kim đan đại điện chính là vì lăng hoa tiên tử một hứa hẹn nàng muốn giảng đạo bảy ngày trên kim đan tu giảng đạo đừng nói là bảy ngày chính là một đôi lời chỉ điểm cũng sẽ để người được ích lợi không nhỏ phải biết năm năm trước bạch tuyên chân nhân vì lung lạc các tiểu thế g i a ủng hộ hắn biến thành thiên chỉ minh chủ tận lực giảng đạo ba ngày riêng là ba ngày này giảng đạo liền n mường các thế gia người như si như say lăng chắc bình chân nhân mặc dù chiến l ư c mạnh hơn pháp lực cao hơn nhân phẩm càng là hơn không thể chê nhưng lại chưa từng tổ chức kim đan đại điện càng chưa từng giảng đạo Mà lăng hoa tiên tử ý muốn giảng đạo b ả y n g à y đúng cái tiểu thế gia p h ả m cảnh tu sĩ mà nói thế nhưng một hấp dẫn cực lớn tại kim đan đại điện tiền một đêm vong bôi lâu trong đã dừng gần hơn ba trăm n g ư ờ i lúc chạm vào tối các thế gia gia chủ cùng tinh anh đệ tử trong vong bôi lâu nâng ly cặp chén biết nhau diễn phần mình giao lưu vô cùng náo nhiệt qua ba lần rượu thời điểm một tên thân mang hồng n h ạ t c u n g trang nữ tử đột nhiên xuất hiện nàng nói cười yến nàng dịu dàng lễ độ nàng đúng mỗi người cũng đáp lại mỉm cười nàng chính là lăng hoa tiên tử thiên chỉ sơn lăng gia tân tấn trên kim đa tu lăng hoa tiên tử là theo cửa lớn đi tới nàng không có hiện ra một tơ một hào tu sĩ kim đan uy nghiêm cùng khí độ như là một cái bình thường nữ tử giống như này phương thức ra sân ngoài dự liệu của tất cả mọi người một tên tiểu thế gia đệ tử trẻ tuổi thân ở tiệc rượu bên ngoài hắn cũng không nhận ra l a n g hoa tiên tử nhìn thấy tên này người mặc hồng n h ạ t c u n g trang váy dài mỹ mạo nữ tu lại chủ động đi lên bắt chuyện l a n g hoa tiên tử mỉm cười đối mặt không chút nào bật b ự c thậm chí chủ động giới thiệu nói ta là l a n g hoa thiên trì c u n g chủ tên này đệ tử trẻ tuổi uống xong rồi rượu trong chén hồi lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại mà lúc này lăng hoa tiên tử đã đi vào rồi tiệc rượu trong đại s vong bôi lâu trong chí ít có nhiều hơn một nửa tu sĩ biết nhau lăng hoa tiên tử làm lăng hoa đột nhiên xuất hiện lúc những người này đồng dạng kinh ngạc đồng dạng ngạc nhiên làm xác nhận người tới thân phận sau đó chính là một hồi lại một trận chúc mừng thanh âm lăng hoa tiên tử không có một chút xíu trên kim đan tu kiêu ngạo nàng bưng chén rượu lên mỗi một cái thế gia gia chủ nâng ly cặn chén hắn bình dị gần gũi trình độ thậm chí còn tại lăng t r ắ c bình chân nhân phía trên trong lúc nhất thời chúng tiểu thế gia đúng lăng hoa tiên tử cách nhìn thay đổi rất nhiều lăng trác bình là quân tử lăng hoa tiên tử chính là t h u n ữ làm lăng hoa tiên tử cùng tất cả thế gia người trò chuyện sau、đó. nàng nhữ mày nói tử vân sơn bạch ra người đi nơi nào hồi bẩm cung chủ ba tháng trước giao quan các thông báo lúc tử vân sơn bạch ra hồi phục bạch vân đình sẽ đích thân nhìn tới trước cũng mang lên trong tộc ba tên tu sĩ luyện thần cùng với hai tên tân tiến luyện cương đệ t ử tổng cộng sáu người tới trước t h ị nữ lăng san san ở một bên báo cáo đến nhường giao quan các hỏi một chút nhìn bạch tộc trưởng không muốn trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt lăng hoa tiên tử một mặt lo nghĩ nói chương bốn trăm bảy mươi chín cầm nhi ngươi trở đi chương bốn trăm bảy mươi chín cầm nhi ngươi trở đi vượt sâu dưới lòng đất thương nữ thành một đầu lông s ù heo rừng nhỏ đẩy ra rồi một khối đá quỷ vực u y ễ n cảnh cựu h u quỷ hỏa lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong heo rừng nhỏ không hốt hoảng chút nào hắn trực tiếp kích phát đỉnh đầu quỷ vương ân ký u y ễ n cảnh tiêu tán một tên xa lạ đại tế ti c a o mày nhìn đầu này dã t r ư dã t r ư khỏe miệng cười một tiếng vung lấy t r ư vi ba liền rời đi rồi căn này địa quật đi tới địa quật bên ngoài một đầu kinh khủng dã t r ư nhân đứng dậy đội lên vũ khí thạch hoàn thay đổi một thân võ phục a o lớn mai hùng nhân tộc nam tử lại một lần nữa xuất hiện tại sâu u lòng đất chu tử sơn đi trước một chuyến ma hỏa quật bổ sung mười lăm cái cỡ lớn ngưng kết hát in bom sau đó liền xài bước đi hướng thương nữ thành ngoại thành ngoại thành hồng châu quật thân mang nho nhã trường bảo chu tử sơn trở về địa quật phù phù hướng n g u y ệ n thông tại chỗ quỷ xuống cha ngài có thể tính quay về rồi hướng n g u y ệ n thông nước mắt chảy ngang nói trong nhà xảy ra chuyện gì sao chu tử sơn dò hỏi thì không có việc gì chính là thân mẫu đặc biệt nghĩ ngươi đúng rồi nhị t h đã thành công tấn cấp đến rồi luyện thần kỳ hiện tại đã tại thương nữ điện tiếp nhận đạo pháp truyền thừa hướng nguyễn thông nói h ư ớ n g n g u y ệ n linh cuối cùng thành đại tế ti ngươi một cái khác tỷ tỷ đâu đại tỷ đại tỷ không biết luyện công pháp gì hình như nhất định phải ăn thịt phụ thân ngài không tại mấy tháng này đại tỷ không chỉ không có luyện công với lại tu vi rút lui không ít bây giờ mỗi ngày nét mặt tiểu tụy suy nhược tinh thần trong miệng đều là nhắc đi nhắc lại nhìn phụ thân còn có phụ thân bắt ra trắng quỷ ngư h ư ớ n g n g u y ệ n thông nói ta biết rồi chu tử sơn thở dài một hơi trải qua mấy ngày nay chu tử sơn tại trong hồng trần lĩnh ngộ hư hào đại đạo chơi thai âm loạn thần pháp thuật chơi nghiện dường như đều muốn quên rồi hứa ra nương tử hứa nguyễn thần không có hậu bị thân thông tự nhiên cũng liền không cách nào như là chính mình giống như nhẹ nhõm đi săn d a trắng quỷ ngư thiếu hụt tan thịt bổ sung nhiên huyết ma công tu vi không tiến ngược lại thụt lùi mang ta đi nhìn xem tỷ tỷ ngươi chu tử sơn vẻ mặt nặng nề nói phụ thân ngài mang theo ăn thịt nếu không cho hài nhi giúp ngài trước h âm lại h ư ớ n g n g u y ệ n thông dò hỏi con ta không cần chu tử sơn vỗ vỗ chính mình rắn chắc cơ bụng s à u núi sau đó vì tự tin giọng điệu nói ra v ì phụ nơi này có thượng đẳng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn tháng qua tia ra trắng quỷ ngư gấp trăm lần nhỡ tỷ chỉ cần ăn được một ngụm rồi sẽ tinh thần gấp trăm lần tươi cười rặng rỡ p h ụ thân đại tỷ ở chỗ này hướng n g u y ệ n thông mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn là vô cùng hiếu thuận mang chu tử sơn đi tỉ tỉ phòng ngủ hướng n g u y ệ n thần trong phòng ngủ điểm một chiếc tiểu trùng đèn ăn no rồi dầu hỏa trùng nóng nóng nóng tê hướng n g u y ệ n thần sách bút trên giấy tuyên làm vẽ sau một lát một vĩ đại nam tử sôi nổi trên giấy hướng n g u y ệ n thần cầm lên thưởng thức một lát lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc đúng vào lúc này hướng n g u y ệ n thần nghe được rèm trâu tiếng vang thế là nàng vẽ mặt hưng phần nói a đệ ta lại vẽ lên một tấm chu công tử chân dung so trước đó tấm kia càng tốt hơn trước đó tấm kia ngươi có thể cầm tới thương nữ phường bán đi đem tấm này lưu cho thân mẫu vừa dứt lời một người đàn ông cao lớn liền đứng ở trước mặt của nàng nguyện thần ngươi gậy chu tử sơn vẻ mặt đau lòng nói chu công tử ngươi cuối cùng quay về rồi hướng nguyện thần cảm động nước mắt lưng t r ọ n g con ta ngươi mau đi ra vi phụ muốn vì tỷ tỷ ngươi ăn một chút gì đúng vậy phụ thân hướng nguyện thông chắp tay cáo lui tầm nửa ngày sau chu tử sơn mang theo vinh quang tỏa sáng tinh thần sáng láng hướng nguyện thần đi tới sóng gợn làm tan vòng xuyên hạ hai người c u ố n triển miên miên tình thâm ý n ồ n g một đường đạp hồng chân hoa mà đến chu tử sơn bước vào trong nước bắt đầu bắt cá sau một lát tại hướng n g u y ệ n thần vui cười âm thanh bên trong một cái giường như trong suốt da trắng quỷ ngư liền bị chu tử sơn quăng ra lên mở. hoa đầu này thật lớn hướng n g u y ệ n thần hưng phấn gào thét nàng nương tựa theo cường hãn núc thân nhảy lên thật cao nhẹ nhõm tiếp nhận đầu này da trắng quỷ ngư sau đó dắt lấy da trắng quỷ ngư phần đôi hướng phiến nền đá mặt hung hăng một đập v ảnh da trắng quỷ ngư bị nện hôn mê trận trắng mắt nửa chết nửa sống còn có một cái chu tử sơn lại đặt một đầu đánh lén hắn da trắng quỷ ngư túm ra rồi mặt nước hướng phía trên bờ ném đi hoa đầu này lớn hơn hướng nguyện thần lần nữa phát ra hương phấn la lên liên tiếp thu được bốn cái da trắng quỷ ngư sau đó nguyện thần chúng ta chính là ở đây nướng ăn đi、ừ. hướng nguyện thần gật đầu ngay lập tức đáp ứng xuống sau một lát khói bếp lựa lờ một nam một nữ hưởng dụng mỹ thực sau đó tựa sát vào nhau ở cùng nhau bọn hắn tình t r à n g ý thiếp như keo như sơn quên hết tất cả lại mộ thiên tịch địa bắt đầu ca hát hai người hát ca khúc tự nhiên là k i ê một khúc kinh điện kiếp trước kia này h ẳ n l à kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần ngàn cách trở vạn d i m xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên hai người ngươi một câu ta một câu một bên sướng một bên tới gần ngay tại t u ổ i khô lửa bốc sắp nhóm lửa thời điểm chu tử sơn lại im b ặ t mà dừng chu tướng công làm sao vậy h ư ớ nguyện n g thần ôm chu tử sơn tráng kiện cái cổ vẻ mặt toán trách nói có chút việc nguyện thần ngươi về trước đi chu tử sơn nói nguy hiểm không hứa nguyện thần ân cần hỏi han ngươi yên tâm không có bất kỳ nguy hiểm nào ngươi mau trở lại hồng trầu cổ đi chu tử sơn thúc giục nói chu tướng công vạn sự cẩn thận a ta tại q u ậ t trong chờ ngươi hướng nguyện thần lưu l u y ế n không rời nói đuổi rồi hướng nguyện thần rời đi về sau chu tử sơn chỉnh lý một chút y phục liền hướng phía đen nhánh vọng xuyên hà bên cạnh mà đi một cái thân mặc trường bào màu đen nữ t ử lặng lặng đứng sừng sức trong bóng đêm nàng dáng người cao g ầ y làn da trắng nón trong ánh mắt có một vòng t à n không ra ai toán vu mạ cầm n g ư ơ i sao cũng ở nơi đây chu tử sơn vẻ mặt mịm cười nói chu h u n h thực sự thật xin lỗi khoáy dày ngươi nhã hứng vu mạ cầm vẻ mặt lạnh băng ô quyền quay người liền muốn rời đi cầm nhi chu tử sơn cao giọng hô v u mã cầm không chút nào dừng lại người trở đi chu tử sơn đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế hò hét chúng ta sinh cái em bé chúng ta nuôi con chó cầm nhi cầm nhi người trở đi hát một bài bài hát đem ngươi lưu ca bên trong có ta đúng chân tình của ngươi ca bên trong có người ôn lu làm chu tử sơn bắt đầu thâm tình biểu diễn lúc v u mã cầm quả nhiên dừng bước chu tử sơn đi tới v u mã cầm bên cạnh kéo lại tay của nàng cầm nhi đây là một bài hai người xong ca ca ta đến dậy ngươi phía sau sao sướng v u mã cầm hơi do dự một lát lại gật đầu vẻ mặt ngượng ngùng đáp ứng xuống sau một hồi lâu vua mã cầm mặt mũi tràn đầy đỏ hử ngã n g xuống chu tử sơn ngực kỳ thực chu tử sơn thì bất ngờ vua mã cầm sao dễ nắm như thế giới ồ xem ra là chính mình đánh giá thấp tình ca ở cái thế giới này lược sát thương chỉ cần tình ca một sướng dạng gì cô nương kia đều có thể tùy tiện tới tay ha ha ha ha chu tử sơn tâm trạng sảng khoái vô cùng dường như muốn c ư ờ i như điên lên tiếng cầm nhi thiên làm bị địa làm giường chúng ta chính là ở đây vào động phòng đi chu tử sơn nuốt ve v u mã cầm mái tóc quyết định rèn sắc khi còn nóng gạo nấu thành cơm có thể ai chỉ cần ngươi không hối hận v u mã cầm một lời đáp ứng đây là ta cả đời này lựa chọn chính xác nhất ta tuyệt đối không hối hận chu tử sơn chỉ thiên thể nói chương bốn trăm tám mươi thường tại bờ sông đi nào có không ấn giải chương bốn trăm tám mươi thường tại bờ sông đi nào có không ấn giải nghe chu tử sơn chỉ thiên x i n thể ngôn ngữ v u mã cầm ánh mắt có hơi tránh giật mình chu lang n g ư ơ i tất nhiên yêu ta vậy ngươi có bằng lòng hay không vĩnh viễn theo giúp ta tại thương nữ thành v u mã cầm vẻ mặt thành thật do hỏi ta vui lòng chu tử sơn không chút do dự một lời đáp ứng đến cũng lúc này vũ mã cầm mặc kệ nhắc tới điều kiện gì chu tử sơn cũng quyết định một lời đáp ứng trước tiên đem v u mã cầm đem tới tay lại nói về sau đổi ý không m u ộ n vậy được rồi tất nhiên chu lan g vui lòng vậy ta tự nhiên thì vui lòng vũ mã cầm nói chờ một chút vũ mã cầm đưa tay ra chống đỡ rồi chu tử sơn ngồi nhường chu tử sơn định t ì n h một hôn im bặt mà dừng cũng lúc này còn chờ cái cọc lông chu tử sơn c ư ơ n g ép vặn b ù n g ra v u mã cầm tay bá đạo mạnh ủi đáng tiếc ủi đến không khí ngay tại chu tử sơn sắp đắc thủ một sắt na v u mã cầm thi c h u ể n ra ảnh ma thân tránh thoắt chu tử sơn bá đạo chắ <cười> chu tử sơn gượng cười hai tiếng khuyên bảo chính mình r ụ t tốc bất đạt v u mã cầm nữ nhân này đạo pháp cao thâm thực lực cứng hãn ảnh ma thân càng là hơn quỷ thần khó lường chỉ cần nàng không lớn chỉ sợ tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể dùng mạnh cầm nhi ngươi đây là ý gì chu tử sơn cười ngượng ngùng hỏi ta v u mã cầm thợ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp thực sự không làm được chưa lập gia đình đi đầu c ầ u thả sự tình v u ã cầm v nhi ý của ngươi là chu lang người có rượu không v u mã cầm giò hỏi chu tử sơn theo trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu hai cái chén rượu chân bên trên v u ma cầm không khách khí chút nào phân p h ó nói chu tử sơn quả quyết làm theo trầm trên rượu ngon v u ma cầm lấy một chén sau đó quỵ giảm xuống đất người cũng tới v u ma cầm quay đầu nói với chu tử sơn thiên địa làm c h ứ n g thổ tiên làm gương ta v u ma cầm nguyện cùng chu khả phu kết thành đạo lữ song tu lan can hiệp tướng cùng chung hoạn nạn đến chết cũng không đổi vua cầm v ẻ mặt thành tín nói sau khi nói xong vua cầm quay đầu nhìn về phía chu tử sơn chu tử sơn này mới phản ứng được này lại là đạo lữ song tu nghi thức không có rộng m ờ i tân khách không có chuẩn bị giấy vàng nói với tế tổ tiên càng không có rèn đúc kim bài báo cho biết thiên địa vẹn vẹn hai chén rượu hai người v u ma cầm thành tín quỷ trên mặt đất lưng của nàng t h ẳ n g tắp chu tử sơn hốc mắt đột nhiên cảm thấy có chút tứ đát hắn không phải lần đầu tiên cùng người kết thành song tu đạo lý đạo lữ bạch vân đình mặc dù cũng là một cô nương tốt nàng cùng chu tử sơn cử hành qua long trọng lễ lớn rộng m ờ i tân khách tổ tiên làm trứng thiên địa làm gương động tới lá v à g i ấ y ố kim bài thậm chí là một chiếc vân tru bên nào không phải có giá trị không nhỏ bên nào không phải xa hoa lãng phí đến cực điểm có thể thì tính sa bạch vân đỉnh đối với mình không có tình cảm nàng cho đến lúc này thì vẫn như c ũ không muốn tiếp nhận một đầu r ã chưa biến thành nàng đạo lữ song tu v u mã cầm là nghiêm túc nữ nhân này là tại chân thành đối đai chính mình nghiêm túc đối đai chút tình cảm này nàng vì thành thật đối đai chính mình mà chính mình lại là một lòng một dạ nghĩ được cậu thả sự tình đáng xấu hổ a phù phù thiên địa làm chứng thổ tiên làm gương ta chu khả phu nguyện cùng v u mã cầm kết thành đạo lữ song tu lan can hiệp tướng cùng chung hoạn nạn đến chết cũng không đổi chu tử sơn chỉ tiên là thể cao g ọ n nói hai người xin thể sau đó đem rượu trong chén v ẩ y hướng về phía thiên địa nghi thức x o n g thành vừa đơn giản lại thành kính chu quan nhân v u ma cầm vẻ mặt ngượng n g ù n g gọi chu tử sơn quan nhân cầm nhi cái đó ta có chuyện lừa ngươi chu tử sơn cân nhắc câu nói đừng nói ta không muốn biết v u ma cầm ngẩng đầu lên đem chu tử sơn c h ặ n lại trở về tiếp lấy chính là thiên làm bị địa làm giường mộ thiên tịch địa vào đập phòng sau một hồi lâu chu tử sơn cùng v u ma cầm ôm ở cùng nhau quan nhân n g ư ơ i ta kết thành đạo lữ song tu càng là hơn có rồi vợ chồng c h i thực có một việc ngươi hẳn phải biết ta thì nhất định phải phải nói cho ngươi nương tử ta thì có một việc phải nói cho ngươi chu tử sơn nhìn qua quần quận vọng xuyên hà vẻ mặt do dự nói ngươi nói trước đi v u m ã cầm cùng chu tử sơn nhìn đối phương mặt gần như đồng thời nói quan nhân mặc kệ ngươi giấu giếm chuyện của ta là cái gì ta cũng sẽ không trách ngươi v u m ã cầm hơi có một tia chột dạ nói nương tử ta cũng giống vậy không quản ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, ta đều sẽ thông cảm ngươi bảo vệ ngươi tuyệt sẽ không trách cứ ngươi chu tử sơn đồng dạng trột dạ nói quan nhân vậy ta nói v u mã cầm hai tay bắt lấy chu tử sơn tay vẻ mặt cảm động nói kia ta trúng rồi huyết độc cái gì ta bị bất tài đệ tử lang hoa dùng huyết độc ô nhiễm rồi pháp lực tu vi mặc dù nghĩ hết tất cả cách nhưng mà cuối cùng vẫn là phát tác ta đã thành huyết độc trùng lang hoa đã vào kim đan máu của nàng độc uy lực cực lớn ngươi tất nhiên cùng ta mộ thiên tị địa liền không thể nào miễn dịch、này. vậy ý của ngươi là ta cũng đã trúng rồi huyết độc ừ n v u mã cầm gật đầu nương tử ngươi có cái bệnh này ngươi vì sao còn muốn hại người đâu chu tử sơn vì t ậ n lực bình tĩnh giọng nói nói quan nhân ta nguyên bản cũng không muốn hại ngươi là ngươi bắt nhìn tay của ta nói vui lòng vĩnh viễn bồi t i ế p ta lẽ nào ngươi nói láo ta mặc dù có đã nói như vậy nhưng mà ngươi thì không nên hại ta chu tử sơn vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn quan nhân mặc dù chúng ta sẽ trở thành huyết độc trùng nhưng mà chúng ta chỉ cần vĩnh viễn lưu tại thương nữ thành trải qua ngăn cách đời sống lại có cái gì trở ngại chỉ cần chúng ta không ly khai thương nữ thành thương nữ rồi sẽ che chở an toàn của chúng ta lang hoa nếu dám tới thương nữ thành tất nhiên chết tại thương nữ trong tay tương lai lang hoa vẫn là chúng ta tự nhiên là năng lực khôi phục tự do trên trời dưới đất ở đâu đều có thể đi v u ma cầm đem đầu gối ở chu tử sơn trong ngực vẻ mặt ôn nhu nói l ă n g hoa thế nhưng tu sĩ kim đan tuổi thọ chừng năm trăm năm muốn nấu chết hai chúng ta dễ như trở bàn tay chu tử sơn tiện tay giật một cái bị ngạn hoa tựa thuốc lá giống nhau yêu tại trong miệng vẻ mặt thật thà nói quan nhân còn có một cái phương pháp có thể triệt để giải độc phương pháp gì vứt bỏ nhục thân c h u y ể n thành quỷ tu cái gì chu tử sơn miệng hơi mở trong miệng ngậm bị ngạn hoa rơi mất quan nhân nếu ngươi thực sự hướng tới tự do không muốn cùng ta đợi tại đây tối tăm không ánh mặt trời chỗ ta có thể cùng ngươi cùng nhau binh giải hóa thành một đôi quỷ tu v u ma c ẩ m vì kiên định giọng điệu nói ta biết rồi chu tử sơn nét mặt thật thà nói quan nhân là ta có lôi với ngươi ngươi cho dù giết ta ta thì không c á ngươi n cái đó ta muốn được k i ê n tĩnh sau một hồi lâu nương tử huyết độc của ta còn bao lâu phát tác chu tử sơn đột nhiên d ò hỏi lang hoa đã vào kim đan máu của nàng độc phàm cảnh tu sĩ căn bản không thể nào chống cự ta nếm thử qua rất nhiều phương pháp chỉ có thể trì hoãn lúc phát tác ở giữa căn bản không thể loại trừ dạy ta một loại đơn giản nhất hữu hiệu nhất chu tử sơn ánh mắt sáng ngời nói được v u m ã cầm không hỏi vì sao mà là khéo léo đáp ứng v u m ã cầm giáo sư chu tử sơn một loại tẩy luyện pháp môn dụng công khẩu quyết cực kỳ đơn giản chu tử sơn hành công rồi một tuần thì không biết là có hay không có hiệu quả quan nhân ngươi pháp lực thân dày không tại cầm nhi phía dưới mỗi ngày được công pháp này một chu tiên h nên có thể đem huyết độc phát tác thời gian chỉ hoan đến một tháng về sau v u ma cầm vì khẳng định giọng điệu nói một tháng chu tử sơn do dự thật lâu ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén tiếp lấy chu tử sơn đột nhiên đứng lên hán vẻ mặt trịnh trọng nói với v u mạc ẩ m c ẩ m nhi ngươi là huyết độc chủng một chuyện ta tất nhiên nói không trách ngươi vậy liền sẽ không trách ngươi chẳng qua tướng công tạm thời còn không thể cùng ngươi t r ư ờ n g tương tư thủ có một việc ta nhất định phải đi xử lý chương 481, n g u y ệ t mạc t ấ n cấp chương 481, n g u y ệ t mạc t ấ n cấp thử vân sơn màn đêm bông u xuống b ộ c thủy động thâm tàng dưới đất linh mạch trong bạch vân đình đang cùng chưa nguyện như đám người cùng nhau bố trí dưới lòng đất linh mạch tụ linh đại trận đột nhiên đang thăm dò linh mạch bạch vân đình lộ ra vẻ kinh ngạc ngoại giới linh cơ đại biến dường như giữa thiên địa có rồi một cái phế ước ngay cả linh mạch linh cơ cũng đã xảy ra sửa đổi cảm giác này tựa hồ là có người tại tân cấp kim đan bạch vân đình vội vàng tạm dừng rồi trận pháp bố trí rời đi chỗ này mất thất mất thất bên ngoài là một tòa bí ẩn đại s ả n h đại s ả n h đồng dạng bố trí che lấp trận pháp nay che lấp trận pháp là vì che lấp tu sĩ kim đan thần nghiệm chẳng qua về phần có hiệu quả hay không bạch vân đình chính mình thì không có nắm chắc được bao nhiêu phần làm bạch vân đình chưng m n như bước vào đại sành về sau chu vân lôi trình thiên dĩnh còn có bạch ngọc nhi đều sôi nổi xuất hiện mới xây bột thủy động phủ chỉ có năm bạch vân đình đã quyết định tráng sĩ của tay mặc kệ cảnh nộ kiếp nạn gì chỉ cần bọn hắn năm người còn sống sót bạch bảo căn cơ thì vẫn còn thì có cơ hội đông sơn tái k h ở i mới xây bột thủy động phủ cũng chỉ cung cấp bọn hắn năm người ở lại sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết được bảo chủ a tỷ bốn người sôi nổi hướng về mây trắng đình đình chắc tay trên mặt của mỗi người đều là ngưng trọng dị thường như bản cung đoán k h ô n g lầm nên là có người tấn cấp kinh đan bạch vân đình nói cái hướng tia tựa hồ là bạch ngọc nhi nhữ mày nói h ẳ là chúng ta đi xem xét sao trương u y ệ n như hỏi tất nhiên đi nếu như là nàng tấn cấp kim đan chúng ta có thể cũng không cần phải trốn ở chỗ này rồi bạch vân đình quả quyết nói sau một lát năm đạo đội quang theo b ộ thủy động phụ xuất phát hướng về mộ cầu ngàn năm phương hướng mà đi năm người bay ra nửa dặm không đến liền nhìn thấy bầu trời tăm tối bên trong có một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen tầng mây vòng xoáy màu đen tầng mây trung ương đột nhiên toát ra một đoàn xích hồng h ỏ a diễm h ỏ a diễm cháy hừng hực trong nháy mắt đốt lên tất cả biển mây để người ra đầu tê dại quỷ tiếng khóc theo trong mây chuyển ra mê ngông âm linh k h hướng về nói thành trung ương hội tụ đừng tiếp tục đi qua bạch vân đình vẻ mặt ng thiêu đốt vòng xoáy tầng mây bên trong gương đứng sừng sững lấy một đầu kinh khủng nữ thi trăm năm thần tính căn bản là không có cách che lấp nguyệt mạc liên tiếp cất cao tu vi nàng răng nhanh bên ngoài lật da rẻ nhăn m e o tung h à n h màu xám cho xích khôi âm hồn bảo châu bị nguyệt mạc hoàn toàn hấp thụ đến rồi t h ể nội minh mông u minh pháp lực như là phun trào triều tịch nâng đỡ nguyệt mạc trực tiếp vượt qua kia một cửa ải nguyệt mạc linh ải kia một tòa đen nhánh hoang thạch hòn đảo phía trên nửa đời gần chết chu tử sơn điểm hồn ngồi ngay ngắn ở loạn thạch vương tòa phía trên theo pháp lực triều tịch phun trào đã ngầm hòn đả xích sắt chân hỏa đốt diệt tầm mây quỷ khóc thanh âm biến mất âm linh khí hoàn toàn bị nguyệt mạc hấp thụ nguyệt mạc không trở ngại chút nào địa bước vào thi vương cảnh ở tại bên cạnh trên đỉnh núi một đầu giã c h ư ánh mắt ung dung nhìn tản ra khí tức khủng bố nguyệt mạc bước đầu tiên hoàn thành xích tiêu thi vương nói không sai nguyệt mạc hấp thu xích khôi âm hồn bảo châu sau đó cũng đủ để bước vào thi vương cảnh chẳng qua để cho an toàn chu tử sơn còn dùng thái n g u y ê n môn kết đan pháp môn làm quỷ hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn về sau nguyệt mạc được thiên thụ pháp thiên đ i ệ rộng mở bảo khố vô tư quả tạng suất quan tại âm thi quỷ đạo đạo pháp Cảng Nộ. những thứ này đại đạo cảm n ộ hướng chảy rồi chu tử sơn điểm hồn mà điểm hồn không cách nào nộ đạo cuối cùng cũng do chu tử sơn bản thể tỉ mỉ thể vị kết thúc chúng ta đi qua nhìn một chút bạch vân đình mang theo chu vân lôi chưa nguyện như đám người bay đến n g u y ệ t mạc trước mặt lúc này n g u y ệ t mạc hóa thành một đoàn quay cuồng h ắ c khí căn bản thấy không rõ dung mạo nhưng mà cường đại huy áp lại làm cho bạch vân đình đám người trong lòng một sợ n g u y ệ t mạc m ộ i m ộ i ngươi tấn cấp kim đan bạch vân đình kinh ngạc hỏi không sai hát vụ quay quần hướng về trung tâm thu lại mà đi một cái đầu mang mũ dọc vành người mặc áo tơ trắng nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người bạch vân đình thần nghiệm q u é t tới kinh ngạc phát hiện tại nàng thần nghiệm cảm giác bên trong trước mặt rõ ràng tồn tại mũ rộng t h n h nữ tử giống như căn bản không tồn tại giống như nguyệt mạc m ộ i m ộ i ngươi vì sao không lấy chân diện m ụ gặp người bạch vân đình dò hỏi hiện tại còn không phải lúc phải chờ tới khi nào đương nhiên là giết chết lang hoa sau đó nguyệt mạc đã bình ổn nhạt mà kiên định giọng nói nói lang hoa phải chết tu sĩ chúng rồi huyết độc cũng không đáng sợ đáng sợ là huyết hà châu có thể t u ấ n di vào huyết độc trùng tu vì pháp lực nói cách khác chỉ cần rét rơi lang hoa diệt đi huyết hà châu chu tử sơn liền xem như thân chúng huyết độc cũng sẽ không có mảy may ảnh hưởng thậm chí còn năng lực gia tăng chu tử sơn đúng tiên huyết đại đạo l i n h ngộ nguyệt mạc chính là thi quỷ c h i thân sẽ không nhận huyết độc ô nhiễm nàng chính là chu tử sơn dùng để ám sát lang hoa tốt nhất công cụ nhờ nguyệt n g mạc tấn cấp thi vương cảnh giết chết lang hoa chính là chu tử sơn sơ bộ kế hoạch bạch vân đình trầm mặc một lát hắn không có đi hỏi nguyệt mạc tại sao muốn giết lang hoa mà là nói thẳng lang hoa tiên tử nếu là trong tiên trì sơn không ra ai cũng giết không được nàng nàng không thể nào vĩnh viễn đợi ở tiên trì sơn nguyệt mạc lạnh giọng nói Dường như hắn g ba tháng t hoa trước ta bạch bảo rõ ràng nói tốt rồi tổng cộng có năm người sẽ đi tham gia kim đan đại điện nhưng mà lại thất tín với người lăng hoa tiên tử nhường dao quăng các nhiều mặt kiểm tra đối chiếu sự thật bạch bảo lại là vẫn luôn không lấy đáp lại như thế không cho nữ nhân kia mặt mũi vì kia tính tình của nữ nhân không tới diện ta bạch ra nhất định không thể năng lực bởi vậy nàng tất nhiên sẽ đến thời gian nên ngay tại kim đan đại điện sau đó bạch vân đình nói nguyên lai đây đều là người đoán không sai là ta đoán bạch vân đình hào phóng thừa nhận nói ha ha ha ha người đoán rất đúng vì l a n g hoa tính cách nàng đã tới với lại ngay tại sau năm ngày n g u y ệ t mạc cơ hồ là giọng mang kích động nói n g u y ệ t mạc bội bội theo ta quan sát l a n g hoa tiên tử làm việc kín đáo nàng tấn thăng kim đan sau đó chậm trễ ba tháng mới cử hành kim đan đại điện tất nhiên là đang chuẩn bị lợi hại thủ đoạn người muốn giết nàng nhớ lấy không thể khinh địch bạch vân đình nhắc nhở ta hiểu rồi nguyệt mạc gật đầu t i ê n nguyệt mạc m u ộ i muội ngươi vừa mới đột phá chỉ sợ cần bế quan thể nộ kim đan cảnh giới chúng ta không tiện cái giày ngươi h ả o h ả o bế q u a n đi bạch vân đình thất thời chắp tay nói nguyệt mạc gật đầu bạch vân đình cho thuộc hạ một ánh mắt mọi người hiểu ý dựng lên đội quang rời đi Chấm đã một tiếng nói thô lỗ từ phía sau chuyển đến một tên người mặc võ phục nam tử phi đội đến phía sau bọn họ bạch vân đình đám người sôi nổi dừng lại đội quang quay đầu nhìn lại người tới chính là bạch bảo khánh đại trưởng lão bạch vân đình cũng cảm giác khó gặp chu khả phu chu trưởng lão ngươi cũng tới bạch vân đình kinh ngạc t r a hỏi trong ấn tượng của nàng chu khả phu trưởng lão đã biến mất rất lâu thanh thế lớn như vậy ta làm sao có khả năng không biết chu tử sơn kỳ quái hỏi ngược lại thanh thế lớn như vậy ngươi cũng dám đến mới là kỳ lạ chính thiên dĩnh hữu m ô i một cái nói bọn hắn năm người là bởi vì hiểu rõ nơi này là nguyệt mạc tại đột phá kim đan mới dám đến tìm tòi hư thực mà chu khả phu trưởng lão nhưng căn bản không biết nguyệt mạc không ngờ rằng này tư ngay cả tu sĩ kim đan uy nghiêm cũng không sợ lại có gan đến xem náo nhiệt bạch bảo chủ còn xin gi chu tử sơn không trả lời trình thiên dĩnh vấn đề mà là trực tiếp mở miệng đề xuất bạch vân đình giúp đỡ chu trưởng lao đúng bạch bảo có đại ân bạch vân đình không thể báo đáp s ô n g pha khói lửa không chối tử bạch vân đình trang trọng cam kết ta chỗ này có năm trăm viên thượng phẩm linh thạch người giúp ta bố trí một cỡ lớn tụ linh pháp trận t r ợ bản tọa đột phá kim đan chu tử sơn ném ra một cái túi lượng đồ bố trí ở đâu bạch bảo đỉnh tử vân sơn nơi đây linh khí thích nhất thích hợp nhất là bố trí đạc trận chu tử sơn cao giọng nói chu trưởng lão thứ không dám g i u d i m đừng nói nữa bản tọa hiểu rõ n g u y ê một mực bố trí đạo trận. chu tử sơn ngữ khí kiên định nói chương bốn trăm tám mươi hai chuẩn bị chương bốn trăm tám mươi hai chuẩn bị hôm sau bạch bảo một tên sáng sớm đệ tử đ ợ i ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mép vực núi từ từ bay lên rồi thái dương còn có ngồi ở mép vực núi cái đó trông coi lọ thanh niên làm đồng lễ nghĩa kết thúc lĩnh hội sau đó hướng về ở nơi trở về đồng sư thúc ngươi không phải cùng bạch bảo bọn hắn đi ra sao đệ tử đ ợ i ba chủ động hướng đồng lễ nghĩa chào hỏi tạm thời đi không được rồi bảo chủ cùng các sư thúc có một số việc nhất định phải quay về đồng lễ nghĩa vẻ mặt mỉm cười nói cái gì vậy a ngươi đừng quản Bận điệu tốt mình sự tình ta đều vô sự nhi tu luyện chính là của ngươi chuyện đồng lễ nghĩa dạy dỗ đồng sư thúc dạy phải đệ tử đời ba chắp tay rời khỏi đồng lễ nghĩa cầm trong tay lò luyện đan quay đầu nhìn về phía tử vân các ba mươi mấy danh nữ đệ tử được mời ra tử vân các tạm thời giao cho thứ vụ đường quản lý có chuyện gì vậy bảo chủ làm sao lại như vậy đột nhiên phủ kín tử vân các ta cũng không biết ta đ ổ vật cũng còn không thu cẩn thận đấy thì một bang nữ đệ tử nghị luật ẩm ý thời điểm một tiếng ẩm vang một đạo thiểm điện rơi xuống chính là khống chế màu tím lôi quang chu vân lôi tham kiến chu trưởng lão một bang nữ đệ tử sôi nổi quỳ gối bảo chủ muốn cải tạo đỉnh núi trận pháp các ngươi theo bản tọa cùng nhau xuống núi đến dưới núi tạm thời ở phân tán chu vân lôi cao giọng nói tuân mệnh một đám nữ đệ tử nói thử vân các nội bộ bạch vân đình mở ra rồi một tấm to lớn trận đồ trận đồ này chính là bạch gia hộ sơn đại trận tử vân thiên cương trận trận đồ bạch vân đình chỉ có năm ngày không đến thời gian cải tạo tử vân thiên cương trận khách khanh đại trưởng lão chu khả phu muốn tại năm ngày sau đó tại tử vân sơn chi đỉnh đột phá kim đan sau đó liên thủ với nguyện mạc diện sắt lang hoa ý tưởng này thực sự là không thể tưởng tượng nổi đối mặt cường địch tạm thời ô m c h r n phật tấn thăng kim đan vì đối địch này hữu dụng không lại nói đã có năm chắc tấn cấp kim đan vì sao không trước tránh mũi nhọn đợi cho tấn cấp kim đan sau đó đang nghĩ biện pháp lấy kia lăng hoa tính mệnh vì sao hết lần này tới lần khác muốn như thế liều lĩnh như thế nóng n ả y này cùng đánh bạc có gì khác đây quả thực là đang đánh cược m ệ n h t r í giả không lấy cái này thực sự không giống như là chu khả phu trưởng lao tính chức làm sao tính cách mặc dù tối hôm qua bạch vân đình đủ kiểu khuyết giải nhưng mà chu khả phu trưởng lao thái độ kiên quyết Đến rồi theo í tối hôm qua đến bây giờ bạch vân đình đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận pháp thiết kế bên trong tại mở ra cự hình trận đô trước mặt nàng dạo bước đi rồi một vòng lại một vòng lông mày sâu coi lại đến cơ hồ tan không ra vì bạch vân đình hiện nay trận đạo tu vi muốn nàng bố trí một cự hình tụ linh pháp trận có thể nói dễ như t r ở bàn tay cần phải bố trí một có thể phụ trợ tu sĩ tấn cấp kim đan sơn thủy đạo trận gần như không có khả năng mặc dù chu khả phu trưởng lão vẹn vẹn chỉ là yêu cầu bố trí một cự hình tụ linh pháp trận nhưng bạch vân đình vẫn là quyết định thử một chút sơn thủy đạo trận dù là triệt để hủy đi bạch bảo tử vân thiên cương trận thì sẽ không tiếp thử vân sơn một chỗ trong khe núi một đầu bề ngoài kinh khủng dã chư nhân theo trong túi chữ vật lấy ra một khỏa đỏ như máu tinh hạch vật này chính là nhất thốn an đây là tà tu cố tiểu vũ hao phí thời gian ba năm sử dụng nhóm hóa sau cây h g o ạ i già yêu phân thân giết chết tính ra hàng trăm phạm nhân tán tu vì một luyện chi pháp đạt được một loại thần kỳ đan g dược tại mấy tháng trước đó chu tử sơn thu được nhất thốn đan về sau cũng không tính chính mình v h ụ c d ụ n g vì vật này sẽ tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn mà hắn cũng không sốt ruột vượt qua lôi kiếp trước khác nay khác kỳ thực chu tử sơn đã quyết định được hiểm đánh cược một lần tự nhiên không thể chầm chậm thúc đẩy hé miệng nhất thốn đan nhét vào trong miệng một gỗ đỏ tươi năng lượng bao phủ dã chư người thân thể dã chư nhân mở to hai mắt nhìn trong con mắt một mảnh đỏ tươi chu tử sơn tu vi quả thực tại tầng tầng tất cao chẳng qua một cỗ tràn ngập oán độc tà ác năng lượng lại tàn sát bừa bãi nhìn chu tử sơn thân thể như toàn đem linh hồn của hắn thôn p h ệ n à y nhất thốn đan lại có như vậy tác dụng phụ vật này tất nhiên không phải có thể trực tiếp bớt chẳng trách cố tiểu vũ nữ nhân kia thu được nhất thốn đan về sau cũng không vội vã phục d ụ n g mà là đi tắm trước Ngậy! ta làm sao lại như vậy suy nghĩ nàng tắm rửa chu tử sơn tự d ễ u cười một tiếng n g u y ệ t mạc tấn cấp thi vương sau đó chu tử sơn bản thể đúng u minh đại đạo lĩnh lộ thì đã đạt tới kim đan cấp độ nay nhất thốn đan bên trong tích chưa tà ác á n năng lực chu tử sơn xử lý thành thạo điêu luyện người mặc thanh lịch trường bảo ở vào chu tử sơn trong đan điện khế phủ bắt đầu trầm trầm chuyển động tinh thần mênh ngông ngũ minh pháp lực như thủy triều tràn vào chu tử sơn thể nội chu tử sơn bên hai loan hồn tiếng kêu thảm thiết tại một cái hô hấp sau đó liền h g ư n g tại á quán có thể bị khế phủ chuyển rời đến rồi nguyệt mạc thể nội đối với một đầu thi vương mà nói nhất thốn đan bên trong tích chứa tại á quán năng lực bất quá chỉ là sau bữa ăn món điểm tấm ngọn tùy ý nhai hai cái liền có thể tiêu hóa tại nhất thốn đang cùng bản mệnh thi vương nguyệt mạc phụ trợ phía dưới chu tử sơn tu vi cơ h ộ i là mắt thường tốc độ gió rệt tăng lên đứng sừng sững ở hóc núi đầu gió nguyệt mạc chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành lộ ra một tấm đáng sợ mặt cương thi nàng ngẩng đầu nhìn trời bầu trời trong xanh giường như bị đẻ nén rất nhiều theo phân thân góc độ nhìn xem sắp rồi chỉ cần bị cuối cùng tụ linh pháp trận một đâm kích bạn thể hẳn là có thể đưa tới thiên tiếp nhưng dù cho như thế dường như cũng quá gấp gáp yêu thú vượt qua lôi k i ế p bình thường đều sẽ trọng thương cho dù bạn thể có tị lôi pháp ý n g cũng không có khả năng xem lôi kép như trò đùa trong vòng năm ngày vượt qua lôi k i ế p sau đó thừa dịp lăng hoa tiên tử đi vào tử vân sơn lúc đem nó diệt sát giường như không thể nào a bản thể đến tột cùng là nghĩ như thế nào điểm hồn trung quy là điểm hồn điểm hồn ý nghĩ đều ở bản thể trong lòng bàn tay mà bản thể tư tưởng điểm hồn lại không cách nào biết được ba ngày sau thiên chỉ sơn thiên chỉ cung lăng hoa chân nhân giảng đạo kết thúc k h u a n h chân cư trên đ à i cao lăng hoa tiên tử từ đầu tới cuối duy trì nhìn để người như một xuân phong m ỉ m cười tới trước tham gia kim đan đại điện hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử không chỉ toàn bộ lây nhiễm huyết độc thậm chí đã trở thành huyết độc trùng những người này đều là lang hoa tăng cao tu vi tư lương huyết độc trùng tu vi càng cao lang hoa tiên tử thì càng sung sướng tốt nhất bọn hắn từng cái đều có thể tấn cấp kim đan đến lúc đó lang hoa đem bọn hắn từng cái từng cái hấp thụ tự nhiên cũng liền có thể đi vào nguyên anh đại đạo biến thành tuổi thọ ngàn năm nguyên anh c h â n quân cho nên này bảy ngày giảng đạo lang hoa tiên tử có thể nói là không giữ lại chút nào chư vị đồng đạo trên con đường tu tiên đùi gai đ ầ y đất chúng ta nên bắt trước thượng cổ tu sĩ cùng ngồi đ à m đạo qua lại tam tiến xác minh sở học thực sự không nên lại có thiên kiến bẻ phái một phen bình tĩnh sau đó các thế gia già chủ sôi nổi đứng dậy bãi tạng lăng hoa chân nhân bố cục rộng lớn khí độ phi phạm lệnh còn mộ xấu hổ ta thượng lân thụy đại biểu nhà trên tuyên bố đem ta nhà của thượng gia truyền công pháp luận phong quyết sao chép một phần đến thiên chỉ minh tàng kinh các cung cấp chư vị đồng đạo lĩnh hội mượn đọc thượng lân thụy đứng dậy nói lang hoa t r â n nhân thượng gia chủ hai vị bố cục rộng lớn thật là làm g ưng ơ mẫu bốc mộ bất tài thì vui lòng bắt t r ư ớ c hai vị đạo tế sơn bốc gia gia chủ bốc minh hoành thì chủ động đứng lên nói có hai vị này dẫn đầu cái khác tiểu thế gia gia chủ sôi nổi đứng lên này dù sao cũng là trên kim đan tu ở trước mặt tu sĩ kim đan cũng từ bỏ thiên kiến mẹ phái xuất r a trong tộc thượng đẳng công pháp cung cấp mọi người nghiên cứu mọi người tại chỗ mèo ba chân công pháp lại có gì có thể che giấu đồ làm cho người ta chê cười chỉ thấy các thế gia g i a chủ sôi nổi đứng dậy tỏ thái độ đầu tiên tán dương lang hoa chân nhân cùng mỗi nhà chủ có đức độ sau đó lại bản thân b i ế n chỗ cuối cùng tỏ vẻ vui lòng đi theo lời xã giao tất cả mọi người sẽ nói nhưng cuối cùng sẽ hay không xuất gia ra truyền công pháp k i a liền không nói được rồi chương bốn trăm tám mươi ba vân chu lại đến chương bốn trăm tám mươi ba vân chu lại đến lang hoa chân nhân kim đan lớn một chút sau khi kết thúc ngày thứ bảy một chiếc vân chu lặng yên không một tiếng động từ phía trên trì sơn xuất phát hướng về bạch bảo tử vân sơn mà đi xuất phát tiền không có thông cáo cho dù là xuất phát thời điểm thì không người biết được lang hoa chân nhân thì trên vân chu trận này xuất hành hoàn toàn là tạm thời quyết định cùng ngày cao minh tham dự hội nghị ba mươi năm thế gia r i ê n g phần mình giao ra bạn tộc thượng thừa công pháp truyền thừa đạo thư lại phát hiện đơn độc ít tử vân sơn bạch ra thiên trị minh tam thập lục thế gia từ xưa đến nay như thể chân tay hai bên cùng ủng hộ tử vân sơn bạch ra nhiều ngày đều không có chuyển đến thông tin chỉ sợ là xảy ra ngoài ý m ớ n vẻ mặt lo lắng lăng hoa chân nhân tạm thời quyết định tham dự hội nghị đám người cưỡi vân chu đi b à c bảo đi xem bạch ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra nếu là xảy ra ngoài ý mới dựa theo thiên trì thệ ước bọn hắn cũng cái kia làm v i thù lúc này vân chu phía trên chở đầy hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử bọn hắn đã từ bỏ môn hộ i trong lúc đó qua lại cùng ngồi đàm đạo mỗi cái thôi diễn thần t h ô n g tâm tình đúng đại đạo đã hiểu mỗi người cũng như là đồng môn sư huynh đệ giống như thân mật vô gian l a n g hoa chân nhân ở vân chu lầu các phía trên nhìn này một bang cùng ngồi đàm đạo các phái tinh anh đệ tử lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười những thứ này tư lương đều là l a n g hoa nuôi gà thịt l a n g hoa sẽ ở bọn hắn thành t i ể u kim đan sau đó lại đem bọn hắn mất mất chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn bồi dưỡng đủ nhiều kim đan cấp tư lương lăng ho n à y tu tiên giới quá rộng nhất là những cái kia đại tông môn đều không ngoại lệ cũng có nguyên anh tu sĩ trấn thủ lang hoa chân nhân mới vào linh cảnh đúng linh cảnh tu sĩ vẫn ôm cực lớn lòng kính sợ không nói những cái khác hỏa loan điện bộc dương chân quân chỉ thương điện chính pháp chân quân muốn giết nàng đều dễ như trở bàn tay trừ r a uy áp một phương nguyên anh tu sĩ những kia thành t i ể u kim đan nhiều năm l á o quái vật cũng đồng dạng năng lực đúng lang hoa tạo thành uy hiếp cực lớn lang hoa chân nhân huyết độc huyết trùng hai đại thần thống thẳng ở vô thanh vô t ứ c nếu là thật sự cùng giai tu sĩ đối chiến lên căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào thậm chí có thể nói này hai môn thần t h ô n g căn bản cũng không thích hợp chính diện tác chiến cũng may lăng hoa chân nhân thành tựu kim đan sau đó tốn thời gian ba tháng đem vu mã côn cốt ma tăng lên tới quỷ vương cảnh đã trở thành một đầu thật sự ma cốt quỷ vương huyền âm quỷ mẫu công thần kỳ có thể ô người tu vi đoạt nhân pháp lực ngự quỷ đạo tu sĩ bản m ệ n h linh thi người khác không cách nào c ấ p đi vì bản m ệ n h linh thi là quỷ đạo tu sĩ tu vi một bộ phận mà đối với lăng hoa mà nói ngự quỷ đạo tu sĩ một thân tu vi nàng đều năng lực ô nhiễm sau c ư p đi húng chi là một bộ bản bệnh linh thi lăng hoa chân nhân vì huyền âm quỷ mẫu công thủ pháp khống chế rồi vu mã côn ma cốt quỷ vương mặc dù lăng hoa điều khiển ma cốt quỷ vương kém xa tít tắp vu mã côn thuận b u ồ n xuôi gió nhưng dù sao cũng là nhiều một đạo kim đan cấp chiến l ự c cường hãn vì vân chu thân mình lực phòng ngự lại thêm ma cốt quỷ vương bảo vệ lăng hoa lần này ra ngoài dù là cảnh nộ cùng giai tu sĩ nàng cũng giống vậy có lực đánh một trận húng chi huyết độc thần thông âm hiểm lăng hoa chân nhân chỉ cần không tại chỗ chiến tử chết thì nhất định là đối phương tất nhiên lăng hoa chân nhân ô nhân pháp lực hấp người tu vi đáng sợ năng lực thì không thể bại lộ một khi bại lộ tất nhiên người, người cảm thấy bật an đến lúc đó tất nhiên sẽ có tu sĩ cấp cao ra tay nhường nàng chết không có chỗ trôn vân chu tốc độ cực nhanh tước chừng gần nửa ngày sau vân chu liền đã tới bạch bảo vùng trời a nay tử vân sơn bạch ra quả nhiên là gặp kiếp nạn trên đỉnh núi ngay cả phòng ốc cũng phá hủy không như rõ ràng còn có người đang đi lại ngươi nhìn xem tia tử vân c á t linh khí dâng trào dường như có người khởi động đạo trận ngươi nhìn xem tia phi tiên thạch bên trên một loạt màu đỏ thắm chữ lớn là cái gì nhìn lên tới tượng nào đó đạo văn thế nhưng khuất m ẫ không biết lao phu thì không biết đừng hỏi nữa chúng ta cũng không nhận ra lăng hoa chân nhân đứng ở lầu các phía trên nhìn xuống dưới kim đan kỳ thần n i ệ m xuống dưới thô sơ giản lược quét một phen quả thực phát hiện hơn mười người tu sĩ bởi vì cách xa nhau q u á xa những tu sĩ này thân phận không cách nào phán đoán chẳng qua có một chút có thể khẳng định này đỉnh núi trên thực tế không có tu sĩ kim đan vĩnh châu trừ ra lăng hoa chân nhân huynh trưởng của mình lăng c h ấ c bình cái nào còn có cái gì kim đan cấp bậc tu sĩ húng chi chính mình du lịch bạch bảo lại là tạm thời quyết định bị mai phục khả năng tính dường như không có vừa nghĩ đến đây lăng hoa chân nhân trong lòng đã có tính toán trước Các v lăng hoa, hoa chân nhân, chân nhân chân c như như cười n nhạt ư một tiếng liền không chế nhìn quần quận h u y ệ t huyết hải giáng lâm rồi từ vân sơn đỉnh núi nhường l a n g hoa chân nhân cảm thấy ngoại ý muốn là nàng căn bản cũng không có cảm nhận được đại trận mảy may trở ngại kỳ lạ nay tử vân sơn bạch ra hẳn là thật gặp kiết nạn bị người công phá hộ sơn đại trận tiên tiết tử một tên bạch bảo đệ tử đ ợ i ba hướng phía t ử trên trời giáng xuống lăng hoa chân nhân hành lễ lần đầu nhìn thấy như thế tình cảnh sâm nghiêm tiền bối hắn nói chuyện đều có chút nói lắp lăng hoa chân nhân cười nhạt một tiếng trên mặt tràn đầy bình thản c h i sắc chỉ nghe nàng mở miệng dò hỏi vị tiểu hữu này ngươi thế nhưng tử vân sơn bạch ra trung nhân người trẻ tuổi tạ lỗ bột chính là bạch bảo đệ tử l ợ ba tạ lỗ bột cung kính nói các ngươi bạch bảo thế nhưng xảy ra biến cố gì các ngươi bảo chủ hiện tại nơi nào hồi bẩm tiết chúng ta bạch bảo không hề có xảy ra biến cố gì chỉ là bảo chủ muốn toàn lực phụ trợ khách khanh trường lao chu khả phu đột phá kim nam kỳ bởi vậy người nói cái gì l a n g hoa chân nhân ánh mắt sáng lên tiến tới một bước thần sắc kích động mà hỏi tiên tiên tử làm sao vậy tạ lỗ bột bị dọa đến có chút lắp bắp l a n g hoa hít sâu một hơi khắc chế rồi chính mình trực tiếp siêu hồn xúc động rốt cuộc trước mặt nhiều người như vậy l a n g hoa cũng không hy vọng thể hiện ra bạo ngược hình tượng tạ tiểu h ư u đ ừ n g n ộ i người nói tiếp lăng hoa chân nhân lui lại một bước duy trì mỉm cười thân thiện nói b ả o chủ vì phụ trợ khách khanh trường lao chu khả phu tấn cấp kim đan thậm chí không tiếc đem bạch bảo hộ sơn đại trận cải tạo thành làm ộ t tòa sơn thủy đạo trận vì muốn cải tạo đại trận cần thay đổi thổ mục nền tảng b ả o chủ đem ở tại đỉnh núi đệ tử cũng rời đến rồi dưới núi ở lại bây giờ trên đỉnh núi này thì cũng chỉ còn lại có mười hai mươi người đi tạ lỗ bột như nói thật đến n h a thì ra là thế l a n g hoa lập tức nghĩ thông suất tiền căn hậu quả bạch vân đình là nghĩ thừa dịp chính mình tổ chức kim đan đại điện thời điểm nhường chu khả phu tấn cấp kim đan vì ẩn tàng bạch bảo thực lực nàng không hề có hướng thiên chỉ sơn thông cáo việc này khách khanh trường la ừ lần trước để ngươi tránh thoát lần này nhìn xem ngươi còn thế nào tránh lang hoa chân nhân cất bước đi tới tử vân c á t tiền tử vân c á t bên trong cửa lớn rộng mở lang hoa chân nhân thần nghiệm tỉ mỉ đ ả o qua tòa này lầu c á t chỉ có tử vân c á t bên trong có hai người một người trong đó chính là chu khả phu một người khác là bạch vân đ ỉ n h lang hoa chân nhân chậm rãi cất bước xâm nhập trong các đại sảnh tử vân c á t trong mặc trường bào tay mang thạch hoàn chu tử sơn khoanh chân ngồi ở đạo trận trận nhãn phía trên k h o a n chân ngồi tính t o ạ khí tức trên thân tinh t h ầ n cường hãn chính xác đã đến luyện thần hậu kỳ đỉnh núi mà bạch bảo bảo chủ bạch vân đình giống như quên hết mọi thứ bình thường c h i t để đắm chìm trong r ồ i đạo trận bố trí trong đúng l a n g hoa chân nhân xâm nhập đến rồi chẳng quan tâm tình trạng l a n g hoa chân nhân khoe miệng mỉm cười không có chút nào q u ấ y r à y hai người ý nghĩa trên mặt của nàng tràn đầy chờ mong nụ cười như ngang nhau đợi quả thực thành thục nông phu chương bốn trăm tám mươi bốn giải thích n g h ĩ hoặc chương bốn trăm tám mươi bốn giải thích n g h ĩ hoặc bảy ngày tiền thử vân các trong đại sảnh năm ngày kỳ hạn đã đến ngươi vì sao còn không rời đi nếu là không có đón sai lăng hoa vô cùng có khả năng tại tầm nửa ngày sau rồi sẽ đi vào bạch bảo chu tử sơn cao giọng hỏi chuyên chú vào sơn thủy đạo trận bên trong bạch vân đình đột nhiên bừng tỉnh lúc này sơn thủy đạo trận nàng đã vừa mới có manh mối thực sự không muốn như vậy im bặt mà dừng bạch vân đình đã dự cảm thấy mình chỉ cần bố trí thành công cái này sơn thủy đại trận chính mình trận đạo tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước chu trưởng lão vân đình xấu hổ vì bố trí sơn thủy đạo trận làm trễ n lại thời gian nhưng bây giờ bố trí tụ linh đại trận chỉ sợ cũng không có thời gian bạch vân đình vẻ mặt lo làm nói đ ư n g nội lang hoa cho dù đến thì đã có sao nàng tất nhiên sẽ không giết n g ư ơ i sẽ chỉ là n g ư ơ i bên trong huyết độc biến thành nàng tu luyện tư lương chu tử sơn vẻ mặt bình tĩnh nói có thể chúng rồi huyết độc chẳng phải là sinh tử chép tại tay người khác tại chết có gì khác bạch vân đình ngạc nhiên hỏi ngược lại chỉ cần ngươi vui lòng trả giá đắt nhưng cũng có giải cứu chi pháp cái gì đại giới bạch vân đình rõ hỏi chúng rồi huyết độc sau đó sẽ không lập tức phát tác ngươi chỉ cần tạm thời trốn ở thương nữ thành thương nữ có ma vương cảnh hậu kỳ tu vi nàng sẽ chỉ che chở an nguy của ngươi đợi cho bản tọa chém giết lang hoa huyết độc tự nhiên không ngại ngược lại còn có thể gia tăng ngươi đúng tiên huyết đại đạo lĩnh mộ chu tử sơn bình tĩnh nói ta hiểu được chu trưởng lão ta sẽ thủ vững đến cuối cùng bạch vân đình gật đầu nói ngươi chỉ có hai thời gian m ộ ư ơ i ngày hai mươi ngày kỳ hạn thoáng qua một cái bạn tọa cũng muốn trốn đến thương nữ thành chu tử sơn nói n g u y ê n lai chu trưởng lão cũng trúng huyết độc không sai chỉ là chưa phát tát h ô i ngươi khoái bố trí pháp trận đi chu tử sơn sau khi nói xong lần nữa tâm bình khí hòa bắt đầu ngồi xuống cho đến ngày nay chu tử sơn ngược lại nhìn không ra một tơ một hào nóng n ả y bình tĩnh để người kinh ngạc bạch vân đình gật đầu khách khanh trưởng lão chu khả phu bình tĩnh cũng đồng dạng lây nhiễm nàng chu trưởng lão sớm có tính toán trước chính mình căn bản không cần lo lắng cho hắn hay là toàn tâm toàn ý đặt ở bố trí sơn thủy đạo trận trên tốt hôm sau chu khả phu trưởng lão không còn ngồi xuống tu luyện hắn tay nâng một quyển kinh quyển bắt đầu nhiều hứng thu đọc đến rồi buổi tối chu khả phu trưởng lão tại trên giường ngủ say tiếng ấ y như sấm liên tiếp qua năm ngày chu khả phu trưởng lão cũng không còn có ngồi xuống tu luyện bạch vân đình thậm chí cảm thấy cho hắn căn bản cũng không phải là đang chờ mình hoàn thành sơn thủy đạo trận bố trí mà là đang chờ lăng hoa chân nhân ngày thứ sáu ban đêm tọa theo bạch vân đình một đạo pháp quyết đánh ra vì bạch bảo hộ sơn đại trận tử vân tiên cương trận cải tạo mà đến sơn thủy đạo trận bị kích hoạt nhìn linh quan g l o e l o e đại trận bạch vân đình lộ ra mừng rỡ mà thần sắc kích động ta thành công ta cuối cùng bố trí ra đạo trận chu trưởng lão đạo trận có thể khởi động đạo này trận cho ngài cung cấp g i ú p í c h mặc dù xa xa không kịp lăng ra sơn thủy đạo trận nhưng mà thì đây năm trăm viên thượng phẩm linh thạch cung cấp tụ linh trận mạnh lên không chỉ gấp mười lần ngài có đạo này trận phụ trợ tất nhiên có thể thành công tấn cấp kim đan bạch vân đình vẻ mặt kích động nói nhà chu tử sơn gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn ta có thể khởi động đạo trận、sau. đợi thêm một chút đi lang hoa còn không có đến nếu mười ngày sau nàng lại không đến liền khởi động đạo trận để cho ta tân cấp kim đan chu tử sơn suy tư một lát sau nói cái gì chu trưởng lão ngại ở chỗ này không phải là đang chờ lang hoa mà không phải đang chờ sơn thủy đạo trận của ta không sai kia chu trưởng lão ta có thể rời đi sao nay sơn thủy đạo trận khởi động đơn giản chỉ cần một p h á t quyết không ngươi không thể rời khỏi ngươi nhất định phải theo giúp ta cùng nhau trực diện lang hoa chu tử sơn mở ra hai mắt trong ánh mắt bắn ra ánh sáng sắp bén ngày thứ bảy lăng hoa đã tới ngươi giả bộ bố trí pháp trận ở trước mặt nàng hoàn thành trận pháp điều chỉnh thử khởi động sơn thủy đạo trận sau đó liền đi trong cổ mộ trốn tránh đi chu tử sơn thu tay lại bên trong đạo thư đúng vẻ mặt không h i ể u bạch vân đình nói bạch vân đình vẻ mặt trịnh trọng gật đầu bắt đầu chui vùi đầu bố trí bị nàng lại lần nữa mở ra tới sơn thủy đạo trận chu tử sơn khoanh chân ngồi ở đại trận trận n h ắ n chỗ thả l ò n g tâm thần làng lặng chờ đợi đúng vào lúc này một tên mặc đỏ chót trường bảo mỹ mạo nữ tử theo tử vân có thể tím các rộng mở chỗ cửa lớn chầm dãi tới nàng mặt mỉm cười, nhan cười diễm diễm. Trong ánh mắt của nàng tr trong thần sắc tràn đầy chờ mong nàng nhìn khoanh chân ngồi tính toạ chu tử sơn dường như đều muốn c h ạ y ra nước bọn sơn thủy đạo trận vẹn vẹn chỉ là thu quan bộ phận bị hủy đi làm nhận được chu tử sơn thông tin sau đó bạch vân đình bắt đầu lại lần nữa bố trí không hề hư u hoa thời gian bao nhiêu không đến nửa nén hương thời gian toạ bạch vân đình một đạo pháp quyết đánh ra sơn thủy đạo trận bị kích hoạt ta thành công ta cuối cùng bố trí ra đạo trận bạch vân đình tượng tối hôm qua giống nhau lộ ra thần sắc mừng rỡ thật giống như nàng là lần đầu tiên bố trí thành công cái này sơn thủy đạo trận bạch vân đình cũng không phải ngu xuẩn nàng hiểu rõ chu khả phu nhất định bố trí rồi mai phục mà vì nhường l a n g hoa trung k ế thì nhất định phải nhường l a n g hoa cho rằng nàng đi vào bạch bảo vừa v ậ n trùng hợp như vậy gặp phải sơn thủy đạo trận bố trí thành công lại vừa v ậ n trùng hợp như vậy gặp phải chu khả phu trưởng lão tấn cấp kim đan vân đình m u ộ i m u ộ i thực sự là thật đáng mừng l a n g hoa chân nhân đột nhiên lên tiếng nói a l a n g hoa chân nhân ngày sao lại tới đây bạch vân đình cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc bản cung trí ít đến rồi nửa nén hương thời gian bạch gia chủ tất nhiên đại trận đã bố trí thành công ngươi đi ra ngoài trước đi ta có lời muốn cùng vị này chu đạo hữ nói lăng hoa chân nhân vũ mị cười một tiếng nói bạch vân đình đang lo tìm lý do gì mau rời khỏi nơi đây đi của mộ tránh né kim đan cấp bậc đại chiến nghe thấy lời ấy quả nhiên là như được đại xá nàng ôm quyền nhanh chóng rời đi nhìn thấy bạch vân đình rời đi về sau lăng hoa chân nhân ngón tay ngọc lật một cái người liền tại chỗ hóa thành một sợi màu máu yên hà cơ hồ là thuấn gì bình thường đến đến rồi chu tử sơn bên người lăng hoa ngón tay trắng non nuốt ve chu tử sơn kiên nghị gương mặt ma quỷ trốn tới đây tấn cấp kim đan ngươi giấu giếm cho ta thật khổ lăng hoa chân nhân hả hơi như lan ó i ta có cái gì giấu giếm ngươi chu tử sơn bình th h ừ lăng hoa chân nhân h ừ lạnh một tiếng vỗ chữ vật đại lấy ra một dùng nguyệt thiềm màng chế tác trên đó còn g ả i đầy rồi bột mài đặc biệt sự vật chu tử sơn chính là dùng vật này không chỉ uy lăng thiên ao cùng hơn nữa còn không có bị lây nhiễm huyết đ ộ c món bảo vật này luôn luôn tại chu tử sơn trong chữ vật đại mà lăng hoa chân nhân cầm trên tay tự nhiên là phục chế phẩm rốt cuộc chu tử sơn ở thiên trì cung ngang ngược càn dỡ rồi một đêm nhưng lại như kỳ tích không có chúng huyết đ ộ c lăng hoa chân nhân dù thế nào đều phải cẩn thận điều tra một phen trải qua ám đường kín đáo điều tra cuối cùng đường tạo tiệp làm lại vật này cuối cùng là giải khai lăng hoa chân nhân trong l nhưng này đạo hoài nghi mặc dù giải khai một đạo k h á c càng lớn hoài nghi lại vắt ngang tại lăng hoa chân nhân trong lòng vị này chu khả phu là làm thế nào biết chính mình công pháp bí mật vì sao có thể trước giờ rèn đúc vật này lẩn tránh lăng hoa chân nhân mặc dù mỉm cười muốn hỏi nhưng lại sát cơ nội liễm nghe vậy chu tử sơn cười n h ạ t một tiếng ung dung nói ra hắc hắc bản tọa đeo này trộn lẫn bột mài bà bối ngươi còn dễ chịu nghe vậy lăng hoa chân nhân cuối cùng lộ ra vẻ chợ hiểu cái cuối cùng nghi vẫn cuối cùng giải khai chân tướng lại là đơn giản như thế nguyên lai này chu khả phu cũng không biết mình có huyết đ ộ c thần thông hắn vẹn vẹn chỉ là muốn dùng này mang theo bột mãi thứ gì đó đến khi phụ chính mình chó ngáp phải rồi tránh thoát huyết đ ộ c m ạ quỷ. hưởng cho ngươi nghĩ ra t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm xét c u ộ n c u ộ n t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm xét c u ộ n c u ộ n tại lang hoa chân nhân tiếng cười mắng bên trong ngồi xếp bằng chu tử sơn bắt lại lang hoa cổ tay trắng nhẹ nhàng lôi kéo ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hoan lang hoa chân nhân không chỉ trông mà thèm chu tử sơn một thân tu vi pháp lực đúng n ụ c thể của hắn vậy cũng đúng có chút khát vọng tuổi khô lửa bốc hết sức căng thẳng. chu tử sơn lại ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n hắn đưa tay một chỉ một đạo pháp quyết đánh ra dưới thân trận pháp linh quang đại thịnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm trận pháp khởi động sau đó tất cả bạch bảo phát ra tiếng oanh minh giống như điện mạch quay c u ồ n g núi cao l ệ c h vị trí bạch vân đình bày ra là sơn thủy đạo trận cần mượn nhờ sơn thủy điện mạch lực lượng trận pháp khởi động thời điểm linh mạch quay c u ồ n g tự nhiên sẽ như là đã xảy ra động đất giống như ngươi làm cái gì lang hoa vẻ mặt kinh ngạc hỏi đương nhiên là khởi động đạo trận thần cấp kim đan g ơ lên bước vào linh cảnh vừa rồi có thể cùng tiền tử làm một đôi thần tiên với lữ chu tử sơn v ẹ mặt m ỉ m cười nói ma quỷ người có nắm chắc không tấn cấp kim đan không thể coi thường một khi thất bại tất thương c ă n cơ há có thể trò đùa lăng hoa chân nhân cơ hồ là khó có thể tin nói ha ha ha ha bản tọa chuẩn bị hồi lâu sao lại trò đùa lăng hoa chỉ cảm thấy người bên cạnh khí tức đột nhiên cất cao dường như trong nháy mắt đạt đến cùng mình giống nhau cấp độ giữa trời đất một to lớn cái phêu tạo ra tất cả tử vân sơn linh khí cùng với bố trí trong đạo trận năm trăm viên thượng phẩm linh thạch linh khí hướng về cái phêu trung ương hội tụ mà chu tử sơn thì ở vào cái phêu trung ương hai tay ôm lang hoa không chút nào dự định b u n g tay lang hoa chân nhân há to miệng người đàn ông này thật dự định như thế tấn cấp kim đan với lại hắn đã thành công một nửa vòng xoáy tầng mây mười d á m rút linh thiên địa ngược lại c h e ngọc dịch thành đan lang hoa chân nhân một tấm gương mặt xinh đẹp vừng đỏ mạ quỷ ngươi lập tức muốn kết thành kim đan rồi làm sao còn đem ta ôm còn không mau bông ra lang hoa thúc giục nói t i ê n tử n g ư ơ i ta cùng nhau thành tiên được chứ chu tử sơn mỉm cười g ò hỏi giữa trời đất mênh mông linh khí hướng về cái phêu trung tâm tràn vào những linh khí này cố nhiên là tràn vào rồi chu tử sơn thể nội nhưng lúc này lăng hoa chân nhân thì ở vào vòng xoáy linh khí trung ương nàng thì có thể nói là được ích lợi không nhỏ tất nhiên chu tử sơn vui lòng chia lại chỗ tốt như vậy cho mình lăng hoa tự nhiên cũng sẽ không giảm m ộ n nàng dứt khoát thần sắc vũ mị dùng hai tay nắm ở rồi chu tử sơ n c ổ cùng này gan lớn c ù n g vọng nam tử lại một lần nữa cảm thụ ngưng tụ kim đan quá trình bạch bảo phía trên đỉnh tử vân sơn gió lốc nổi lên càng phá càng liệt c u n g bạo gió lốc đem tử vân các nóc nhà sốc lên mạnh n g sàng ngang theo gió lốc lên phía rồi bầu trời nằm trong ngực chu tử sơn lăng hoa chân nhân vẻ mặt kỳ quáy nhìn về phía bầu trời tầng mây. nay căn bản cũng không phải là vòng xoáy tầm mây đây là trầm trọng h ắ c vân trong mây đen chính tích góp một cỗ nhường lang hoa chân nhân cũng cảm giác vô cùng lực lượng làm người ta sợ hãi đây là cái gì tại sao có thể có kiểu này vòng xoáy tầm mây lang hoa không thể tin dò hỏi ông lang hoa chân nhân chu tử sơn đột nhiên mặt dãn ra n ở nụ cười chỉ nghe hắn vì ôn n u giọng điệu nói ra t ẩ u t ẩ u ngươi còn nhớ ta không t ẩ u t ẩ u lang hoa chân nhân tràn đầy hoài nghi lần trước đang lửa sơn có một nữ nhân ác độc thì mở miệng ngậm miệng xương nặng là tàu tàu đột nhiên lang hoa chân nhân mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy kinh hãi. lúc này chu tử sơn đã thu hồi trên tay vũ khí thanh hoàn một đầu mang hào khủng bố giã t r ư thì như thế đột n g ộ t xuất hiện tại lăng hoa chân nhân trước mặt càng đáng sợ chính là mình bị đầu này giã t r ư ôm một đạo ngang qua chân trời xích trắng tia chấp từ trên trời giáng xuống lăng hoa chân nhân kinh ngạc thần sắc vì đó dừng lại làm lôi đỉnh tẩy lễ hai người sau đó lôi điện tiếng oanh minh mới từ xa mà đến gần chuyển đến ấm ấm long long long chờ đầy hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh tu sĩ vân chu ngay tại lôi điện bên cạnh không đủ ba trăm mét xa làm xích trắng lôi điện xẹt qua chân trời ở vào vân chu trên mọi người chỉ cảm thấy tất cả thiên địa đều bị tia chớp bao phủ làm thứ một tia chớp tiêu tán quần quân tiếng sấm t r u y ề n đến thời k h á c ở vào mạn thuyền chỗ mọi người cuối cùng trông thấy kia tử vân sơn đỉnh núi một đầu hình thể to con dã chư nhân hai tay ôm lấy lang hoa chân nhân lại coi nàng là làm một mặt ngăn cản lôi đ ỉ n h tấm khiên thị t người lang hoa chân nhân đỏ chót trường bảo p h á thoái trắng non cơ thể một nửa lộ ra trần trụi bên ngoài thân lại bốc lên lũ lũ khói trắng bên trên bầu trời hát vân trong đạo thứ hai kinh khủ lôi đình bắt đầu ấp ủ kim đan cấp bậc lang hoa chân nhân cuối cùng phản ứng lại này vương bắt x u ấ t sinh làm u ố n lấy chính mình cản lối tiếp lúc này con x u ấ t sinh này mặc dù chúng rồi huyết độc nhưng lại còn không có phát tác hắn còn không phải huyết độc trùng lang hoa chân nhân mạnh nhất hai môn thần thông đối với hắn không hề có tác dụng chẳng qua lang hoa cũng không phải không hề chuẩn bị Vành! thành ảnh nộn! Lang hoa chân nhân thực thể, trong ngáy mắt biến mất. Hóa thành một đạm như có, như không xương nhân hơn, lang Huyết hoa thực thể, Hóa thoát chế. ho máu ly mắt mất. một cót trừ Tại mét giã có đạm kiểm dã chư nhân trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trong ngọn lửa một đôi hồng liên c h ậ m c h ậ m chuyển động chân hắn giấc mặt đất phi tiên thạch trên màu đỏ thám sâm văn lưu chuyển ra rồi kim quang n h ạ t nhạt lực lượng của đại địa đột nhiên tạo ra đem thuấn di rời đi lăng hoa chân nhân trộm vào rồi trong lòng bàn tay huyết ảnh đội cùng loại cùng ảnh ma thân chính là lăng hoa thành t i ể u kim đan sau đó nắm giữ một môn thượng thừa thần thông chỉ t i ế c môn thần thông này hồi khí thời gian quá dài kém xa ảnh ma thân thực dụng bị hư vô lực lượng cầm tù lăng hoa chân nhân phát hiện chính mình tại bị nhanh chóng kéo về mà trên bầu trời đạo thứ hai tia lăng hoa bạo phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mênh mông kim đan pháp lực ở người nàng thể t r u n g quanh tạo thành một cỗ khổng lồ huyết vân h u y ệ t huyết hải bước lên một đầu đáng sợ ma cốt cự quái chạy ra khỏi h u y ệ t huyết hải này ma cốt cự quái có được hơi thở của quỷ vương cảnh chính là một đầu thật sự ma cốt quỷ vương ma cốt quỷ vương nhào về phía rồi mái vòm phá toái tử vân cắt đen nhánh thô to bạch cốt móng nhọn hướng về đứng ở trong trận nhãn dã chư đỉnh đầu của người tìm kiếm đúng vào lúc này một cái đầu mang n ũ rộng v à n người mặt tố bạch áo tơi nữ từ trong tử vân cắt lách mình mà ra không e ngại không sợ h cả hai va chạm phát ra kịch liệt nổ đùng khí lưu chấn động đem nữ t ử kia mũ rộng vành trong khoảnh khắc xé vỡ nát một đáng sợ ma thi đầu hiện hình mà ra thi vương nguyệt mạc lộ ra chân r u n g hống theo một tiếng kịch liệt hống ma cốt quỷ vương bên ngoài cơ thể bốc cháy lên rồi ngọn lửa trắng xám cùng lúc đó nguyệt mạc bên ngoài thân thì bùng cháy lên màu đỏ hỏa diễm bạch cốt n g h i ệ p hỏa đối đầu xích s á t chân hỏa ma cốt quỷ vương đối đầu thi vương nguyệt mạc trong lúc nhất thời cao thấp khó phân đôn đốt đạo thứ hai lôi đình rơi xuống xích trắng tia chấp g ư ờ n g như chỉ trong nháy mắt liền đem huyện huyết hải xấy khô Quỷ、đạo c nay g một r i sinh bị đạo n h khắc chế. u thiệp điện sau đó ma cốt quỷ vương cùng thi vương nguyệt mặc đã ở vài trăm mét có hơn giao chiến lăng hoa chân nhân căn bản là không có cách tuyệt đối khống chế ma cốt quỷ vương quỷ vương trời sinh chán ghét lôi đỉnh làm tia chớp xẹt qua chân trời sau đó Quỷ vương tự giác rời đi lôi kiếp trung ương thi vương n g u y ệ t m ạ c cũng đồng dạng chán ghét lôi đ ỉ n h tự nhiên cũng vui vẻ phải cùng ma cốt quỷ vương càng đánh càng xa chương 486, lôi kiếp t ẩ y lễ chương 486, lôi kiếp t ẩ y lễ một con lông sù đại nhẹ tay khẽ vớt vớt lang hoa chân nhân gương mặt Quỷ đạo tu sĩ trời sinh e ngại lôi đ ỉ n h lang hoa liên tục hai lần bị lôi kiếp bổ chúng dù là thân làm tu sĩ kim đan trong lúc nhất thời thì để không nổi mảy may pháp lực chỉ có thể mặc cho dã chư nhân phủ sở mặt nàng bàng chỉ nghe dã chư nhân vì ôn nhu giọng điệu nói ra tẩu, tẩu ngươi còn nhớ một chiêu kia sao liêu nha xuyên th một tiếng ẩm vang đạo thứ ba lôi đ ỉ n h chém thẳng vào mà xuống mà lúc này g i ã chư nhân đã rời đi mặt đất hai tay của hắn ôm l ă n g hoa tiên tự hướng lên bầu trời công kích g i ã chư t r ù n g phong lôi kiếp k i a chớp đánh xuyên l ă n g hoa thân thể đập nện đến rồi trên người g i ã chư nhân đùng đùng không dứt điện hỏa hoa tại g i ã heo ra lồng phía trên l ấ p lóe nhảy vọt g i ã chư nhân không phát giáp gì g i ã chư t r ù n g phong g i ã chư nhân phảng phất muốn đâm rách tầng mây đâm rách thiên đ i ệ m một con trắng nón bàn tay hướng phía vân chu phương hướng run dậy không ngừng lang hoa chân nhân bản mệnh thi quỷ huyết hà châu thuấn di mà ra một giây sau liền đến đỉnh quyền hồ thượng r a ra chủ thượng lân thủy thể nội đứng trên vân chu hóng chuyện thượng lân thủy ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền hóa thành một đoàn huyết thủy vân chu phía trên các tu sĩ hoảng sợ phát hiện bọn hắn đồng bạn một người tiếp một người hóa thành huyết thủy huyết thủy lại hóa thành một cái một cái đường máu mỗi một cây tơ máu cũng tuân hướng rồi vài trăm mét có hơn lăng hoa chân nhân mỗi một cây tơ máu cũng có thể làm cho khí tức suy bại lăng hoa chân nhân khôi phục một tiêu nguyên khí nàng t i ê bị lôi đỉnh bổ xuyên bục dưới thậm chí cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ sau khi lăng hoa chân nhân vừa mới sắp chữa khỏi trên người mình thương thế lúc một đạo quán xuyên thiên địa lôi đ ỉ n h lần nữa hạ xuống cái quần quẹ gì vậy quái ông tả cái gì yêu ma quỷ quái đều trở thành hư không hống giá chư nhân phát ra khiêu khích hống giá chư trúng phong hung m anh bắn vọt không ngừng chút nào giá chư nhân đón lấy bầu trời ở trên bầu trời mây đen giống như thì đắp lên đỉnh đầu của hắn gần trong gang tấp nhưng lại ở xa thiên nai bàn tay trắng n loãn lại một lần nữa run dày lại có hơn mười người tinh anh đệ tử hóa thành huyết thủy hơn mười đạo tơ máu tràn vào đến rồi lăng hoa chân nhân thể nội đem cái này hấp hối nữ nhân theo biên giới tử vong lại kéo lại ầm ầm c u ộ n c u ộ n lôi đỉnh không ngừng chút nào cuộn trào manh liệt lôi k i ế p dần dần đã đến cao trào thiên chỉ minh các thế gia tinh anh đệ tử nơi nào còn dám lại nhìn náo nhiệt bọn hắn kinh hãi muốn t u y ệ t chạy trốn nhưng mà bất kể bọn hắn chạy trốn tới ở đâu thân làm huyết độc chủng vận mệnh đã được quyết định từ đâu hoặc là biến thành lăng hoa chân nhân tăng cao tu vi tư lương hoặc là biến thành nạn g sắp vẫn lạc thời cây cỏ c ứ mạng một bên là xích trắng lôi đỉnh giống như nước thủy chiều rơi xuống bên t i ê là từng cỗ từng cỗ tơ mò quế bảo l a n g hoa chân nhân đã ở dưới sấm xét chết lặng nàng chỉ cảm thấy bị vô số lần xuyên qua l ụ c thân bị xuyên phá linh hồn bị xuyên thấu l ụ c thân cùng linh hồn đều đã không thuộc về mình nàng theo bản năng hấp thụ huyết độc trùng tu v i pháp lực vô số lần địa chữa trị chính mình thân thể tàn phế thế nhưng thì tính sao trung quy là hạt cắt trong sa mạc chính mình sẽ tượng khói l ử a giống như thiếu đốt sẽ ở đầu này giã chư nhân trong ngực tan thành mây khói nay l i ề n là chính mình kết cục đây là l a n g hoa chân nhân ý thức sau cùng thiên kiếp t r o n đạo lôi đình thay nhau oanh kích hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử tất cả đều hết tế thế nhưng không có thể cứu hạ lăng hoa chân nhân tính mệnh có thể cái khác chân nhân có thể chống được lôi kiếp có thể quỷ đạo tu sĩ trời sinh e ngại lôi đ ỉ n h t h ú n g chi là thiên địa c h i nộ lôi kiếp lang hoa chân nhân mặc dù có tu vi kim đ à n nhưng giới lôi kiếp vẫn như c ũ không chịu nổi một kích làm lôi đ ỉ n h tạm nghỉ thời điểm giá chư nhân trong ngực ôm đã không còn là một bộ hồng phấn giai nhân mà là một bộ cháy đen xương khô xương khô không sức sống một đời huyền âm quỷ mẫu như vậy vẫn lạc nhìn câu này cháy đen xương khô giá chư nhân nhẹ nhàng thở dài hắn đưa tay dương lên xương khô hóa thành một b ị bịn u ầ n phong quần đi trên trời kiếp vân hình như có tiêu tán tâm ý chu tử sơn lại vẫn cảm thấy có chút chưa hết đột nhiên một đạo quỷ mị huyết c h â u như là lấp lóe giống như xông vào đến rồi giã chư nhân trong miệng huyết hà châu lăng hoa chân nhân bản mệnh thi quỷ ngự quỷ đạo tu sĩ bản mệnh thi quỷ tại quỷ đạo tu sĩ tử vong sau đó sẽ mất khống chế làm hại một phương nhưng mà huyết hà châu khác nhau huyết hà châu là lăng hoa chân nhân cốt đ ụ c nó đối với m â u thân có bản năng thân cận làm lăng hoa chân nhân sau khi nga xuống chỉ là có ngây thơ ý thức huyết hà châu không hề có lựa chọn chạy trốn nó muốn giết chết kẻ cầm đầu chu tử sơn nguyên bản liền chúng phải huyết độc chỉ là một thân tu vi pháp lực còn không có bị triệt để ô nhiễm Huyết Hà Châu vọt t vào o r n giá cơ của thể bắt trắng trận hắn phá h đầu o ạ g i chư nhân cường tráng thân thể phát ra xích hồng h u y ế trong q ánh Giã chư nhân phun ra mắt ạ tràn đầy điên cuồng cho tới n ăn mòn h giờ khắp này giá chư nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi muốn giải quyết triệt để trên người mình huyết độc h a i hoa ngầm vẹn vẹn tiêu diệt lang hoa còn thiếu rất nhiều nhất định phải xử lý huyết hà châu cho dù lang hoa chân nhân vẫn l ạ c huyết hà châu bất diệt viên này nhìn như nhỏ yếu lại quỷ bí hà châu hoàn toàn có thể đem chu tử sơn huyết tế biến thành huyết hà châu tăng thực lực lên tư lương chỉ thấy dã chư nhân dỗi ra một cái ngón giữa ngón giữa chỉ thiên trên bầu trời sắp tiêu tán kết vân đột nhiên gió nổi mây phun màu đen mây đen trong nháy mắt nồng đậm mấy lần một đầu kinh khủng lôi dao theo trong mây đen thỏ đầu ra tới lôi đình thiên địa tri nộ chu tử sơn thì không biết có phải hay không là chính mình một chỉ này có tác dụng đại âm im ắng đại tượng vô hình lôi đỉnh tẩy lễ rồi g i á chư nhân thân thể lôi điện rót vào rồi trong cơ thể của hắn càng quét vào hắn mỗi một chỗ kinh mạch mỗi một dòng máu mỗi một cây thần kinh tắm rửa lôi đỉnh gột rửa tất cả ô huế một nửa cháy đen g i á chư nhân từ trời rơi xuống tại sắp rơi xuống đỉnh tử vân sơn thời điểm g i ã chư nhân đột nhiên một t r ở mình đứng ở phi tiên thạch bên trên lúc này g i ã chư nhân trong lỗ mũi phun ra là một cố khói đen lôi đỉnh tiêu đốt khói đen mà không còn làn ồ n g đấm huyết khí g i ã chư nhân con mắt đột nhiên mở ra hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng ngớ l ạ không chịu nổi có đồ vật gì kẹt ở trong cổ họng nhất định phải nổ ra đúng vào lúc này một đạo đ ộ t quang bay vụt mà tới đ ộ t quang thu lại người tới khoác lên đen nhánh lân giáp có một đôi u xanh tụ đồng người này chính là thi triển long lân thuật nguyện mạc nguyện mạc ngâm long huyết ba năm vừa rồi thu được đạo này cực mạnh phòng ngự thần thông long lân nhanh chóng biến mất nguyện mạc lộ ra tái nhợt làn g da lộ ra ngoài răng nanh khô cắt tóc nàng giải trừ long lân thuật hóa thân thành thuần túy cương thi hình thái a k h ú Giá chư nhân đột nhiên h á miệng r a một n g ụ m sền sệt máu đen như là cục đảm giống như bị hắn phun ra nay khẩu máu đặc trưng lớn nhỏ cơ nắm tay không chỉ có là huyết hà châu c ạ t bã còn có chu tử sơn huyết độc đây đối với người sống mà nói là trí mạng đ ộ n vật đúng không thi quỷ mà nói lại là to lớn thuốc bổ không thua gì một khỏa quỷ vương cấp tinh hạch thi vương nguyện mạc mở ra răng nanh miệng lớn đem này một mụn máu đen nuốt vào trong bụn giang rác thi vương nguyệt mạc thân thể q u ỷ dị bóp n h o lên nàng mạch máu xuất hiện da thị t sinh trường da thịt trắng non bao trùm thân thể nhân thân biến lý tú miêu lĩnh n g ộ tuyệt học cuối cùng nhường thi vương cấp nguyệt mạc nắm giữ chương bốn trăm tám mươi bảy liêu nha phi kiếm chương bốn trăm tám mươi bảy liêu nha phi kiếm làm kiếp lôi h a o hết trên bầu trời mây đen ngập đầu trầm trọng tầng mây hướng về thiên không tối lui giá chư nhân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ở tại bên cạnh nguyệt mạc hóa thành một đạo đội quang rời đi trên bầu trời kiếp vân càng lên càng cao đến rồi một cái nào đó điểm giới hạn kiếp vân bay c u ồ n hóa thành một vòng xoay khổng lộ tầm mây một sợi màu ngà tia sáng theo tầng mây trung ương b ắ n ra c h i ế u hướng về phía ở vào phi tiên thạch trên d ã chư nhân giá chư nhân giống như nhận lấy tác động hai tay của hắn nằm dạp trên mặt đất hóa thành một đầu hình thể khổng lồ d ã chư màu ngà chiếu sáng tại rồi trên người d ã chư nhu hòa lực lượng đem giá chư yêu nâng đỡ bị lôi đỉnh cùng huyết hà châu đồng thời phá hoại thân thể tại dây lát ở g i ữ a khép lại nhu hòa lực lượng tấm h vào vào máu của hắn cơ thể xương cốt triệt để cải tạo n ụ thể của hắn trắng sữa ánh sáng vẹn vẹn chỉ kéo dài mười mấy hơi thở cũng đã thay đổi giá c ư huyết mạch mục nát hóa thần kỳ ngoan thạch thành mỹ ngọ đây là căn bản sửa đổi này là tới từ đầu nguồn cường hóa từ nay về sau giá chư đời sau cũng có thể kế thừa giá chư huyết mạch lực lượng một khi sinh trưởng trưởng thành giá chư yêu đời sau chí ít có thể có t a m gia yêu thu thực lực kinh khủng trên bầu trời vòng xoáy vân trần triệt để tiêu tán giá chư yêu khép lại hai mắt chậm rãi mở ra cường hạn khí tức sông nhét tiên h đ i ệ m là cái này lôi k i ế p cảnh yêu tu lực lượng hống giá chư yêu phát ra r u n g trời hống hống như là tiếng sấm liên tục tại tất cả từ vân sơn mạch quanh quẩn giữa không chung một chiếc vân chu lại bị này rít lên một tiếng đánh rơi xuống vân chu rơi xuống đất bụi mù nổi lên một phía tọa lạc ở sườn núi chỗ bạch bảo phường vụ ẩn lâu bên trên đông đảo cấp thấp tiểu tu vẻ mặt kinh ngạc mắt thấy lôi kiếp d á n g lâm rầm rộ đó là cái gì tại sao có thể có nhiều như vậy lôi đ ỉ n h này như là yêu thú lôi kiếp cái này làm sao có khả năng đây là nhân tộc địa giới t a m gia yêu thú đỉnh núi phát động rồi lôi kiếp lôi kiếp sau đó yêu thú kia liền có thể tấn cấp từ giai thực lực càng hơn bình thường tu sĩ kim đan chiếu ngươi nói như vậy chúng ta ha không nguy hiểm dị thường đúng là như thế chẳng qua ta thì chưa bao giờ thấy qua yêu thú vượt qua lôi kiếp đây có phải hay không là lôi kiếp cũng còn chưa biết người này vừa dứt lời hống một tiếng rung trời hống vang vọng rồi tất cả t ử vân sơn mạch chính là tấn cấp tứ giai chu tử sơn phát ra cồn u g bạo giống to tại đây âm thanh kinh khủng giống to dưới lâu các trên hóng chuyện luyện khí tiểu tu sôi nổi té ngã trên đất người đi trên đường chạy chối chết thật là tứ giai yêu thú tại bạch bảo độ kiếp chúng ta cách xa nhau gần như thế nên làm cái gì trốn không thoát trốn đi đi đông đảo luyện khí tiểu tu run lời bày kinh sợ không biết làm sao ngay tại đông đảo luyện khí tiểu tu nhóm hoảng sợ thời điểm vì ở giữa không trung vân chu rơi xuống đánh tới hướng rồi mặt đất bạch bảo hơn ba trăm tên đệ từ l ờ ba nguyên bản tại đỉnh tử vân sơn tu hành mười mấy ngày tiền bị bạch vân đình thông báo cho bọn hắn bạch bảo muốn cải tạo hộ sơn đại trận liền đem bọn hắn đổi u tới s ơ n núi làm kinh khủng lôi k i ế p hàng thế những người này chỉ dám trốn ở trong phòng căn bản không dám thò đầu ra đi xem náo nhiệt lúc này kiếp vân tiêu tán lôi đình ngừng những thứ này đệ tử đợi ba mới sôi nổi lộ đầu ra trần sư thúc ngụy k ỳ nguyên ngụy đường chủ hóa thành huyết thủy biến mất không thấy gì nữa một tên đệ tử đợi ba hoảng sợ hô trần kiếm nho đồng dạng cũng là sắc mặt tái nhận bảo chủ bạch vân đình rõ ràng nói bố trí sơn thủy đạo trận nhường chu khả phu trưởng lão đột phá kim đang cảnh ở đâu ra tam gia i đ ỉ n h núi yêu thú ngay tại trần kiếm nho kinh hãi thời điểm một tiếng kinh khủng tiếng thú gào truyền đến tiếng gầm cuột cuộn cơ hồ khiến trần kiếm nho đứng không vững một tiếng gầm vang ở giữa không trung lơ lửng vần c h u rơi đập đến rồi bạch bảo sườn núi bên trên vài mẫu linh đ i ể n dấy lên lửa lớn hừng hực khoai cứu hỏa đây chính là linh đ i ể n để ta tới thi triển tiểu vân vũ thuật màu trắng mây mù b ư c lên hướng về lửa cháy linh điền phủ tới đúng vào lúc này một cỗ khói đen gào t é p mà đến một đầu kinh khủng bạch cốt cử quái đột một xuất hiện ở thiêu đốt linh điền bên cạnh mấy tên linh thực tu sĩ bị hắn trực tiếp ném vào rồi trong miệng kia bạch cốt c ử quái từng ngụm từng ngụm nhai n u ố t lấy máu tươi từ c ử quái khoang miệng tràn ra kia bạch cốt c ử quái hữu x a n h đồng tử nhìn những thứ này luyện khí tiểu tu cũng như là nhìn xem ngon miệng đồ ăn giống như trần kiếm nho cùng với nó đối mặt lại cảm nhận được phát ra từ linh hồn run dày đây là một đầu mình tuyệt đối không chọc nổi quỷ vật tại đây đầu quỷ vật trước mặt chính mình cùng những kia luyện khí tiểu tu thì không có gì khác nhau điên cùng bạch cốt cự quái mang theo vô biên uy thế xông về trần kiếm một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống một tiếng ẩm vang Cùng b ạ một, đùng đùng, một tiếng thanh thúy tiếng dung vang vọng trời cao đại mạc man tăng kim cương hàng ma sử bị chu tử sơn ném mạnh rồi ra đây và ảnh phật quang hiện hiện nhưng lại chỉ có một trong nháy mắt kim cương hàng ma sử lần nữa hóa thành một viên nặng nề g sát vụn phật quang một kích nhường bạch cốt quỷ vương kêu i e n không thôi có thể m i ệ u s á t tam giai quỷ vật kim cương hàng ma sử cũng không thể trực tiếp tiêu diệt t ứ giai quỷ vương chẳng qua lại đủ để cho hắn đau khổ không chịu nổi hoa lạp lạp lạp nha nguyệt m ạ c trong tay giơ lên sợi xích màu đen đem bạch cốt quỷ vương t r ó i cực kỳ chặt chẽ đây là kim đan cấp cấm hôn chú h ố n g bạch cốt quỷ vương phát ra d u n g trời h ố n g trên người hắn bạch cốt nghiệp h ỏ a đốt cháy người cấm hôn chú cái môn này tam giai pháp thuật mắt thấy liền bị đốt cháy hầu như không còn đúng vào lúc này thân xuyên bạch ý võ phục chu từ sơn từ trên trời giang xuống chỉ gặp hắn hai tay hướng phía trên mặt của mình nhẹ nhàng một vòng. Một đôi tuyết trắng răng Từ một i đôi đen nhánh liêu nha phi kiếm nhanh chóng bắn mà ra tốc độ so với chu tử sơn vì nục thân lực lượng ném mạnh kim cương hàng mà chốt không chậm chút nào phi kiếm khoái mà linh xảo xuyên thẳng hai mắt bạch cốt quỷ vương u xanh hỏa diễn bỗng nhiên dập tắt h ù n g nổ giống lên một tiếng im bặt mà rừng cháy lừng h ự c bạch cốt nghiệp hỏa trong nháy mắt dập tắt cấm hồn chú hình thành xiềng xích màu đen như là gỗ mục giống như chót da cao chừng hơn ba mươi t r ư ợ n g trương dương bạo n g ư ợ c bạch cốt quỷ vương c ơ bạch cốt móng nhọn duy trì lấy khi còn sống cùng bạo bộ dáng như là một tòa có thể bố pho tượng một giây sau một tiếng ầm vang bạch cốt tịnh hóa bụi mịn òng ngong hai thanh tuyết trắng liêu nha phi kiếm lơ lửng tại giữa không trùng bộc phát ra pháp bảo sáng trói ánh sáng hoa vượt qua lôi kiếp sau đó yêu thú cường hãn n ụ c thân chính là bọn hắn sống yên phận pháp bảo này hai thanh theo、chu、Tử、sơn、trong Chu nanh, mọc Sơn miệng ra lộ sắc thành rồi một đôi pháp cấp phi á p báo kiếm vì tốc độ cực nhanh quay trở về tới chu tử sơn thể nội về đến vỏ miệng của hắn bên trong ô dưỡng tiến h công có liêu nha phi kiếm phòng ngự có hậu bị thần thông mặc dù hay là giã trư những tia cơ bản kỹ năng nhưng vượt qua lôi k i ế p sau đó cũng đã hóa mục nát thành thần kỳ người khoác vẩy rác màu đen nguyệt mạc chậm rãi rơi xuống đất nàng khẽ con g e o từ dưới đất nhặt lên một màu đen tinh hạch quỷ vương tinh hạch chương bốn trăm tám mươi tám này dưa có c h ú t đại chương bốn trăm tám mươi tám này dưa có c h ú t đại thử vân sơn mộ cầu ngàn năm làm chu khả phu cùng nguyệt mạc triển khai tại lăng hoa chân nhân sinh tử trước khi đại chiến bạch vân đình liền tuân theo chu khả phu trưởng lao chỉ thị bằng nhanh nhất độn thuật đi tới mộ c ầ ngàn năm phía sau thiên địa biến sắc lôi kép giáng lâm cự yêu xuất thế vân chu rơi xuống quỷ vương để tội l ă vì lừa gạt lang hoa chân nhân bạch vân đình luôn luôn kiên trì tới một khắc cuối cùng nàng cũng trúng huyết độc nếu chu khả phu trưởng lão cùng miệt mặc không cách nào chu diệt lang hoa chân nhân như vậy nàng phải đi hướng vực sâu dưới lòng đất đi cái kia mặc dù nghe qua nhưng lại chưa bao giờ đặt chân thương nữ thành thương nữ thành là một cực kỳ cắn cỗi chỗ bọn hắn dùng linh thạch đổi lấy bút mực giấy nghiên lương thực rượu ngon bạch vân đình nghe cao hồng đại tế ti nói qua thương nữ thành phong thổ tại cái kia bị cao giai quỷ vương chúa tể thành trì bên trong phàm nhân như là giã nhân giống như lời sống bọn hắn dùng chuẩn bị khỏa thân tối tăm không mặt trời tùy sinh ngọc tử bạch vân đình tu luyện là thượng thanh linh khí nếu trốn đến thương nữ thành thì mang ý nghĩa tu vi của nàng đem không hề tiến thêm lang hoa đã là linh cảnh chân nhân mà nàng tuổi thọ trí ít có năm trăm n ă m chỉ cần nàng không chết bạch vân đình thì không cách nào rời khỏi thương nữ thành tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời chỗ cô cứ như vậy ta bạch gia thủ làm sao bây giờ hai trăm nhân khẩu bị thượng gia bỏ đá xuống giếng huyết tê yêu thú huyết h ả i thâm c ử u lại há có thể không báo bạch vân đình nhắm mắt lại nỗ lực lắng lại nhìn tâm cảnh của mình tại huynh trưởng bạch u yên vẫn lạc bạch gia héo tàn sau đó bạch vân đình thường thường như vậy bình phục tâm cảnh của mình đây thật ra là một loại ngột ngạt cũng may kiểu này ngột ngạt không hề có trở ngại ngại bạch vân đình tu hành ngược lại đã trở thành nàng tu vi nhanh chóng tăng trưởng động lực loại áp lực này giống như sinh tử chân ép lúc nào cũng xâm nhập bạch vân đình linh hồn đột nhiên bạch vân、đình、đột nhiên mở mắt hai vệ đội quang rơi xuống cổ mộ bên ngoài cửa chính một người người mặc tố bạch trường bảo da trắng h ư t u y ế t đầu đầy tóc xanh như suối chính là n g ư ờ i mạc một người khác người mặc màu trắng võ p h ụ c cao lớn oai hùng khí vũ hiên ngang chính là chu khả phu đại trường lão nhìn thấy hai người vẻ mặt mỉm cười bình an trở về bạch vân đ ỉ n h vì kích động giọng điệu dò hỏi có phải lăng hoa đã không sai lăng hoa chân nhân đã vẫn lạc tại bản tọa trong tay huyết hà châu thì hóa thành bụi bay theo thời gian chuyển rời trên người ngươi huyết độc liền sẽ bị ngươi bại xuất bên ngoài cơ thể sẽ không còn đúng ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chu tử sơn cao giọng nói hẳn là đã tấn cấp kim đan bạch vân đình lại một lần nữa kích động mà hỏi chu tử sơn gật đầu đến t ộ n cùng là làm sao làm được bạch vân đình vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lang hoa mãi đến khi vẫn là thời điểm mới biết được bản tọa thân phận thật đây cũng là nàng thất bại nguyên nhân căn bản chu khả phu trưởng lão vẻ mặt do dự nói thân phận chân thật của ngài bạch vân đình kinh ngạc nhìn về phía chu khả phu trưởng lão chu khả phu trưởng lão vẻ mặt mỉm cười gật đầu một cái vân đình lần này ngươi bất chấp nguy hiểm đánh bạc nợ máu không báo thì cùng bản tọa đến cuối cùng thời khắc bản tọa rất vui mừng này chứng minh bản tọa không có nhìn、nhầm. bởi vì cái gọi là nam lai bắc vãng dắt tay n â n g phu thê tình thâm làm bạn ý trưởng ngươi không hổ là b ạ n tọa đạo lữ chu khả phu đại trưởng lão vẻ mặt vui mừng nói ngươi ngươi nói cái gì bạch vân đình mở to hai mắt nhìn này chu khả phu trưởng lão sao lời mở đầu không đáp sau ngữ chỉ thấy chu khả phu trưởng lão cười nhạt một tiếng hắn thời xuống ở trong tay thạch hoàn sau đó hướng phía trên mặt đất một nắm sấp đăng đăng đạp đăng đăng bạch vân đình về sau liền lùi lại mười bước l ư n g của nàng chống đỡ đến rồi cổ mộ góc tưởng con ngươi của nàng trận thật lớn trên mặt toàn bộ là vẻ không thể tin vũ khí thạch hoàn kiện bảo bối này thì bị n g u y ệ t mạc cẩn thận thu vào n g u y ệ t mạc chu khả phu chu tử sơn g i á t r ư tiểu thiếp bạch vân đình suy nghĩ xoay nhanh rất nhiều thứ bị nàng liên hệ mười năm trước chính mình c ư ớ i lấy một đầu g i á t r ư yêu từ phía trên chỉ sơn chạy vội hồi bạch bảo lúc đó bạch vân đình còn coi chu tử sơn là làm một có thể cung cấp t h u ố c đẩy thú loại tựa như cùng tiên môn nuôi dưỡng bạch vũ hạc giống như bạch vân đình không chút khách khí mệnh lệnh chu tử sơn chở chính mình lại trở về thiên chỉ sơn chu tử sơn giận tí mật tại chỗ thì đánh nàng bạch vân đình không thể làm gì chỉ có thể thổi tiêu một khúc tiễn c ô nhân đã là tạ lỗi cũng là t i ễ n biệt cho đến ngày nay bạch vân đình còn nhớ kia một mảnh giang c h i ề u viên tiêu huyết phép tây một cái k i a t r h ả đạp rồi linh thảo sau đó thu l i ế m khí tức của bạo t i ê n lặng nhìn lấy mình dã chư yêu cùng trước mặt đầu này dã chư yêu ánh mắt giống nhau như lúc vân đình tỉ tỉ mặc dù ngươi luôn luôn để bụng phu quân dã chư yêu thân phận nhưng mà phu quân vẫn luôn là vô cùng chăm sóc ngươi xích hải sa mạc vượt sâu dưới lòng đất nếu không có phu quân bảo vệ ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu nguyệt mạc ở một bên nói không sao cả chúng ta chính là thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương vợ chồng, làm bạn ý trưởng nguyên bản là phải có chi nghĩa giá chư yêu miệng nói tiếng người nói nguyên lai、like、ngươi chính là chu khả phu sớm đã s ố c xếp bạch vân đình hồi lâu phun ra một câu nói kia không sai tia lăng hoa không biết bản tọa thân phận chết tại bản tọa kiếp lôi phía dưới nàng nghĩ trộm lấy bản tọa tu vi pháp lực mà bản tọa lại dùng nàng một thân tu vi pháp lực ngăn cản l ô i kiếp đã trở thành lôi kiếp cảnh yêu tu bây giờ bạch bảo nguy hiểm đã trừ ngươi có thể đi về giá chư lần nữa miệng nói tiếng người nói bạch vân đình vẻ mặt thật thà gật đầu một cái cái này dưa có chút đại trong lúc nhất thời tiêu hóa không được sau một hồi lâu, bạch vân đình đột nhiên mở miệng nói chu tử sơn ta ta sớm không phải hoàn bích không sao giá chư yêu lộ ra rất bình tĩnh ánh mắt tung d u n g tràn đầy đại t r ư ở n g phu khí độ ta yêu thích qua người khác lục quân ừng bạch vân đình gật đầu vậy ngươi có phát hiện hay không hắn giống như ta mang theo thạch hoàn giá chư yêu dơ lên móng n g u y ệ t mạc liền tranh thủ vũ khí thạch hoàn đeo ở hắn móng giò bên trên một cái cao lớn lại cường tráng nam tử xuất hiện ở bạch vân đình trước mặt hắn có cường hãn tu vi nồng đậm lông tóc nguyện mạc theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện rộng rãi màu trắng võ p h ụ chu tử sơn ngay trước mặt bạch vân đình mặc quần áo vào hắn một bên mặc quần áo vừa nói người ta chính là thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương đạo lữ nên thẳng thắn thành khẩn tương đối bản tọa không muốn lừa dối ngươi bản tọa vũ khí thạch hoàn chính là dị giới tu la đại vũ chế tạo kỳ vật bản tọa mang lên vật này cho dù chưa từng hóa hình cũng được biến hóa thành người n g ư ơ i hái mộ lục quân cũng đồng d ạ n g mang thạch hoàn hắn cùng bản tọa giống nhau cũng không phải nhân loại hắn chính là tu la tộc người bản thể của hắn đây bản tọa càng thêm xấu xí mà ngươi hái mộ vẹn vẹn là hắn pháp thuật biến hóa ra tới bề ngoài chân thực cùng mặc quần áo tử tế chu tử sơn cất b ư ớ c đến đến rồi bạch vân đình trước mặt vươn tay một tay lấy nàng kéo vào trong ngực vân đình lừa ngươi lâu như vậy ngươi sẽ không trách ta chứ chu tử sơn ôn nhu mà hỏi nghe vậy bạch vân đình khỏe miệng lộ ra một tia thoải mái mỉm cười chỉ nghe bạch vân đình nói ra ta có thể trách ngươi cái gì trách ngươi không chỉ một lần cứu ta hay là trách ngươi không còn cả ta chu tử sơn hôn một cái bạch vân đình cái chán sau đó nói với nàng bản t ọ a tại tử vân sơn ở giữa độ tiếp bạch bảo tất nhiên trên giới đại loạn nhu cầu cấp bách trần an ngươi đi lên t r ư đi nguyện mạc sẽ cùng ở bên cạnh ngươi vì ngươi giải quyết tất cả định nhân chương 489, t tám h a i kiện món quà chương 489, t tám h a i kiện món quà thử vân sơn bột thủy động phủ một đạo đ ộ n quang bay tới đ ộ n quang thu lại một thân thủy lam sắc c u n g trang bạch vân đình hiện ra thân hình nàng hướng phía không có một hai bột thủy động phủ đánh ra một đạo pháp quyết sau một lát chu vân lôi chính thiên dĩnh trương nguyện như bạch ngọc nhi đồng lễ nghĩa và năm người hiện thân mà ra bạch bảo chi loạn đã kết thúc lang hoa chân nhân đã v ấ lạc chúng ta nhanh chóng hồi bảo chủ trì đại cục bạch vân đình âm vang hữu đ ư c nói t u n mệnh một nén nhang về sau bạch Bảo các đ vân g đình ệ tử t đời mệnh đường chủ. Phù lệnh kiểm kê thứ bị thiệt hại phát hiện bạch bảo trên dưới vẹn vẹn chỉ là chết rồi một ngụy kỷ nguyên cùng mấy cái đệ tử đợi ba hủy vài mẫu linh điển cùng với bị phá hủy mấy tòa nhà nhà ngoài ra bạch bảo liền lại không bất luận cái gì thứ bị thiệt hại lăng hoa chân nhân mang theo hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử đến bạch bảo gặp yêu thú đ ộ k i ế p lôi kiếp cảnh yêu tu thực lực hung hãn tiêu diệt lăng hoa chân nhân về phần các thế gia tinh anh đệ tử thì là bị lăng hoa chân nhân vì tà đạo ma công rút khô rồi một thân tu vì pháp lực lăng hoa chính là thiên chỉ minh hiện nay duy nhất kim đan chân nhân và đồng hành hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử thế nhưng bao gồm các tiểu thế gia mỗi nhà gia chủ bạch vân đình bình tĩnh hồi báo thông tin thiên chỉ tổng minh bên ấy hồi lâu đều không có chuyển đến hồi âm giống như trận pháp mất linh rồi giống như có thể tưởng tượng tin tức này vừa ra tất nhiên thiên hạ xôn sao đừng nói là chấn động vĩnh châu chỉ sợ xích châu cùng tấn châu đều sẽ ngồi không yên có thể suy ra tin tức này vừa ra tất cả vĩnh châu tất nhiên gió nổi mây phun khó mà thái bình sau một hồi lâu thiên trì tổng minh bên ấy cuối cùng truyền đến thông tin chỉ thấy x a quang đưa tin trận linh quang t h i ể m di chuyển thanh âm của một nam tử truyền r a vạch gia chủ bản tọa lăng chính phong lăng sư minh chính là vân đình ở trước mặt vạch gia chủ ngươi lời nói có thể thực vân đình nguyện vì đạo tâm x i n thể kia yêu tu lôi kép là từ lâu tới giọng lăng chính phong ngột ngạt mà phẫn nộ có thể là từ vân sơn sinh trường ở địa phương a có phải hay không các ngươi bạch bảo yêu thú lăng chính phong chất vấn không thể trả lời không thể trả lời vậy được rồi bạch vân đình n g ư ơ i thật to gan n g ư ơ i đây là công nhân phản môn lang hoa chân nhân truyền bá huyết độc hấp người tu vi pháp lực là nàng trước dùn bỏ lời thề rơi vào kết quả này chính là gieo gió gặp bão bạch vân đình vẻ mặt bình tĩnh phản bác ta nhổ vào trước dùn bỏ thiên trì lời thề chính là bọn ngươi bạch ra là bạch tuyên còn có ngươi bây giờ lại còn muốn đem nước bận rội đến ta lan ra quả nhiên là lẽ nào có lý đó các ngươi bạch ra quả nhiên từng cái đều là lòng lan ra thú từng cái đều đ ắ n g chết ta lăng chính phong ở đây l ậ p tệ h thiết yếu đem bọn ngươi bạch ra chém tận giết tuyệt lăng chính phong gầm thét lên lăng sư minh thọ công gia đã đi về coi tiên bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ bạch chỉ còn bị nhân cùng ra mọi hai người ngươi muốn giết liền đến giết đi bất quá ta bạch vân đình tuyệt sẽ không ngồi chờ chết bạch vân đình sau khi nói xong rút ra trường kiếm một kiếm chém xuống một tiếng ầm vang vào là chết nói các dao quang truyền tấn pháp trận như vậy hủy diệt kiếm này vừa ra liền ký hiệu nhìn bạch bảo triệt để thoát ly thiên chỉ minh trên thực tế lăng hoa chân nhân cùng hơn ba trăm l i tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử cùng gia tộc vẫn lạc tại bạch bảo bạch bảo cũng không có khả năng lại lưu trong thiên chỉ minh cũng may bây giờ bạch bảo có cường viện một kim đan cấp nguyệt mạc liền không phải có thể tùy ý khi nhục chớ nói chi là còn có thực lực càng khủng bố hơn chu tử sơn vượt sâu dưới lòng đất thương nữ thành vong xuyên hà bên cạnh một nữ tử áo đen đứng ở hà bên cạnh nhìn qua lăn tăn ba quang ánh mắt thiên tĩnh mà xa xăm đột nhiên bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh vũ mã cầm vẻ mặt kinh ngạc quay đầu vì người tới cách nàng rất gần mà nàng thần niệm nhưng không có phát hiện toàn thân áo trắng chu tử sơn thì đứng ở sau lưng nàng đối v u mã cầm b ả y ra nét mặt tươi cười phu con ngươi quay về v u mã cầm ngạc như nói chu tử sơn gật đầu hai người ôm nhau ở cùng nhau phu con ngươi đi làm cái gì đâu v u mã cầm đốt ve chu tử sơn gương mặt hỏi cầm nhi lăng hoa đã bị ta đánh chết n g ư ơ i huỳnh trưởng thủ đã báo ngươi sẽ không cần lại lo lắng bị cướp đi một thân pháp lực tu vi chu tử sơn trầm giọng nói cái này làm sao có khả năng lăng hoa vô cùng g i o hoạt nàng trốn ở thiên trì sơn hộ sơn đại trận bên trong cho dù kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc năng lực giết nàng vũ m ã cầm không thể tin mà hỏi nàng rơi núi rồi ngươi là làm thế nào biết hành tung của nàng đoán được chu tử sơn n i ế t miệng cười một tiếng vậy ngươi lại là làm sao giết nàng ngươi ngươi hẳn là thì tấn cấp kim đan vũ m ã cầm kinh ngạc hỏi không ta không có tấn cấp kim đan ta chỉ là vượt qua lôi kiếp chu tử sơn n i ế t miệng cười đáp lôi kiếp vũ m ã cầm kinh ngạc hỏi không sai kỳ thực ta là yêu tu chính là mượn cái này kỳ môn bảo vật mới hóa thành hình người chu tử sơn sau khi nói xong đem trên tay vũ khí thạch hoàn lấy xuống một đầu kinh khủng dã chưa ghé vào rồi mặt đất v u mã c ẩ m há to miệng liền hô hấp cũng quên rồi nay dưa quả lớn nuốt xuống thật có chút khó khăn giá chư hai mắt sâu kín nhìn v u mã cẩm l ặ n g lặng chờ đợi v u mã c ẩ m lấy lại tinh thần hồi lâu sau đó ngươi lẽ nào là thử vân sơn đầu kia giá chư yêu gật đầu một cái miệng nói tiếng người nói không sai đúng là ta chỉ vân sơn sinh trưởng ở địa phương giá chư yêu nguyên lai là ngươi mười năm trước đỉnh tử vân sơn lang hoa tiên tử bức bách bạch vân đình cùng giá chư yêu kết thành đạo lữ song tu mà v u mã cẩm vừa nối giáo cho giặc lại tại âm thầm g ú t bạch vân đình một tay không ngờ rằng mười năm sau đó cái đó dùng để nục nhã bạch vân đ ỉ n h công cụ không chỉ tiêu diệt lang hoa chân nhân thậm chí còn thành chính mình đạo lữ song tu hai người nghi thức mặc dù đơn giản nhưng cũng thật sự đã làm thiên điệu làm chứng tổ tiên làm gương không giả được thúng chi tại đây vong xuyên hà bên cạnh hai người còn thật sự rõ ràng vào qua đạo phòng biến trở về đến đây đi v u m ã cầm hé môi cười một tiếng nói cầm nhi kỳ thực tiệu này hình thái kích thích hơn nếu không chúng ta tới một cái giá c h ư yêu nháy mắt ra hiệu nói nhanh cho ta biến trở về đến v u ma cầm cơ hồ là gầm lên giá chữ yêu đứng lên vũ khí thạch hoàn tại ngự vật thuật khống chế hạ đeo lên rồi móng heo bên trên một cường tráng nam tử đứng ở v u mã cầm trước mặt chu tử sơn vừa mới người mặc màu trắng v õ phục đang thay đổi thân làm giã chư thời điểm đã bị nứt vỡ nói cách khác hắn hiện tại không đến sợi vải v u mã cầm hơi cười một chút chủ động vò vào chu tử sơn trong ngực dường như hoàn toàn không quan tâm bản thể của hắn là một đầu đáng sợ giã chưa yêu v u mã cầm cùng chu tử sơn này một đôi tân hôn những người lại một lần nữa mộ thiên tịch địa chiến miên sau một hồi lâu vua cầm ngồi ở bờ sông trải vớt tóc chu tử sơn theo trong miệm thốt ra rồi một chữ Cầm nhi. Vi phu tiến vũ i tiễn hai phu n g ư ơ mã cầm đứng lên hướng về chu tử sơn không người thi lễ cựu ưu quỷ hỏa mặc dù là thái liên môn truyền thừa bí hỏa nhưng mà thật sự đem nó phát dương quang đại lại là thương nữ thành thái h u y ê n môn nghĩ tới vô số cách thu hoạch bí mật này nhưng cuối cùng cũng không thành công rốt cuộc tại vực sâu dưới lòng đất người vật vô hại thương nữ mới là tu vi cao nhất tuyệt quỷ vương chỉ là không ngờ rằng thương nữ thành luyện hóa cựu h u quỷ hòa bí mật vậy mà như thế đơn giản cứ như vậy chính mình chẳng phải là có thể tùy tiện luyện thành cựu h u quỷ hòa mà luyện thành quỷ hòa sau đó tấn thăng linh cảnh ngưng kết kim đan liền đã lại không trở ngại Trường trường tại thiên lời đồn đại bôi đen, chương 490, lời đồn đại bôi đen. Lang hoa chân nhân vẫn minh lời lạc đại bôi đại bôi bạc bảo, hoa chỉ tại bạch vân đình thông qua giao quang truyền tấn pháp trận hướng thiên ao minh thông báo tình huống trước đó đông đảo tán tu tụ tập bạch bảo phường liền có hơn m ộ ư ơ i người tán tu không chế độn quang chạy ra khỏi bạch bảo phường bọn hắn đều là các thế gia bao gồm thiên trì sơn phái lăng r a đến bạch bảo ám tử bạch vân đình muốn giấu g i ế m thông tin căn bản cũng không có thể và bị nổi lên chất vấn còn không bằng rất thẳng thắn thiên trì sơn cựu cung thái hòa điện chủ trì thiên trì sơn hộ sơn đại trận trận pháp đầu mối lăng chính phong triệu tập lăng g a tất cả giá lão trư vị trải qua ta phái ám đường kiểm tra đối chiếu sự thật thông tin lăng hoa chân nhân đã v lời vừa nói ra mọi người kinh hãi lăng chính phong giơ tay lên một cái ngăn trở mọi người nghị luận sơ bộ cha ra nên là một đầu yêu tu lôi k i ế p gây nên cùng lăng hoa chân nhân cùng nhau vẫn lạc còn có các tiểu thế gia gia chủ cùng với trong gia tộc tinh anh đệ tử lăng chính phong có vẻ bình tĩnh mà trầm ổn căn bản cũng không có mới vừa cùng bạch vân đình đối thoại thời dận không kèm được chư vị bây giờ lăng chắc bình chân nhân mất tích lăng hoa chân nhân vẫn lạc cùng yêu tu chi thủ ta thiên chỉ sơn lăng già thiên chỉ minh làm đi con đường nào lăng chính phong cao giọng lời nói lời vừa nói ra tham dự hội nghị mọi người nghị luận ở mỹ nửa canh giờ sau thiên chỉ minh giao quang các thông báo thiên chỉ minh tất cả thế g i a bạch bảo tử vân sơn c h i chủ bạch vân đình vì nhân tộc phản định nàng nghe lệnh của yêu tu tàn sát tu sĩ、si、nhân tộc huyết tế thiên chỉ minh đồng môn tội ác t a y trời nhân thần cộng phẫn đem thiên hạ tổng chu lăng chính phong tự nhiên lại không chút nào để huyết độc sự tình thứ nhất việc này chưa qua chứng thực thứ hai cho dù chứng thực lăng chính phong cũng không có khả năng thừa nhận bởi vậy lăng chắc bình chân nhân tại một năm trước biến mất giờ cũng là gặp tử vân sơn bạch ra người độc thủ lăng hoa chân nhân cùng với hơn ba trăm tên tiểu thế gia tinh anh đệ tử đều vẫn lạc ù n g bạch vân đình cùng với khống chế bạch vân đình yêu tu trong tay trong lúc nhất thời thiên chỉ m ì n h các thế gia quần tình xôn xao tiếng họ giết không ngừng nhưng mà một người là lại không có bất kỳ cái gì một thế gia có can đảm đi bạch bảo chất vấn càng chớ nói đánh đến tận cửa đi báo thủ tu tiên giới cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện thực lực không bằng cũng chỉ có thể ngoài miệng gọi gọi tại lăng trác bình chân nhân không có trở về thiên chỉ sơn trước đó cái gì báo thủ rửa hận đem người thảo phạt chẳng qua chỉ nói là nói mà thôi tất nhiên nếu có một ngày lăng ra ám đường cha ra rồi bạch bảo hư thực c h ẳ n h ư vậy bảo tự nhiên sẽ trong khoảnh khắc tan thành mấy khói có thể chỉ cần không có điều tra rõ l a n gia bảo thiên trì sơn nhiệm vụ thiết yếu chính là cẩn t h ủ thiên trì sơn sân môn mà chắc chắn không phải đem người tiến đánh bạch bảo mặc dù mọi người kiên kỵ bạch bảo thực lực nhưng mà một phen bôi đen là tránh không khỏi v ề phần có phải hơn lửa loan điện bực này đại tông kiện cáo mượn đại tông chi thủ thanh trừ bạch vân đình cái này phản loạn từ trên xuống dưới nhà họ lăng khác nhau khá lớn trong lúc nhất thời chưa quyết định chủ ý xét đến cùng hay là hai chữ lợi ích thử vân sơn bạch bảo thử vân các thiên phòng một gian chưa h ủ hoại trong phòng bạch bảo chấp pháp đường một tên mặt hướng mười phần thật thà đệ tử đợi ba tới trước báo cáo tình huống khởi bẩm bảo chủ bạch bảo p h ư ơ n g truyền đến rất nhiều lời đồn bịa đặt người xem có phải muốn dọn dẹp một chút bạch vân đình nhìn về phía người này người này mặt chữ quốc mũi tẹt quan sát tướng mạo chính là thành thật không tâm cơ nhìn thấy hơi có một ít nhìn b ê n mắt có thể bạch vân đình lại kêu không được tên của hắn thế là mỉm cười hỏi ngươi tên là gì sư tòng người nào đệ tử trương trấn long sư tòng trần kiếm nho sư phó trương trấn long như nói thật nói bạch vân đình mỉm cười gật đầu vì tận lực hòa hoãn giọng điệu nói ra trương trấn long sư phó ngươi gọi ngươi tới cùng ta báo cáo không phải là lời đồn bịa đặt khó nghe đúng vậy nói như thế nào bọn hắn nói n g à i là heo nương tử bỏ mặc dã c h ư yêu tại bạch bảo độ lôi kiếp chu sát lăng hoa chân nhân còn có thiên chỉ minh ba trăm dư tên tinh anh đệ tử chính là nhân tộc sỉ nhục trương trấn long hết sức thành thật nói bạch vân đình nắm đấm có hơi n h é o nhéo trong lòng lập tức có rồi so đo thông tin truyền nhanh như vậy lăng chính phong tất nhiên là dùng dao quang truyền tân pháp trận đối với mình cực điểm bôi đen có thể hết lần này tới lần khác bạch vân đình cũng không biết nên như thế nào phản bác thứ nhất quyền nói chuyện tại lăng chính phong trên tay thứ hai lăng hoa chân nhân thì chính xác là tại chu tử sơn trong tay bạch vân đình thở dài một hơi nàng nhũ chặt l nói thật nàng không sợ lăng chính phong c h â n nước chân giáo trả thù bởi vì cái gọi là binh đến tướng đỡ nước đến đất cản chỉ cần mình đi được chính ngồi được trực nàng bạch vân đình như thế nào chịu người ước hiếp hàng người có thể lời đ ằ n g tiếu miệng người sói chạy vàng uy lực to lớn cũng không phải bình thường nếu là mặc cho mấy lời đồn đại nhảm nhí này xuống dưới bạch bảo những thứ này để từ đời ba tất nhiên lòng người b ằ n g hoàng cuối cùng bạch bảo sẽ từ trong đến bên ngoài tan giã nên làm thế nào cho phải bạch vân đình c a o mày tự hỏi thật lâu cũng chưa từng nghĩ ra một phương lượng trấn long ngươi cảm thấy bạn cung nên làm như thế nào bạch vân đình dò hỏi vẻ mặt k h ờ cùng trương trấn long nói không cần suy nghĩ nói theo hắn đi thôi vì sao bạch vân đình không hiểu hỏi bảo chủ ngay cùng một đầu dã chư muốn yêu kết thành đạo lữ song tu sự tình chúng ta những thứ này đệ tử đời ba đã sớm biết theo nương tử nói rất đúng sự thực không cần thiết phản bác trương trấn long âm vang hữu lực nói bạch vân đình trong mắt chừng lớn thiếu chút nữa n h ị n xuống một trường đánh chết trước mặt cái này khờ hàng kế tiếp tục bạch vân đình hít sâu một hơi chế trụ l ử a giận nhường trương trấn long nói tiếp tấm này chấn long dường như vô cùng sẽ không xem s á t mặt chỉ nghe hắn tiếp tục nói bảo chủ mặc dù cùng giã chưa yêu kết thành đạo lữ song tu nhưng mà những năm gần đây các đệ tử dường như thì chưa từng nhìn thấy đầu kia giã chưa yêu bạch bảo tất cả trọng đại hạng mục công việc đều là bảo chủ cùng các đường đường chủ bàn bạc sau đó quyết định với lại những thứ này quyết định các huynh đệ cũng vô cùng chào mừng bởi vì cái gọi là sự thực thắng hùng biện chúng ta căn bản không tin tưởng ngài bị yêu tộc thúc đẩy vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa những lời đồn đãi này là lợi dụng ngài đi qua muốn phỉ bắng ngài lại nói năm đó bạch bảo thực lực nhỏ yếu bị tia lăng hoa lấn tới c ử đến nhuồng bảo chủ bị này vô cùng nhục nhã. b ả o chủ chịu lục quyết trí tự cường các sư h u y n h đệ đã sớm nghẹn thở ra một hơi đi theo bảo chủ cùng nhau cắn chặt g i a n g tu luyện bây giờ bạch bảo cường đại rồi bảo chủ thần thông kinh người dẫn đầu đường chủ nhóm xử lý rồi cái đó nữ nhân á c độc không chỉ báo năm đó nhục nhã mối thủ hơn nữa còn tiện thể làm thịt ngoài ra ba mươi lăm thế gia gia chủ cùng tinh anh đệ tử đừng nói là tại tất cả vĩnh châu lập uy đó chính là tại tất cả địa giới nhân tộc đông thắng đều là nổi tiếng ta cảm thấy bảo chủ n g à i thực sự là g i ế t thì tốt hơn c nở nở á như, như vậy cũng tốt những thứ này bôi đen chính mình ngôn luận chỉ cần không cách nào gì chuyển giao bạch bảo lòng người vậy liền để bọn hắn đi nói đi rốt cuộc nhiều chuyện trên người người khác chính mình không thể nào quản muốn quản cũng không còn được chương bốn trăm chín mươi một heo thích gì chương bốn trăm chín mươi một heo thích gì vẻ mặt khờ cùng tính cách ngay thẳng có cái gì nói cái gì không e rẽ trương trấn long rời đi tử vân cắt vừa vặn gặp được canh dự ở các bên ngoài trần kiếm nho nhìn hoàn hảo không chút tổn hại từ trong tử vân cắt đi ra trương trấn long trần kiếm nho kinh ngạc há to miệng ngươi có hay không có cùng bảo chủ nói trắng ra bảo phường sự tình sư phó cố ý đã thông báo ta đương nhiên có nói người bảo chủ kia nói thế nào bảo chủ nghe ý kiến của ta cái gì ngươi còn dám x á c h ý kiến trần kiếm nho suýt nữa thì t r ậ n lác cả mắt bảo chủ gọi ta để trương trấn long cảnh nhìn c ủ nói vậy sao ngươi để ta nói theo hắn đi thôi trương trấn long không e rè đem vừa mới nói cho bạch vân đình lại lần nữa nói một lần nhà trần kiếm nho nghe được s ư ở n g sốt hồi lâu cuối cùng vỗ vỗ trương trấn long b ả vai h ả o tiểu tử ngươi được làm đấy về sau ngươi chuyên môn v ụ trách đem chấp pháp đường tiêu tức thông truyền cho bảo chủ trần kiếm nho vẻ mặt kính để nói sư phó này cũng chuyện nhỏ a trương trấn long vẻ mặt cười ngây n ô thử vân các trong một chỗ thiên phòng trong bạch vân đình đang cùng thứ vụ đường đường chủ khổng kim thắng thảo luận bạch bảo hủy hoại nhà lầu tu sửa sự tỉnh đúng vào lúc này một tên thị nữ vẻ mặt mỉm cười đến xâm nhập bảo chủ k h ô n g đường chủ cái kia dùng nữa rồi bắt đầu vào đến đây đi chính là ở đây ăn bạch vân đình thuận miệng phân p h ò nói hai tên thị nữ chia ra bưng tới hai cái khay mỗi cái trên khay đều dùng đĩa nhỏ trang tinh xào thức nhắm khay phóng bạch vân đình nhữ mày bật thốt lên hỏi đây là món gì thị nữ trên mặt hơi hiện lên một tia kinh ngạc những năm gần đây nàng chăm sóc bạch vân đình dùng nữa vị bảo chủ này từ trước đến giờ cũng không hỏi qua thái đều cũng có cái gì ăn cái gì như thế lần đầu muốn hỏi hồi bầm bảo chủ này hai bàn món ăn mặn theo thứ tự là kho heo mặt thịt Củ cải thị nữ mặc dù cảm thấy không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức đáp ứng xuống làm hai người ăn xong về sau hai tên thị nữ tới trước thu thập bộ đồ ăn nhà bếp thịt heo là ở đâu mua bạch vân đình đột nhiên hỏi hồi bảo chủ lời nói bạch bảo thịt heo trước kia là tại quảng hiển trấn mua sắm hiện tại là tại lạc nham thôn này lạc nham thôn là m ộ ư ơ i năm gần đây mới xây một thôn cách bạch bảo rất gần thôn dân sinh hoạt tại một tảng đá lớn phía dưới một trong thôn chỉ có mười mấy gia đình bọn hắn phần lớn là bạch bảo phường tán tu phạm nhân thân quyến thị nữ hồi đáp Vừa chiều một đạo đội quang bay gia đình từ vân sơn hướng về bạch bảo bên ngoài màu xám cự nham bay đi tại xanh úng tươi tốt từ vân sơn bên trong có một viên màu xám cự nham cự nham bóng tối phía dưới có một cực nhỏ thôn xóm. theo r o n g t ô n xóm c đủ loại dấu hiệu chứng minh bạch bảo trong quả thực cần giấu đi một đầu lôi kiếp cảnh yêu thú nghe đồn hắn người khoác vải đen động tác nhanh nhẹn thân quân xích hỏa chẳng qua thì có người nói đó cũng không phải yêu thú mà là một tu luyện kỳ dị công pháp nhân tộc nữ tu thậm chí còn có người nói yêu thú kia chính là bạch vân đình giã chưa yêu phu quân tóm lại hiện nay cái gì cũng nói chúng ta cho dù là đang ở tuyến đầu cũng khó có thể phân biệt đừng nói là chúng ta ngoại phái ám tử chỉ sợ bạch bảo đệ tử chính mình cũng không rõ ràng thật sự có thể hiểu rõ chân tướng ước chừng chỉ có bạch vân đình chu vân lôi trình tiên dĩnh trương nguyện như chẳng qua bốn người này đều là luyện thần ngự kỳ không tốt c ầ m xuống ngoài ra có hai tên luyện cương tu sĩ theo thứ tự là bạch ngọc nhi cùng đồng lễ nghĩa hai người này theo thứ tự là bạch vân đình mội mội cùng chu vân lôi sư đệ hai người này thân phận không tầm thường tu vi lại vẹn vẹn chỉ là luyện cương sơ kỳ chúng ta chỉ cần chu toàn b ố trí nhường luyện thần hướng kỳ sư thuốc ra tay cầm xuống một người trong đó mang về bản bộ sư hồn nhất định có thể hiểu rõ tất cả chân tướng nay vải xám áo gai thanh niên càng biết càng là thỏa mãn trên mặt đã lộ ra vẻ đ ắ c ý hắn giống như đã thấy chính mình bằng tiếp này một phong tuyên bố tin nhận lăng ra các vị trưởng lão coi trọng từ đây tiền đồ sán lạ đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến một tên thứ này chỉ cần để lộ ra đi chính mình tiên chỉ sơn ám tử thân phận rồi sẽ bại lộ bạch vân đình i ê u bà nương khẳng định sẽ đối với chính mình siêu hồn ngay lập tức tiêu hủy không thể dùng pháp thuật không thể châm lửa chỉ có thể ăn hết áo gai thanh niên đem vết mực chưa khô giấy tuyên trực tiếp nhét vào trong miệng điên c u ồ n g bắt đầu nhanh ướt phòng ốc bên ngoài một tên thân mang áo gai lão giả hướng phía bạch vân đình hai đầu gối quy xuống vương lão bùa đổ lễ rồi bạch vân đình hạ huyện vừa nhất vương bá này người trong thôn dường như không n h i ề u nha bọn hắn cũng tại bận việc của mình mà tính tiểu lão nhân cái này đi đem thôn dân đều gọi ra đây nên đón tiên tử đại gia đến dự thôn dân vương kính đỉnh cao giọng nói không cần như thế vương lao bá bản cung mạng hội tới đây là nghĩ trưng cầu ý kiến mấy vấn đề bạch vân đình vẻ mặt mỉm cười nói tiên tử thỉnh giảng không biết lao bá trong nhà nhưng có chăn heo bạch vân đình vẻ mặt mỉm cười dò hỏi nông dân ra tự nhiên là phải nuôi lợn vương tính đình mỉm cười trả lời đến k i a heo thích gì heo đương nhiên là thích ăn rồi lao h ắ n đi nút ăn lúc trong vòng heo cũng cao hứng gây bôi hồng tự b ắ p nô cải xanh b í đ a o một năm bốn mùa đều có thể này một chút không kèn ăn chỉ cần là năng lực ăn bọn h ắ n c ũ n g ăn vương tính đình vẻ mặt mỉm cười đáp lao bá Chứ ăn ra heo còn thích gì bạch vân đình do dự một lát sau tiếp tục hỏi còn thích gì nhường lao hán nghĩ đúng rồi heo trừ da thích ăn tất nhiên chính là thích ngủ ăn ngủ ngủ rồi ăn mới có thể mau mau mập lên như vậy ai trừ ăn ra cùng ngủ heo còn thích gì bạch vân đình tiếp tục khiêm tốn mà hỏi còn thích gì lao nông vương tính đỉnh lộ ra vẻ mặt vẻ suy tư con thích lan lộn đi heo thích trong vũng bùn lan lộn của ta heo nhốt tại trong vòng da không được bọn hắn thậm chí sẽ ở chính mình kéo trong cất heo lan lộn thế mà như thế không thích vệ sinh bạch vân đình thần s ắ c lập tức cứng đờ dường như giống như ăn phải con rồi khó chịu lao bá ngài đừng nói nữa việc này bạn cũng đã biết được đa tạ thực n ô tương cáo bạch vân đình hành lễ sau đó bày trốn đi vương kính đỉnh sau lưng cửa gỗ mở ra ăn uống thả cửa rồi mười cái giấy tuyên áo gai thanh niên đẩy cửa ra khu khu khục hắn một bên ho c h a n một bên hướng cổ họng của mình trong móc đang tiếp n u ố t xuống giấy tuyên rốt cuộc ra không ra ngoài lưu đại thuận người làm sao vậy vương kính đỉnh vội vàng vô người thanh niên này phía sau lưng nói không có chuyện vương bá vừa mới tên kia nữ tiên hỏi người cái gì nha hỏi ta sao chăn h e o đâu vương kính đỉnh vẻ mặt tiêu n g ạ o nói chương bốn trăm chín mươi hai bạch bảo thu hoạch chương bốn trăm chín mươi hai bạch bảo thu hoạch bạch bảo hơn mười người phạm nhân công tượng đang nhanh chóng lại lần nữa làm tử vân c ắ t từng mảnh từng mảnh ngói lưu ly bị sắp đặt đến rồi tử vân c ắ t trên xà nhà thứ vụ đường đường chủ khổng kim sơn cùng trình thiên d ĩ n h trưởng lao đã tiến nhập tử vân c ắ t chưa tổn hại thiên điện t r o n g chờ đã lâu lúc này tử vân c ắ t chưa tu sửa trận pháp cũng không bố trí cũng may ba người bọn họ thảo luận thì cũng không phải gì đó bí mật sự tình bảo chủ đây là bạch bảo tu sửa đồ ta đã thẩm định qua t r ì n h thiên d ĩ n h đem một tấm hình lớn giao cho bạch vân đình trong tay bạch vân đình không chỉ có là bạch bảo, bảo chủ càng là hơn phụ trách bố trí bạch bảo hộ sơn đại trận những cơ sở này kiến trúc cấu kiện thì có thể trở thành đại trận bố trí một bộ phận bởi vậy nhất định phải giao cho bạch vân đình làm cuối cùng tầm h định bạch vân đình vẽ mặt thành thật nhìn cuối cùng tu s ơ đồ sau đó nhấc lên bút lông tại tử vân các bên cạnh hậu viện vẽ một vòng tròn nơi này đào xuống đi làm một ao bùn bên cạnh là một m thanh thủy a o nước c h ả y muốn xếp hạng đến cống danh trong sắp xếp hướng dưới núi tại sao phải làm ao bùn khổng kim thắng không hiểu hỏi này cơ quan đã bao hàm thủy cùng thổ khẳng định là hộ sơn đại trận quan trọng trung xu trọng yếu chính thiên dĩnh vẻ mặt mỉm cười giải thích nói ha ha thiên dĩnh ngươi nói rất đúng nghĩ không ra ngươi đối với trận pháp thì có một phen đã hiểu bạch vân đình lúng túng cười một cái dứt khoát theo trình thiên dĩnh nói ra lúc này ba người đỉnh đầu một tên đang đóng gói phạm nhân vợ xây trong mắt tinh quang lõi lên ao bùn trận pháp trọng yếu hộ sơn đại trận sơ hở những thứ này vô cùng quan trọng bí mật đã bị hắn yên lặng ghi t ạ c rồi trong lòng khổng kim thắng cùng trình thiên dĩnh mang theo sửa chữa sau đó tu sửa đổ rời đi tử vân các đúng vào lúc này một đạo truyền âm phủ bay vụt mà tới bạch vân đình tiếp nhận chuyển âm phủ thần nghiệm tham dò vào lập tức lộ ra kinh hỷ cùng vẻ kinh ngạc bạch bảo chỗ giữa s ư n núi nửa s ư n núi trong linh điển có một chiếc rơi xuống vân chu trên trăm tên bạch bảo đệ tử đang có tự trên vân chu tìm kiếm nhìn sự vật này vân chu vốn là tấn thuyền chỉ thương điện chế tạo p h á t khí mười năm trước chỉ thương điện kim đan chân nhân thiên nhân xuyên khống chế này vân chu tiến đánh tiên chỉ sơn bị bạch tuyên đánh rơi phía sau bị tiên chỉ sơn luyện khí đại sư tạo tương thủy thành công chữa trị phía sau dưới lòng đất linh thạch khoáng m ạ khai phát này một chiếc vân chu cho tới nay liền gánh vác chuyển lăng hoa tiên tử tấn thăng kim đan chiếc này dày đặc trận pháp vân chu bị nàng lần nữa chưng dụng theo lăng hoa t r â n nhân vẫn lạc nay một chiếc không bị khống chế vân chu rơi vào rồi từ vân sơn bên trên một đạo đ ộ n quang bay tới đ ộ n quang thu lại chính là một thân màu lam n h ạ t cung trang bạch vân đình bạch sư trương nguyện như hướng phía bạch vân đình ôm quyền làm sao cơ bản đều đã khai quật sửa sang lại rồi đây là danh sách trương nguyện như đem một thẻ ngọc giao cho bạch vân đình trong tay bạch vân đình tiếp nhận thẻ ngọc thần thức xuyên vào trong đó trong ngọc g i ả n là một tấm bảng biểu bảng biểu trong có hơn bốn mươi bộ tu luyện công pháp danh sưng n à y hơn bốn mươi bộ tu luyện công pháp tất cả đều đến từ vẫn lạc tại bạch bảo hơn ba trăm tên tiểu thế gia thinh anh theo lý mà nói cho dù là tán tu cũng rất ít đem chính mình tu luyện công pháp tùy thân đặt ở trong túi chữ vật các thế gia đệ tử càng không khả năng đem công pháp tùy thân mang theo nhưng mà lăng hoa chân nhân vị để cho chính mình nuôi dưỡng huyết độc chủng có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới thậm chí có thể tấn cấp kim đan thế là chủ động b à i trừ thiên kiến mẹ phái làm gương tốt cổ vũ mọi người trao đổi lẫn nhau thế là chúng tu sĩ sôi nổi lấy ra chính mình gia truyền công pháp và hắn thế gia vui vẻ hòa thuận trao đổi lẫn nhau lại không nghĩ rằng cuối cùng đoạn diện tại từ v bạch vân đình do hỏi bên trong bạch vân đình theo c h ư ơ nguyện n g như chỉ dẫn tiến nhập đổ sụp vân chu trong tại vân chu đổ sụp trong đại sảnh chu vân lôi trưởng lao c h ấ n thủ trong đó bao gồm bạch ngọc nhi ở bên trong một nhóm người lớn chia ra theo một đống lớn trong túi chữ vật sửa sang lấy sách bảo vật đan dược còn có phụ lục số lượng nhiều thấy vậy bạch vân đình một hồi c ắ n l ư ớ i trong đó hội m g ộ i bạch ngọc nhi đang sửa sang lại công pháp đồng lễ nghĩa sửa sang lấy đan dược và d ữ liệu lương vi tuyết thì sửa sang lấy pháp khí cùng phụ lục mà chu vân lôi thì làm trong trấn trụ cột như vậy nhiều chữ vật đại cùng trọng bảo tự nhiên cần một luyện thần cao nhân tùy thời trong giữ. bạch ả o chủ. Chú hướng Vân、Lôi、dẫn đầu đứng lên Lôi đầu b vân đình c dạo hỏi. Được nghe Được bước o chủ tới như t r đi tới mọi mọi bên cạnh lúc này bạch ngọc nhi chính hết sức chuyên chú địa lật xem một bộ kiếm tu công pháp loan phong quyết nhà của đỉnh tuyền hồ thượng gia truyền công pháp bạch vân đình hạ thấp giọng hỏi không sai không nhìn sao bạch ngọc nhi đem trong tay công pháp đưa tới bạch vân đỉnh trong tay ngọc nhi kiếm tu chú ý đơn thuần ngươi tất nhiên đã tu thiên chỉ kiếm kinh vì sao còn phải xem phái k h á c công pháp bạch vân đ ỉ n h nhữ m à y h ỏ i a tỷ ngươi cùng rồi kiếm tu thuần túy là chỉ thuần túy chính mình cũng không phải là chỉ chỉ tu luyện một bộ công pháp t h ú n g chi ta nhìn xem loạn phong quyết cũng không phải là muốn tu luyện môn công pháp này chỉ là muốn xem xét bộ công pháp kia nhược điểm mà thôi nhìn xem một mặt hoạt bắt đáng yêu bạch ngọc nhi bạch vân đỉnh trong lòng ăn lòng bạch ngọc nhi nhất định cũng biết bạch ra cự hận chỉ là nàng lại đem mỉm cười treo ở trên mặt không nhường chút nào chính mình lo lắ ngọc nhi cũng đã trưởng thành ngọc nhi ngươi đi sang một bên đi tỉ tỉ tìm đến một bộ công pháp bạch vân đình nói ta giúp ngươi tìm đi nơi này thư đều là ta sửa sang lại hay là ta tự mình tới đi bạch vân đình mặt hơi có chút đỏ bừng sau một lát bạch vân đình lấy một bộ công pháp rời khỏi trực tiếp về tới tử vân các tại trong một gian mật thất lẳng lặng lĩnh hội vượt sâu dưới lòng đất v u mã cầm một mình quay trở về thái huyên môn nguyên bản biến thành huyết độc trùng sau đó v u mã cầm nản lòng thoài trí nàng la thật tâm thật ý muốn cùng chu tử sơn tại v ư ợ sâu dưới lòng đất lâu dài làm bạn bạch đầu g a i lão có thể chu tử sơn như kỳ tích chém giết l ă n g hoa chân nhân giải quyết vua m ã cầm thai hoàng ẩm tiện thể còn đưa nàng quỷ vương tinh hạch cùng ngàn năm mộ về dê ơ cầm tới hai món bảo vật này sau đó vua m ã cầm ngạc nhiên phát hiện chính mình chỉ cần bế quan một quãng thời gian thì tất nhiên có thể x u n g kích kim đan kim đan đại đạo đang ở trước mắt dễ như t r ở bàn tay tiếp lấy vua m ã cầm tại cùng chu tử sơn mộ thiên tịch địa lúc thì có vẻ hơi không quan tâm rồi vì lòng của nàng đã bay chu tử sơn nhìn mặt mà nói chuyện liền mừng v u ma cầm chính mình trở về thái huyên môn bế quan sung kích kim đan vua cầm vẻ mặt cảm kích rời đi chu tử sơn thì đi rồi hồng châu quật d ừ n g hai ngày sau đó liền dẫn hướng nguyện thần rời đi hồng châu quật đi hướng thương nữ thành nội thành nương tựa theo quỷ vương ân ký chu tử sơn mang theo hướng nguyện thần gặp được hướng nguyện n i n h cùng với mẫu thân tiểu tiến người một nhà đoàn tụ sau đó chu tử sơn đưa ra mang hướng nguyện thần đi mặt đất gia nhập một cái tên là bạch bảo tông môn rốt cuộc hướng nguyện thần đã không còn tu luyện ngự quỷ đạo tu luyện là công pháp luyện thể trên mặt đất lại càng dễ tìm thấy ngon miệng ăn thịt sau khi thương nghị nhà của hướng nguyện thần người vui vẻ đồng ý hôm sau chu tử sơn mang theo hướng nguyện thần rời đi thương nữ thành dọc theo tu la tộc mở đường hẹp Đi tới mộ cổ n g à n n ă m trăm o n g c ộ c ó h a i cái n g ư ờ i chết s ố n g lại n g u y ệ t m ạ chương bốn trăm chín m ư ơ 493, đồng tâm quyết sáng sớm ước chừng tám chín giờ chu tử sơn từ trong mộ c ổ ngàn năm rời giường một mình bay hướng rồi mặt đất sáng sớm mẹ bảo ánh nắng tươi sáng vạn vật khôi phục khắp nơi tràn đầy khí mùa xuân chu tử sơn đ ộ n quỵ a cũng không tính dễ thấy không có chút nào lôi k i ế p cảnh yêu thú rộng lớn khí thế ngay cả tốc độ cũng là bình thường cùng luyện thần kỳ tu sĩ không hề khác nhau màu trắng n h ạ t đội quang trên bạch bảo xoay một vòng liền hướng về tử vân các hậu phương vườn hoa rơi đi lúc này tử vân các đã cơ bản hoàn thành tu sửa hậu phương vườn hoa bị đào móc một cái độc lớn bạch vân đ ỉ n h chính tự mình chỉ huy đám thợ thủ công bố trí cho ao bùn một đạo đội quang rơi xuống bạch vân đ ỉ n h bên cạnh chu tử sơn nhìn cái này n h ậ n công bùn ao hỏi vân đ ỉ n h ngươi đây là đang làm cái gì bạch vân đ ỉ n h nhìn chu tử sơn ý vị thâm trường hẹ môi cười một tiếng lúc này chung q u n còn có đông đạo công tượng cho nên chu tử sơn không hề có làm rõ quan hệ của hai người chỉ vì tục danh tương xứng chu khả phu trưởng lão ta tại trong hậ vũng bùn biên giới ngoan thạch ta sẽ sai người mãi thô giáp một ít cứ như vậy t ẩ y xong bùn tắm sau đó liền có thể ở chỗ này ma bì mà hết ra về sau là có thể đến bên này thanh thảy nước bẩn có thể trực tiếp chạy tới cống danh trong xếp tới dưới núi bạch vân đình một bên nói một bên mang theo chu tử sơn đi hướng một gian khác thạch thất tại chỗ thạch thất này có hướng dưới núi thoát nước cống ránh cũng có được một cái nối thẳng phía trên tử vân các thang lầu chu trưởng lão mời đi theo ta đi bạch vân đình vẻ mặt mịm cười bước lên chất gỗ thang lầu phía trước dẫn đường bạch vân đình đi đến thang lầu đến, đến rồi lâu hai bạch vân đình vô vô chật hẹp cửa thang lầu may ý vị thâm trường nói ra khe cửa vô cùng hẹp chỉ có người mới có thể không có trở ngại thông qua thang lầu bạch vân đình đến rồi tử vân các một gian trong phòng ngủ phòng ngủ mười phần rộng rãi bề ngoài chính là vườn hoa sắc màu rực rỡ hoa tươi cùng lục diệp nhường chỗ này phòng ngủ nhìn lên tới mười phần bí ẩn trong phòng ngủ có một tấm mới tinh gỗ lim giường lớn giường lớn phía trên sự vật đầy đủ mọi thứ trong phòng ngủ có một hai người thùng tắm thùng tắm bên cạnh trưng bày lấy các loại hân hương dược liệu chu tử sơn bất động thanh sắc nhốt cửa phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người Làm sao? bạch vân đình một xoay quanh vẻ mặt mìm cười đối mặt chu tử sơn làm bạch vân đình quay đầu lúc liền phát hiện chu tử sơn như là thuấn di giống như xuất hiện ở phía sau của nàng nương tử chúng ta tới thử một chút cái giường này đến tột cùng lao không bền chắc chu tử sơn nhẹ nhàng đ ẩ y bạch vân đình liền ngã tại rồi trên giường hh người muốn thô bạo vẫn là phải ôn lu chu tử sơn nhét miệng cười một tiếng mà hỏi chờ một chút bạch vân đình đột nhiên lên tiếng á rừng còn chờ cái gì và lúc này là tuyệt đối không thể các loại chẳng qua không có cách chu tử sơn cuối cùng vẫn là ngừng lại vì thóc của hắn đã rơi vào rồi bạch vân đình trong tay lương tử ngươi đây là ý gì chu tử sơn vẻ mặt lo lắng hỏi quan nhân ta có một bộ công pháp ngươi xem trước một chút bạch vân đình nói lúc này vi phu ở đâu thấy vậy vào trong công pháp chu tử sơn cơ hồ là gân cổ nói ngươi trước xem đi ngươi vẫn là để bản tọa đi vào trước sau đó lại xem đi n g ư ơ i khác vội như vậy à? bạch vân đình vỗ chữ vận đại lấy ra một quyển công pháp giao cho chu tử sơn trong tay chu tử sơn cực không tình nguyện nhận lấy công pháp nằm g đầu nhìn xem xét tên sách đồng tâm quyết bộ công pháp kia xuất từ tiểu hoàn sơn thẩm ra nay tiểu hoàn sơn tài nguyên cực kỳ càn cỗi có thể xưng tam thập lục thế gia linh mạch yếu nhất nơi nhưng mà tiểu hoàn sơn thẩm ra thực lực lại luôn có thể sắp xếp trong tam thập lục thế gia du chết lên vị trí t h i ế p thân nghiên cứu qua nay thẩm ra công pháp có chút đặc biệt đạo lữ đồng tu có thể qua lại dịu rác làm ít công to bạch vân đình vẻ mặt đỏ bừng giải thích nói chu tử sơn nhanh chóng lật lên xem rồi đồng t â m quyết sau đó bất động thanh sắc liếc qua bạch vân đình đây là một bộ thượng phẩm song tu công pháp tu vi cao một phương có thể dịu rác tu vi thấp một phương tựa như cùng tháng mặc dẫn đầu tấn cấp kim đan về sau chu tử sơn liền có thể dựa vào khế phủ liên hệ cưỡng ép nổ sinh tu vi của mình đây linh đan r ư ợ u dược gì đều hữu hiệu chu tử sơn thân làm linh cảnh tu sĩ như tu luyện này đồng tâm quyết cùng bạch vân đình song tu đối với hắn mà nói tự nhiên là một chút chỗ tốt đều không có thế nhưng bạch vân đình chỉ là luyện thần sơ kỳ tu vi như cùng mình song tu chỉ sợ mỗi ngày cũng cùng ăn thần đan r ư ợ u dược giống nhau、ngày. chẳng trách đối với mình tốt như vậy nguyên lai là coi trọng chính mình này một thân tu vi thiên hạ nữ nhân kiếp trước kiếp này đều như thế bất quá nói đi thì nói lại chính mình cũng là như thế bạch vân đình nếu là xấu xí、si、không chịu đ ổ i chính mình sẽ thích sao mà mình nếu là không có này một thân tu vi bạch vân đình chỉ sợ cũng sẽ vứt bỏ như giày rách nếu không phải mình là yêu tu lôi kiếp bạch vân đình đường đường tập trưởng dung nhan vô s o n g há lại sẽ vô duyên vô cớ thích một con lợn n ư ơ n g tử bản tọa đã hiểu rồi công pháp này ta tự sẽ dốc lòng lĩnh hội buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau xâm nhập nghiên cứu ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi chu tử sơn trong giọng nói đã không có vừa mới nhiệt tình bạch vân đình ở trong mắt hắn địa vị đã đã hẳng một mạng lớn đa tạ con nhân bạch vân đình không người thi lễ vẻ mặt mừng thầm rời đi nơi đây chu tử sơn gật đầu khoanh chân ngồi ở trên giường lảng lặng địa lật xem bộ này đồng tâm quyết chỉ nghe hắn thấp giọng ngâm sướng một mảnh đồng tâm ngó sen tương tư không thể lưu nguyễn đem đầu đỏ tử t r ù n g hướng trăng sáng đầu ừ m bộ công pháp kia quả thực lập ý cao viễn là một bộ thượng phẩm song tu công pháp chẳng qua sáng lập công pháp người căn bản không có suy nghĩ qua bản tọa thể phách ừ m cần sửa đổi một chút Ngậy. quả thực là nước chạy thành sông sửa chữa công pháp như cùng ăn cơm uống nước giống như dễ sao dễ dàng như vậy có thể cải biến công pháp chẳng lẽ nói chính mình đúng song tu đại đạo đã hiểu thế mà tinh tâm đến loại tình trạng này Chú t ử sơn vô cùng ngạc nhiên giờ này k h ắ c này hắn mới hiểu được chính mình mạnh nhất tiên phụ ở đâu thiên chí sơn thiên chí cung lăng r a từ đường mặc áo để tăng lăng chắc duyệt đem một viên linh bài mời vào rồi trong từ đường trên linh bài thư lăng chắc hoa ba chữ a t ỷ lăng chắc duyệt thật sâu g ậ ờ đầu ngôn ngữ n g ẹ n h nào khóc không thành tiếng gia chủ xin nén bi thương c h ấ p pháp đường lăng chính giác vẻ mặt t h ầ n sắc l o l ắ g nói a t ỷ t h ù không thể không báo lăng chắc duyệt vẻ mặt kiên định nói ta lăng gia đại tu tự nhiên mùi báo lăng chính p o n g mắt sáng lên nói khi nào san bằng bật da t ử vân sơn bạch ra thực lực không rõ thực sự không nên nóng nổi ha ha nhìn tới để cho ta tạm thay chủ nhà họ lăng vị trí quả nhiên là làm bài trí làm m ấy người các ngươi giả lao để hiện khôi l ỗ i lăng chắc duyệt tự dễu một tiếng nói đại gia chủ cớ gì nói ra lời ấy chúng ta lăng ra trải qua thiên trì sơn chi loạn t ử vân sơn chi kiếp nguyên khí đại thường bây giờ toàn tộc trên giới luyện thần kỳ tu sĩ cho dù tình c ả họ khác trưởng lao số lượng cũng không đủ hai mươi người kia bạch bảo vẹn vẹn bên ngoài luyện thần kỳ tu sĩ thì có năm người thống chi kia bạch bảo chồng còn t n tàng yêu tu lôi tiếp thực lực mạnh xa trên lăng ra thực sự không thể v ọ n động lăng chính giác vẻ mặt nghiêm nghị nói ngươi chỉ tính rồi lăng ra ngươi có hay không có tính tiên h chí minh có hay không có tính thái huyên môn huynh trưởng ta lăng chắc bình chân nhân thân kiêm hai phái đứng đầu chúng ta vì huynh trưởng danh nghĩa triệu tập hai phái môn nhân tinh anh ra hết tạo thành chiến t r ậ n cho dù kia bạch bảo thật có yêu tu lôi k i ế p cũng có thể đem nó chém giết lăng chắc duyệt cắn răng nghiến lợi nói đại gia chủ trước khác nay khác lăng chắc bình chân nhân nếu là còn tại san bằng bạch bảo tự nhiên dễ như chở bàn tay bây giờ đừng nói là thái huyên môn đã cùng ta bạch bảo đoạn tuyệt rồi lui tới ngay cả còn lại thế ra cũng là lòng người lưu động Hướng chi thiên chỉ minh bởi ê nghiêm n trong có lòng lang dừng nhà. này lang quan trọng nhất chính là tuân thủ nghiêm ngặt sân môn, ổn định trận như toan. thú thế một ta thủ tại ra sao bảo giả giả gia có bạch Lúc cước, chầm làm là Đại chầm b chủ.、Bởi、vì cái gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn không cần thiết nóng nổi l a n g chính giác thì tận tình q u y ế n đ ủ l a n g chính giác cho dù không thể d ơ đ u ố c cầm gậy địa công trên bạch bảo ta thiên chỉ sơn l a n g g i a thì tuyệt không thể tượng rùa đen rút đầu giống như không hề làm gì bạch gia nhân vong ân phụ nghĩa không cần cùng bọn hắn giảng quy củ nhường phó đường chủ động thủ bắt đi bạch ngọc nhi sau đó lại bố trí cạm bẫy xử lý tỉ tỉ của hắn thù này coi như xong lăng trác duyệt bộ mặt v ặ n mèo nói đại gia chủ phó đường chủ đã đến tử vân sơn chẳng qua mệnh lệnh của ta là nhường hắn cẩn thận ẩ n t à n g chọn cơ làm việc tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ bên tia lăng chính phong thì mở miệng k h u y ế n nủ hừ sợ đầu sợ đôi nhắc gan sợ phiền phức há lại người nhà họ lăng t ắ c phong đại gia chủ báo t h ù sự tình chỉ có thể chầm chấm lưu toan tuyệt không thể nóng n ộ i chúng ta nhà của lăng gia trong liều không dạy nổi lăng c h í n h phong ta vì đại gia chủ giới danh nghĩa lệnh bất kể người dùng phương pháp gì nhất định phải tại trong vòng bảy ngày đem bạch ngọc nhi bắt làm tù binh đến thiên chỉ sơn lăng trác duyệt cắn răng nghiến lợi lăng chính phong nhìn xem một mặt kiên định lăng c h á t duyệt sau một hồi lâu mới nói t u â n mệnh chương 494, h o ạ t tử nhân kinh chương 494, h o ạ t tử nhân kinh t ử vân sơn trong rừng rậm một đầu ban lan cự h ổ tại trong rừng rậm chạy trốn cuốn phong nổi lên m ộ n phía một bóng người đột nhiên từ trên trời gián xuống hống cự h ổ hống cùng người tới đứng chung với nhau huống thanh t h ú y tiếng giống vang vọng rừng núi lại đem cự h ổ hống ép xuống sau một lát đầu này thật không dễ dàng ngưng kết yêu đan hồ yêu liền bị đến người đánh chết tươi từ vân sơn bên trong không phải là không có yêu quái mà là yêu quái cũng sống không lâu không chỉ sống không lâu hơn nữa còn đặc sợ người mỗi một cái hơi có linh trí cũng tránh trong rừng sâu núi thảm cho dù là người bình thường hành tẩu trong rừng núi cũng không dám đi t r e o trọc không có cách nào đời đời kiếp kiếp đều bị d t sợ đến mức bình thường luyện khí tiểu tu dường như không cách nào trong tử vân sơn tìm thấy yêu thú lần này nguyện mạc tự mình ra tay vì sinh cơ tham t r a thuật phạm vi lớn tìm ẩn tàng trong tử vân sơn yêu thú coi như là gặp một lần to lớn k ế p nạn hứa nguyện thần lau mồ hôi trên đầu một cái thủy lộ ra vẻ mặt vui sướng ý cười từ tu luyện long vương bi chuyển hứa nguyện thần còn là lần đầu ti lần này đánh chết h ồ yêu trong lòng đại sướng chuyện này ý nghĩa là nàng cuối cùng từ một tên không có tiền đồ chút nào ngự quỷ đạo tu sĩ chuyện tu đã trở thành luyện thể nữ tu âm phong đột nhiên nổi lên hai tên người mặc trang phục mỹ mạo nữ tử đột ngột đứng sừng sững ở rồi bóng t ố i trong nhìn h ồ yêu cốt cốt chảy ra máu tươi trong đó một nữ tử ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái mũi ngọc tinh xảo co rúm thân thể cũng có một chút đứng thẳng vì người muốn thay quỷ dục khác một nữ tử nhẹ giọng nói lý tú miêu nhắm mắt lại nhưng đối với một bộ nữ thi mà nói này dường như không hề có tác dụng nguyện mạc dội ra một tay kéo lại lý tú miêu n u bàn、tay. một c ô âm l ã n h lực lượng chạy vào lý tú miêu cơ thể nhường lòng của nàng thì chỉ yên tĩnh trở lại hồi lâu sau đó trong rừng nhấc lên một ngụm nồi lớn nồi lớn bên trong nấu đầy thượng đẳng kho tải nước chắc quay c u ầ n hương khí b ố n phía hồ yêu bị lột ra đi cốt một thân thịt hổ đầu nhập vào trong nồi nguyệt mạc ngồi ở một bên không nói một câu uyên đình ngạc trì khí độ phi phạm giây lát sau đó lý tú miêu theo trong núi rừng hái hàng loạt mới mẻ hoa quả nàng đem những thứ này hoa quả bày ra đến rồi nguyệt mạc trước mặt nguyệt mạc nhấc qua một quả chám bắt đầu ăn lên lý tú miêu xúc đứng ở một bên mười phần hâm mộ nhìn nguyệt mạc mặc dù tại nhân thân biến trạng thái lý tú miêu có người sống dung nhan nhưng lại căn bản không thể tượng người sống giống như hưởng thụ mỹ thực nhân tâm đạo công pháp thật sự có thể nhường luyện thi trở thành người sống sao lý tú miêu ánh mắt trở nên có chút xa xăm nguyện sư phó lý muộn bội thịt hổ kho tốt muốn nếm một viên sao hứa nguyện thần hỏi đến cho ta nếm một viên đi n g u y ệ t mạc mỉm cười nói hứa nguyện thần dùng dao cắt xuống một viên thịt hổ kho mùi thơm khắp nơi thịt hổ đưa tới nguyện mạc trong âm nguyện mạc vẻ mặt ngưng trọng kéo xuống rồi một viên thịt hổ bỏ vào trong miệng chậm rãi ngay lý tú miêu ở một bên nhìn lộ ra thần sắc kinh、ngạc. ăn một viên thịt kho sau đó nguyện mạc liếm môi một cái giường như không có bất kỳ cái gì trở ngại chúc mừng sư phó nhân tâm đạo công pháp tiến thêm một bước lại có thể ăn thịt chín rồi lý tú miêu chắp tay chúc mừng nói rốt cuộc tu luyện tới kim đăng cảnh nhiều ít vẫn là có chút càng n ộ nguyện mạc đồng dạng vẻ mặt tự hào nói hứa nguyện thần há to miệng hai người này nói chuyện quá kỳ quái ăn thịt còn cần tu luyện sao thú miêu mội m ộ i m u ố n ăn điểm sao hứa nguyện thần g i hỏi lý tú miêu vẻ mặt tiếc n ố i lắc đầu t ú miêu tu vi còn thấp còn ăn không được đồ vật nguyện mạc giải thích nói tu vi còn thấp hứa nguyện thần v ẹ mặt lúng túng cười nói ha ha hai vị tiền bối thực sự là thần thông q u a n g đại ta nghe nói luyện thần kỳ sau tu sĩ có thể tu luyện tới tích cốc cảnh đến rồi tích cốc cảnh sau đó linh khí tẩm bổ nhục thân có thể san phong lầm lộ không dính khói lửa trần gian thực sự là không ngờ rằng tú miêu mội mội đã đến như vậy cảnh giới vẫn còn nói tu vi còn thấp thật là làm cho nguyện thần xấu hổ ngươi hiểu lầm rồi ngươi tu luyện là long vương bí truyền nhiên huyết ma công mà lý tú miêu tu luyện lại là cổ mộ nhất mạch hoạt tử nhân kinh kỳ thực cảnh giới của các ngươi nên giống nhau không bằng một hồi các ngươi luận bàn một cái đi nguyện mạc đề nghị nói tại ê n m ộ t l ú có thể thoải m ộ i đạt đ c ò n phải t h ủ h ạ l ư u tình A. h ư ớ n g n g u y ệ n t h ầ n c h i p t a y s a u đó l i ề n từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi kho thịt h ổ liền xem như d á người n g nhỏ yếu nữ tử một khi tu luyện thể tu công pháp tự nhiên cũng sẽ trở nên như là thao thiết giống như hướng nguyện thần cũng là lần đầu tiên trong đời ăn đến như thế thoải mái tại sản vật tối vực sâu cằn lòng vật vượt tối dưới đây ấ t ở đ u nhiều có như v ậ yêu trên h thịt cho Tại t nàng ăn.、Tại、đây trên mặt đất lại có thể thoải mái đạt được cao như thế chất lượng loại thịt nàng nhiên huyết ma công xích khôi ma công khi nào trở thành hoạt tử nhân kinh đây lý tú miêu mặc dù xem trọng n g u y ệ n mạc nhưng mà tính cách ngay thẳng có chuyện nói thẳng tuyệt đối không nhăn nhăn nho nhó n g u y ệ n mạc cũng không buồn bực lý tú miêu trêu chọc ngược lại vẻ mặt mỉm cười nói ra người ta hiện tại tu luyện công pháp mặc dù xuất từ xích khôi ma công nhưng mà tại nguyên bản sớm đã khác nhau tự nhiên nên khác lấy một cái tên ta nghĩ nguyên bản rất tốt ít nhất là thành thục công pháp nhạc người xót lại vĩnh viễn chỉ có thể nhắm mắt theo đôi húng chi xích khôi ma công bên trong có lưu cặm ấy liền xem như bản tọa thì sẽ không tiếp tục tu luyện nguyệt mạc mắt sáng lên nói sư tôn đã sáng chế ra hoạt tử nhân kinh lý tú miêu tò mò hỏi nguyệt mạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem này lý tú miêu ý vị thâm trường nói ra hoặc tử nhân kinh bộ công pháp kia chân chính người sáng lập là ngươi sư tôn ngươi nói đùa cái gì ngươi thế nhưng pháp lực ngập trời kim đan chân nhân mà ta chỉ là luyện cường kỳ tiểu tu bản tọa tất nhiên không có nói đùa tu vi cao cũng không đại biểu đúng đại đạo đã hiểu thì nhất định tinh thầm những kia dựa vào linh đan d i ệ u d ư ợ c hoặc là pháp song tu tăng lên mà đến tu vi thì không cần đúng đại đạo có cái gì đã hiểu lý tú miêu ngươi được thiên thủ pháp đúng đại đạo đã hiểu cực sâu có thể nói dung nhan vô song nếu không phải là ngươi b ả n tọa đến nay cũng không biết nhân thân biến nên như thế nào thi triển nguyện mạc vẻ mặt thành khẩn nói bị sư tôn như thế tán thưởng lý tú miêu tự dễu cười một tiếng lộ ra vẻ mặt vẻ không tin hướng nguyện thần ăn đến rất nhanh một đầu hổ yêu rất nhanh bị nàng ăn gần một nửa còn lại thịt kho đều bị nàng cất vào trong túi chữ vật thịt kho rồi sau đó có thể phóng thật lâu này đã là một loại nấu nướng cách thức cũng là một loại chứa đựng phương pháp hướng nguyện thần ngươi ăn no rồi nghỉ ngơi một hồi cùng lý tú miêu qua qua tay hai người các ngươi đều muốn điểm đến là rừng nguyện mạc phân p ò nói đúng vậy sư tôn lý tú miêu chắp tay đáp sau một lát hai tên nữ tử tại tử vân sơn trong rừng rậm đánh đấu hướng nguyện thần hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng một đôi hồng liên tại trong mắt chầm chậm chuyển động trên mặt đất loại thịt r ồ i dào tùy thời có thể vì bổ sung thiêu đốt sau đó tinh huyết hướng nguyện thần cuối cùng có thể bông tay bông chân thi triển nhiên huyết ma công hai nữ vừa vừa mới tiếp xúc một tiếng ầm vang lý tú miêu liền bị đánh bay ra ngoài thân thể của nàng bị cự lực dốc vào lại khảm vào đến rồi một gốc cây tùng thân cây t r o n mảnh gỗ vụn bay tán loạn bụi mù nổi lên một phía người thế nào hướng nguyện thần kinh hoàng ô nàng đánh giá thất thương lý tú miêu không sao cả quan chiến nguyện mạc thản như nói n lý tú miêu vẻ mặt lạnh nhạt theo thân cây bên trong đi ra nàng vô vỗ trên người mình cho đuổi cùng mảnh gỗ vụ lại lông tóc không thương nhiên huyết ma công tu luyện giả lực lượng k i người h n vô kiên bất tội xích khôi ma công tu luyện giả ma thân kiên cố cứng không thể phá hai bộ công pháp luyện thể có thể nói mỗi người mỗi vẻ chương 495, t r tác hợp chương 495, t r tác hợp b à ảnh lý tú miêu bị lại một lần nữa đánh bay chẳng qua nàng vẫn như cũ như là người không việc gì giống như đứng lên liên tục bảy tám kích sau đó hứa nguyện thân đã là thở hồn hện s á t mặt t r ắ n g bệnh mà lý tú miêu lại là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở hướng nguyện thần trước mặt dường như cũng không tính động thủ d á m vẻ đủ rồi n g u y ệ t mạc đều dừng rồi hai người l u ậ n b à n hướng nguyện thần lực lượng của ngươi tuy mạnh nhưng lại không cách nào khống chế tự nhiên bởi vậy không cách nào đúng lý tú miêu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại với lại lý tú miêu rõ ràng là nhiều người nàng như thật muốn động thủ ngươi căn bản cũng không có sức hoàn thủ n g u y ệ t mạc đúng trọng tâm l ờ i bình nói vừa mới đang luận b à n thời điểm lý tú miêu mỗi lần cũng cứng rắn bị hướng nguyện thần nằm đấm nhưng nếu lý tú miêu thi triển ra âm thi biến nhanh nhẹn cùng xích sát hỏa uy lực hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh bại hướng Phải b kỳ thực Miu nếu là toàn lực làm, thậm chí c ù ngươi đã rất lợi hại rồi nếu không ta dạy cho ngươi hoạt tử nhân kinh ngươi dạy ta nhiên huyết ma công như vậy hai người chúng ta vừa có vô kiên bất tội lực lượng lại có cứng không thể phá ma thân kể từ đó liền có thể cả công lẫn thủ đánh đâu thằng đó lý tú miêu đề nghị n g h y vậy hứa nguyện thần thì lộ ra ý động tri sắc không thể nào này hai bộ công pháp căn bản cũng không năng lực đồng thời tu luyện nguyệt mạc ngắt lời nói vì sao nhiên huyết ma công cần ở trái tim bên trong thiêu đốt trong lòng nhiệt huyết mới có thể sinh ra vô biên cự lực trừ phi ngươi đã do tử c h u y ể n sinh biến thành một chân chính người sống bằng không ngươi dựa vào cái gì tu luyện nhiên huyết ma công nguyệt mạc hỏi ngược lại lý tú miêu trầm m ặ t lại tại nhân thân biến trạng thái nàng chỉ là bề ngoài cùng người sống không khác nội tâm vẫn như c ũ là luyện thi nguyên lai、like、các ngươi là hứa nguyện thần chỉ và nguyện mạc cùng lý tú miêu lộ ra bừng tỉnh đại nội tri sắc ngươi đoán không lầm chúng ta ở trong cổ mộ tự nhiên không tính là người sống n g u y ệ t mạc vẻ mặt thản như nói n thú miêu hiện ra chân thân đi hai cố khói đen dâng lên n g u y ệ t mạc cùng lý tú miêu đồng thời thi triển âm thì biến hai cố bề ngoài đáng sợ luyện thi xuất hiện ở trong rừng rậm n h ư n g lý tú miêu ngoài ý muốn là h ư ớ nguyện n g thần lại không có chút nào sợ hãi ngược lại lộ ra vẻ mặt vẻ hưng phấn thú miêu m u ộ i m u ộ i n g u y ệ t mạc tiền bối nguyên lai các ngươi lại là luyện thi h ư ớ nguyện n g thần chủ động tiến lên lôi kéo lý tú miêu móng vớt vẻ mặt kích động nói hứa nguyện thần đến từ vực sâu dưới lòng đất thương nữ thành thương nữ thành nhân quỷ hỗn hợp người không sợ quỷ, quỷ không sợ người mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc lúc này ngược lại đến phiên lý tú miêu vẻ mặt b ố i r ố i nguyên vốn cho là mình hiện ra chân thân sau đó sẽ dọa lùi nữ tử này không ngờ rằng đúng là như vậy kết quả ha ha ha ha t h i vương nguyệt mạc phát ra vui sướng cười to lý tú miêu ngươi cho tới nay cảm thấy nhân tâm đạo pháp môn tối nghĩa khó hiểu không thể nào hiểu được này rất bình thường bởi vì ngươi thiếu khuyết một song tu đồng bạn n g u y ệ t mạc tiền bối là dự định tác hợp ta cùng tú miêu mội mội sinh tử đồng tu hứa nguyện thần vẻ mặt kinh hỷ mà hỏi không sai ngươi nguyện ý không ta đương nhiên vui lòng ta cùng tú miêu mội mới quen đã thân với lại cảnh giới giống nhau nếu có thể sinh tử đồng tu cùng tham khảo đại đạo thực sự không thể tốt hơn h ư ớ nguyện n g thần vui vẻ đồng ý nói sư tôn sinh tử đồng tu là có ý gì lý tú miêu nhữ mày dò hỏi đây là một môn người sống cùng thi quỷ cùng nhau tu luyện công pháp có thể cụ thể tu luyện thế nào bản tọa cũng không biết sáng lập môn công pháp này chính là quỷ vương hậu kỳ thương nữ bởi vậy các ngươi nếu muốn kết thành sinh tử đồng tu nhất định phải đi một chuyến thương nữ thành n g u y ệ t mạc giải thích nói ngự quỷ đạo công pháp lý tú miêu dò hỏi quả thực nguồn gốc từ ở đây chẳng qua đã có bản chất khác nhau quỷ vương hậu kỳ thương nữ thu được nhân tộc ngự quỷ đạo công pháp sau đó đem nó sửa chữa thành một loại lẫn nhau bình đẳng qua lại tăng thêm không có nô dịch pháp môn tu luyện tất nhiên vi sư tôn nặng lựa chọn của ngươi nếu ngươi xác thực không muốn cùng hướng nguyện thần sinh tử đồng tu vi sư cũng tuyệt không m i ễ n c ư u nguyện n g mạc trầm giọng nói lý tú miêu cũng không có do dự bao lâu liền g ậ t đầu đồng ý vào lúc ban đêm bạch bảo thử vân c á t dâng lên x ư ơ n g mù nồng nặc đây là bạch vân đình ngoại tử vân c á t bố trí một tạm thời pháp trận cách âm pháp trận sương mù chậm rãi dâng lên bạch vân đình hướng phía chu tử sơn có hơi hành lễ sau đó vẻ mặt mỉm cười mà hỏi quan nhân thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa c bạch, bạch, bạch bảo giữa sườn núi rơi xuống vân chu bên cạnh vẫn như cũ đốt đống lửa trương nguyện như canh giữ ở vân chu hải cốt bên ngoài chu vân lôi canh giữ ở vân chu hải cốt trong núi bạch bảo chân lạc nham thôn một tên áo đen che mặt tu sĩ nhảy vào rồi trong thôn xóm lạc yên tiến nhập một gian mới làm bình thường thôn trong phòng trong nhà g ô không có điểm đèn trống rỗng áo đen che mặt tu sĩ bước nhanh tìm kiếm lên đột nhiên một tên đầu đội mũ rộng vành người mặc áo gai nam tử từ trong bóng tối hiện hiện ở trước mặt của hắn t i ê u che mặt tu sĩ quỳ một chân trên đất trong miệng ngâm sừng nói tuyệt bích thiên tầm hiểm thiên chỉ một phái sâu áo gai nam tử đồng dạng hạ giọng hồi đáp năm nào phi thăng đi tới đây tẩy trần tâm hai người đúng xong rồi vết cắt về sau áo gai nam tử liền mở ra chính mình mũ rộng vành mũ rộng vành phía dưới là một cái bình thường nam tử khuôn mặt ước chừng trung niên bộ dáng trên trán có một cỗ bức người khí khái hào hùng phó đường chủ tiểu nhân lăng duy an đây là đêm báo còn xin xem qua lăng duy an từ bên hông lấy ra một tấm gấp lại giấy hai tay giao cho phó trường sinh trong tay ám đường đường chủ phó trường sinh kết quả gấp giấy mở ra gấp giấy phía trên là tinh m i ệ n g cực nhỏ chữ nhỏ gấp giấy trên nội dung không nhiều chỉ có vài đoạn lời nói chẳng qua lại đem bạch ra năm tên luyện thần kỳ tu sĩ hành tung miêu tả rõ ràng ngươi nói trắng ra vân đình cùng tên kia gọi là chu khả phu khách khanh trường lao ở bởi tối làm cậu thả sự tình phó trường sinh hai mắt hiếp lại mà hỏi không sai lăng d u an hồi đáp dùng cái gì chứng minh hôm nay bạch thiên bạch vân đình mời chu khả phu bước vào tử vân c á t sau đó liền lại chưa xuất hiện ngay cả tất cả ăn uống đều là thị nữ đưa vào cái này cũng không thể chứng minh bọn hắn buổi tối muốn được cầu thả sự t ì n h phó t r ư ở n g sinh nhữ mày nói kia chu khả phu cho đến hiện tại còn đợi tại mây trắng đỉnh trong phòng ngủ tiện nước ấm thị nữ cũng nói nàng nhóm tối nay đưa hai người phần tắm rửa nước ấm phó t r ư ở n g sinh trong mắt t i n h quang nói lên còn có đây này một k h ắ c đồng hồ tiền bạch vân đình đã tiến nhập phòng ngủ Càng m ừ quả nhiên là tà ma ngoại đạo kia bạch vân đình thế nhưng phụ nữ có chồng vậy mà như thế không tuân thủ lễ pháp của người cầu thả phó trường sinh hung hăng chửi thề một tiếng đúng tiểu nhân thì lòng đầy căm vẫn kia bạch vân đình làm như thế xứng đáng nàng dã chư trượng phu sao a a a phó trường sinh cùng lăng duy an đồng thời nợ nụ cười tiểu tử ngươi nói chuyện ngược lại là làm vui chọn ngay không bằng đụng ngày dứt khoát tối nay liền hành động phó t r ư ở n g sinh hai mắt hiếp lại nói nghe vậy lăng duy an sắc mặt cứng lại tới đua c ợ tiếng cười lập tức im mặt mà dừng chương 496, t h ấ t nhật mê hồn hương chương 496, t h ấ t nhật mê hồn hương ước chừng một canh giờ về sau thời gian đã tới đêm khuya bạch bảo phương cửa vào một chỗ tùng bách phía dưới lục tục ngao n g h e đến rồi chín tên áo đen che mặt tu sĩ nay chín tên tu sĩ đều không ngoại lệ cũng có luyện cương kỳ tu vi mỗi người cũng ẩn giấu đi thân phận của mình những người này mặc dù là ám tử nhưng l ạ i ám tử bên trong ban đầu mỗi một người bọn hắn cũng nắm giữ một nhóm phạm nhân thủ hạng có thậm chí còn mang theo mấy tên luyện khí tiểu tu làm đồ đệ trong ám đường thì gọi tùy tùng sau một lát một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống chín người nhìn về phía lăng duy an mà lăng duy an trực tiếp tháo xuống mặt nạ của mình triển lộ ra chân dung lớp lá đầu chín tên m â u dao bé đầu sôi nổi hướng về lăng duy an hành lễ lúc này lăng duy an sắc mặt rất khó coi dùng sắc mặt trắng bệnh bốn chữ để hình dung mười phần chuẩn xác nhìn này một ba huynh đệ lăng duy an môi hơi run một chút run, run dậy cuối cùng vẫn là cắn răng nói g i các huynh đệ đại gia chủ ra lệnh cho chúng ta cần tại trong vòng bảy ngày bắt được bạch vân đình mội mội bạch ngọc nhi cũng đem nàng này áp giải đến thiên trì sơn lang trì sử tử chuyện này chắc hẳn mọi người cũng là biết đến ngày mai chính là kỳ hạt chót bởi vậy phó đường chủ quyết định tối nay liền muốn hành động mọi người yên tâm phó đường chủ sẽ cùng mọi người cùng nhau hành động lớp lá đầu ngài không cần như thế sợ hãi lần này hành động có phó đường chủ cùng với chúng ta chơi sập xuống có người cào to treo lên một tên mẫu giáo bé đầu nói không sai lớp lá đầu có phó đường chủ cùng chúng ta đồng sinh cộng tử chúng ta có gì phải sợ một tên khác mẫu giáo bé đầu cũng nói a phó đường chủ người ở nơi nào lúc này này mấy tên m ậ u giáo b ẽ đầu nhìn chung quanh cũng không có phát hiện ám đường luyện thần kỷ cao nhân chư vị huynh đệ phó đường chủ ở chỗ này lăng duy an sau khi nói xong lắp một cái ống tay áo trên tay liền nhiều một thanh đen nhánh phi kiếm t ự c phẩm phi kiếm thừa ảnh kiếm ông một tiếng tiếng r u n g thừa ảnh kiếm treo ở giữa không trung phun ra nuốt vào ra một vòng một vòng hào quang có vẻ muôn hình vạn trạng phó đường chủ đã tu luyện đến phân thần cảnh lần này hành động mười phần nguy hiểm đường chủ thừa ảnh kiếm đem đi cùng chúng ta đồng sinh cộng tử lời vừa nói ra ám đường cựu tử sĩ、si、khí thẳng tắp hạ xuống một tên ám tử ngựa đầu nhìn một chút treo ở trên trời thừa ả n h kiếm không hề cố kỵ mở miệng nói họ phó tinh trùng lên nao dùng một thanh phi kiếm cùng chúng ta đi mạo hiểm gặp được yêu tu lôi k i ế p chúng ta mất mạng hắn ném một thanh phi kiếm rời đi này mẹ hắn là người làm được chuyện phi kiếm không có lỗ thai tự nhiên nghe không được âm thanh chỉ cần không dụng thần biết giao lưu phó trường sinh cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì được rồi nói những thứ này cũng vô dụng phó đường chủ thì treo ở đỉnh đầu chúng ta rồi nếu là tối nay không đọc thủ phó đường chủ hoàn toàn có thể y theo môn quy đem chúng ta chạm dưới kiếm lam duy an nhắc nhở một câu nghe vậy còn lại chín người sắc mặt cực kỳ khó、coi. chư vị huynh đệ ta thì không nghĩ như thế mạo hiểm thật sự là da chủ hạ tử mệnh lệnh chúng ta không thể không mạo hiểm một lần chúng ta làm ám tử sớm đã lập thể tùy thời vì gia tộc hy sinh tất nhiên sớm đã phát thể thì không có gì đáng nói lăng duy an mở miệng nói lớp lá đầu nói rất hay ta lăng gia tộc nhân cũng không e ngại hy sinh chỉ có ngoại tộc nhân tài như thế tham sống sợ chết một tên áo đen nữ tử che mặt khí thế sục sôi nói lăng duy an nhìn về phía nữ tử này gật đầu nàng này danh hiệu sơ cựu mặc dù không phải lăng gia dòng chính nhưng tương tự thì họ lăng không hổ là ta người nhà họ lăng phía dưới ta điểm danh sơ ngũ sơ lục sơ thất sơ bác các người bốn người theo ta trên bạch bảo tù binh bạch ngọc nhi hoàn thành gia tộc mệnh lệnh là lang hoa chân nhân báo thù huyết hận l a n g duy an cắn răng nói ngay vậy bốn tên tu sĩ chậm dại ra khỏi hàng bọn hắn rời đi đội ngũ sau đó giải khai trên mặt mình mặt nạ màu đen nay bốn người cũng đã đến rồi trung niên trên mặt đều là tang thương chi sắc bọn hắn mặc dù có luyện cương kỳ tu vi nhưng lại dường như không có bất kỳ cái gì cơ hội tấn cấp luyện thần kỳ nguyện v ì gia tộc quên mình phục vụ bốn tên tu sĩ đồng thời nửa quỷ chắp tay cao giọng nói lam duy an gật đầu hướng về đám người còn lại nói ra sơ nhất lớp tám mầng Mùng sơ cựu các ngươi năm người lưu tại dưới núi chuẩn bị kỹ càng thiết vụ ứng một khi chúng ta đã thủ ngay lập tức cười phi ưng rời đi tuyệt đối không dừng lại nếu là chúng ta thất bại l i ê n tiếp theo che giấu d ừ n g không thể bại lộ thân phận Tôn Mệnh! lớp lá đầu sơ cựu chuyện gì nếu như ta không có t ử trên dưới núi đến ngươi chính là tử vân sơn ám ban lớp lá đầu l a g duy an bàn giao rồi di ngôn Tôn mệnh. toàn n Mệnh! t thân áo đen sơ cựu chắp tay trả lời ngắn ngủi hội nghị sau khi chấm dứt lam duy an mang theo sơ ngũ sơ lục sơ thất sơ bát theo bạch báo khắc một bên phi đội lên núi lúc này bạch bảo hộ sơn đại trận chưa tu sửa chỉ cần vòng qua chưa nguyện như cùng chu vân lôi thủ vệ vân chu hài cốt mọi người liền như vào chỗ không người mọi người đi tới bạch bảo phía dưới l a n g duy an vẻ mặt ngưng trọng theo trong túi chữ vật lấy ra một ngọc hồ ngọc hồ ước chừng lớn chừng bàn tay chính là một hương ấm hương ấm phía trên viết một hộp chữ chư vị huynh đệ đây là theo gia tộc mật trong kho vận tới thất nhật mê hồn hương luyện cương kỳ tu sĩ chỉ cần hít vào một hơi rồi sẽ ngay lập tức mê man hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự lam duy an sau khi nói xong liền đem thất nhật mê hồn hương treo ở rồi cái hông của mình tiếp lấy lăng duy an lại từ trong túi chữ vật móc ra một màu xanh bình ngọc lăng duy an trước theo màu xanh trong bình ngọc đổ ra năm viên như hạt đậu nành đan dược viên thuốc này chính là thất nhật mê hồn hương duy nhất giải dược trên người của ta tổng cộng chỉ có năm hạt mọi người trước ăn vào mọi người sôi nổi ăn vào giải dược giải dược này chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ sau nửa canh giờ thất nhật mê hồn hương như thường có thể đem chúng ta mê b ỏ tay nửa canh giờ đủ rồi sơ ngũ trầm giọng nói một lúc tới gần tử vân các ta liền biết chút đốt thất nhật mê hồn hương đến lúc đó chúng ta cùng nhau thì lên chỉ cần nữ nhân kia bất tỉnh liền đem nàng mang đi l a g duy an lại một lần nữa bàn giao nói còn có một cái luyện thần kỳ nữ tu làm sao bây giờ sơ bắt do hỏi phó đường chủ lại đối phó kia nữ tu bạch vân đình cùng chu khả phu đang cách đ â m pháp trận trong được kia cậu thả sự tình tuyệt đối không để ý tới chúng ta l a g duy an ánh mắt phát lệnh nói Tốt. gia tộc lần này chuẩn bị thì vô cùng đầy đủ hành động lần này chúng ta chưa hẳn thấy chính là chịu chết sơ lục vẻ mặt phân chân nói mấu chốt là kia lôi kiếp cảnh yêu tu chúng ta căn bản cũng không biết hắn ở đây nơi nào sơ thất vẻ mặt nghiêm túc vẫn như cụ không coi trọng lần hành động này cố gắng đã sớm rời đi sơ ngũ động viên nói chỉ mong đi hành động lần này mười phần nguy hiểm nếu không muốn bị bắt lấy siêu hồn còn nhớ trong miệng nén hạt không hối hận đan l a n g duy an lại từ trong túi chữ vật lấy ra một màu đỏ bình ngọc theo màu đỏ trong bình ngọc đổ ra ngoài một khoả màu đỏ đan dược l a n g duy an đem viên đan dược t i ê n ngậm tại trong miệng đan này là không hối hận đan không phải dùng để độc địch nhân mà là dùng để độc chết chính mình một khi cắn á c ngay lập tức độc phát thân vong vừa vào ám đường trung thân không hối hận còn lại bốn người thì sôi nổi theo trong túi chữ vật lấy ra màu đỏ bình ngọc đổ ra một hạt không hối hận đan để vào trong miệm thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau đó l a g duy an theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt hắc kỳ p h á p khí ma vân thiên bấm p h á p quyết lay động hắc kỳ một c ỗ hắc vân quay cuồng đem năm người bao phủ hắc vân triệt để ẩn nấp tại trong màn đêm thậm chí còn có quấy nhiều thần thạch hiệu quả chính là đánh lén lợi khí hắc vân chậm rãi hướng về đ ỉ n h tử vân sơn bay lên siêu một thanh đen nhánh phi kiếm theo hắc vân trong bán ra lao thẳng về phía rồi bạch bảo chương bốn trăm chín mươi bảy kém chút tàu hòa nhập ma chương bốn trăm chín mươi bảy kém chút tàu hòa nhập ma bạch bảo phi tiên thạch k h o a n chân ngồi trên phi tiên thạch tinh tọa trình thiên dĩnh đột nhiên đột n h chính thiên d ĩ n h phía sau nổ tung một đoàn bông tuyết theo này một thân nổ tung một thanh bốc lên l ấ m liệt không khí lạnh phi kiếm hướng về sau lưng đâm nghiêng mà đi keng một tiếng vắt giòn vô thanh vô tức thừa ảnh kiếm bị trình thiên d ĩ n h phi kiếm cả lại hai thanh phi kiếm linh quang đại phóng tại giữa không trung liên tiếp va chạm trình thiên d ĩ n h phi kiếm buộc phát ra che ngập bầu trời hạt khí đem thừa ảnh kiếm bước đến liên tiếp lui về phía sau một phen giao thủ trình thiên dính phi kiếm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nàng thế mà thì có một thanh cực phẩm phi kiếm từ chu khả phu quay trở về tới bạch bảo sau đó trình thiên dính thi triển tất cả thủ đoạn không tiếc lãng phí chính mình cuối cùng đả động rồi thái thượng trưởng lao chu khả phu hắn cuối cùng tự mình ra tay lần nữa điểm hóa rồi một đầu đến từ vực sâu dưới lòng đất luyện cương kỳ u hồn luyện cương kỳ u hồn hấp thu thái âm ngọc dịch sau đó chuyển biến thành xương hồn t r ì n h thiên d ĩ n h liền nhường bạch bảo luyện khí đường ngũ lao lục cùng trương trường quý vì xương hồn làm tài liệu luyện chế được trôi n à y xương hồn kiếm từ đạt được rồi trôi n à y xương hồn kiếm về sau t r ì n h thiên d ĩ n h chân như tính mạng mỗi ngày tế luyện lúc nào cũng mải đồng thời đem nó cẩn thận che giấu tùy tiện tuyệt đối không gặp người không ngờ rằng tối nay bị người tùy thư a ảnh kiếm bị xương hồn kiếm đánh bay sau đó cũng không rời đi mà là tại t r ì n h thiên dĩnh đỉnh đầu nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua xương hồn kiếm l i n h quan g đại phóng bảo vệ chặt tại t r ì n h thiên dĩnh đỉnh đầu thư a ảnh kiếm mặc dù l i n h quan g không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh không khớp thanh minh vô tung vô ảnh giống như đang tìm trình thiên dĩnh được điểm tùy thời cho một cách trí mạng trình thiên dĩnh cái chán tiết ra rồi một tia mồ hôi lạnh kiếm tu quyết đấu hung hiểm muôn phần lúc này trình thiên dĩnh chỉ thấy phi kiếm nhưng không thấy ngự kiếm người nói rõ địch nhân hoặc là giấu ở ẩn nấp pháp trật trong hoặc là chính là điểm hồn ngự kiếm ngàn g i m giết người Bất kể như thế nào, lúc này trình thiên d ĩ n h tìm không thấy địch nhân bản thể như vậy nàng chỉ có thể thủ tử thủ rất cục mà địch nhân đã đứng ở thế bất bại chỉ cần tiến công không cần phòng thủ thủ lâu tất thua trình thiên d ĩ n h bại cục đã định bất kể trình thiên d ĩ n h làm sao thúc đẩy pháp lực xương hồn kiếm làm sao h à o quan g đại phóng trình thiên d ĩ n h bị này quỷ bí phi kiếm chạm dưới kiếm chỉ là vấn đề thời gian ngay tại trình thiên d ĩ n h hết sức chăm chú phòng ngự thời điểm một đoàn hắc vân thì thầm đến gần rồi từ vân các từ vân các là bạch bảo chủ điện không chỉ có là bạch vân đình cùng bạch ngọc nhi bình thường sinh hoạt thường ngày điện tu luyện trắng chỗ đồng thời cũng là bạch bảo hộ sơn đại trận trung s u cùng với bạch bảo sự vụ lớn nhỏ quyết sách nơi trốn bởi vậy t ử vân các diện tích không nhỏ t ử vân các góc tây nam cùng vườn hoa giao giới nơi bị một đoàn xương trắng bao phủ kia xương trắng chính là bạch vân đình bố trí cách lâm pháp trận n à y cách lâm pháp trận vẹn vẹn chỉ là tạm thời kiến tạo bởi vậy chỉ bao phủ t ử vân các phòng ngủ không hề có bao phủ tất cả t ử vân các mà bạch ngọc nhi phòng ngủ thì vào là chết nói các góc đông nam cũng đồng dạng lân cận vườn hoa một đoàn hát vân lặng lẽ rơi xuống vườn hoa trong hát vân chậm rãi tàn đi năm tên áo đen che mặt tu sĩ hiện ra thân hình. Lang Duy An Thu Ma vân sự việc tiến triển so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nếu kia lôi kiếp cảnh yêu thú thật tại bạch bảo như vậy phi tiên thạch phương hướng liền không khả năng phát ra tiếng đánh nhau bọn hắn năm người thì tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy đi vào tử vân các nội bộ vườn hoa cách một tiếng sơ ngũ n nhẹ nhàng đẩy ra bạch ngọc nhi cửa phòng ngủ trong phòng ngủ không có giường giường chỉ có một to lớn s ắ c rùa đen đây là dùng nhất g i a yêu thú thiết sơn quy s ắ c rùa đen luyện chế mà thành thiết sơn quy động phủ chính là mười phần thường gặp di động độc phủ bạch bảo hộ sơn đại trận chưa chữa trị bởi vậy bạch ngọc nhi vì lý do an toàn ngủ ở rồi thiết sơn quy đ ộ n ph năm người muốn vô thanh vô tức đánh lén trong lúc ngủ mơ bạch ngọc nhi căn bản không thể nào bọn hắn nhất định phải đánh trước phá thiết sơn quy động phủ cũng may năm người đã sớm chuẩn bị l a n g duy an im lặng không lên tiếng vặn ra rồi ngọc hồ cái nắp thất nhật mê hồn hương chậm dại tàn ra sơ ngũ sơ lục trực tiếp tế khởi phi kiếm linh quang tăng vọt phi kiếm hóa thành hai đầu dao l o n g đánh phía rồi thiết sơn quy động phủ một tiếng ẩm vang thiết sơn quy động phủ nổ tung thành vô số mảnh vỡ sơ thất sơ bắt phi kiếm theo sát mà tới tại ẩm vang bạo liệt bên trong mảnh vỡ chúng đích căn bản chưa kịp phản ứng bạch, bạch ng tiếp lấy liền bị hai thanh phi kiếm xé rách thành mảnh vỡ hộ sơn đại trận chưa thành bạch ngọc nhi không chỉ ngủ ở rồi thiết sơn quy động phụ trong hơn nữa còn mặc vào pháp y d g h ĩ nhưng dù cho như thế pháp y d g h ĩ cũng bị đánh lén xé nát đối mặt bốn thanh phi kiếm thay nhau công kích bạch ngọc nhi đã không có chút nào sức hoàn thủ sơ ngũ sơ lục phi kiếm tại kích phá thiết sơn quy động phụ sau đó ở giữa không t r ú n g q u a y tròn một xoay quanh lại một lần nữa dương hướng về phía bạch ngọc nhi bạch ngọc nhi tay cắm kiếm quyết sưu một vòng nhàn nhạt kiếm quang bay ra một tiếng ầm vang bạch ngọc nhi đứng yên vị trí bị triệt để đánh、nát. một à Bạch biến Ngọc Nhi thì biến mất không thấy gì nữa. gì mất m giây sau bạch ngọc nhi xuất hiện ở vườn hoa trong nàng lại cùng kiếm quan g cùng nhau di động trong chiến đấu thân kiếm hợp nhất hóa thành một sợi kiếm quan g kiếm đạo tu vi cực cao như là tuấn h gì giống như đáng sợ phù phù sơ ngũ cổ vỡ ra một cái tơ máu chán nản ngã xuống đất thân kiếm hợp nhất không ít kiếm tu đều có thể làm được chẳng qua tại đây tất vương trong lúc đó năng lực vì thân kiếm hợp nhất giết người lại là ít càng thêm ít thiên chỉ kiếm kinh kiếm ảnh độn một kiếm h n h thu thủy cô ảnh phụ kiếm h n h bạch ngọc nhi sắc mặt có chút từng hồng nàng mặc dù nắm giữ kiếm ảnh độn nhưng mà pháp lực quá thấp căn bản không có cách liên tục thi triển tại mông sơn ngộ đạo cốc ngộ đạo ba tháng bạch ngọc nhi trong huyễn cảnh đâu chỉ chém giết trăm năm tình huống trước mắt mặc dù hữu hiểm nhưng lại không chút nào sợ hãi bạch ngọc nhi cổ tay khai đ ả o ngay cả kiếm quyết đều không có bót vẹn vẹn bằng vào bắp thịt liền đem phi kiếm trong tay ném ra ngoài muôn b à n biến hóa tổn ư một lòng khoảng cách gần như thế căn bản không cần thiết kết kiếm quyết húng chi thời gian không còn kịp nữa giữa không trung hai thanh linh quang lấp lóe phi kiếm hướng ph chẳng qua lại tại nửa đường trong chính xác đ ạ i mất bạch ngọc nhi nhẹ nhõm tránh né nguyên bản dựa vào thân pháp tránh né phi kiếm chém giết dường như là không có khả năng chẳng qua bạch ngọc nhi ném mạnh ra phi kiếm cũng đã trước một bước chém về phía rồi sơ lục sơ thất sơ bát ba người này không có phân tâm nhị dụng câu chuyện thật vì tránh né gần trong gang tấp phi kiếm tự nhiên cũng không có cách điều khiển phi kiếm chém giết bạch ngọc nhi Bạch Ngọc Nhi thân hình như điện đang tránh né đỉnh đầu phi kiếm đồng thời thứ nhất nghĩ thứ hai là làm kết động kiếm quyết bị ném mạnh ra phi kiếm linh quan tăng vọn lý ngư đà đĩnh bỗng nhiên vì một xảo trá góc độ xuyên qua sơ bát thiết hầu bạch ngọc nhi nhấc chân một cước đá bay sơ lục mà lúc này phi kiếm vừa vặn về tới trong tay nàng bị đá ngược lại sơ lục còn nghĩ tới thần bạch ngọc nhi cổ tay rung lên phi kiếm trong tay lần nữa rời khỏi tay keng một tiếng v a n giòn lang duy an theo bóng tối trong bước ra một bước đẩy ra rồi bạch ngọc nhi phi kiếm bạch ngọc nhi kiếm quyết kết động m u ố n triệu hồi phi kiếm đột nhiên bạch ngọc nhi chỉ cảm thấy bị hụt phát lực đầu váng mắt hoa một cô lớn lao nguy cơ s ô n g lên đầu bạch ngọc nhi hướng về một bên chạy trốn đồng thời vô chữ vận đại lấy ra một tấm đồ chú vành phù lục cháy thiểu vân vũ phủ. bạch ngọc nhi không biết dùng phương pháp gì thoải mái tránh thoát lang duy an thần thức khóa chặt biến mất tại rồi trong mây m g bị cách đâm trận pháp bao phủ trong phòng ngủ chu tử sơn cùng bạch vân đình đang tu luyện đồng tâm quyết âm dương đồng tâm thiên đ ị a nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có người thời đến đêm khuya hai người hành công chính đến rồi thời khắc mấu chốt bạch vân đình thần đại cảnh tu vi tại chu tử sơn vì đồng tâm ấn pháp môn lôi kéo dưới phi tốc tăng trưởng hai người vẹn vẹn tu luyện nửa đêm bạch vân đình cũng đã mỏ tới phân thần cảnh cánh cửa này tốc độ tu luyện nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng và a h a tỷ cứu ta phòng ngủ cửa phòng sụp đổ trang phục rách rưới sắt mặt trắng bệnh vô cùng chật vật bạch ngọc nhi theo bên ngoài xung vào tay nàng cầm phi kiếm nửa quỷ trên mặt đất a tỷ các người đang làm gì bạch ngọc nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình cùng chu khả phu trưởng lão a bạch vân đình hét lên một tiếng đem đầu h ố n leo quá khứ chu tử sơn run một cái kém chút tẩu hòa nhập m a chương bốn trăm chín mươi tám đồng tâm ấn chương bốn trăm chín mươi tám đồng tâm ấn gặp được tỷ và chu khả phu trưởng lão đang cùng nhau tu luyện không biết tên huyền công bạch ngọc nhi sau khi khiếp sợ trực tiếp hôn mê bất tỉnh lúc này chu tử sơn thần nghiệm đã cưỡng ép xuyên tấu cách đâm trận pháp ngăn chặn bao phủ tất cả bạch bảo keng keng keng keng ken. phi tiên thạch bên trên s ư ơ n g hồn kiếm cùng thừa ảnh kiếm liên tục va chạm thừa ảnh kiếm đột nhiên như là giống như cá bơi theo s ư ơ n g hồn kiếm trên thân kiếm trượt quá khứ t r ì n h thiên d ĩ n h hai mắt mở to trơ mắt nhìn hắc kiếm lơi kiếm hướng phía đỉnh đầu của mình chém tới luận phi kiếm điều khiển t r ì n h thiên d ĩ n h tự hỏi cũng không đây này đây hắc kiếm chủ nhân kém chỉ là chính mình luôn luôn phòng thủ thủ lâu tất thua hắc kiếm chủ nhân m ò tới quy luật liền có thể tùy tiện chém giết chính mình t r ì n h thiên d ĩ n h nhắm mắt lại nàng chỉ có thể cầu nguyện mặc trên người pháp y có thể ngăn cản t ự c phẩm phi kiếm một cách chẳng qua lý trí nói cho nàng trên người mình pháp y phẩm chất căn bản cũng không có thể chặ một tiếng v a n g dọn chu tử sơn liêu nhà phi kiếm t ù y tiện đánh nát t h ử a ảnh kiếm trên linh quang đem một thanh này cực phẩm phi kiếm đánh rất trên mặt đất thử vân các bên trong l a n g duy an cùng s ơ lục hai chân gần chân đều bị đánh gãy hai người nhìn nhau một chút lộ ra v ẹ mặt cười thảm đây là trước khi chết cuối cùng cười một tiếng tiếp lấy hai người đồng thời cắn nát nút trong trong miệng không hối hận đan bị đ ộ c chớp mắt phát tác hai người song song mất mạng và bị bắt lại sư hồn còn không bằng dứt khoát bản thân kết thúc không hối hận không hối hận đan theo bọn hắn vào á m đường bắt đầu liền giao cho trong tay bọn họ giống như tỏ rõ lấy bọn hắn cuối cùng vận mệnh ở bên thai phát ra một tiếng vang giòn sau đó hát kiếm chạm mặt tới c h ả n g kích cũng không có xuất hiện trình tiên h d ĩ n h chậm rãi mở to mắt nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn rơi xuống trên mặt đất linh tính hoàn toàn biến mất thừa a n h kiếm trên mặt của nàng vẫn như cũ lưu lại sợ hãi tử vong đêm khuya giờ tí tiếng đánh nhau gấp rút mài nhất thời đồng lễ nghĩa trần kim ế nho khổng kim thắng lương phi tuyết và tu vi sâu hơn luyện cương kỳ đệ tử đã bị sôi nổi bừng tỉnh chẳng qua khi bọn hắn nhìn về phía phi tiên thạch cũng đều yên tâm hiệu phi tiên thạch trên áo trắng như tuyết đủ để chứng minh địch tới đánh đã bị đánh lui thử vân các trong bọn thị nữ dường như đều bị gần trong gang tấp tiếng đánh nhau bừng tỉnh chẳng qua nàng nhóm tu vi yếu đuối lá gan càng là hơn nhỏ yếu tuyệt đại đa số thị nữ như là đà đ i ể u giống như dùng chăn mền khỏa đầu vợ ngủ chỉ có số ít thị nữ nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị đối địch nàng nhóm không vẹn vẹn là thị nữ đồng thời cũng là bạch bảo đệ t ử đ ờ i ba bị cách lâm pháp trận phong cấm trong mật thất bạch vân đình bởi vì tu luyện đồng tâm quyết công pháp toàn thân nhiệt khí lở lở mồ hôi lầm địa nàng nhìn về phía chính mình hôn mê muộn đã đại thể minh bạch rồi là chuyện gì xả bạch bảo có cường địch đột kích chúng ta mau dừng lại tu lợi đi bạch vân đình đau khổ cầu khẩn nói cẩn thủ tâm thần không thể dừng lại lúc này chính cần một tiếng chống tăng khí thế đột phá phân thần cảnh chu tử sơn hai mắt lạnh leo nói nhưng là bây giờ đ ị c h nhân bạch vân đình vì thanh em khàn khàn nói đ ị c h nhân đã diệt kia hai cái đạo trích tri đồ chính mình uống thuốc độc tự vẫn rồi hiện trên bạch bảo lại vô địch người chu tử sơn nổi giận gầm lên một tiếng đột phá phân thần cảnh không còn nghi ngờ gì nữa đúng bạch vân đình áp lực cực lớn nàng thở dốc thanh em không dừng lại nói chuyện cũng chỉ có thể để quãng kia vậy ta ngồi mỗi, mỗi đâu lệnh ngội không ngại chỉ là chúng đọc hôn mê ngươi chớ có phân tâm cẩn t h ủ tâm thần vận chuyển đồng tâm quyết duy trì đồng tâm ấn bản tọa muốn phát công rồi ừm bạch vân đình nét mặt tiểu tụy h ừ một tiếng hiện tại s á t thực đã đến thời khắc mấu chốt dung không được nàng mảy may phân tâm nương tựa theo cường đại nghị lực bạch vân đình cuối cùng lại lần nữa ngưng kết rồi đồng tâm ấn thấy đồng tâm ấn đã ngưng tụ thành hai bên âm dương giáo hội c h i t i ể u đã lại lần nữa đả thông chu tử sơn cao giọng n i ệ m động pháp chú âm dương đồng tâm thiên đ i ệ nhất thể người bên trong có ta ta bên trong có ngươi theo chu tử sơn mênh mông pháp lực như là sông lớn giống như tràn vào thể nội bạch vân đình thân thể không thể ức chế run dày lên theo t r ạ m vạng tối bắt đầu hai người liền cùng nhau lĩnh hội đồng tâm quyết mặc dù môn công pháp này hai người mới học mới luyện nhưng mà chu tử sơn tựa hồ đối với bộ công pháp kia đã hiểu cực sâu tất cả bạch vân đình lý giải không được chu tử sơn chỉ cần một câu liền có thể gạt mây thấy vụ để người hiểu ra bạch vân đình thậm chí có một loại ảo giác giống như bộ này đồng tâm quyết chính là chu tử sơn bản thân c h ỗ nhìn dưới sự giúp đỡ của chu tử sơn bạch vân đình chỉ tốn một canh giờ liền nắm giữ đồng tâm ấn cũng thành công luyện thành rồi mười tám loại câu thông pháp lực h ế t hình pháp tư đồng tâm ấn một thành hai người chỉ cần duy trì mười tám loại khiết hình pháp t ừ bên trong bất luận một loại nào liền có thể pháp lực liên hệ tu vi hỗ trợ mỗi một lần pháp lực giao nhau tu vi yếu người rồi sẽ như là thể hồ quán đỉnh giống như tăng trưởng tu vi chu tử sơn chính là tương đương với kim đan kỳ yêu tu lôi kiếp một thân pháp lực tu vi cao hơn bạch vân đình không biết gấp bao nhiêu lần tại đồng tâm ấn pháp lực quán đ ỉ n h phía dưới bạch vân đình một thân tu vi pháp lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng đang tiếp tục h u tử sơn bành chướng pháp lực quán đình thời điểm bạch vân đình không chỉ toàn thân rút dậy thậm chí đã bắt đầu lật lên bạch nhãn trong miệm phát ra cao vút gầm、dũ. giống như sắp tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết nhưng dù cho như thế chu tử sơn vẫn như c ũ không có ý định dừng tay hai bên duy trì lấy khiết hình pháp tư khó mà tách ra chu tử sơn nét mặt lạnh lùng đồng tâm p h á t ấn âm dương luân chuyển pháp l ự c quán thể một khi bắt đầu thì tuyệt không thể dừng lại bằng không ngay cả chu tử sơn bản thân cũng sẽ lọt vào p h ả n vệ sau một lát bạch vân đình tại một tiếng cao vút tiếng kêu thảm thiết sau đó ngất xịu quá khứ chu tử sơn thở một hơi dài n h ẹ nhóm pháp l u ậ quán đình cuối cùng kết thúc đồng tâm ấn kết thúc vận chuyển chu tử sơn chủ động giải trừ k ế t hình pháp tư sau đó đem hôn mê bạch vân đình bỏ vào trên giường. lúc này bạch vân đình hô hấp đã dần dần hướng tới nhẹ nhàng nghĩ đến đã không có trở ngại và bạch vân đình t ỉ n h ngủ sau đó nàng rồi sẽ phát hiện pháp lực của mình chí ít hùng hồn gấp đôi mênh mông pháp lực thậm chí trực tiếp đem cảnh giới của nàng trực tiếp thôi đưa đến phân thần cảnh thu xếp tốt rồi bạch vân đình sau đó chu tử sơn lại đặt hôn mê bạch ngọc nhi thì phóng tới trên giường bạch thị hai tỷ bội song song hôn mê chỉ là một khoe miệng mang theo ý cười một cái khác mặt nén kinh ngạc chu tử sơn túi người xuống tại bạch ngọc nhi chót mùi h í hạ hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm không sai bạch ngọc nhi quả nhiên là sư tòng bạch bảo trưởng lao trình thiên dĩnh vì kiếm lấy linh thạch nàng tiếp thứ vụ đường nhiệm vụ đến tử vân các làm thị nữ tôn hiểu nhạn tu vi không sai đã đến luyện khí hậu kỳ tối nay kịch liệt tiếng đánh nhau đem nó đánh thức sau đó nàng không hề có lựa chọn vợ ngủ mà là quyết định dò tìm tòi hư thực tôn hiểu nhạn nhanh chóng mặc xong trang phục tay cầm trung phẩm pháp kiếm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra sau đó hô i nhỏ một tiếng trường thọ một cái hoàng bạch giao nhau đại hoa cậu theo cậu trong lồng t r ô ra cậu cái đôi vui sướng l u n lay động tĩnh lớn như vậy tất nhiên cường địch xâm phạm chúng ta đi xem xét tôn hiểu nhạn vẻ mặt nghiêm túc nói. đại cầu kêu một tiếng liền vây đôi s ô n g vào phía trước t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín hoa cầu trường thọ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín hoa cầu trường thọ tôn hiểu nhạn đi theo hoa cầu trường thọ đi tới tử vân các vườn hoa trong hoa cầu trường thọ vừa đi vừa ngửi rất nhanh liền phát hiện thứ một cỗ thi thể tôn hiểu nhạn nghiêm nghị giật mình quả nhiên có địch nhân tập kích tiếp lấy hoa cầu trường thọ phát hiện c ỗ thi thể thứ hai cùng cỗ thi thể thứ ba n à y ba bộ thi thể đều không ngoại lệ đều là bị phi kiếm chém giết một kiếm mất mạng ngọc nhi sư tỷ tôn hiểu nhạn kêu lên một tiếng võ tới phòng của bạch ngọc nhi phòng của bạch ngọc nhi t r o n g không có mùa hay khắp nơi đều là vỡ vụn khối gỗ không còn nghi ngờ gì nữa trải qua chiến đấu kịch liệt gâu gâu trương thọ lần nữa gầm rú hai tiếng tôn hiểu nhạn chạy ra khỏi ngoài phòng tại hồi lang chỗ lại gặp được hai cỗ thi thể này hai cỗ thi thể cùng mới vừa rồi ba bộ thi thể cách gan mặc giống nhau như lúc khác biệt duy nhất là trên chân của bọn họ cũng có kiếm thương hai người này miệng phun máu đen hiển nhiên là độc phát thân vong ô đột nhiên tại một cỗ thi thể trên vòng tới vòng lui hoa cầu trường thọ ai oán một tiếng sau đó bốn chân đạm một cái thẳng tóc ngã chồng vào xuống trương thọ tôn hiệu nhạn kêu lên một tiếng liền muốn đi cứu chính mình yêu cầu đúng vào lúc này một con thô to bàn tay từ phía sau rồi đến bắt lấy rồi tôn hiệu nhạn b ả vai tôn hiệu nhạn quay đầu nàng có hơi sửng sốt một chút a tôn hiệu nhạn phát ra kinh hoàng kêu thảm sau đó che lấy hai mắt chạy trối chết chu tử sơn nhìn thoát đi tôn hiệu nhạn h ử lạnh một tiếng nói ra h ử ngạc nhiên n g ư ơ i con chó kia còn không phải thân thể trần chuồng chu tử sơn vừa mới kết thúc bế quan tu luyện trang phục còn chưa kịp xuyên thân n i ệ t liền phát hiện tiểu cô nương này kém chút nội c ú n g kỳ độc thế là hắn bất chấp xấu hổ phấn đấu quê mình kịp thời ra tay lại không nghĩ tới tiểu cô nương này lại phát ra tiếng t ê u thảm chạy chối chết thực sự là không biết tốt tim heo chu tử sơn huýt sáo cất bước đi tới hồi lan chỗ nhìn thoáng qua bị mê bó tay đại hoa cầu Hắc. nhìn xem ngươi về sau còn dám l o ạ người n chu tử sơn lột xuống l ă n g duy an bên hông ngọc hồ phóng tới chót m ũ i người người hắt gì chu tử sơn hắt hơi một cái về sau liền đem ngọc này ấm lại lần nữa đóng lên không hề nghi ngờ đây là một loại cực kỳ lợi hại mê hương tất cả bạch bảo đoán chừng cũng chỉ có chu tử sơn có thể ngửi cùng người không việc gì giống nhau đột nhiên chu tử sơn thần n i ệ m cảm ứng được hàng loạt tu sĩ hướng phía tử vân các tới gần trong đó dẫn đầu là bốn tên luyện cường kỳ tu sĩ chu tử sơn thuần thục cho mình mặc lên rồi một thân rộng rãi võ phục sau khi mặc quần áo bốn đạo đội quang gần như đồng thời rơi xuống trần kiếm nho khổng kim thắng đồng lễ nghĩa lương phi tuyết chu trưởng lão xảy ra chuyện gì trần kiếm nho chắp t a y h ỏ i không có việc gì có mấy cái ngoại phái tử sĩ nghĩ đến bắt bạch ngọc nhi kết quả người chưa bắt được ngược lại đem mạng mình làm mất rồi còn lưu lại một kiện pháp khí mấy cái chữ vận đại chu tử sơn nói ngọc nhi cô nương có từng không việc gì chứ đồng lễ nghĩa dò hỏi bị cái đồ chơi này mê hôn mê chu tử sơn khoát tay liền đem trong tay ngọc hồ ném cho đồng lễ mở ra cái khác cái nắp mở cái nắp mê hương rồi sẽ tràn ra đến ngươi chỉ cần nghe một ngụm rồi sẽ cùng con chó này giống nhau chu tử sơn đã đá, đá bên chân ngủ được như con chó chết đại hoa cầu đồng lễ nghĩa tay cầm ngọc hồ chỉ cảm thấy vật này dường như một khoai lang bằng tay ngọc nhi cô nương hiện tại nơi nào tại thì tỷ nàng trong phòng ngủ chu tử sơn hồi đáp địch tới đánh đều đã chết sao bạch bảo phía trên đã không có ngoại địch chu tử sơn hồi đáp hôm sau luyễn ă n đường đại hoa cầu trường thọ bị mang lên rồi bên trong đan phòng bạch vân đình mệnh lệnh đồng lễ nghĩa nếm thử các loại phương pháp tỉnh lại bị mê hồn đại hoa cầu trường thọ chỉ cần đại hoa cầu trường thọ có thể bị tỉnh lại như vậy tự nhiên cũng có thể trông n mẹo vẽ hồ cứu tỉnh bạch ngọc nhi đồng lễ nghĩa cùng đan phòng một đám đệ tử còn có mấy tên dùng dược liệu lao sư phó hội trần đầu này h ô n c ầ u sau đó mở liệu thuốc chén thuốc làm chén thuốc nấu xong sau đó d i ệ u thủ sư minh con chó này ngủ được chết như vậy ngay cả đầu lưỡi cũng không nôn này thế nào mất thuốc đan phòng đệ tử lý đan tâm bưng lấy trong tay chén thuốc vẻ mặt mộng mà hỏi hỏi hỏi người đem miệng chó vật bung ra ta đến ngược lại dược sư minh trương diệu thủ nói hai tên sư huynh đệ một phen chơi đùa dược thủy không chỉ vào cầu thực quản thì vào cầu khí quản khí quản lấp kín cầu liền không thể hít thở diệu thủ sư minh chó này uống thuốc sau đó mạch đập trở nên càng ngày càng yếu nha lý đan tâm vẻ mặt ngưng c h ọ n g nói xác thực người đang nơi này nhìn cậu ta đi đem việc này báo cho sư phó biết được sau một lát đồng lễ nghĩa tới trước gió xét phát hiện con chó này sức sống đúng là càng ngày càng yếu dường như đã đến hơi thở mong manh tình trạng các ngươi cho no chó ăn thuốc gì tình khí giải độc thang không thể nào tình khí giải độc thang dược tính công chính bình thản liền xem như không thể giải trừ hôn mê cũng không có khả năng thành đến chết độc dược đồng sư phó sư minh đệ ta hai người cũng là như vậy cho rằng chẳng qua sự thực bày ở trước mặt này mê hồn hương thực sự quá mức lợi hại chúng ta vì công chính bình hòa tình khí giải độc thang tỉnh lại con thú này lại không nghĩ hoàn toàn ngược lại điều này nói rõ trước diệu thủ muốn nói lại thôi diệu thủ có chuyện nói thẳng đồng lễ nghĩa nói hồi b ầ m đồng sư phó điều này nói rõ này cầu bên trong mê hương tuyệt không phải bình thường mê hương không chỉ có thể đem người mê đạo còn có thể lấy tính mạng người ta trương diệu thủ vẻ mặt ngưng trọng nói không sai ta thì đồng ý sư huynh ý kiến lý đan tâm đồng dạng c h ắ p tay nói đồng lễ nghĩa nét mặt ngưng trọng quay người rời đi hắn nhất định phải đem việc này mau chóng hồi báo cho bạch vân đình ước chừng một nén nhang về sau tôn hiểu nhạn đi tới đan phòng ôm đại thi thể của hoa cầu trường thọ gào khóc trường thọ a rõ ràng sáng sớm còn có khí sao sao nhanh như vậy thì không còn thở r ồ i nha tôn, hiểu nhạn lòng, tôn sư tỷ xin nén bi thương trương diệu thủ vẻ mặt nặng người nói đúng vậy a tôn sư tỷ cậu chết không thể phục sinh không cần thiết khóc làm hư thân thể lý đan tâm đồng dạng quyết nhủ ta đi đem trường thọ chôn tôn hiểu nhạn ôm yêu cầu thi thể thất hồn lạc p h é p rời đi vừa đi vừa rơi lệ đại hoa cầu trường thọ cái mũi chỗ một dọn một dọn chén thuốc chậm rãi ra bên ngoài trôi thử vân các nay mê hồn độc lại không chỉ là để người hôn mê lại còn năng lực lấy tính mạng người ta quan nhân thần thông q u ả n g đại ngươi nhất định phải mau cứu m ộ i m ộ i ta b ạ c h vân đình quỳ xuống trước mặt chu tử sơn nôn từ khẩn thiết nói d... chu tử sơn thở dài một hơi lộ ra mấy phần vẻ làm khó quan nhân nhưng có khó xử bản tọa cũng không thông thuật kỳ hoàng chu ỉ chỉ là chỉ có một thân kim đang cấp bằng pháp lực, có cấp thân pháp một kim m đang bằng ố sống n lệnh mội nguyên bản cũng cứu là mội b ấ tử lực. dự, có biện pháp. <cười> sắc thực có một cách. Nói như quan nhân hiện biện tại pháp. Hạt vậy Chu một sơn lộ ra vẻ m ặ t vẻ l à n g gì? c h u tử sơn chầm mặt không nói. b ạ c h v â nhìn đ ì n n h một chút chu tử sơn lại nhìn một chút mượn mượn của mình sau một hồi lâu nàng chủ động nói ra quan nhân hẳn là nói rất đúng đồng tâm ấn chu tử sơn m í mắt hơi run một chút run dày nương tử ta muốn vì n g ư y i điểm c á i tán chu tử sơn mặc dù nội tâm mừng thầm mặt ngoại lại là ung dung thản nhiên chỉ gặp hắn liên tục thở dài có vẻ mượn phần là khó đúng bạch vân đình suy đoán đồng đẳng với ngầm thừa nhận quan nhân sự cấp toàn quyền cứu người quan trọng đã như vậy kia vậy ngươi liền lên đi bạch vân đình cầu khẩn nói nương tử đã như vậy b à tọa cũng liền phá lệ ra tay một lần hy vọng ngọc nhi sau khi tỉnh lại chớ có trách ta chu tử sơn vẻ mặt đau lòng nói nương tử ngọc nhi lúc này đã hôn mê chính nàng căn bản kết thành đồng tâm ấn chỉ sợ cần nương tử ngươi phụ trợ cho kết ấn còn có k ế t hình pháp tư cũng cần nương tử động thủ làm chương năm trăm chúng ta là tại tu luyện chương năm trăm chúng ta là tại tu luyện bạch bảo sơn núi chỗ tôn hiểu nhạn hai vị đồng môn hảo hữu tại ở gần linh thú viên vị trí đảo một cái hố to sư tỷ hố đã đào xong rồi đem trường thọ an táng đi phùng băng vẻ mặt nặng nề nói sư tỷ nén bi t h ư ơ n g a một người đệ tử khác cũng nói đi giúp một chút tôn sư tỷ phùng băng nói phùng băng đi vào sau lưng tôn h i ể u nhạn vỗ bờ vai của nàng an ủi tâm tình của nàng một người đệ tử khác thì khép lại một tạm thời chế tắc giản dị một quan không tôn hiểu nhạn khàn cả giọng giống to lên tiếng để cho ta lại nhìn một chút trường thọ đi tôn hiểu nhạn kêu khóc nói hai tên đồng môn hảo hữu chỉ có thể thối lui sau một lát tôn h i ể u nhạn cuối cùng ổn định tốt tâm trạng phùng băng cùng một người đệ tử k h á c đem đại hoa cầu trường thọ một quan cùng nhau nhấc vào rồi trong hầm hai tên đồng môn hảo hữu bắt đầu che thổ tôn h i ể u nhạn ngã ngồi ở một bên nhìn che thổ dần dần lên cao đại hoa cầu trường thọ cùng nàng trung đụng từng màn lần nữa hiện hiện trong lòng ước chừng năm sáu năm trước tuổi trưng mạc chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tôn h i ể u nhạn cùng sư m ộ i phùng băng cùng đi linh thú viên chọn lựa ấu cầu đầu này vừa dứt sữa cho con ngay cả con mắt đều không có mở ra tôn hiệu nhạn dốc lòng chăm sóc cho hắn ăn tôn h i ể u nhạn cảm thấy mình cùng đầu này chó con vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra cho nên cho hắn đặt tên là trường thọ thực sự là không ngờ rằng tôn h i ể u nhạn nước mắt lại một lần nữa rớt xuống trước mặt nàng nấm mồ đã dựng đứng lên phùng băng lấy một tấm ván gỗ trên ván gỗ thư ái khuyển trường thọ chi mộ ngay tại phùng băng chuẩn bị đem bia mộ đứng lên thời điểm một cái như là con ngựa tuấn mỹ đại bạch cầu đến rồi kia đại bạch cầu không nói hai lời liền hướng phía mộ đất bao dừng lại loạt đảo vớt cho rất nhanh liền đào một cái hố đại bạch cầu đem trong hố một quan sách ra sau đó cầu cắn ra một cái giam giác một tiếng giản dị một quan bị phá、hủy. một cái màu lông hoàng bạch giao nhau hoa cầu bị đại bạch cầu theo một q u a n trong sách da ngậm tại rồi trong miệng sau đó đã run một cái đại hoa cầu trường thọ chót mũi rượt thủy lần nữa c h ả y ra không í t tráng bạch trung vệ tiền bối ba tên i bạch bảo đệ tử đợi ba sôi nổi đứng dậy chào trước mặt đầu này đại bạch cầu chính là bạch bảo tất cả loài chó huyết mạch đầu g ư ờ n một đầu nhị gia i đình phong yêu thú bạch trung vệ đem đời sau của mình hoa cầu trường thọ bỏ vào dưới chân đại bạch cầu quay đầu lẳng chờ nhìn đến rồi đến rồi đại ca ta đi đứng chậm một giọng dầu mỡ từ phía sau chuyển đến chính là một đầu mập tròn quay trốn hôi cứu tình hắn bạch trung vệ phân phò nói có ngay đại ca trồn hôi đại hoàng l u ô n miệng đáp ứng các người nếu không chức tránh một chút đại hoàng đúng người chung quanh nói hoàng tiên bối tại sao muốn tránh phùng băng nghi ngờ hỏi không tránh cũng được vậy ta coi như thi p h á t rồi trồn hôi đại hoàng vẫy đuôi một cái nhắm ngay trường thọ chính là một cái g i ắ m phốc phốc bạch trung vệ lông mày hơi n h í u tôn hiệu nhạn và ba tên đệ tử đ ợ i ba mặt tại chỗ thì tái rồi cái này thực sự quá tối trong giấc mộng đại hoa cầu trường thọ đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi nó bốn cái vớt chó điên của bãi động nó trong mộng chạy trốn nó muốn chạy trốn hôi thối khí độc khu vực lại phát hiện dù thế nào thì trốn không thoát thực sự là ngày càng thối không thể chịu đựng được hôi thối hoa cầu trường thọ đột nhiên nhảy dựng lên đầu góc mê mội đánh tới phụ thân của mình đại bạch cầu bạch trung vệ đưa tay chính là một m ó b ư ớ t ngẹn nào hoa cầu trường thọ kêu t h ả m một tiếng cơ cơ chìm vào hôn mê đầu cuối cùng triệt để vừa tỉnh lại trường thọ tôn hiểu nhạn kích động nào về phía dồi hoa cầu, cầu ô n vào trong lực bạch tiên bối trường thọ hắn làm sao lại như vậy khởi phùng băng chắp tay do hỏi hắn cũng chưa chết chỉ là bị dược thủy ngăn chặn khí quản đem dược thủy run sạch sẽ tự nhiên là có thể sống lại đại hoàng tiến g a i nhị g a i về sau xú t h í thần thông vừa v ậ n năng lực khắc chế mê hương chi độc một cái dám là có thể đem hắn tỉnh lại bạch trung vệ miệng nói tiếng người nói thì ra là thế phùng băng cùng một tên khác nữ đệ t ử chắp tay nói đa tạ bạch tiền bối luyện đan đường rượu thủ đàn tâm cả ngày sẽ chỉ chém gió ta hiện tại thì đi tìm bọn họ tính số sách không phải cởi xuống bọn hắn một lớp ra không thể tôn hiệu nhãn cắn răng nói gâu đại hoa c ầ trường thọ ở một bên chợ uy kêu một tiếng t ớ c chừng nửa canh giờ sau bạch bảo luyện đan đường gà bay chó chạy tôn hiểu nhạn mang theo chính mình đại hoa c h ó d ư ợ a được trương diệu thủ cùng lý đan tâm trên nhảy dưới tránh chấp pháp đường đường chủ trần kiếm nho sau khi đến mới đưa bọn hắn n g ă n lại hiểu rõ rồi tình huống về sau trần kiếm nho đ ạ i hỉ một bên nhường trường c h ấ n long hướng bảo chủ báo cáo cái tin tức tốt này bên kia thì phái người đi linh thú viên mời đại hoàng lên núi thử vân các bạch vân đình phòng ngủ bị thất nhật mê hồn hương mê đạo bạch ngọc nhi đột nhiên mở mắt ngọc nhi người đã tỉnh lại bạch vân đình ngồi ở bạch ngọc nhi bên cạnh vất ve mái tóc của nàng a tỷ bạch ngọc nhi mê man mở mắt. nàng hơi có vẻ mê man ngồi dậy ngọc nhi ngươi cảm giác thế nào bạch vân đình y ê n cần hỏi han a tỷ vì sao vì sao tu vi của ta tăng trưởng nhiều như vậy bạch ngọc nhi mở ra rồi tay v ẽ mặt kỳ quái hỏi bạch vân đình sắc mặt cứng đ ở nàng c h ầ m mặc một lát sau quyết định vùng một láo ngọc nhi tối hôm qua ngươi được phái ra ngoài tử sĩ đánh lén thân chúng mê hồn k ị h độc nguy cơ sớm tối ta cho ngươi ăn rồi một loại đ a n dược k i a lan dược không chỉ có thể trị độc hơn nữa còn năng lực tăng cao tu vi lan dược gì bạch ngọc nhi ngốc ngốc mà hỏi viên thuốc này mười phần chất quý ngươi m ạ hỏi nữa bạch vân đình ánh mắt có chút t cho tránh nhà a tỷ tối hôm qua ta gặp được ngươi cùng chu trưởng lão hình như bạch ngọc nhi đột nhiên có chút l ấ p bắp ngọc nhi ngươi nhìn lầm rồi chúng ta nhưng thật ra là tại tu luyện bạch vân đình vẻ mặt trịnh trọng nói thật là tại tu luyện bạch vân đình gật đầu a tỷ ta nghĩ thân thể hào kỳ quái bạch ngọc nhi hai chân lẫn nhau cọ sát luôn cảm giác mình thân thể có chút kỳ quái có thể ở đâu kỳ lạ lại nói không nên lời không có chuyện qua một đoạn thời gian liền tốt bạch vân đình quên hai tỷ mọi tâm tình rồi hồi lâu bạch vân đình mới v ị hành động bất tiện bạch ngọc nhi rời đi phòng ngủ vừa ra phòng ngủ liền có một tên thị nữ báo lại bảo chủ vừa mới chu khả phu trưởng lão cùng chấp pháp đường trương trấn long sư minh trò chuyện vài câu sau đó liền xưng chính mình có việc gấp có thể muốn mấy ngày nữa mới biết quay về hắn sau khi nói xong trực tiếp liền đi hình như rất gấp dáng vẻ thị nữ kỳ phải nói mang bản cung đi xem bạch vân đình đã lấy mội mội của mình đi hướng đại s ả n h tử vân c á t trong đại s ả n h trần kiếm nho đã mang theo đại hoàng đổi tới trấn long làm sao còn không có nhìn thấy bảo chủ sao ông trần bảo chủ tại trong phòng ngủ không cho phép có người quấy dày trương trấn long nói đúng vào lúc này bạch vân đình đỡ lấy mội mội của mình đi tới đại sảnh bạch bảo chủ trần kiếm nho liền ôm quyền vừa định nói chuyện liền gặp được bạch ngọc nhi nhất thời ngẩn ra mắt trần trân chủ có chuyện gì không bạch vân đình dò hỏi n g ạ c trần kiếm nho ha to miệng h ắ n cái này lao giang hồ lập tức không biết sao mở miệng vì vậy cho đệ tử một á n h mắt chỉ nghe trương trấn long nói ra bạch bảo chủ đại hoàng tiền bối thần thông có thể giải mê hồn kịch độc hoa cầu trường thọ đã được cứu tỉnh rồi、Ngày. các ngươi không phải nói con chó kia đã chết trường thọ chỉ là bị luyện đan đường hai cái học nghệ không tinh đệ tử chặn lại khí quản run sạch sẽ chén thuốc tự nhiên là sống lại nghe vậy bạch vân đình thân thể hơi run một chút run r u dày cuối cùng c h ỉ có thể cố gắng mỉm cười nói bạn cũng đã hiểu rồi n g ạ c ngọc nhi tất nhiên đã tỉnh rồi việc này như vậy coi như thôi đi ho、oh, oh, ho、oh, ho cường năm trăm linh một biến phế thành bảo chương năm trăm linh một biến phế thành bảo vượt sâu dưới lòng đất thương nữ thành thương nữ điện sinh tử đường hứa nguyện linh không ngờ rằng chính mình tấn cấp biến thành đại tế ti sau đó lần đầu tiên chủ trì sinh tử đồng tu cúng tế nghi thức lại là tỉ, tỉ của mình tại cùng tỷ tỷ trò chuyện một hồi ngày sau hướng nguyện linh mang theo tỷ tỷ hướng nguyện thần từ trong sinh điện đi ra mà đổi thành một bên một tên tam giai nữ quỷ tỷ mỹ truyền thụ lý tú miêu nhân tâm đạo quỷ tù bộ phận công pháp làm lý tú miêu xác nhận mình đã nắm giữ sau đó đầu này tam giai nữ quỷ vừa rồi mang theo lý tú miêu từ trong tử điện đi ra sinh tử đường đại điện bên trong quỷ vương tô đồng lơ lửng giữa không trung trên người quỷ khí âm trầm muôn hình vạn trạng chẳng qua nàng u linh pháp thân thể lại như là thực thể giống như quỷ vương đại nhân hướng nguyện thần cùng lý tú miêu đồng thời hướng về quỷ vương tô đồng hành lễ quỷ vương tô đồng nhìn hai người vẻ mặt thỏa mãn gật đầu sau đó mỉm cười nói thương nữ đại nhân không có thiên kiến bẻ phái hai người các ngươi mặc dù là cổ mộ nhất mạch nhưng mà thương nữ đại nhân thì đặc mệnh bản tọa cần phải dốc túi tương thụ không được có mảy may tàn h g tư hai người các ngươi về sau về mặt tu luyện nếu có cái gì nghi nan nhưng đến nhân dục đường tới tìm bản tọa đa tạ quỷ vương đại nhân h ư ớ nguyện n g thần cùng lý tú miêu đồng thời chắp tay nói tốt, bản tọa hiện tại sẽ vì các ngươi ngưng luyện thế phủ giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành sinh tử đồng tu đa tạ quỷ vương đại nhân ủy vương tô đồng d ố ra hai con thịt đô đô tay nhỏ ở trong hư không nhẹ nhàng xoa bóc nhìn một đạo u xanh quang mang tại lòng bàn tay Chậm dãi d i ễ ngoài hóa n h một đ kỳ dị phòng khách một thân màu đen tơ lụa hướng nguyện linh vẻ mặt mỉm cười cùng đợi hai người từ h hai người cùng nhau xuất hiện, hứa nguyện ninh chúc ấ xuất y nguyện người tiến lên một bức vẻ mặt mỉm cười nói cùng lên bức một mặt mỉm m vẻ ra, nay g h i sinh đại vị kết thành sinh tử đồng tu, cùng tham khảo thành tử tu, tham Từ đồng cùng n đạo. a về sau tỷ tỷ có thể thông qua tú miêu mội mội hấp thụ huyền âm linh khí lại nối tiếp tiến liên duyên mà tú miêu mội mội thì có thể thông qua tỷ tỷ thân thể cảm giác người sống tất cả ngọt đ ù i tay đắng sướng vui giận bờn nhân tâm đạo pháp liền có thể đột nhiên tăng mạnh m ộ i m ộ i lần này đã tạ ngươi rồi hứa nguyện thần vẻ mặt cảm kích nói tỷ tỷ ngươi nói cái gì lời nói bây giờ ngươi và cổ mộ nhất mạch có nguyện mạc tiền bối bảo vệ tương lai tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh hứa nguyện linh vẻ mặt hâm mộ nói sư tôn ta bây giờ ở nơi nào lý tú miêu đột nhiên hỏi nguyệt mạc tiền bối dường như gặp mặt thương nữ đi sư tôn đi gặp thương nữ làm cái gì lý tú miêu nhữ mày mà hỏi hẳn là muốn luyện chế một kiện quỷ đạo pháp bảo đi nàng hỏi ta rất nhiều phương diện này chuyện hướng nguyện ninh hồi đáp thương nữ điện vẫn tâm đường nguyệt mạc hướng về thương nữ nửa quỷ hành lễ nguyệt mạc cô đ ư ơ n g người ta cùng thuộc vương cảnh không cần đa lễ như vậy một thân áo tơ trắng dung mạo dịu d à n g thương nữ mỉm cười nói văn bối kính ngưỡng thương nữ đ i ệ n dưới nguyên nhân có hai thứ nhất thương nữ điện hạ sáng lập nhân tâm đạo pháp mở một phái tiền lệ chính là một đời quỷ đạo công sư nhân tâm đạo pháp thần diệu khó l ư ợ n g văn bối cũng tại phòng đoán tu luyện thứ hai thương nữ điện hạ trạch tâm nhân hậu sáng lập thương nữ thành thu nhận phạm nhân b á c h tính l ạ c phách tu sĩ chủ trương nhân quỷ hài hòa ở chung bình đẳng mà đối đãi phẩm hạnh cao khiết càng là hơn khiến người khâm phục k í n h ngưỡng n g u y ệ t mạc âm b a n g hữu lực mỗi một câu nói đều là phát ra từ phế phủ nguyện mạc cô nương ngươi thực sự quá k h e rồi ngươi cố ý tìm ta cần làm chuyện gì dám hỏi thương nữ địa dưới làm sao đột phá quỷ vương cảnh? n g u y ệ t mạc chắp tay do hỏi thương nữ cười nhạt một tiếng lộ ra quả là thế t h ầ n sắc n g u y ệ t mạc cô lương chúng ta thi quỷ muốn thành đạo tất nhiên bị phương này thiên địa bất d u n g lôi kiếp vi lực to lớn tuyệt không phải bình thường cho dù bản cung thì không có chút nào vượt qua có thể thương nữ ánh mắt ung dung nói thương nữ điện dưới nếu là chúng ta thi quỷ tu luyện nhân tâm đạo công pháp để cho mình càng lúc càng giống một người như vậy phương thiên địa này sẽ hay không dung nạp chúng ta từ đó giảm xuống thiên kiếp vi lực nguyện mạc thành tâm thỉnh giáo không thể thương nữ quả quyết nói chẳng qua tiếp lấy thương nữ lại ý vị thầm trường bổ sùng một câu thương r n g nữ điện dưới ngài có suy nghĩ hay không qua dùng pháp khí ngăn cản thiên lôi bản cung có tế luyện ngàn năm quỷ đạo pháp bảo sao lại cần pháp khí t h ự c không giam dâu dếm văn đối mới vào quỷ v ư ơ n g cảnh chưa có quỷ đạo pháp bảo không biết thương nữ điện hạ có thể hay không chỉ điểm sai lầm nguyệt mạc mở miệng năn nỉ nói nguyệt mạc cô nương ngươi vừa là thi tu thân thể chính là mạnh nhất pháp bảo sao lại cần mượn tay người khác ngoại vật lại luyện pháp bảo gì hà không vẽ vời thêm chuyện nghe vậy nguyệt mạc trầm mặc một lát thế là theo trong túi chữ vật lấy ra lòng bị chế tác tị lôi pháp ý, ý thương nữ điện dưới vật này tên là tị lôi pháp y rỉa tuy là pháp khí cấp nhưng lại có thể tránh xét điện điện hạ nếu là mặc vật này đứng mặt đất phía trên liền có thể đem lôi đ ỉ n h chi lực đạo xuống dưới đất cứ như vậy điện hạ ngài thừa nhận lôi điện làm hại liền sẽ hạ thấp chưa tới một thành chỉ cần điện hạ để ý vật này vãn bối vui lòng hai tay phụng bên trên nguyễn mạc cao giọng nói thâm viên ma long chi ra chế tác pháp y rỉa không sai u y anh lôi k i ế p uy lực không kém gì hóa thần t h i ê n k i ế p t a m gia yêu thú chế tác pháp y r ỉ tựa như cùng giấy vật không thể nào phát huy bất cứ tác dụng gì thương nữ lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa đúng cỗ này pháp ý r ỉ cũng không xem trọng thương nữ điện dưới này tị lôi pháp y thật ì t h sự tạo tác dụng cũng không phải ma lòng chi ra mà là này hai bên kim trúc cấu kiện điện hạ nếu không tin n g u y ệ t mạc có thể biểu thị một phen n g u y ệ t mạc ra sức trào hàng n h ì n nghe vậy thương nữ trầm m ặ t lại n g u y ệ t mạc ngay lập tức thi triển ra ngự vật thuật đem tị lôi pháp y để mỗi cái bộ kiện lắp ráp lên sau đó n g u y ệ t mạc theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm chu vân lôi luyện chế tử tiêu lôi hòa phủ không nói hai lời liền hướng phía màu đen khôi giáp đỉnh đầu đập tới một đạo đô nốt rung động từ sắc lôi điện bị tị lôi pháp y gì trên mũ giáp kim trúc châm dài thu hút sấm xét màu tím dọc theo pháp y t hai ì h bên chạy đến mặt đất đem mặt đất t i ê u đến một đoàn cháy đen thấy một màn này thương nữ hơi trầm mặc chỉ chốc lát mới nói vật này có lẽ có ít tác dụng chẳng qua tác dụng có thể cũng không lớn nếu là thương nữ điện hạ cảm thấy cần văn bối nguyện đem vật này hai tay p h ụ lên n g u y ệ t mạc vẻ mặt thành k h ẩ n nói n g u y ệ t mạc cô nương ngươi có lỏng vật này ngươi thì lưu lại đi thương nữ cười nhạt một tiếng rốt cục nhận món bảo vật này đa tạ thương nữ điện d ư nguyện mạc tặng lễ thành công khuôn mặt vui vẻ nói b thương, thân thân thương nữ điện dưới ta nghe nói ngươi có một loại đặc thù phương pháp luyện khí có thể đem vẫn lạc tu sĩ bản mệnh pháp bảo luyện chế thành quỹ đạo pháp bảo không sai thương nữ gật đầu thừa nhận nguyện mạc tay vừa lộn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái kim kiếm một cái kim cương hàng mã sử kim kiếm là kim đan chân nhân thiên nhân xuyên bản mệnh pháp bảo kim cương hàng ma sử là đại mạc man tăng bản m ệ n h pháp bảo vạn bối cả gan khẩn cầu thương nữ điện hạ tướng hai món bảo vật này dung luyện rèn đúc thành một kiện quỷ đạo pháp bảo thương nữ trước đem pháp bảo kim kiếm cầm trong tay ước lượng sau đó liền đem n ó phóng tiếp lấy nàng vẻ mặt ngừng trọng sờ về phía rồi kim cương hàng ma sử chương 502, m a kiếm tự thành chương 502, m a kiếm tự thành kim cương hàng ma sử rơi vào đến rồi thương nữ trong tay mới đầu như vật c h ế t không có có bất kỳ biến hóa nào chẳng qua theo thương nữ u minh pháp lực r ư ớ vào kim cương hàng ma sử hiện lên rồi một vòng phật quang nay phật quang uy lực cực lớn có thể trong nháy mắt giết chết tam gia i ư u hồn chẳng qua đối với quỷ vương kính quỷ tu mà nói lại không tạo được bất cứ thương tổn gì một vòng một vòng phật quang theo kim cương hàng ma s ử trên phát ra rồi thương nữ cảm thụ phật quang thậm chí lộ ra một vòng mỉm cười sau một hồi lâu thương nữ đem kim cương hàng ma chỗ phóng vẻ mặt mỉm cười nói với n g u y ệ t mạc n g u y ệ t mạc cô lương đây là hai kiện khác nhau pháp bảo năng lực tan đến cùng nhau sao n g u y ệ t mạc hỏi giò ngươi thật đúng là tham a thương nữ giận trách nguyện mạc n ư ợ n g ngùng cười cười thương nữ cùng xích khôi thi vương mặc dù cùng là quỷ vương cảnh hậu kỳ đỉnh núi nhưng là hai thái cực một tự ái một bạo ngược n g u y ệ t mạc hoàn toàn không cần lo lắng thương nữ sẽ đem mình sẽ thành vỡ nát căn này thiết truy mặc dù sử dụng hàng ma chấn ma vật liệu nhưng trên đó lại lây dính vô số máu tươi kỳ thực sớm đạ o à n khí quấn thân lệ khí sâu nặng chỉ cần hơi điểm hóa căn này thiết truy trên những kêu bản cung không biết kỳ danh hàng ma vật liệu rồi sẽ vật cực tất phản một cách tự nhiên biến thành một kiện khó có thể tưởng tượng từ tà trí á c vật thương nữ suy tư một lát sau nói vậy có phải uy lực vô tận nguyện ma khuôn mặt vui vẻ mà hỏi quả thực uy lực vô tận chẳng qua ngươi không chế ở sao thương nữ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi một kiện cực tà cực các quỷ đạo pháp bảo có thể biết ảnh hưởng ngươi thậm chí thậm chí đem ngươi mê hoặc biến thành một khí nô vật này đúng ngươi mà nói hại lớn hơn lợi tha thứ bản cung không thể giúp ngươi thương nữ thái độ kiên quyết đem đại mạc man tăng kim cương hàn g mà s ử trả lại cho nguyện mạc bản cung đem cái này kim kiếm luyện chế thành một cái quỷ đạo pháp bảo phi kiếm đi thương nữ nhắc lên kim kiếm liền muốn thi triển đại pháp lực đem luyện hóa biến thành quỷ đạo pháp bảo chờ một chút nguyện mạc kêu dừng rồi thương nữ thương nữ nói được kỳ thực rất có đạo lý cái này được nhìn thiên nhân xuyên pháp bảo phi kiếm cho dù đem nó chuyển hóa thành qu thương nữ địa dưới ngài có chỗ không biết văn bối hồn phách đ ặ gì ị hẳn là sẽ không sợ khí linh mê hoặc nguyệt mạc không dám nói chính mình là chu tử sơn điểm hồn đoạt xá mà đến chỉ có thể nói thắt chính mình hồn phách đặc dị rốt cuộc trong mắt thương nữ nhân quỷ bình đẳng nàng tất nhiên đối với mình đoạt xá luyện thi hồn phách sự tình căm thủ đến tận xương thủy phân thân nguyệt mạc có thể nói là bị chu tử sơn bản thể nắm giữ gắt gao thứ nhất thần hồn là chu tử sơn điểm hồn đây là một tầng khống chế thứ hai nguyện mạc thân thể bị chu tử sơn khế phù nô dịch đây là tầng thứ hai không chế chu tử sơn không tin kia khí linh còn có thể lật được tiên thậm chí có thể nói nguyện mạc thân mình liền không có ý thức tự chủ kia khí linh cho dù là t à áp năng lực mẹ hoặc vậy cũng đúng đàn gậy hai châu chu tử sơn càng nghĩ càng thấy được h ắ t hóa kim cương h à n g mà sự thích hợp nhất chính mình thương nữ l ặ n g lặng nhìn nguyện mạc thấy hắn thanh khẩn không giống giả mạo thế là thở dài một hơi nghiêm sát mà nói thôi được đã ngơi khăng khăng như thế bản cung liền theo ngơi ý và n h thương nữ như thác nước thanh ti không gió mà bay ú xanh hòa diễm tại kim kiếm phía trên cháy tại kiểu ưu quỷ hỏa nung khô phía dưới thiên nhân xuyên pháp bảo kim kiếm vậy mà bắt đầu biến mềm thẳng tắp thân kiếm có hơi ối lượng một cách tự nhiên gục xuống người đem căn này thiết trụy cắm trên mặt đất thương nữ hướng phía nguyệt mạc phân phó nói nguyệt mạc nhặt lên đặt tại trên đất kim cương hàng ma sử đem nó hung hăng cắm trên mặt đất thương nữ con n g ó n đúng ra kết thúc một đài một đạo đậu tầm lớn nhỏ hắc khí rơi vào đến rồi hàng ma sử bên trên ông kim cương hàng ma sử phát ra một hồi tiếng dung một cỗ lệ khí phóng lên tận trời kim cương hàng ma sử là đại mạc man tăng bản bệnh pháp bảo mà man tăng bản thân sắt tính cực nặng tung ho Hán theo mệnh Pháp chém nhưng nương món này bản giết tựa tu qua bảo vô số sĩ, không bị c é m món ma m giết bằng sáng trùng Thương khi liền thiên cái chết tu trước tạo phát Phật sĩ ra chỉ kích khí, khí. bảo này nữ vẹn vẹn này lệ là Pháp bảo n u y ê thiên n bản tồn Trung sớm đã tại lệ lệ khí. khí chỉ í phía n muốn nhắm người muốn nhưng thương nữ ngang ngược khốn Không h Pháp h một góc. ướt, lại tại dưới đạo c bị ở như thế thương nữ sức mạnh cường hãn thậm chí áp chế được cái này t à i ác pháp bảo không cách nào rút ra mặt đất kim cương hàng ma s ử trôi nơi cuối nguyên bản có tứ phía dùng lưu ly tinh kim chế tạo nộ mục kim cương t ư ợ n g phật giờ này khắp này này tứ phía dáng vẻ trang nghiêm tượng phật mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ hung man tàn nhẫn khuôn mặt đen nhánh như là bốn cùng hung cực các quỷ vương n à y bốn đầu quỷ vương sinh trưởng ra sắc bén răng nanh phát ra kkk nhai âm thanh đáng tiếc lại cái gì đều không có nhai đến thương nữ chầm chầm thăng lên giữa không trung nàng nắm trong tay pháp bảo kim kiếm đã bị nàng dùng cựu u quỷ hòa đốt thành rồi một cái mềm mị sợi cựu hữu quỷ hòa thối lui thương nữ đem một thanh này đốt mềm nhún pháp bảo kim kiếm tranh đoán ướt rất khói kiếm nhọn chỗ màu vàng kim kim thiết liền bị này bốn đầu quỷ vương thôn vệ t r ố n g không bốn đầu quỷ vương chưa hết thòng thèm còn muốn ăn đến nhiều hơn nữa kim kiếm kim thiết rốt cuộc cũng đúng thế thật một kiện pháp bảo với lại bị thương nữ dùng cựu h u quỷ hóa đốt mềm đún tức đại b ổ lại dễ tiêu hóa kim cương hàng ma sử dung nhẹ nhẹ muốn bay lên thôn vệ pháp bảo kim kiếm nhưng lại bị thương nữ pháp lực ngăn chặn cắm trên mặt đất gắt gao không thể động đậy kết quả là này kim cương hàng kim ma s cao lớn lên sau đó trôi nơi cuối bốn đầu quỷ vương có thể ăn vào nhiều hơn nữa p h á p bảo kim thiết thương nữ vì đốt mềm p h á p bảo kim kiếm hấp dẫn kim cương hàng ma sử thì càng kéo càng dài nay phương pháp luyện khí quả nhiên đ ộ c nói lại là nhường p h á p bảo chính mình sinh trưởng kim cương hàng ma sử trôi nơi cuối tứ phía quỷ vương rất nhanh liền đem thiên nhân xuyên p h á p bảo kim kiếm chia ăn hầu như không còn hàng ma sử cái rụi bộ phận biến mỏng dài ra đã tạo thành một cái quỷ khí trùng thiên sừng sức ma kiếm mẹ nó còn may là cái rụi bộ phận biến hẹp dài ra nếu là chỗ tay cầm dài ra vậy liền thành một cây ma thương chẳng qua thương nữ nếu là vì pháp bảo kim kiếm làm thức ăn bởi vì cái gọi là ăn cái gì trường cái gì kim cương hàng ma sử hát hóa sau đó nuốt pháp bảo kim kiếm diện hóa thành một thanh ma kiếm cũng hợp tình hợp lý tạch tạch tạch tạch bốn đầu ác quỷ nuốt trừng dòng dã một thanh pháp bảo kim kiếm sau đó vẫn như c ũ còn miệng mở rộng yêu cầu thương nữ n h u mày quay đầu hỏi hướng nguyệt mạc tựa hồ có chút chưa hết phòng thèm còn nữa sao còn có nguyệt mạc vô chữ v ậ t đại lấy ra một viên đèn xì kim thiết chính là từ ma hỏa tổ sư hùng nguyên biu trên tay làm tới địa hỏa n g o n kim địa hỏa n g o n kim mặc dù không phải pháp bảo nhưng là luyện chế thương nữ đem địa hỏa ngoan kim thu hút trong tay lần nữa thả ra kiểu h u quỷ hỏa tại kiểu h u quỷ hỏa cắt kim loại phía dưới một giọt một giọt nước thép nước đã rơi vào quỷ vương trong miệng t ừ phía quỷ vương tham lam thôn vệ nhìn thanh kiếm ma này khí tức thì ngày càng b ằ n h t r ư ớ n g làm t ừ phía quỷ vương nuốt lấy địa hỏa ngoan kim về sau t ừ phía quỷ vương cuối cùng ăn no rồi bọn hắn mở ra miệng rộng màu đen khói đặc từ trong miệng phước l u n ra nguyệt mạc t ị thức đã mở cái mũi của nàng kéo ra ngửi thấy một cỗ nồng đậm dị sát vị kim cương hàng ma sử ăn nhiều như vậy nhiệt độ cao tan sát ma kiếm thân kiế Chu c h tà kiếm, ư ơ n g c h u tà kiếm. n g u y ệ t mạc cô nương kiếm này sắp đ ú n g vào nước lạnh nếu là ngươi khăng khăng muốn rèn đúc thanh ma kiếm này không bằng ngươi cho nó lấy cái tên đi có thể gọi chu tà n g u y ệ t mạc dò hỏi đây là một cái cùng hung cực các tri tà ma kiếm ngươi quản nó gọi chu tà thương nữ kinh ngạc hỏi kiếm chỉ là công cụ văn bối cầm chi chỉ dùng đến chu tà di ệ t á c vì sao không thể để cho chu tà n g u y ệ t mạc nói nói rất hay vậy cái này thanh kiếm thì gọi chu tà kiếm thương nữ chỉ kiếm một chút u xanh cựu u quỷ họa như là thác nước đổ vào nhìn trôi này phát vào cự kiếm quỷ họa rút đi theo p b nhân tâm đạo bí pháp vận chuyển chu tà kiếm trên thân kiếm lại xuất hiện không hiểu ra sao hỏa văn hỏa văn tại trên thân kiếm như là tinh hỏa liệu nguyên giống như khuếch tán đây là chu tà kiếm do trong đến bên ngoài sinh ra ngọn lửa vô hình hỏa diễm triệt để lướt qua thân kiếm chu tà kiếm giống như triệt để đổi mới rồi giống như tràn g ngập kim trúc cảm nhận trên thân kiếm khắc ấn rồi hai cái cổ sơ chữ lớn chính là chu tả hai chữ trôi kiếm là đen nhánh lưu ly trôi nơi c u ố i tứ phía quỷ vương hung thần ác sát nhúng vào nước lạnh sau đó chu tả kiếm ngập trời ma khí lại hoàn toàn nội liễm giống như một thanh phổ thông đến cực điểm trường kiếm nhìn một thanh này tạo hình xưa cũ sừng sững trường kiếm n g u y ệ t mạc liếm miệng một cái nàng rỗi ra ngón tay nhọn sắp đụng chạm đến chỗi u kiếm chờ một chút thương nữ mở miệng ngăn cản này ma kiếm chi tà trí ác tuyệt không phải bình thường ngươi chỉ sợ không cách nào đem luyện hóa còn xin thương nữ điện hạ giút ta một chút sức lực. Nguyệt không bản cung sẽ không giúp ngươi này là khảo nghiệm đối với ngươi nếu ngươi không cách nào bằng vào lực lượng của mình luyện hóa thanh kiếm ma này tương lai thì nhất định sẽ bị này ma kiếm nắm trong tay biến thành kiếm nô ngươi ngay tại bản cung trước mặt luyện hóa thanh kiếm ma này nếu ngươi năng lực bằng vào lực lượng của mình đem luyện hóa thanh kiếm ma này ngươi đều có thể mang đi nếu là ngươi không thể luyện hóa kiếm này bản cung sẽ ra tay bảo vệ tính mạng của ngươi cùng một thân tu vi nhưng này một thanh trí tà trí ác ma kiếm nhưng ngươi không thể mang đi thương nữ vẻ mặt trịnh trọng nói nguyện mạc nhìn về phía chu tà kiếm suy tư sau một lát nói ra vậy ta thử một chút ngươi chỉ có một lần cơ hội thương nữ thần sắc nghiêm túc không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không cho n g u y ệ t mạc cơ hội thứ hai n g u y ệ t mạc vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía chu tà kiếm lần nữa vươn tay đụng chạm đến rồi chu tà kiếm chua kiếm c h ô i này vì kim đan hậu kỳ pháp bảo là phôi luyện chế trí tà ma kiếm dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng n g u y ệ t mạc ánh mắt lấp liệt nàng dứt khoát một nắm chắc ma kiếm chua kiếm đúng vào lúc này tứ phía quỷ vương quỷ nhãn đồng thời sáng lên nguyện mạc trong ánh mắt thì hiện lên một đạo hồng quang nàng cả người một lảo đạo trên mặt lệ khí mọc thành bụi một cỗ hoàn toàn đánh mất lý trí bạo ngược chi khí, theo Nguyệt thương nữ khẽ cho mày nguyệt mạc không cách nào chống cự chu tà kiếm ngập trời ma khí nguyên bản ngay tại nàng trong dự liệu chỉ là nàng không nghĩ tới nguyệt mạc sẽ bị bại nhanh như vậy đơn giản chính là thất bại thẳng hại chu tà kiếm ma khí xông vào nguyệt mạc thể nội một đường bẻ gây nghiền nát thuận buồng xôi gió nguyệt mạc thân thể điền cùng rung r ậ y trên người lệ khí thì càng ngày càng nặng nay căn bản cũng không phải là nguyệt mạc tại luyện hóa chu tà kiếm mà là chu tà kiếm tại luyện hóa nguyệt mạc cái kia xuất thủ lại không ra tay cái này gọi nguyệt mạc van bối rồi sẽ đánh mất bản thân ý thức biến thành chu tà kiếm kiếm nô đột nhiên n g u y ệ t mạc há miệng một ngụm tụ huyết phun tại rồi ma kiếm trên thân kiếm n g u y ệ t mạc mặc dù là thi vương nhưng ở nhân thân biến trạng thái lại là có máu có thịt không giống với l y tú miêu trên người tinh huyết bắt nguồn từ chu tử sơn hàng tỷ tử tôn n g u y ệ t mạc huyết nhục tinh khí thì lại đến từ tại huyết hà châu hải cốt huyết hà châu đồng dạng cũng là trí tà vật m à huyết độc vì vô thanh vô tức ô h ế pháp lực chứ s ư n g luận c h u y ê n nhiễm tính ô nhiễm tính so với chu tà kiếm ma khí đó là chỉ có hơn chứ không kém thương nữ nhữ mày nàng thì cảm nhận được này một ngụm tụ huyết cực không đơn giản nàng thậm chí cảm nhận được hơi thở của huyết ma công ông chu tà kiếm thân kiếm khe dun ma kiếm ma khí căn bản là không có cách hữu hiệu loại trừ huyết động tuy tiện đánh vào nguyệt mạc thể nội ma khí muốn trở về kiếm thể loại trừ huyết động cẩn thủ bản thể nhưng mà nguyệt mạc lại không có ý định nhường ma khí rời khỏi chính mình ẩm dương đồng tâm thiên địa nhất thể nguyệt mạc tay kết pháp quyết thi triển ra đồng tâm ấn đồng tâm ấn cũng không phải là chỉ có thể dùng cho âm dương song tu tăng trưởng tu vi phàm là n g ư ơ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ơ i cũng năng lực thi triển đồng tâm ấn lúc này chu tà kiếm kiếm thể nội có n g u y ệ t mạc pháp lực n g u y ệ t mạc thể nội có chu tà kiếm ma khí vừa vặn phù hợp thi triển đồng tâm ấn điều kiện đồng tâm ấn vừa ra n g u y ệ t mạc cùng chu tà kiếm bỗng nhiên tạo thành âm dương cộng sinh trình thể vì được thiên thủ pháp chu tử sơn đúng âm dương đại đạo đã hiểu đã đạt đến một cực kỳ cao cấp độ tự nhiên có thể làm ra như vậy làm việc chu tà kiếm huyết khí lợi l nguyện mạc ma khí xứng xứng huyết khí ma khí lưu truyền không chừng như là âm dương song ngư ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi theo đồng tâm ấn vận chuyển n g u y ệ t mạc vặn vẹo gương mặt dần dần nhẹ nhàng trên người nàng ngập trời lệ khí dần dần thu lại chu tà kiếm càng là hơn nhiễm lên rồi một tầng màu máu như là một thanh ám kim chi kiếm n g u y ệ t mạc tâm niệm kẽ h động từ tà từ á c quỷ đạo pháp bảo chu tà kiếm quay tròn xoay tròn hóa thành lớn chừng mật cái chui vào n g u y ệ t mạc cái chán thức hải thiên chỉ sơn thiên chỉ cung lẽ nào có lý đó quả nhiên là lẽ nào có lý đó lăng ra thay mặt tộc trưởng lăng trác duyệt đem trên tay chén xứ trực tiếp ném tới dồi mặt đất nệ đến đầy đất nở、hoa. phó trưởng sinh tiết tư thân làm ám đường đường chủ không sung phong đi đầu là làm gương mẫu ngược lại ngàn dặm ngự kiếm bức bách ta lang ra nhi lang lên núi chịu chết quả nhiên là lẽ nào có lý đó lăng chính phong ngươi nói nên xử trí như thế nào phó trưởng sinh này tư lăng chắc duyệt vẻ mặt nổi g i ậ n tuân n g h e đạo lăng chính phong tỉ mỉ xem hết rồi ám đường tình báo thở dài một hơi nói ra lập tức nhường giao quan các truyền tin văn nhường ám đường con cháu tiếp tục tiến phục tại bạch bảo án binh bất động thích đáng ẩn tặng ngoài ra để cho đại sư tào tương thụy mau trong chế tạo một cái t ự c phẩm phi kiếm g a o cho phó trưởng sinh ngươi chính là như vậy xử trí cái đó họ khác người lăng chác duyệt vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi phó trường sinh mặc dù là họ khác nhưng xác thực vì ta lăng ra phục vụ liền không thể lạnh lòng hắn hắn điểm hồn ngự kiếm bức bách ta lăng ra con cháu trên bạch bảo chịu chết lăng chác duyệt cắn răng nói không phải hắn bức bách là ngươi thay mặt t ộ c trưởng việc này là ngươi ra lệnh lăng chính phong nghiêm s ắ c mặt nói nghe vậy lăng chác duyệt ánh mắt có chút trốn tránh chuyện này thật là hắn làm sai hắn hướng phó trường sinh phát t h á o chẳng qua là một loại trốn tránh trách nhiệm cách làm cái này đạo mệnh lệnh này ngươi thì đồng ý lăng chắc duyệt ánh mắt lấp l o à nói không sai lao phu thì quả thực đồng ý nếu là không bạch bảo hộ sơn đại trận chưa thành cơ hội thử một chút quả thực có chút không cam tâm hiện tại đã thử qua bạch bảo thực lực cường hãn chúng ta hay là cẩn thận tốt hơn không thể để cho lang gia trung dũng con cháu hy sinh vô ích vậy bây giờ cái gì cũng không thể làm sao lang chắc duyệt vẻ mặt đ ổ i phê nói không sai hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là cẩn thủ sân môn tăng cao tu vi lấy tính chế động chậm đợi thời cơ lang chính phong vẻ mặt cay độc nói đúng vào lúc này giao quan g cấp một tên đệ tử báo lại tên này địa chỉ vừa báo quyền cao giọng nói ra khởi bẩm gia chủ chính phong trường lão khu đông ám đường truyền đến tin tức mới hỏa loan điện thạch tuấn nhạc c h â n nhân gọi hàng nhường bạch bảo giao ra bọn hắn nuôi dưỡng chấn sơn linh thú bằng không san bằng bạch bảo ha ha ha ha c h u y ể n cơ này không liền đến sao lăng chính phong vô đ u ổ i cười ha ha ngươi không phải nói không thể mời hỏa loan điện trung nhân can thiệp việc này lăng chắc duyệt không giải thích được nói kia thạch tuấn nhạc cũng không phải ta mời là chính hắn nghe nói vĩnh châu có lôi k i ế p yêu thú chính mình nghĩ đến giết yêu lấy đan cùng ta thiên chỉ sơn lăng già có liên can gì lăng chính phong khoát tay nói chương năm trăm linh bốn khiêu khích thử vân sơn bạch bảo hơn mười người trận pháp đường đệ tử đại ba đột a n g b ọ nhiên g trong động cây c ữ a trị trật cơ. Ước trừng ngày bày ề liền n phận trận cơ tại chu sơn cần nó trận lần nữa động, cũng không ngoại ban Bạch Bảo bộ bao Bạch Bảo tại đại lại có cơ chu chỉ chữa có lúc tục lúc thời phá hủy, phủ thể khởi phái thừa đó một đem tam độ tử trị, tiếp tử kiếp dịp lôi giai sợ đệ đ m đ á h nhiên, lén. Đột nhiên, một tên thân hình cao lớn dâu quay nón tu sĩ từ trên trời giang xuống hắn không nói hai lời trực tiếp ra tay một cái giống như núi nhỏ cự thạch phi kiếm đột n g ộ t từ trên trời giang xuống một tiếng ẩm vang đất dung núi chuyển hơn mười người đang chữa trị trận cơ đệ tử đợi ba bị một kiếm tiêu diệt mấy tên cách khá xa đệ tử đợi ba cũng bị tác động đến trọng thương ngã xuống đất kêu rên không thôi trong lúc nhất thời chân cụt tay đứt vô số bạch bảo chi đ ỉ n h máu thịt bé bét toa dâu quai nón tu sĩ lại một lần nữa kết động kiếm quyết phi kiếm màu vàng đất ở giữa không t r ú n g quay tròn một xoay quanh lại một lần nữa bành trướng bia lớn lần này cự thạch phi kiếm mục tiêu nhắm thẳng vào bạch bảo trung s u nơi tử vân các đúng vào lúc này hai thanh g à y đặc xương lạnh phi kiếm từ trong tử vân các bay ra vòng qua chậm rãi cự thạch phi kiếm vì tốc độ cực nhanh đâm về phía dâu dâu quai nón tu sĩ ánh mắt l ấ m liệt một mặt thổ hoàng sắc t â m chắn tự động hiện hiện ầm ầm ầm ầm hai tiếng nổ mạnh sau đó v ũ băng bay tán loạn liêu nha phi kiếm không hề có xuyên thủng t â m chắn nhưng mà này hai thanh liêu nha phi kiếm cũng không có ý định cứ thế từ bỏ hai thanh phi kiếm linh hoạt vô cùng tại dâu quai nón tu sĩ sau lưng lượn l ờ lại một lần nữa tìm cơ hội công kích ầm ầm ầm ầm tiếng nổ bên t a i không dứt thổ hoàng sắc cự kiếm vẫn như cũ chém vỡ rồi tử vân các chẳng qua vì dâu quai nón tu sĩ phân tâm hàn cố uy lực này to lớn một kích chỉ là phá hủy tử vân các nhà này kiến trúc. nhưng không có làm bị thương tử vân các bên trong đám người bị liêu nha phi kiếm dừng lại mưa to gió lớn loạn đánh cho về sau dâu quay nón tu sĩ bất đắc di thu hồi cự kiếm hóa thành một đạo đội quang rời đi một đạo rộng lớn thổ hoàng sắc đội quang ngang qua chân trời này rõ ràng là một tên kim đan chân nhân một đạo thanh â m hùng hồn lượn lờ truyền đến bản tọa hỏa loan điện thạch tốn nhạc giao ra các ngươi bạch bảo trấn sơn linh thú Và n g không các ngươi bạch bảo đừng hòng bố trí hộ sơn đại trận cái này bạch bảo như vậy diện môn đi ha, ha ha ha làm tiếng c ù n tiếu sau khi chấm dứt thử vân các phế tích trong người mặc màu trắng võ phục chu tử sơn đem đ ẻ ở trên người xà nhà xốc lên phủi bụi trên người một cái sau đó đưa tay theo dưới thân kéo một nữ tử nàng này chính là bạch vân đ ỉ n h những người khác còn sống sót ta đi đem bọn hắn cứu ra chu tử sơn sau khi nói xong liền tại phế tích trong di chuyển hòn đá g ạ y h ngói sau một lát chu tử sơn liền mười phần tinh chuẩn cứu ra rồi hơn mười người thị nữ những thứ này thị nữ đều không ngoại lệ cũng bị thương có hai tên thị nữ bị trọng thương chẳng qua lại bị chu tử sơn dùng chị rũ thuật cứu sống đột một xuất hiện di chuyển thị g i t n ờ i đây coi là cái gì kim đan tu sĩ Cái một chỗ yên lặng trong sân cốc đại não bạch bảo thạch tuấn nhạc lặng lẽ quay trở về nơi đây trong sơn cốc còn có một tên tay cầm phất trần trung niên đạo nhân cùng với một tên dáng người văn hùng sắc mặt xích hồng dâu dài nam tử người cũng quá lỗ mãng gọi người đi thăm dò một chút kia bạch bảo đem che giấu yêu tu lôi k i ế p chọc giận người sao đi lên thì nện người ta muôn phái trung niên đạo nhân nhớn n h á t chất vấn đối mặt trung niên đạo nhân chất vấn thạch tuấn nhạc lộ ra vẻ mặt cười ngượng ngùng giải thích nói ra sư đ ệ đây là cố ý biểu hiện lỗ mãng để cho kia yêu tu lôi k i ế p thả lòng cảnh giác ừ vậy ngươi thì không cần thiết tự giới thiệu lộ ra theo hầu trung niên đạo nhân lần nữa bất mặt nói hai vị sư minh tiểu đệ tự giới thiệu trừ g a trấn nhiếp bạch bảo đạo trích bên ngoài còn muốn thu hút chỉ thương điện kim đan chân nhân đúng cũng đúng thế thật có hai vị sư huynh ở bên sư đệ mới dám như thế lô mãng hh ắ c ắ c nếu là không có hai vị sư huynh tại sư đệ lá gan có thể tử bóp thạch tuấn nhạc lại một lần nữa cười bồi cười đến tương đối gian xảo trung niên đạo nhân cùng mặt đỏ nam tử lết i nhau cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên hai vị sư huynh kia bạch bảo trong lần giấu đi một tên kim đan kiếm tu hơn nữa còn đồng thời ôn dưỡng hai thanh pháp bảo phi kiếm kia yêu tu lôi tiếp hẳn là chính là người này linh thú thạch tuấn nhạc chắp tay hỏi ta quan tu vi của người này cũng bất quá vừa mới tấn cấp kim đan nên không có thời gian bồi dưỡng linh thú bảy ngày tiền tại bạch bảo độ lôi kếp i nên là bạch bảo thế hệ bí mật bồi dưỡng chấn sơn linh thú sinh m ặ t nam tử v u ố t v ố t chính mình dâu dài vẻ mặt chắc chắn nói cái đó t ầ n sư h i n h tiểu đệ cũng là vừa mới tấn cấp kim đan không bao lâu kiến thức nông cạn vì sao bảy ngày tiền tại bạch bảo độ lôi kếp i cũng không cần làm một đầu qua đường dã yêu quái thách tuấn nhạc vẻ mặt khiêm tốn do hỏi ừ đi đường lối hoang dã yêu quái há lại sẽ tại n h â n tộc địa giới độ kiếp những kia trường kỳ cùng nhân tộc tiếp xúc t ông môn linh thú trên người sớm lây dính một cỗ nhân khí nhân khí nồng đậm yêu tộc sẽ bị những kia lao yêu quái coi là bị nhân tộc nô dịch dị loại di chuyển thì tiêu diệt nuốt hắn huyết đục ăn lên s ư ơ n g thủy cho nên phạm là sơn môn linh thú cũng chỉ có thể tại nhân tộc địa giới tìm cơ hội độ k i ế p nói cách khác tại sơn môn bên trong độ k i ế p tất nhiên đều là linh thú n à y bạch bảo trong nên là ẩn giấu đi một đầu chấn sơn linh thú thú loại tình cảm đơn thuần nếu là bị người tộc môn phái trường kỳ cùng phụng chăn nuôi yêu thú trưởng thành sau đó tất sẽ không dễ dàng rời khỏi bởi vậy chúng ta chỉ cần cắn chết bạch bảo này chấn sơn linh thú chắc chắn xuất hiện. x i n h mặt nam tử v ẻ mặt chắc chắn nói không sai đầu kia tại bạch bảo độ kiếp yêu thú khẳng định là bị người nuôi lớn một thân nhân khí không cách nào loại trừ bằng không hắn tội gì mà không đi gần trong gang tấc địa giới yêu tộc tây xuyên độ kiếp làm yêu vương không tốt sao trung niên đạo nhân thì chen lời nói đầu này yêu thú nhất định là bạch bảo chăn nuôi nhiều năm chấn sơn linh thú bằng không bạch bảo tông môn cơm ậ t hạch tâm trọng địa làm sao có khả năng bỏ mặc một đầu yêu thú độ kiếp huống hồ từ phía trên trì sơn truyền đến tình báo nhìn xem kia bạch vân đ ỉ n h còn đang ở yêu tu độ kiếp trước đó sơ tán rồi m ô n nhân thậm chí sửa đổi hộ sơn đại trận kia độ kiếp yêu cầu nếu không phải bạch bảo chân sơn linh thú thử bản tọa tần chân dương ba chữ đảo lại đọc x í c h mặt nam tử tần chân dương cười lạnh nói thần sư h i n h bây giờ bạch bảo trong thế mà còn có một tên kim đan chân nhân cái kia hai thanh pháp bảo phi kiếm có thể quả nhiên là xuất thần nhập hóa nếu không phải sư đệ bản mệnh pháp bảo chính là một mặt tâm c h á n chỉ sợ hôm nay liền bị hắn chạm dưới kiếm nếu là lại tăng thêm đầu kia che giấu chân sơn linh thú một người một thú cùng nhau giáp công sư đệ sư đệ di sơn vẫn cũng ch thạch tuấn nhạc vẻ mặt cười khổ nói thạch sư đệ nay làm m g ồ i r ụ sự tình khẳng định chỉ có thể ngươi đi làm thứ nhất ngươi có gì sân thuẫn luận cấp phòng ngự đây tần sư huynh thì không hề yếu thứ hai ngươi miệng tiện hai ba câu nói đều có thể chọc giận người thứ ba ngươi mới vừa vào kim đan thanh danh không hiện ngươi cũng không thể nhường thành danh nhiều năm tần sư huynh đi làm m g ồ i n h ư a trung nhiên đạo nhân chế nhạo nói n à y làm m g ồ i r ụ tự nhiên là sư đệ chuyện sư đệ nhưng cầu hy vọng hai vị sư huynh năng lực lại tới gần một chút đỡ phải cứu viện không nội a nhìn lên tới cao lớn thu kệ thạch tuấn nhạc lúc này lại có vẻ hơi nhát gan sợ phi p h phức trung niên đạo nhân cùng xích mặt nam tử cũng lộ ra vẻ mỉm cười t r ư ơ n g năm trăm linh năm đại dương c h â n h ỏ a phủ t r ư ơ n g năm trăm linh năm đại dương c h â n h ỏ a phủ thiên chỉ sơn thiên chỉ cung giao quan các đệ tử lại đi báo lại khởi bẩm gia chủ khu đông ám đường chuyển đến tin tức mới nhất mau nói đi l ă n g chắc duyệt vẻ mặt vội và nói hỏa loan điện kim đan chân nhân thạch tuấn nhạc khiêu khích qua bạch bảo sau đó bạch vân đình tuyên bố bạch bảo tất cả sự vật do khách khanh trường lao chu khả phu chủ trì kia chu khả phu hư hư thực, thực có tu vì kim đan lần trước thạch tuấn nhạc dường như chính là bị người này sợ quá chạy mất cái gì bạch bảo lại còn ẩn tàng một tên kim đan tu sĩ hắn đến tuột cùng là cái gì cùng sừng lăng trác duyệt vội v à n g hỏi khu đông ám đường chưa truyền thông tin giao quan các đệ tử hồi bẩm nói gọi phó trường sinh cần phải dò nghe lăng trác duyệt hạ lệnh nói tuân mệnh giao quan các đệ tử nhận mệnh lệnh rời đi bạch bảo đỉnh tử vân sơn một bang đệ tử đời ba cùng một đám phạm nhân công tượng tề tụ tu bổ phong úc thế giới này phong úc phần lớn đều là chất gỗ kiến trúc một kiến trúc lý niệm chính là không cầu trường tồn bị phá hủy dễ lại lần nữa tu sửa thì không khó nhất là tại một bang đệ tử đời ba vận dụng pháp thuật tình hồ dưới mắt thấy bị phá hủy tử vân cắt sắp lại lần nữa hoàn thành đúng vào lúc này một đạo thổ hoàng sắc đội quang bay đến bạch bảo vùng trời trải qua lần trước thăm dò thạch tuấn nhạc h i ể u rõ bạch bảo trong lẩn giấu đi một tên kim đan chân nhân bởi vậy hắn tận lực bay vô cùng cao cách bạch bảo thẳng đứng độ cao chừng một năm mét như vậy xa khoảng cách xa có thể để cho chu tử sơn p h á p bảo phi kiếm căn bản không thể nào xuất kỳ bất ý công kích đến hắn tính an toàn là tuyệt đối có bảo đảm nhưng mà như vậy khoảng cách thì có hại bệnh đừng nói là phạm nhân căn bản không nhìn thấy hắn cho dù là luyện khí tu sĩ không chú ý thì không thể nào thấy được hai dặm có hơn một nho nhỏ bóng người. chỉ thấy thạch tuấn nhạc hít sâu một hơi hắn vận dụng pháp lực hướng phía hai dặm có hơn bạch bảo xa xa h ố n g một tiếng ra ra gọi các ngươi giao ra c h ấ n sơn linh thú bằng không này môn phái cũng đ ừ n g dựng lên nhìn tới các ngươi nghe không rõ à. nghe được này tiếng giống trên bạch bảo bận rộn đệ tử đợi ba cùng với phạm nhân đám thợ thủ công sôi nổi thả ra trong tay sự vụ hướng về dưới núi thoát khỏi cho dù không thể kịp thời trốn đến dưới núi cũng muốn tận lực rời xa tử vân sơn lần trước này kim đan chân nhân một kích liền có hơn mười người đệ tử đợi ba mất mạng đây chính là huyết giáo hấn thạch tuấn nhạc vỗ chữ vận đại một thanh thổ hoàng sắc tiểu ki rất nhanh liền dài đến hơn mười t r ư ợ n g sau đó thổ hoàng sắc huyền quang n g ư n g thực hóa thành một thanh như ngọn núi nhỏ cự thạch phi kiếm cự thạch phi kiếm cuốn theo thiên quân lực lượng từ trên trời giang xuống mục tiêu chỉ chỉ vừa mới tu sửa tốt tử vân các nay thấy một lần nếu là thật đừng nói là tử vân các h ủ y hết chỉ sợ ngay cả nền đất cũng sẽ bị nệ n sập kim đan chân nhân một kích toàn lực tự nhiên có hủy thiên diện địa chi uy siêu siêu hai tên l i ề u nhà phi kiếm tử trong tử vân các bay ra dây lát ở giữa liền bay qua vài trăm mét không lưu tình chút nào đánh tới cự thạch phi kiếm đông đông đông thủng hai thanh liêu nha phi kiếm vây quanh cự thạch phi kiếm dừng lại l ọ n gọn sắc bén liêu nha phi kiếm như là gọt khoai tây bình thường mỗi một kích đều có thể theo cự thạch phi kiếm trên cắt đứt xuống một viên đá vụn ngàn mét khoảng cách hai thanh liêu nha phi kiếm lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía cự thạch phi kiếm một trận c u n g gọn theo mảng lớn đá vụn rơi xuống làm cự thạch phi kiếm rơi xuống tử vân các vùng trời thời điểm t i ế n nguyên bản giống như núi nhỏ cự thạch phi kiếm đã bị trẻ thành cái đó xấu xí côn đồ tử liêu nha phiên t r ạ kích trên p i kiếm thổ hoàng sắc linh quang đại thạch tuấn nhạc hoảng hốt trong tay hắn chui này tồi sơn kiếm cũng không phải hắn bản m ệ n h pháp bảo không phải bản m ệ n h pháp bảo thì có bị đoạt đi có thể kia bạch bảo kim đan tu sĩ hướng phía chính mình tồi sơn kiếm một trận trăng kích lại là cất muốn đoạt pháp bảo ý nghĩa đây chính là muốn rồi thạch tuấn nhạc m ạ ặ g i ạ thạch tuấn nhạc cùng trong môn hai tên sư minh bỏ cuộc trong môn bế quan tu luyện không xa mấy ngàn dặm xa đến vĩnh châu b ắ c yêu tồn là phát một phen phát tại tâm tư nếu là vứt đi một thanh này pháp bảo phi kiếm chẳng phải là ăn trộm gà bất thành ngược lại gấp một năm gạo thạc tuấn nhạc vội vàng kết động kiếm, quyết, sơn kiếm bay ngược mà quay về này g u y ê n bản tốc độ chậm độ i phi kiếm, lại m trở nên có ấ p hai ầ n linh động, trở về tốc độ rõ ràng h độ trở tốc thanh liêu nhà,、so、nhà, nhà phi kiếm nguyên bản là chu tử sơn cơ thể bộ phận kéo dài thao túng tựa như cùng khống chế chính mình hai ngón tay bình thường tâm chi sở trí răng nanh liền đến bởi vậy có thể làm ra các loại không thể tưởng tượng linh hoạt động tác tôi sơn kiếm bị thương trở về cách thạch tuấn nhạc ước chừng có bốn năm khoảng trăm tức lúc thạch tuấn nhạc nhữ mày hắn cảm giác chính mình hình như không để ý đến một sự kiện coi như ý nghĩ này trong đầu thoáng hiện thời điểm hai thanh liêu nhà phi kiếm theo tồi sơn kiếm phía sau kiếm quang trong đột nhiên rết ra trước mắt chính là trăm mét xa ầm ầm ầm ầm di sơn t u ấ n lần nữa hiện hiện thạch tuấn nhạc vô cùng may mắn chính mình bản m ệ n h pháp bảo là một mặt tâm chắn mà không phải phi kiếm nếu không phải bản m ệ n h pháp bảo có tự động phụ chủ người hắn hiện tại đã bị này hai thanh quỷ dị phi kiếm cho đấm xuyên một đạo thổ hoàng sắc đội quang lần nữa hiện, hiện trong cao không thạch chật vật chạy trốn thử vân sơn sơn cốc vô danh trong thạch tuấn nhạc lại một lần nữa vụ trộm lẻn về ha ha ha ha hỏa loan điện hai vị kim đàn chân nhân cất tiếng cười to sư đ ệ bất lực nhường hai vị sư huynh chế dễ ước thạch tuấn nhạc vẻ mặt chê cười nói không sao cả người kia mặc dù cũng là không khớp kim đàn nhưng mà một đôi phi kiếm s á t thực dùng đến xuất thần nhập hóa quả thực không d u n g k i n h thường bản tọa nơi này có một tấm hỏa phụ ngươi cầm này phụ lại đi khiêu khích như kia tư còn dám dùng phi kiếm đâm ngươi thì dùng hỏa phụ đốt đi phi kiếm của hắn thần chân dương hai mắt híp lại nói đây chẳng lẽ là thái dương chân hỏ thạch tuấn nhạc vẻ mặt kinh h ỉ mà hỏi Ngậy. còn còn thiếu một chút thái dương chân hỏa là bản môn thứ nhất chân hỏa bản t ọ a chỉ có kim đan trung kỳ tu vi chưa hoàn toàn lĩnh hội vật này nhiều nhất chỉ có thể tính làm đại dương chân hỏa chẳng qua n g ư ơ i như lấy r a này phủ thiêu hủy cái kia hai thanh phi kiếm cho là dư giả thần chân dương luốt vuốt hàm dâu nói đa tạ tần sư v i n h sư đệ này liền đi nhường tên kia hiểu rõ ta hỏa loan điện chân hỏa u i lực thạch tuấn nhạc hai tay tiếp nhận đại dương chân hỏa phủ rời đi chỗ này sơn cốc vô danh sau một lát thủ hoàng sắc rộng rãi đội đi chỗ này sơn bạch bảo bạ mặc dù linh hoạt quỷ mị nhưng lại cũng không mười phần sắp bén liên tục hai lần đều không có công phá chính mình gì sơn thuẫn vậy ngoài hung mãnh nội tâm xảo trá thạch tuấn nhạc cuối cùng hơi gan lớn dừng lại tại cách bạch bảo phong ước t r ư ờ n g chừng năm trăm mét trên bầu trời ha ha ha ha thạch tuấn nhạc l ô mang tiếng cổng tiếu âm thanh c h ấ n khắp nơi bạch bảo phía trên đệ tử đợi ba cùng phạm nhân bạch bảo tựa như cùng sâu kiến giống như chạy trốn hai chúng ta phiên giao thủ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết dám hỏi huynh đài xưng hô như thế nào thạch tuấn nhạc cao giọng hỏi tử vân các đại môn mở ra một tên thân mang bạch bảo cao lớn tu sĩ theo trong cửa lớn cất bước mà ra. hắn nhìn về phía giữa không trung thạch tuấn nhạc nói ra tại hạ bạch bảo khách khanh trường lao chu khả phu chu đạo h ư u hai thanh phi kiếm thực sự là xuất thần nhập hóa thạch mỗ bội phục thạch đạo h ư u quá khen rồi chu tử sơn lạnh giọng trả lời ha ha bạch bảo có chu đạo h ư u thần thông quảng đại như vậy kim đan chân nhân thạch mỗ quả thực không tuyển dụng gây ta nhìn xem giữa chúng ta có chút hiểu lầm không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa à. thạch tuấn nhạc đề nghị nói đến thạch đạo hữu đề nghị đại thiện không bằng liền đem trên tay ngươi kiện pháp bảo kia đưa cho chu mỗ chúng ta như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa đi chu t chu đạo hưu đạo hay là công phu sư tử ngoạn cái k i a không biết chu đạo hưu muốn vì vật gì quả đáp lễ thạch mỗ chu mỗ dưới khố một c ọ n g đồng ngươi thấy thế nào chu tử sơn chế nhạo nói ha ha ha ha thạch tuấn nhạc cất tiếng cười to nguyên bản hắn là nghĩ dùng ngôn ngữ đến tiêu khiển người này lại không nghĩ rằng bị người này tiêu khiển chu đạo hưu tất nhiên muốn mô ra pháp bảo mô ra tiễn ngươi lại có làm sao thạch tuấn nhạc vỗ chữ vật đại lại một lần nữa lấy ra tồi sơ n kiếm pháp quyết thúc giục tồi sơn kiếm kiếm quang tăng gọn họ chu muốn thạch mỗ pháp bảo thì dùng đầu của ngươi đến đổi chương năm trăm linh sáu bóp chương năm trăm linh sáu bóp nát thạch tuấn nhạc mặt hiện vẻ dữ tợn mười phần phách lối địa lấy ra ở trong tay cự thạch phi kiếm chu tử sơn hừ lạnh một tiếng ống tay háo lắp một cái hai thanh liêu nha phi kiếm theo ống tay háo trong bắn ra hai người cách xa nhau gần như thế chu tử sơn tự nhiên là không có g i n h cầm nanh đ u ố t của mình đi mãi pháp bảo của hắn phi kiếm hai thanh liêu nha phi kiếm như là giống như cá bơi vòng qua cự thạch phi kiếm trực tiếp đâm về rồi thạch tuấn nhạc ầm ầm ầm ầm bản mệnh pháp bảo di sơn t ẫ n lần nữa lấy ra đỡ được liêu nha phi kiếm một kích liêu nha phi giữa không trung hiện hiện một vòng trói mắt mặt trời đỏ đại dương chân h ỏ a phù hai thanh liêu nhà phi kiếm có vượt mức bình thường cảm giác bén nhạy tại đại dương chân h ỏ a thiêu đốt trong nháy mắt liền trở về đến rồi chu tử sơn thể nội cùng lúc đó chậm rãi cự thạch phi kiếm cuối cùng đánh tới hướng rồi chu tử sơn một tiếng ầm vang cự thạch phi kiếm trên mặt đất nghẹn dậy rồi đ ầ y trời buồn m ù mà chu tử sơn thì sớm đã tranh né thi t r i ể n ra đại dương chân h ỏ a phù thạch tuấn nhạc lại là xứng sờ ngay tại chỗ tần chân dương mặc dù khiêm tốn nói hắn nắm giữ thái dương chân hòa còn thiếu một ch nhưng này như là liệt dương hiện thế uy lực lại rung động thật sâu rồi thạch tuấn nhạc có hơi sửng sốt sau một lát thạch tuấn nhạc cuối cùng phản ứng lại ha ha ha ha. thạch tuấn nhạc tùy tiện cất tiếng cười to mặc dù chu tử sơn đã trốn vào tử vân các bên trong nhưng mà bạch bảo phía trên không có c h ấ n pháp tại thạch tuấn nhạc thần thức cảm ứng trong hắn có thể rõ ràng phát giác tên kia gọi chu khả phu kim đan chân nhân đã toàn thân lửa cháy trên mặt đất điên cuồng quay cuồng đồng thời phát ra thê thảm đau đớn kêu rên đang t i ế t hỏa diễm căn bản là không có cách dốt tắt ngược lại càng đốt đây là thái dương chân hỏa t r í cương trí chí dương chính là thế gian nhất đ ẳ n g trí dương chân hỏa vì ta hỏa loan điện mạnh nhất thần thông chỉ có kim đan hậu kỳ chân nhân mới có thể miễn cưỡng nắm giữ ngươi kêu một đôi phi kiếm pháp bảo chúng rồi thái dương chân hỏa đốt thành cho bụi thì cũng thôi đi nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết thu nhập thể nội vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng phi kiếm cùng nhau đốt thành cho bay ha ha ha ha thạch tuấn nhạc lần nữa c ư ờ i như điên lên tiếng bên ngoài thô c ậ bên trong tinh tế thạch tuấn nhạc tại giữa không trung lại chờ giây lát ở tại thần thức cảm ứng trong tên kia gọi chu khả phu kim đan chân nhân dường than đen bị thái dương chân hỏa đốt cháy nhẹ thì hóa thành bụi phấn nặng thì hóa thành hư vô thế nào lại là than đen ừ n hẳn là tần chân dương sư huynh tu vi vẫn chưa đến nơi đ ế n trốn đại dương chân hỏa so với chân chính thái dương chân hỏa quả nhiên vẫn là phải kém một chút chẳng qua đại dương chân hỏa phù có thể một kích xử lý một tên kim đan uy lực ngược lại cũng có chút khả quan vừa nghĩ tới bạch bảo kim đan chân nhân chu khả phu đã bị xử lý thạch tuấn nhạc trong ánh mắt thì hiện lên không k i ể m chế được tham lam một đạo thổ hoàng sắp đội quang theo không trung hạ xuống thạch tuấn nhạc k h o t tay đem cắm cắm trên mặt hắn ngẩng đầu nhìn hướng phía tử vân c ắ t nội bộ nhìn lại tử vân c ắ t trong đại s ả n h có một bộ thi thể n á m đen nằm dạp trên mặt đất không n ú c đ í c h nói không chừng chữ vật đại còn không có bị thiêu hủy chữ vật thủ trạc thạch tuấn nhạc trong đồng tử bắn ra ánh mắt tham lam chu tử sơn mặc dù bị đại dương chân hỏa thiêu đến như là than cốc bình thường nhưng mà tay phải hắn trên vũ khí thạch hoàn lại hoàn hảo không chút tổn hại hiểu sâu biết r ộ n g thạch tuấn nhạc trước tiên thì cho rằng đây là một kiện chân quý đến cực điểm chữ vật thủ trạc bảo bối tốt ta thạch tuấn nhạc bước chân nhẹ nhàng đến gần rồi chu tử sơn một bước hai bước ba bước. làm thạch tuấn nhạc đã tới gần đến chu tử sơn năm bước trong vòng chu tử sơn khép lại con mắt đột nhiên mở ra đồng tử của hắn trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim d i ệ m trong một đôi hồng l i ề n c h ậ m c h ậ m chuyển động b ị tham lam được tâm thạch tuấn nhạc lại không biết nguy hiểm đã tới hắn túi người sờ về phía rồi chu tử sơn trên tay phải tạo hình xưa cũ thạch hoàn thạch tuấn nhạc bắt lấy thạch hoàn nhẹ nhàng kéo một cái phát hiện vẫn rất gấp thế mà kéo không xuống thế là hắn theo bản năng v ư ơ n hai cánh tay lúc này một con đen như mực bàn tay bóp lấy rồi cổ của hắn a này là ở đâu ra tay một cỗ không cách nào chống cự bành trướng cự lực theo ch cự lực sâu thể không hề phòng bị thạch tuấn nhạc bị chu tử sơn gắng gượng bóp nát huyết nục xương vỡ ẩm vang nổ tung đại sảnh tử vân c ắ t trong tràn đầy huyết nục tạp bã bởi vì hai bên cách xa nhau quá gần thạch tuấn nhạc bản m ệ n h pháp bảo di sơn thuẫn căn bản không kịp phản ứng pháp bảo chủ nhân liền đột nhiên nổ thành rồi thịt vụn siêu siêu siêu chu tử sơn tay trái đem thạch tuấn nhạc bóp nát tay phải h ắ n thì tại thạch tuấn nhạc thân thể nổ tung một nháy mắt liên tục bắt lấy ba lần tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không có hình thành lần đầu tiên ra tay bắt lấy rồi thạch tuấn nhạc kim lần thứ ba ra tay bắt lấy rồi thạch tuấn nhạc chữ a vận đại làm đ ê m này ba kiện vật phẩm tất cả đều n ắ m ở trong tay sau đó thạch tuấn nhạc mới hoàn toàn phân tán thành vô số huyết nhục sưng vỡ đều đều bắn tung tóe tại tử vân c á c đại sành bóp nát rồi thạch tuấn nhạc về sau chu tử sơn không chút nào dừng lại một tiếng ẩm vang chỉ thấy một đạo đen như mực thân ảnh phá vỡ tử vân c á c nóc nhà hóa thành một đạo đội quan g hướng phía tử vân sơn chân núi phía tây mà đi tử vân sơn đông lộc cách bạch bảo ước chừng khoảng hai mươi dặm có một chỗ sơn cốc vô danh trong sơn cốc này đột nhầy đột nhân dâng lên hai h nếu bàn về cường độ cùng chất lượng thần thức không như thần độc nhưng mà thần thức so với thần niệm lại càng thêm mềm mại tu sĩ tại tấn cấp linh cảnh về sau mềm mại thần thức có thể kéo dài tới đến khoảng cách cực kỳ xa xôi thần thức ngoại phóng khoảng cách động một tí chính là cách xa mấy chục dặm mà thần n i ệ m vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm hai ba trăm mét. cho nên linh cảnh tu sĩ đang thao túng pháp bảo chiến đấu thời điểm thường thường dùng nhiều thần thức thần n i ệ m giống như chỉ dùng tại thần hồn tranh đấu phương diện nguyên bản hai tên uy tín lâu năm kim đan vì thần thức hóa chặt rồi bạch bảo chiến trường một khi thạch tuấn nhạc gặp phải nguy hiểm hai người bọn họ rồi sẽ lập tức ra tay chu diệt cường định hóa giải kiếp nạn nhưng mà chu tử sơn sử dụng thái âm ngọc dịch tiêu diệt cái gọi là đại dương chân hỏa hai người này còn đang ở hoài nghi hơi thở của thạch tuấn nhạc sao biến mất lúc chu tử sơn cũng đã phá vỡ tử vân các nóc nhà hoàng giữa bầu trời cùng tần chân dương nhìn nhau một chút cũng theo trên mặt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc vài giây đồng hồ sau đó trên mặt của hai người cũng lộ ra không kiềm chế được phẫn nộ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa kia bạch bảo kim đan chân nhân đã sớm biết hai người bọn họ ở bên cho nên bị thạch tuấn nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thì không truy kích vì thành công xử lý thạch tuấn nhạc tên kia thậm chí lựa chọn ra chết với lại này tình trùng lên nao giết thạch tuấn nhạc quay người thì hướng phía hai người bọn họ phương hướng ngược nhau chạy thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có do dự gia hỏa này là sớm có dự mưu làm chu tử sơn đánh vỡ tử vân c á t hướng về tử vân sơn chân núi phía tây phi độn ra gần nửa dặm xa hai mươi dặm bên ngoài trong s â n gốc hai đạo xích hồng đội quang mới bỗng nhiên dâng lên tần chân dương nhìn hai mươi dặm có hơn k i ê n một đạo trói mắt đội quang hai mắt khẽ hít một cái mặc dù nói kim đan tu sĩ vì tăng lên phi độn tốc độ thường thường sẽ vì bành trướng pháp lực thúc đẩy đội quang nhường đội quang có vẻ rộng lớn dị thường nhưng g i a hỏa này căn bản không có thiết yếu như thế hắn hoàn toàn có thể tránh được hai người mình truy sát hắn mục đích làm như vậy là cái gì tần chân dương con mắt hơi chuyển động trong lòng đã có sò、so、đo hoàng sư đệ ta đi truy kia tư là được người đi diện đi bạch bảo tiện thể lục soát một chút hồn tìm hiểu một chút tên kia nội tình tất h nhiên không phụ nhờ vả hoàng tông thiên khuôn mặt lạnh lùng nói tần chân dương vì kim đan trung kỳ tu vi diện s á t một tên mới vào kim đan tu sĩ dư giả húng chi hoàng tông thiên tốc độ không kịp tần chân dương và hai người đều bị tên kia rắt mũi đi tàn bộ còn không bằng phân ra một người chỉ đạo hoàng long bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu kia bạch bảo chân nhân diện sắt thạch tuấn nhạc sau đó dòng chống khua chiên hóa thành một đạo rộng lớn độn quăng t h o t khỏi b ộ c phát ra như thế nó mục đích tất nhiên là vì thu hút c ử u hận bảo hộ bạch bảo rất nhiều nhỏ yếu đệ tử ừ người muốn quên mình vì người bản tọa thì hết lần này tới lần khác không cho người toàn nguyện tần chân dương hừ lạnh một tiếng chưa đại thành thái dương chân hỏa bao vây rồi toàn thân của hắn nhường hắn hóa thành một khỏa trói mắt cự hình hòa cầu theo kim đan trùng kỳ pháp lực bất chấp hậu quả tiêu hao tần chân dương phi độn tốc độ vừa tăng lại tăng toàn lực phi độn tần chân dương dường như hóa thành một quả trói mắt lưu tinh khoảng cách một dặm mười mấy hơi thở liền bỏ tới nếu như nói luyện tần kỳ kiếm tu sĩ nhân kiếm hợp nhất là lao vũ tuấn mã như tần chân dương c h ó i mắt đội quang thậm chí nhường hơn mười dặm có hơn lạc nham thôn bình thường thôn dân đều có thể nhìn thấy tất nhiên bọn hắn nhìn thấy cũng không phải người mà là một khỏa hoa phá trường không mặt trời nhỏ tần chân dương toàn lực ra tốc sau đó hoàng tông thiên liền bị xa xa b ỏ lại đằng sau thấy một màn này hoàng tông thiên ngược lại thả c h ậ m đội quang toàn lực phi đội là một kiện cực kỳ tiêu hao pháp lực chuyện tiếp xuống nhiệm vụ của hắn không phải truy người mà là diệt đi bạch bảo cả nhà tự nhiên muốn tiết kiệm pháp lực rốt cuộc đầu kia vừa mới vượt qua lôi kiếp chấn sơn linh thú còn chưa xuất hiện hoàng tông thiên hóa thành một đạo xích hồng đội quang bay thẳng hướng về phía bạch bảo Cung sơn núi. trên đỉnh núi đã sớm không ai rồi những tia tu vi yếu đối hậu bối con cháu tại hai tên kim đan tu sĩ bắt đầu đấu pháp sau đó liền trước tiên trốn đến rồi dưới núi bạch bảo đệ tử tán được rất mở hoàng tông thiên thần thức d ò xét tại phân tán trên sườn núi vẹn vẹn chỉ tìm thấy ba hơn bốn mươi người với lại đều không ngoại lệ đều là luyện khí k ỳ hoàng tông thiên lông mày cao chặn ba phen mới bận khiêu khích tiếp theo nhà này môn phái nhỏ dường như đã t r ố n g không như vậy một chống giông môn phái đáng giá bảo hộ hoàng tông thiên mặc dù hơi có một tia hoang mang nhưng như chức vẫn là rơi xuống đất tại hoàng tông thiên trước mắt là vân chu hải cốt hai cốt trong trí ít t có thể nói là tất cả bạch bảo luyện khí đệ tử phân bố dày đặc nhất chỗ làm hoàng tông thiên tên này kim đan chân nhân sau khi rơi xuống đất tàn hải vân chu bên trong hơn mười người luyện khí tiểu tu vừa rồi phát giác cháy mau một tên bạch bảo đệ tử đợi ba hét lớn một tiếng đám người còn lại sôi nổi tan tác như chim ông hoàng tông thiên hất lên phất trần liền muốn đại khai sát giới đúng vào lúc này hoàng tông thiên trong lòng run lên chỉ thấy kêu tàn hải vân chu trong cất bước đi ra một tên nữ tử á o đen nàng khuôn mặt trắng nón dung mạo đẹp đẽ quay thân trưởng hướng phía hoàng tông thiên mặt giãn ra nợ đủ cười giống như đợi hắn hồi lâu giống như... hoàng tông thiên mở to hai mắt nhìn nữ tử này khí tức ngang ngược lại cũng là kim đăng kỳ với lại nàng này luôn luôn ẩn thân trong vân chu tất nhiên là dùng cực kỳ ẩn nấp t r ậ t pháp đây là mai phục hoàng tông thiên mặc dù kinh sợ nhưng lại cũng không bối rối hắn trải rộng ra thần nghiệm ánh mắt bốn phía g i a o động hắn muốn tìm ra xung quanh vài trăm mét trong c ó phải còn ẩn tặng cái gì cơ quan không cần nhìn giết người ta một người là đủ nguyệt m ặ c sau khi nói xong liền giơ lên tay phải lòng bàn tay phải vỡ ra một thanh màu đỏ sầm tạ dị trường kiếm chậm rãi phá vỡ bàn tay tay từ nhỏ biến thành lớn b ắ n ra cuốn theo minh mông linh quan g đụng và o nguyện m ạ n g cùng lúc đó hoàng tông thiên mũi chân một chút chuẩn bị kéo dài khoảng cách cùng nữ từ trước mắt đối với anh pháp bảo c ù n g pháp thuật nếu có không địch lại chạy chính là kim đan tu sĩ ở giữa đối chiến đều là như vậy hai bên giống như sẽ ăn ý kéo dài khoảng cách sau đó đối với anh pháp bảo c ù n g pháp thuật chậm rãi thăm dò nhìn một chút đối phương chất lượng hai bên n g ư ờ i tới ta đi mười sau mấy hiệp ước chừng h i ể u rõ rồi đối phương cân lượng sau đó hai bên sẽ xem xét tiếp tục chiến đấu chạy trốn hoặc là dừng tay giảng hòa rốt cuộc tu luyện tới kim đan cảnh giới cũng không dễ dàng đến rồi cảnh giới này dường như không có người biết tượng những tia giang hồ l ù n có giống như liều mạng hoặc nói tượng những tia giang hồ l ù n có giống như liều mạng tu sĩ căn bản là tu luyện không đến kim đan kỳ sớm cũng không biết chết đến cái nào xó xỉnh rồi cho nên tại tu tiên giới hai tên kim đan tu sĩ tại một phen thăm dò sau đó phát hiện hai bên thực lực tương đương chiến đấu mạo hiểm cao hơn nhiều ích lợi thường thường đều sẽ chủ động dừng tay bởi vì cái gọi là đả thương địch thủ một trăm tự tổn tăng ngàn trừ phi là lấy mạnh thiết yếu đối phương không hề có lực hoàn thủ bằng không người g i đời kim đan tu sĩ tuyệt không có khả năng cùng chết phi kiếm màu đỏ sậm triệt để phá vỡ nguyện mạc bàn tay Chu h tả t kiếm ra, ê này đ i ba cái suy nghĩ trào ra sau khi đi ra hoàng tông thiên lệ khí ngập trời thân thể hắn cùng linh hồn hoàn toàn không thụ lý trí k h ô n g chế hắn muốn lập tức đem nữ nhân này chém thành môn mảnh hoàng tông thiên bản mệnh pháp bảo xích họa dưới hoa màu đỏ sậm chu tả kiếm đụng vào nhau c hoàng u tả trí ít kiếm tông thiên nhận lấy cái chết đòn nghiêm trọng này lúc này bình tĩnh lại hắn trong mắt hồng mang biến mất lý trí lại lần nữa nằm trong tay thân thể hắn đáng tiếc đã chậm chu tà kiếm thủy tiện phá khai rồi cách khắc áo phòng ngự thâu to mũi kiếm trực tiếp xuyên phá hắn phát thể k h ô n g bố tà dị lực lượng thôn vệ nhìn thân thể hắn linh hồn này ma kiếm vậy mà tại hấp thụ máu tơi ư của hắn nuốt tu vi của hắn hoàng tông thiên cơ thể không thể ước chế địa run dày lên hắn khôi phục thanh minh ánh mắt nhìn về phía nguyệt mạc trong con mắt tràn đầy cầu xin c h i sắc khổ tu hai trăm trở hắn không thể cứ như vậy không minh bạch vỡ lạc có thể một giây sau lý trí của hắn lại bị điên c u ồ n g thôn vệ hắn hai mắt xích h ồ n g thể nội pháp lực còn thừa không có mấy hắn không nghĩ tới tự bạo kim đan mà là dùng vô lực tay đi bắt cào lúc này nguyệt mạc cách hắn còn có gần hơn một trăm mét cái này c có thể hoàng tông thiên đã đánh mất lý trí bộ ngực hắn treo lên một cái cự hình t r ư ờ n g kiếm còn l i ề u mạng hướng về nguyện mạc phương hướng từng bước một đi lấy t r ứ n g t r ọ i đá chớ quá như thế chương năm trăm linh tám giải thể chương năm trăm linh tám giải thể nguyện mạc dường như không có điều k h i ể n chu tà kiếm thanh kiếm man à y hoàn toàn dựa vào tự thân tà tính liền đem một tên kim đan tu sĩ chạm dưới kiếm mà người này dường như không có bất kỳ sức đánh trả nào thương nữ từng nói thẳng chu tà kiếm ma tính sâu nặng trí tà trí ác kim đan sơ kỳ tu sĩ nếu không có thủ đoạn đặc thù căn bản không thể nào khống chế kim đan trung kỳ tu sĩ miễn cưỡng hoặc có thể khống chế chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể hoàn toàn khống chế thanh kiếm ma này cho nên kim đan sơ kỳ tu sĩ nếu không có thủ đoạn đặc thù tại chu tà kiếm đáng sợ uy năng phía dưới dường như không có sức hoàn thủ chỉ có kim đan trung kỳ trở lên cơn giả vừa rồi có thể chiến thắng cầm trong tay chu tà kiếm mệt m ạ c có lẽ là bởi vì hồi quang phản chiếu hoàng tông thiên ánh mắt lại một lần nữa khôi phục rồi thanh minh nương tựa theo này một tia thanh minh cùng còn sót lại một chút pháp lực hoàng tông thiên làm ra cuối cùng quyết đoán ông bị chu tà kiếm đâm đến linh quang tổn hao nhiều xích hỏa lệnh bài đông nhiên liên quan đại phóng nguyệt mạc nhìn về phía xích hỏa lệnh chuẩn bị dùng mạnh mẽ thi vương thân thể đón đỡ kim đan này p h á p bảo một kích nhưng mà nhường nguyệt mạc ngoài ý muốn là hoàng tông thiên trước khi chết một kích cũng không phải hướng phía nàng mà đến lại là hướng phía chính mình mà đi một tiếng ầm vang hoàng tông thiên thân thể bị chính mình bản m ệ n h p h á p bảo nổ chia năm xẻ bảy chu tả kiếm bắn ra một vòng lại một vòng hát quang hát quang như là xúc tu bình thường dương n anh muốn bớt đem hoàng tông thiên thân thể mỗi một viên thị v ụ mỗi một giọt máu cũng một mực hấp thụ cũng tham lam b ư ớ vào một viên kim đan cùng xích hỏa lệnh cũng bị này đẩy trời hát quang trói buộc không có chiếp tiên bay cho bóng đen hiện lên nguyện mạc bắt lây rồi hoàng tông thiên kim đan đem nó nhét vào rồi chính mình trong chữ v ậ t đại bản m ệ n h pháp bảo xích hỏa lệnh thì bị vô số màu đen xúc tu bao vây một đạo dưới trong suốt bóng người bị màu đen xúc tu theo xích hỏa lệnh bên trong chậm rãi kéo ra ngoài bịch xích hỏa lệnh rớt xuống đất cái này kim đan tu sĩ bản m ệ n h pháp bảo ngay cả chu tà kiếm cũng đúng hắn không hề hứng thú chu tà kiếm đối với dấu ở xích hỏa lệnh trung thần hồn tràn đầy khát vọng thần chân dương truy kích bạch bảo tu sĩ đột nhiên ngừng đội quang tên này toàn thân trên dưới bị ngọn lửa đốt đen nhánh bạch Tần c vỗ vỗ đây là một cỗ nhường tần chân dương cũng cảm thấy tim đập nhanh lực lượng làm tần chân dương thần thức bao trùm lên bạch bảo thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện hoàng tông thiên thế mà đã vớt lạc thần hồn câu diệt một tên mai phục tại bạch bảo tà đạo nữ tu chém giết hoàng tông t i ê n sau đó cầm trong tay một thanh và đám người cao lớn tiểu nhân đ ỏ sầm t r ư ờ n g kiếm hướng phía chính mình phi tốc đánh tới tần chân dương rộng lớn đ ộ n quang đ ỗ n g nhiên c h ầ m lại mặc dù trước mắt tu sĩ cùng sau lưng nữ tu cũng chỉ là kim đan sơ kỳ nhưng mà hai người này rõ ràng dự mưu đã lâu với lại trôi này ma kiếm có thiên địa biến sắc đáng sợ uy năng uy lực mạnh tuyệt đối không thấp hơn một kiện kim đan hậu kỳ pháp bảo hai người này hợp lực dựa vào ma kiếm hoàn toàn có khả năng chém giết chính mình chính mình trăm năm tu vi được không dễ không thể mạo hiểm rút lui lập tức trở về tông môn mời đại trưởng lao diêu quảng thánh hoặc là có nguyên anh tu vi thái thượng trưởng lao tới trước báo thủ kế định sau đó tần chân dương hóa thành chói mắt lưu tinh tại giữa không trung một x o a y quanh hướng phía xích châu phương hướng bạo phát ra càng thêm chói mắt đột quang bỏ trốn mất dạng làm chu tử sơn cùng n g u y ệ t mạc tụ hợp sau đó tần chân dương đã hóa thành một nhỏ chút hoàn toàn biến mất tại rồi chân trời thấy tần chân dương bị kinh sợ thối lui chu tử sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm tu sĩ đến rồi linh cảnh sau đó mỗi một cảnh giới động một tí muốn tu luyện trăm năm trở lên kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ mặc dù nhìn bề ngoài vẹn vẹn chỉ thua kém rồi một tiểu cảnh giới nhưng trên thực tế lại có thể t r ê n l ệ n h mấy trăm năm tu vi cho nên tu sĩ muốn như là phàm cảnh giống như vượt cấp chiến đấu gần như không có khả năng phân thân nguyệt mạc mặc dù có có thể so với kim đan hậu kỳ pháp bảo nhưng mà muốn đánh bại tần chân dương chu tử sơn thì không có chút nào nắm chắc khá tốt giá hỏa này đi rồi chẳng qua tần chân dương phản ứng sớm tại chu tử sơn trong dự liệu tần chân dương cũng không biết chu tử sơn chính là hắn muốn tìm lôi kiếp linh t ú nói cách khác giết chu tử sơn đúng tần chân dương mà nói ích lợi c ứ thấp rốt cuộc giữa các tu sĩ bản m ệ n h pháp bảo không thể lẫn nhau c ấ p đoạt sau khi chiến đấu ích lợi vượt xa khỏi đối mặt bảo hiểm tần chân dương lại không có bị chu tả kiếm ảnh hưởng thần chí hắn làm sao có khả năng đi làm kiểu này không có l ợ i mua bán nếu vẹn vẹn chỉ là m u ố n báo thù kia sao không hồi tông môn cầu viện sau đó vì thực lực tuyệt đối tập kích bạch bảo triệt để nghiên ép xa xa tốt hơn hiện tại đi liều mạng kim đan tu sĩ đều là người già thanh tinh hắn hành vi tốt suy đoán vô cùng đã vượt qua ba mươi dặm rồi hoàn toàn không cảm ứng được hắn sức sức sống n g u chu tử sơn cùng nguyệt mạc thần thức cảm ứng cũng kém xa tít tắp tần chân dương chẳng qua trừ ra thần thức bên ngoài chu tử sơn còn dựa vào tị thức cùng ý thức mà nguyệt mạc thì có phạm vi cực lớn sức sống cảm ứng tần chân dương đám ba người tự cho là thâm tàng bất lộ kỳ thực tất cả hành t u n g quỹ đạo sớm đã bại lộ đây cũng là n à y ba người suy tàn nguyên nhân thật sự nhường chu tử sơn trở tay không kịp ngược lại là thạch tuấn nhạc xuất kỳ bất ý lần đầu tiên đánh lén sau nửa cách giờ bạch bảo t ử vân các trần kiếm nho khổng kim thắng lương phi tuyết dẫn theo bạch bảo tất cả đệ tử lời ba tệ tụ đại sành tử v gần ba trăm tên tu sĩ đồng loạt nửa quỳ hành lễ thanh thế có chút long trọng chu tử sơn chắp hai tay sau lưng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người mở miệng nói tất cả mọi người tất cả đến đông đủ chưa hồi bẩm thay mặt bảo chủ đều đến đông đủ trần kiếm nho hồi đáp sinh sôi được thực sự là rất nhiều nha chu tử sơn cảm thán một câu thay mặt bảo chủ bạch bảo chăm lo quản lý chỉ là chiêu thu nhận đệ tử nhiều há có thể dùng sinh sôi hai chữ mở miệng chống đ ố i kim đan chân nhân chu khả phu chính là luyện khí kỳ tu sĩ hướng triều dương hướng triều dương cùng chu khả phu có chút quen thuộc nếu là người quen tự nhiên là dám nói chuyện quả nhiên chu tử sơn không hề có nổi giận hắn tiếng nói nhất chuyển nói ta nói chính là c ậ u ở trong sân bạch bảo tu sĩ c h í ít một nửa trở lên cũng dắt chó săn mà những thứ này chó săn tự nhiên là từ trong linh thú viên sinh sôi mà đến khúc khục bản tọa hiểu rõ các ngươi có thể rất kỳ quái lại tỉ như bạch vân đình bạch ngọc nhi trương n g u y ệ như t r ì n h tiến dĩnh chu vân lôi đồng l ệ nghĩa bọn hắn mấy ngày nay đi nơi nào lại tỉ như vốn làm u ố n xây hộ sơn đại trận cùng tàng kinh các làm sao lại đột nhiên đình công không xây cất bản tọa hiện tại liền đến trả lời những nghi vấn này vấn đề thứ nhất bạch vân đình hướng đi thật đáng tiếc vấn đề này Bản t xây lại rồi thay mặt bảo chủ ngài nói cái gì trần kiếm nho vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi chu tử sơn k h á t tay trận lại ngăn chở trần kiếm nho hỏi nói thực cho ngươi biết chư vị hôm nay bản tọa giết hai cái kim đan chân nhân hai cái này kim đan chân nhân lệ thuộc vào hỏa luân điện hỏa luân điện có nguyên anh tu sĩ còn thật nhiều kim đan chân nhân bạch bảo nếu tiếp tục tồn tại sớm muộn sẽ bị d i ệ t môn không bằng hiện tại thì giải thể ngoài ra bản tọa sẽ rời đi ra ngoài tránh họa về sau vĩnh viễn cũng sẽ không hồi bạch bảo về phần đi nơi nào hh ắ c ắ c vấn đề này ngay cả bản tọa chính mình cũng không biết chu tử sơn nhún vai nói các vị đạo hữu bản tọa tuyên bố từ hôm nay trở đi các ngươi chính là vui vẻ tán tu nếu như các ngươi không muốn làm tán tu cũng được lưu tại đỉnh tử vân sơn rốt cuộc nơi này linh khí sung túc các ngươi có thể chính mình tổ kiến một môn phái chính mình làm ban chủ bạch bảo linh điển phong úp còn có dấu trong bảo khố tồn những kia không đáng tiền sự vật toàn bộ đều là các ngươi phải đi phải ở toàn bằng tự nguyện sau này không gặp lại chu tử sơn chắp tay sau đó hóa thành một đạo đội quang phóng lên tận trời giây lát sau đó chu tử sơn liền triệt để biến mất tại rồi trước mắt mọi người lưu lại một đám mắt trận tròn môn nhân đệ tử